Nhưng lý đố một nhóm đi chính là Bạch Dương, nơi này có mảng lớn rừng trúc, có nở đầy hoa dại bãi cỏ cùng lại cao lại mật Bạch Dương Lâm, vân sam rừng. Cách còn có đoạn khoảng cách, bọn hắn liền thấy xanh úa tươi tốt rừng trúc. Vừa vừa mới mưa nguyên nhân, lá trúc cùng trúc tự như là nước rửa, xanh biết làm người ta kinh ngạc, dày đặc lá trúc theo gió lắc lư, giống như lục tùy thời có thể chảy ra nước. Lít nha lít nhít rừng trúc từ chân núi một đường xoay quanh đi lên, sau đó đến độ cao so với mặt biển 200-300m ở vị trí bên trên bị Bạch Dương Lâm cùng vân sam rừng thay thế, nhan sắc biến ảo, động nhân tâm phi. Nhìn xem rừng trúc, Lý Đô khẽ thở dài, Lục trúc nửa ngâm thác, "Mới sao mới ra tượng?" Sắc sâm sách chợt muộn, ẩn qua diệu há mát. Mưa tẩy quên quên chỉ toàn, gió thổi tinh tế hương. Nhưng khiến không tiến phạt, hội kiến Phật vân trường. "Cái quái gì?" Bốn người khác một mặt mờ mịt. Lý Đố cười cười nói, "Không có gì, chúng ta Trung Quốc truyền thống thi tử, tới đi, để chúng ta đi tìm măng, giữa trưa cho các người xả măng ăn." "A, có mỹ thực." Natatali Hương phấn huy quyệt nói. Bọn hắn tách ra đi tìm măng, Sở Tí phần xoa xoa tay đi tới nói, "Cảm ơn ngươi, Lý." "A." "Chính lại cho ta biết cùng một chỗ hoạt động." Sơ Tí Vân giải thích nói, "Ta thật cao hứng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ hoạt động, nhưng phúc lao đại khả năng không quá cao hứng." Lý Đỗ vô vô bờ vai của hắn nói, Người đối Hàn Nạ càng tốt, phúc lao đại liền sẽ càng cao hứng." Sơ Tí Vân nụ cười sáng lạ, "Để hắn kiếm nhiều tiền cái này làm có hắn, thế nhưng là để hắn hào hào đối đãi Hàn Nạ, đây là hắn sợ thường hĩ." Động thủ trước đó, hắn trước khi nói ra, "Các người biết làm sao đảo mang a?" Dùng đao đảo không phải rồi. Hàn hàm tình mạch mạch nhìn xem Sơ Tí Vân tùy ý nói, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Cho Trong đầu của ngươi hiện tại chỉ có sở tí phần, nghe, nếu như măng lộ ra chiều dài cao hơn quả đấm của các ngươi, vậy thì buông tha bọn chúng." Lý Đô nói, "Đúng, những này măng mùa xuân về sau đều là một gốc trúc tử, quá lớn cũng không tốt ăn, để bọn chúng tiếp tục sinh trường đi." Người Mỹ đối măng không có gì hứng thú, không có mua bán liền không có tổ thường, rừng trúc bảo hộ rất tốt, mưa xuân qua đi, xuất hiện đại lượng măng. Hàn mang theo quân dụng sèn, Lý Đô tại siêu thị bán một thanh tiểu quốc, đây đều là đảo măng tốt công cụ. Amiu trở lại đã lâu rừng cây, cảm xúc cực kỳ tăng vọt, các loại xuyên qua, nhảy vọt Băng loáng chúc tử một điểm khó không được nó, bá bá bá liền có thể leo đi lên, thân thủ lưu loát vô cùng. Lý Đỗ tại một gốc trúc tử bên cạnh phát hiện có non nước măng, liền thanh lý mất tích tụ lá khô, dùng quốc trước tinh tế tỉ mỉ đem chung quanh bùn đất thanh lý mất, lại đem quốc thử cắm xuống đi, dạng này dùng sức nổ, liền đào ra một cái măng. Hoang dại mang hình tượng cùng đạn pháo giống như, bên trên tiểu hạ thô đường vòng cùng chơi chạy, nó toàn thân hiện ra màu vàng nâu, phối hợp màu đen vằn, lớn một tầng đậm dạm tế mao, hình tượng có chút đáng yêu. Lý Đỗ sách thử một chút, cái này măng có 2 kg tải hữu, là cái lớn măng. Hắn đang muốn đi tìm kiếm cái tiếp, quốc đụng phải lùng cây, một cái gà rừng bỗng nhiên từ bên trong chui ra, vỗ cánh nhảy tung tăng chạy về phía trước. Một đạo kình phong thổi qua, trên cây A Miêu bịch rơi xuống mặt đất, như là mũi tên, mấy bước liền đuổi kịp gà rừng, hé miệng cắn lấy nó trên cổ, bắt đầu liền vặn gây gà rừng cổ. Chương 106, Sơn Dã Trung Quốc đồ ăn. 106 Sơn Dã Trung Quốc đồ ăn. Vặn gãy gà rừng cổ, A Miêu lập tức đưa nó kéo trở lại, rất là vui vẻ tìm lý tiên sinh đi săn công. Cái này gà rừng dáng dấp rất xinh đẹp, màu màu, màu lam cổ, trên thân lông vũ có màu vàng màu nâu, màu nâu cùng tự sắc, điểm suýt lấy các loại điểm lấm tấm, cái đôi còn kéo lấy màu nâu nhạt chứng chỉ. Hàn thấy được, tại chỗ cao cười nói, vận khí không tệ, giữa chưa có gà nướng, có thể ăn, đây là thất thải sơn kê, hoang dại vị thịt rất thơm. Lý Đỗ đem gà rừng ném vào ba lô leo núi bên trong, nói, không nướng ăn, ta cho các ngươi làm gà rừng hầm ăn núi, làm tốt lắm A Miêu, đợi chút nữa đùi gà cho người ăn. Meo ô, meo. Ô. A Miêu kêu đem lông đầu tiến đến hắn trước mặt, nhất định phải làm cho hắn vô vô mới chịu đi. Năm người đảm mang, 1 giờ liền có thể đào một đông lớn. Bất quá nhân số tuy nhiều, trên thực tế làm việc liền lý tiên sinh chính mình, hạn thừa dịp cơ hội này tại cua nạ tạ lý. sở tí phần cùng hạn nạ thì tại anh anh em em, anh anh em em. Đào được giữa trưa, bọn hắn tìm tới một chỗ sơ tuyển, liền quyết định ở chỗ này hạ trại. Lý đố đem tràn đầy một bao măng núi cùng gà rừng đổ ra, hỏi, các ngươi đào được nhiều ít. Hạn nạ ba lô leo núi chỉ chứa đầy một nửa, đây đã là sở tí phần trung thực chịu làm, như hạn kia hàng, ba lô leo núi bên trong trống giống. Ngươi một cái không có lý đố mặt âm hỏi hàn chê cười nói Ta trong bọc không phải có gia vị tệ, cái nổi cùng cơm hợp sao? Ta lo lắng mang ép đến bọn chúng, cho nên ngươi biết, ha ha. Lý Đỗ Sát thực biết con hàng này đã làm gì, nhìn xem nạ tạ Lý ửng hống sắc mặt và thở hổn hển tợ phì phò dáng vẻ liền có thể đoán được đáp án. Bất quá hắn ngược lại là rất tự giác, hắn đem lột mang sống nối liền tay, sờ tí phần đi thanh lý con kia gà rừng, hắn thì thành thành thật thật lột mang áo. Lý Đỗ tại bờ suối chạy bên trên nhìn một chút, bên trong có chút cá con tại vui sướng du động, nói rằng nước sông này rất sạch sẽ, có thể trực tiếp dùng để nấu cơm. Sờ nói Đầu này suối đầu nguồn ngay tại cách đó không xa, phía trên có cái xúc thủy đường, nước chất rất tốt, trước kia ta lên trung học thời điểm, cùng hắn nạ bọn hắn thường xuyên đến nơi này câu cá. Lý Đỗ thuận dòng suối đi lên, sau đó quả nhiên thấy được một cái ao nước nhỏ, phía trên có mấy người đang câu cá. Sơ tí phân dọn dẹp gà rừng sau cũng đi nhìn một chút, trở về thời điểm dẫn theo hai đầu nước mị nước ngọt trong sông thường gặp bạch bàn cậu ngư. Ta dùng gà ruột cùng nội tạng đổi đến hai đầu cá, vận khí không tệ, có thể làm nướng cá ăn. Hắn mừng khấp khởi cười nói. Lý Đỗ gật đầu nói, cái này cậu ngư nhìn không tệ, dọn dẹp một chút. Ta đi hường gà. Hắn để hàn mang theo nồi áp suất, trên núi tuổi lửa rất nhiều, làm một cái vành đai cách ly sau khi ra ngoài, ở bên trong nhóm lửa tuổi rất nhanh dâng lên lửa tới. Lý đố đem sơn kê cắt thành khối vụn ném vào hầm, hắn từ người hoa siêu thị mua hồi hương, bắt rác, chuẩn bị, hoa tiêu, còn mang theo hành rừng tỏi. Bất quá đây là thuần khiết gà rừng cùng mưới mẹ măng, không cần thả rất nhiều gia vị đi vào, nếu không sẽ ảnh hưởng gà rừng mỹ vị cùng mang mùi thơm ngát. Lỗ xong mang hàn đi tới hỏi, ngoại trừ nấu canh còn có thể làm sao ăn? Chúng ta không có cách nào ở chỗ này nướng ăn đi. Lý Đỗ cười cười nói, vì cái gì không thể nướng ăn. Hắn xuất ra chuẩn bị xong nôn mặt giấy, ở phía trên gắn chút dầu ô liu, sau đó đem mang cắt miếng bỏ vào, gói kỹ về sau phóng tới giá nướng bên trên nướng. Làm xong món ăn này, hắn lại từ trong bọc xuất ra một bao chân không bồi căn thịt, đem mang cắt thành cao nồng, dùng bồi căn bao quả, đồng dạng bỏ vào giá nướng bên trên. Cái này còn không chỉ, hắn dùng một cái bằng sắt cơm hộp nấu nước, bỏ vào mang đơn giản một nấu, lấy ra dùng nước lạnh cọ rửa về sau, tăng thêm nước ép ớt trộn lẫn. Còn có mang salad, mang xanh táo dầu nước. Sử sì dầu đun mang các loại mấy đạo đơn giản nhưng độc đáo thức nhắm, dạng này đợi đến ăn cơm, trên mặt đất liền trưng bảy một đống thức ăn. Hắn nhìn hung hăng ngáy mắt, tuyết đặc, người hắn a hẳn là đi mở tiệm cơm không nên đi làm kho cất trữ đầu giá, ta dám đánh cược ngươi nếu là mở tiệm cơm, nhất định có thể làm thành mặc liền ba sao? Lý đôi nún nún vai nói, ta làm kho cất trữ đầu giá, nhất định có thể làm thành. Mới quen thời điểm nếu là hắn nói lời này, hẳn khẳng định hội cười ha ha, nhưng bây giờ nghe hắn, hắn nhận đồng gật đầu, sắc thực. Sơ phần thì mặt mũi tràn đầy bội phục hỏi, "Lý, ta có thể theo ngươi học chủ nghệ sao?" Hằng Na thích ăn Trung Quốc đồ ăn, ta nghĩ ta tay không chỉ có thể cầm tay quay cùng xuống phun, cũng có thể cầm lấy dao phe cùng cái nổi. Lý Đâu cười cười nói, "Đó là đương nhiên, quay đầu tìm ta được rồi." Gà rừng hầm măng núi là món ngon, một người đầu tiên là một chén canh, một cây đùi gà cho A Miêu. A Miêu ngồi tại Lý Tiên Sinh bên cạnh dùng móng vuốt ấn xuống đùi gà, từng miếng từng miếng một mà ăn mắt to híp lại, thỉnh thoảng meo ô meo ố gọi hai tiếng, lộ ra rất vui. Thuần chính gà rừng cùng không ô nhiễm măng núi, hai cái này phối hợp cùng một chỗ quả thực là biểu tử phối chó thiên trường địa cửu. Gà rừng mùi thịt cùng măng mùi thơm ngát kết hợp mà mỹ, uống ở trong miệng miệng đầy thơm ngát. Uống xong một chén canh, Natatli nói với Lý Đô, "Này, Lý, ngươi bây giờ có bạn gái hay không?" "Không có." Lý Đô cười nói. Natatli gật đầu nói, "Rất tốt, ta tuyên bố ngươi bây giờ có." Một đám người mộng bứt mặt. Nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Natatli phốc lập tức cười, "Ta nói chính là Sophie, ta đem Sophie đưa cho ngươi, nhưng có một điều kiện, về sau nhà ngươi bản hắn có ta một vị trí." Hắn cười đùa nói, "Ngươi chỉ cần cùng với ta, nhà bọn hắn bản hắn vĩnh viễn có vị trí của ngươi." Lý không phải không mở được đùa giỡn người, hắn nói: "Nếu như các ngươi có thể làm chủ đem sổ phỉ gà cho ta, không riêng bàn ăn, nhà ta trên giường đều có vị trí của các ngươi." Cái này quá kinh bạo, ông trời của ta, bốn người đại loạn chiến. Hàn Na sợ hãi thán nói: "Sơ tí phân bưng hộp cơm lên nói, chúng ta hay vẫn là rời đi đi, nơi này dung không được đơn thuần chúng ta." Mang núi lột ra về sau cũng không nặng nghề, cơm nước sông xuôi bọn hắn lại đảo một chút, Lý Đỗ đem ba cái ba lô leo núi đều chần đẩy, sau đó mới xuống núi. Xét ra thời điểm hắn nói với hắn, đúng rồi, Cuối tuần này Sở Lạ Bộ Lệ Chính phủ thành phố đem tổ chức một lần nhân tài tuyển dụng hội, chúng ta không phải nghĩ chiêu một cái công nhân bốc vác sao? Đến lúc đó đi nhìn một cái. Lý Đô gật đầu nói, "Tốt, mà khác ngươi quan tâm kỹ càng một chút kho cất chứa tin tức, chúng ta lần này không có kiếm được tiền, lần tiếp theo nhất định phải kiếm một món tiền." Hắn vừa muốn đi, đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, trầm ngâm nói, kỹ thật, ngươi cảm thấy nếu để cho Sở tí phần tới làm cái này công nhân bốc vác thế nào?" Công nhân bốc vác mặc dù thanh danh bất hảo nghe, nhưng đây là một cái tiến vào kho cất chữ bán đấu giá thời cơ, có hai người dẫn đầu. Sở tí phần về sau có thể tự lập môn hộ. Lại nói, trong thời gian này bọn hắn có thể cho hắn chia hoa hồng, dạng này hắn cũng có thể kiếm không ít. Hàn Lạc đầu nói, "Không, hắn quá thành thật, tiến vào cái nghề này sẽ bị ăn hết." Hắn thích xe, sửa xe chính là hắn yêu thích, chờ hắn kỹ thuật đầy đủ xuất sắc, ta sẽ cho hắn tài chính để hắn cùng Hàn nạ mở sửa xe cửa hàng. Lý Đô nói, "Ngươi là hảo ca ca, nhưng ngươi câu nói đầu tiên có ý tứ gì? Ta không phải người thành thật sao?" Hàn cười nhạo một tiếng nói, ngoại trừ đối mặt nữ nhân thời điểm ngươi thành thật, lúc khác khả nhìn không ra tới. Ba tháng qua ngươi hú người, so ta hành nghề 13 năm hố đều nhiều. Chương 107, Khóc liệt tuyển dụng hội. 107 khốc liệt tuyển dụng hội. Tháng 5 thượng tuần, Phlạc Lạm Vũ lệ thị cùng xung quanh không có nhà kho công ty cử hành đấu giá hội, dạng này Lý đô 2 người liền thả lên giả tới. Đến số 12, Flirt là lắp vào nghề ủy ban liên hợp nơi đó một chút xí nghiệp làm một cái tuyển dụng hội, hai người liền sớm đi xin cái vị trí, sau đó thông báo tuyển dụng công nhân bốc vác. Bọn hắn treo lên thông báo tuyển dụng yêu cầu là hai người, đãi ngộ là thử việc lương tuần vị 400 khối, chuyển chính thức sau tiền lương tăng lên 25% nhưng là không cung cấp xã hội bảo hiểm bao ăn mặc kệ ở sáng sớm hai người liền lái xe đi phợ lại bộ lệ thị nông phu thị trường ở chỗ này có một cái khu vực bị thanh không ra thả ở bàn ghế cùng thông báo tuyển dụng áp phích mở ra thiết tuyển dụng hội tiến vào nông phu thị trường Hàn Lắc đầu nói vào nghề bị ban bọn gia hỏa này dáng dấp là đầu góc heo sao tại nông phu thị trường mở tuyển dụng hội bọn hắn thật sự là quá có sáng ý lý đấu ngược lại là không quan trọng không sao tiểu nhị chiêu đến người là được rồi chúng ta là nhiều ít hào tới số 65 đúng không Đúng Đây là số một quầy hàng, tiếp tục đi vào trong. Hai người đi thẳng đến cùng, sau đó đứng tại thông báo tuyển dụng vị trước kinh ngạc mặt người. Số 65 là tuyển dụng hội sau cùng một vị trí, xác vách chính là nông phu trong chợ quầy hàng, một nhà bán thịt heo thịt bày. Nay lại hai cái đại hán vạm vỡ ngay tại hướng sạp hàng bên trong kéo một đầu heo mập, kia heo mập ngao ngoao hừ hừ kêu, bị trói tiểu chân ngắn liều mạng rãy rựa, hiển nhiên nó biết mình bị kéo trở ra sẽ có kết cục gì. Heo mập giọng to, tiếng kêu thảm thiết đinh tai đem Lý Đô nghe sắc mặt thảm đạm. Nhìn thấy hai người, một đại hán ngẩng đầu hỏi, muốn mua thịt heo sao? Nơi này có tốt nhất thịt sử cùng chân sau thịt tuyệt đối mới mẻ các người muốn mua nhiều ít. íttuyết đặt vạ lệ tờ tạ ngăn chặn cái này đáng chết heo mập người đến dùng sức đẩy ta đạp mã ở phía trước kéo không khôngú đích một cái khác đại Hán kêu lên Hà lắc đầu nói chúng ta khách chúng ta không mua heo thịt không mua heo thịt các ngươi đứng ở chỗ này làm gì đại Hán không vui nói lý đó hỏi các người mổ heo một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền có hứng thú hay không đổi công việc có à mổ heo một tháng chỉ có 6.000 khối mỗi ngày cùng những ngày đáng chết ngu xuẩn liên hệ ta chịu đủ a ngươi là săn đầu công ty có cái gì tốt công việc sao? đại hán tràn đầy phấn khởi mà hỏi lý đấu quả quyết bắt đầu a thật có lỗi không có hai người xám xịt ngồi xuống, xuốngắn nói là mầm tuyết đặt tại sao có thể như vậy ta mới rời khỏi phở lại bộ lệ thị mấy năm hành tình liền biến thành dạng này rồi mùa heo một tháng đều có 6.000 thối phớ lại bộ Lệ Thị là địa phương nhỏ tiền lương tương đối thấp bọn hắn hôm qua mới tuần tra một chút nơi đó kinh tế nhà báo ở chỗ này năm thu nhập 8 vạn gia đình liền xem như trung sản gia đình bọn hắn sắt vvách hai cái mù heo cái kia chính là hai cái trung sản gia đình trụ cột. Hiển nhiên, giai cấp tư sản dân tộc sẽ không làm công nhân bốc vác loại này sống. Phật là bộ lệ thị loại địa phương nhỏ này, ngoại trừ tiền lương thấp, nhân khẩu cũng ít, đến đây tìm việc người cũng không nhiều. Đến 9 giờ rơi sáng, tham gia tuyển dụng hội hơn 60 cái công ty đã đến đủ, thế nhưng là đến vào nghề người cũng liền hơn 60 cái, thị trường trong thông đạo lưa thưa lạc lạc. Hàn Không Kiên nhẫn dùng tay vô vô cái bàn nói, không phải nói nước Mỹ đang đứng ở khủng hoảng kinh tế bên trong sao? Vì cái gì còn không người tìm đến công việc? Chẳng lẽ người thất nghiệp còn không có từ ngủ đông bên trong tỉnh lại? Đây đã là mùa xuân. Không phải người thất nghiệp chưa tỉnh lại, mà là bọn hắn đều đi Phoenix, Las Vegas hoặc là Los Angeles những này đại địa phương tìm việc làm, ai còn sẽ đợi tại dạng này nông thôn thành nhỏ. Bên cạnh một cái hào hoa phong nhã trung niên nhân nói, nhìn thấy trung niên nhân, Hàn Tranh thủ thời gian đứng đem một phần thông báo tuyển dụng thể lệ đưa cho hắn, "Đến, tiểu nhị, nhìn xem chúng ta thông báo tuyển dụng yêu cầu, có lẽ đây chính là thượng đế chuẩn bị cho người công việc tốt." Trung niên nhân cười lắc đầu nói, "Thật có lỗi, ta không thích hợp. Ngươi không thích hợp nhưng không trở ngại ngươi tìm hiểu một chút, có lẽ ngươi biết người thích hợp đâu." Lý Đỗ nói: "Đúng, thượng đế sẽ không vô duyên vô cớ để ngươi đi vào trước mặt chúng ta." Hạn giờ khắc này hóa thành thành tính tín đồ cơ đốc. Hai người cũng biết Trung niên nhân không thích hợp công tác của bọn hắn, thế nhưng là tuyển dụng hội đến nay đây là cái thứ nhất đến bọn hắn thông báo tuyển dụng vị trước người, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trung niên nhân kiên định cự tuyệt, bên cạnh ta khả năng cũng không có. À, tự giới thiệu mình một chút, ta là cờ lạ sĩ vị gì ẩn công ty hữu hạn bộ phận nhân sự quản lý hữu đùa rủ sẹo. Công ty của chúng ta muốn thông báo tuyển dụng hai tên thu hình lại chiếu phi viên, các ngươi có hứng thú sao? Hắn trực tiếp đưa trong tay thông báo tuyển dụng thể lệ ném xuống, hóa ra người anh em này cũng là đến làm thông báo tuyển dụng, còn muốn phản bội bọn hắn. Vị bộ là cái người rất có kiên nhẫn, hắn bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giới thiệu công ty bọn họ, chúng ta cờ là xịn vì gì ẩn là sợ là bộ lệ thị lớn nhất truyền hình điện ảnh thu cùng phát ra công ty, tổng cộng có được hơn ngàn vạn tài sản. Chúng ta nguyện thu nhập đều tại 20 vạn trở lên, ngươi có thể cho dạng gì thu nhập? Lý Đố Lợi nhắc nghe hắn rãy vỏ khẩn khổ. Vị bộ bị hắn bị sặc, sau đó lắc đầu rời đi, vừa đi vừa nói, hai nóc hàng thật có thể khó Vị trí của bọn hắn thật không tốt, tại tuyển dụng hội phía sau cùng, đương nhiên cái này có thể lý giải, dù sao bọn hắn chỉ thông báo tuyển dụng hai tên công nhân bốc vác, vào nghề ủy bàn căn bản không coi trọng bọn hắn. Sắt Vách nông phu thị trường đám người rộn ràng hòa thuận vui vẻ, Sắt Vách thì theo cửa hàng trước gian hàng người đến người đi, mà trước mặt bọn hắn lại là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hạn về sau không thể không đi phát truyền đơn, nhưng là cuối cùng vẫn không có đụng phải thích hợp công nhân bốc vác. Trong lúc đó ngược lại là có người đến nhận lời mời, cần phải a yêu cầu quá cao, không riêng thấp hơn tuổi. Còn muốn khoe cất chưa đấu giá bên trong trích phần trăm hoặc là chính là thể trạng không được, kia gầy yếu trạch nam dáng vẻ để cho hai người rất lo lắng làm việc thời điểm hắn có thể hay không được tự. dạng này mãi cho đến vào lúc giữa trưa, mặt trời đã thăng ló cao, nóng bỏng chiếu sáng đại địa, nhưng bọn hắn vẫn là không có thu hoạch. "Đi thôi, đi uống chén rượu bia giúp lạnh lánh tính một chút, ta ta cảm giác trong thân thể chôn giấu một ngọn núi lửa, hay vẫn là lập tức sẽ buộc phát loại kia." Hắn nói. Lý Đấu Kiên nhận nói, người đi uống đi, ta đợi thêm một hồi." Hắn nún nún rất dạng nghĩa khí ngồi trên bàn cùng hắn cùng nhau chờ. Lúc này mấy nam nhân mang theo rượu thịt từ bọn hắn trước mặt đi qua, trong đó một cái là bọn hắn người quen, cùng là nhặt bảo người cậu Vĩ ba dễ rỉ nạn. Hai người cùng dễ rỉ nạn quan hệ không thể nói tốt xấu, bọn hắn đều lợi dụng qua lẫn nhau, bất quá dễ rỉ nạn bị hố tương đối thảm, không riêng thua tiền, còn đáp tội phiên thiên nhãn đàn giở hữu. Nhưng là chỉ từ mặt ngoài nhìn, bọn hắn hay vẫn là hảo bằng hữu, song phương gặp nhau, Hàn lập tức nhiệt tình treo lên chào hỏi, "Này, ta tốt tiểu nhị, ở chỗ này đụng phải thật đúng là xảo a." "A, Phúc Lão đại, Lý, sát thực rất khéo." Đến một chai bia, cảm tạ thượng đế, Ta đến một chuyến thị trường đều có thể đụng phải hào huynh đệ. Dã Duy Nạn nhiệt tình đưa cho bọn hắn địa. Song Phương Hàn Huyên một phen về sau, bọn hắn thấy được thông báo tuyển dụng tin tức, trong đó một người có chút ít ghen tị nói, hoa à, các ngươi sinh ý thật sự là làm lớn, bắt đầu chiêu công nhân bốc vác. Hàn bất đắc dĩ lắc đầu nói, đến thử thời vận mà thôi, trên thực tế cứ chó đều không có đủ phải. Dã Duy Nạn nói, các người muốn công nhân bốc vác? Dùng lượng công việc của các người, công nhân bốc vác không thể được, vừa lúc ta có cái tốt để cử. Ai? Dã Duy Nạn nói, go tiểu Bên cạnh hắn mấy người nhao nhao gật đầu. Đúng, gia hỏa này thật đúng là cái tài giỏi công nhân bước vác. Gỗ Tụ Lạ là một tên gia hỏa khủng bố, ta dám đánh cược ai có thể đem hắn tiêu nhập dưới chướng, tất nhiên là như Hồ Thiên Cánh. Ta có đoạn thời gian không có gặp hắn, hắn đi nơi nào? Chương 108, Gỗ Tụ Lạ. 108 Gỗ Tụ Lạ. Dễ vì nạn một đoàn người rời đi về sau, Lý Đỗ chỉ còn lại lơ ngơ, gộ Tụ Lạ là ai? Hàn Kinh dị nói, Azbi chế tạo ra quái thú nha, đây chính là toàn cầu nổi danh nhất quái thú đại biểu ký hiệu một trong, các ngươi Trung Quốc cùng gần như vậy, ngươi không biết. Fuji Ok đừng nóng giận ta nói đùa kia là cái mê khi cô tới quái vật tên thật của hắn gọiạọ ré là cái siêu cấp to con đi thôi nếu như hắn còn tại phở lại bộ lệ thị kia chúng ta có lẽ có thể đem hắn đoạt tới tay hàng cười đùa nói bọn hắn ăn cơm trưa, Hắn liền đi tìm kiếm cái này dùng thế giới tên quái vật danh tự vì tên hiệu anh Nam ph lại bộ lệ thị rất nhỏ nhân khẩu không nhiều tra tìm một cá thể hình cùng danh khí đều rất lớn người không khó 2 giờ chiều lý đỗ tình ngủ ngủ chưa hắn liền đến điện thoại đáng chết chúng ta vẫn là bị dễ ghi nặng cái kia hôn Đảng củaớ Thế nào? Vừa tỉnh ngủ Lý Tiên Sinh lơ ngơ. Hắn tới tìm hắn, nhìn thấy rổ sĩ không ở nhà liền tùy tiện vứt bỏ giày chân trần đi tới. Lý Đô ném cho hắn một bình rượu bia ướp lạnh cùng hai con dê lề, "Mặc vào, ta cũng không muốn lại dùng trừ độc dịch đến lau chùi tấm." Hắn nói, đề về chuyện chính, ta tra được gỗ tựa lạ tin tức, cái ngu ngốc bị bắt vào cục cảnh sát, ngay tại chờ đợi tiếp nhận khởi tố. Đạo đức của hắn nhân phẩm có vấn đề." Lý Đô như mày. Hắn lắc đầu nói, "Không có vấn đề gì lớn, ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một lần đi." Gỗ Tự Lạ là mượn nhờ xúc tiến vào nghề kế hoạch mới đi vào nước Mỹ, gia hỏa này tới thời điểm 18 tuổi, thân cao có 2 m thể trọng có 300 lbs. 300 lbs chính là 270 cân, kết hợp hắn 2,1m thân cao, tại trong nhân loại xác thực có thể bị cho rằng là cái gỗ tiểu Lạ, Lý Đô gật đầu. Xúc tiến vào nghề kế hoạch mới là nước Mỹ tổng thống tiền nhiệm tiểu bố thập tại 2007 năm tại quốc hội hội nghị liên tịch bên trên đẩy ra một hạng quy hoạch, đưa ra tại toàn Mỹ đầu nhập 400 ức đô la để chấn vào nghề, xúc tiến kinh tế khôi phục, bất quá không có gì hiệu quả. Gia Hỏa này đi vào nước Mỹ chính là muốn làm lao công, hắn ngược lại là rất tài giỏi, đơn giản lực lớn vô cùng, thế nhưng là gia hỏa này có thể ăn lại có thể uống, một tháng tiền cơm liền phải mấy ngàn khối. Đương nhiên, so sánh hắn ăn cơm tiêu tiền, hắn làm việc sáng tạo giá trị càng lớn, chỉ là Flora lại bố lệ thị không có nhiều cần đại lực khí sống cung cấp cho hắn, cho nên gia hỏa này một mực làm việc vặt. Đoạn thời gian trước hắn thất nghiệp, không kiếm tiền liền không ăn, hai ngày trước hắn đói chịu không được, đành phải đi nhà hàng xóm phòng bếp tìm kiếm ăn, kết quả hàng xóm trở lại đột vải, liền báo động đem hắn bắt, uống vào Hắn đem gỗ Tiểu Lã tin tức cho Lý Đô giới thiệu một lần. Cuối cùng, hắn nói, "Cẩu vi ba tên khốn kiếp đáng chết này chính là hố chúng ta, tiểu tử kia bị bắt vào cục cảnh sát, chúng ta phải lần nữa tuyển người." Dễ nghi nản cũng không muốn để bọn hắn thông báo tuyển dụng đến công nhân bếp vác, hắn tra được hắn biết gỗ Tiểu Lã bị bắt tin tức, nói cách khác, hắn cố ý cho hai người một cái không thể nào thành công hy vọng, lừa dối hai người. Lý Đỗ trầm ngâm một chút nói, "Chỉ là đi hàng xóm phòng bếp tìm kiếm ăn, ta nghĩ đây không phải là rất nặng tội danh à. Không bằng chúng ta đi cục cảnh sát nhìn một cái. Đợi đến thời tiết mát mẻ một chút." Bọn hắn lái xe đi cục cảnh sát, sau đó cho Dụ Sĩ gọi điện thoại, cái sau rất đi mau ra hỏi, thế nào? Lý Đố đem Gỗ Tiểu Lã tin tức nói ra, hỏi, chúng ta muốn hỏi một chút này lại xử lý như thế nào. Hiển nhiên Gỗ Tiểu lạ là, là cục cảnh sát bên trong danh nhân, Dụ Sĩ cười nói, à, ta biết hắn, cái kia một bữa cơm có thể ăn 20 cái hamburger to con. Hắn vấn đề không lớn, quan tòa hẳn là sẽ không phán hắn vào tù, nếu không quốc gia đến lãng phí nhiều ít lương thực. Lý Đố nói, chúng ta có thể gặp hắn một chút sao? Dụ Sĩ gật đầu nói, đương nhiên có thể, đi theo ta. Sau đó hai người thăm lại chỗ xưa, lại lần nữa về tới vài ngày trước bởi vì voi ma mút ngầm mà bị bắt giữ đi vào cầu lưu thất. Cầu lưu cửa phòng, bọn hắn vừa lúc đụng phải Cạ Tuột, nhìn thấy Lý Đỗ, Cạ biến sắc, hỏi: "Các ngươi tới làm gì?" Lý Đỗ tăng hắn một cái nói: "Ngươi rất không có lễ phép." Cạ Tuột khẽ miệng giật một cái, đối rồ xì si lộ ra một cái miễn cưỡng mỉm cười, "Này, rồ sĩ si cảnh sát, ngươi mang bọn hắn tới làm gì?" "Bọn hắn cùng bên trong to con là bằng hữu, muốn đến xem." Rồ sĩ si kinh ngạc nhìn hắn mỉm cười. Cạ Tuột không có dừng lại, đeo lên cảnh mũ liền rời đi. Đợi ra câu lưu thất, trong lồng sắt một cái thân ảnh to lớn hấp dẫn lý đỗ lực chú ý. Người này đang hai tay ôm đầu ngồi tại trên ghế, cho dù hắn chỉ là ngồi, khổ người cũng tiếp cận đứng đấy bọn hắn, từ đó có thể biết hắn đứng sau khi đứng lên cao to đến mức nào. To con mặc một bộ áo ba lỗ cùng một cái ngụy trang quần ngủ, lộ ra cánh tay to lớn như Dương Thu làm, bả vai rộng lớn giống như là bị bọn nước thiên truy bách luyện chống lũ đê, hắn hai bàn tay to cùng quạt hương bổ đồng dạng, hai tay ôm hợp liền không nhìn thấy đầu. Cũng to con giam chung một chỗ còn có hai cái thanh niên, bọn hắn thành thành thật thật ngồi tại đối diện, một bức câm như hến trợ hồ sợ chọc tới người đối diện hình mãnh thú. Gia hỏa này thật sự là cương tráng, Lý Đỗ sợ hai thán nói. Nhìn thấy ba người, lồng bên trong một cái tiểu thanh niên cầu khẩn nói, "Cảnh sát, cho chúng ta thay cái gian phòng đi, chúng ta chỉ là ăn cắp, không nên đứng trước loại này lúc nào cũng có thể bị đánh chết nguy hiểm." Dô Sĩ trừng mắt liếc hắn một cái nói, "Ngậm miệng, không muốn lại đụng phải nguy hiểm như vậy, vậy cũng chớ đạp mã lại cho lão nương phạm tội Lý Đỗ nhìn thấy tráng hắn về sau, đối hẳn gật đầu nói, "Gia hỏa này nếu là ý làm công nhân ác, tuyệt đối là một tay hảo thủ." Không hề nghi ngờ Nhưng hắn tính tình như thế nào? Lý đố không muốn chiêu một quả bom hẹn giờ ở bên người. Hà nói, "Ách, phải rất kha Ta không hiểu rõ lắm hắn. Zhou Xi nói, "Các người nói là lạ." Hắn tính tình không thể, bị bắt thời điểm rất phối hợp, ta xem qua hồ sơ của hắn, đây là hắn lần thứ nhất bị bắt vào cục cảnh sát. Nhớ kỹ ta mới vừa nói quan tòa sẽ không phán hắn vào tù sao? Hồ sơ của hắn bên trong có đến vài lần tại viện mộ thôi, nghe khó xá khu làm người tình nguyện ghi chép, cân nhắc đến những này, quan tỏa sẽ không bởi vì hắn tại đói khát tình huống dưới trộm cắp đồ ăn mà hủy phạt. Nghe những này, Lý Đỗ tâm lý năm chắc, hắn tiến lên vô vô làn căn sát, hỏi: "Này, to con, có hứng thú hay không làm công nhân bốc vác?" Cường tráng tóc đen đại hán ngẩng đầu lên, lộ ra một chương đường con kiên cường, phản phất đau tức đứa chát khuôn mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Đỗ, hỏi: "6000 khối tiền lương hoặc là 2000 khối tiền lương nhưng bao ăn bao ở." Lý Đỗ cười nói: "Ngươi yêu cầu cũng không cao, có thể, ngươi cảm thấy thế nào phúc lao đại?" Mọi heo đều muốn 6000 khối một tháng, gia hỏa này có thể làm công nhân bốc vác nói không chính xác còn có thể làm bạc tiêu, điều kiện có thể. Hắn nuốt nuốt vài nói: Gỗ Diệu là nói, ta còn có thể làm lái xe. Kia liền càng đáng giá. Hàn cười nói, Lý Đỗ hỏi, vậy ngươi lúc nào thì có thể ra? Gỗ Diệu lặc lắc đầu nói, không biết, ta ít đọc sách, không hiểu pháp luật. Dô Si nói, nếu như dựa theo chính quy quá trình, kia đến 40 ngày tả hữu, nếu như giao nạp nộp tiền bảo lãnh kim, hiện tại liền có thể mang đi hắn. Chương 109, manh thú nhập đội. 109 manh thú nhập đội, cầu phiếu đề cử. Ra khỏi cửa phòng tạm giam, Lý Đỗ hỏi, thế nào? Mang đi hắn? Hà nói, ta cảm thấy có thể. Ngươi nghe được ngươi ở Trung Mỹ nữ nói lời nói, gia hỏa này không phải tính tình nóng này ác ôn, thậm chí còn ngẫu nhiên đi xã khu làm người tình nguyện. Hắn một mực cũng tại cho viện mồ côi làm người tình nguyện, đối với đồng dạng trí thú cao khiết người, tóm lại có chút hào cảm. Lý Đô gật đầu, hắn cảm thấy giao nạp nộp tiền bảo Lệnh Kim mang đi gỗ tựu lạ rất có lợi, gia hỏa này lớn cái to con, thế nhưng lại cũng không có một mặt hung tướng. Người châu Á giảng cứu tướng tùy tâm sinh, gỗ tựu lạ tướng mạo ngăn nắp, ánh mắt thanh tĩnh mà lại ôn hòa, từ cái này đến xem hắn là cái tốt trung độ thực sư người. Đi thôi, đi giao nạp nộp tiền bảo Lệnh Kim lại là một bút lớn chi tiêu. Căn cứ nước Mỹ tam quyền phân lập nguyên tắc, cảnh sát bắt giữ người hiểm nghi phạm tội sau này trước muốn sưu tập chứng cứ, bọn hắn không có quyền đối người hiểm nghi tiến hành thẩm phán, thẩm phán là tư pháp bộ môn chức quyền phán vi. Từ cảnh sát sưu tập chứng cứ đến chuyển giao tòa án thẩm phán, ở giữa thường thường có tương đối dài một đoạn thời gian, dưới loại tình huống này, người hiểm nghi nếu như không muốn một mực đợi tại trong cục cảnh sát, có thể cung cấp nộp tiền bảo lãnh kim thu hoạch được tự do. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận nộp tiền bảo lãnh. Khả năng đối với xã hội tạo thành trọng đại nguy hại người hiểm nghi nhất định phải một mực giam giữ giao nạp nộp tiền bảo lánh kim về sau người hiểm nghi rời đi cục cảnh sát chỉ cần đến lúc đó đúng hạn ra tòa thụ thẩm cục cảnh sát hội trả về nộp tiền bảo lên kim nói cách khác lý đó hai người cho gộ lạ giao nạp nộp tiền bảo lá kim về sau đợi đến tương lai mở phiên tòa gộ tựu lạ theo quy định bên trên đỉnh kia số tiền này sẽ còn còn cho bọn hắn rồi sĩ mang bọn hắn đi nộp tiền bảo lãnh đăng ký vào phòng một cái cảnh sát mập tiếp đã bọn hắn biết được bọn hắn muốn bảo đảm thích Ca lạ liềnật đầu liệt cái tờ đơn cho bọn hắn Lý Dou đố tối đầu xem xét, nộp tiền bảo lãnh kim là 1 vạn 5000 khối. Hắn cầm qua nộp tiền bảo lãnh đơn để lên bàn, nói: "Cảnh sát, căn cứ nước Mỹ hiến pháp điều thứ 8 sửa đổi án quy định, không được đối có quyền nộp tiền bảo lãnh người hiểm nghi phạm tội khóa dùng quá nặng nộp tiền bảo lãnh kim, chúng ta cho rằng cái này kim ngạch quá nặng." Cảnh sát mập nói: "Gia hỏa này không có bất động sản, không có ô tô, thậm chí không có xã bảo đảm, hắn rất có thể vì trốn tránh pháp luật chế tài mà mà chạy." Nước Mỹ hiến pháp điều thứ 8 sửa đổi án đã nói rõ, tư pháp bộ môn đang quyết định nộp tiền bảo lãnh kim mức thời điểm muốn cân nhắc người hiểm nghi phạm tội đối tổn thất nộp tiền bảo lãnh kim tiếp nhận trình độ, ta cho rằng kia to con sẽ không vì một cái vô tội thả ra tội danh mà cam nguyện tổn thất 4000 khối tiền. Hắn này lại biểu hiện cùng luật sư đồng dạng, mấy câu nói trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Cảnh sát mập nhún nhún vai, hắn gọi điện thoại, sau đó từ bỏ nộp tiền bảo lãnh kim, đổi thành 4000 khối. Đưa cho bọn hắn nộp tiền bảo lãnh đơn thời điểm, hắn nói, nộp tiền bảo lãnh kim có thể là tiền mặt, cũng có thể là cái khác tài sản, thậm chí có thể là bất động sản, hay là gia thuộc thân thích tài sản. Nếu như bị cáo không đúng giờ ra tòa hoặc là trái với tư pháp bộ môn cái khác mệnh lệnh, cục cảnh sát sẽ đem nộp tiền bảo lãnh kim toàn bộ tịch thu. Hàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cảnh sát mập đem một hệ liệt điều khoản giới thiệu tính tưởng, sau đó hắn ra hiệu lý đố để lại tỏ. Tuyết đắc, lại là ta. Ách, tiền của ta không đủ, gần nhất mang nạ tạ lủi đi ra ngoài chơi chơi, tổn không ít tiền. Lý Đỗ trợn trắng mắt vẽ thẻ ngân hàng, 4000 khối bay đi, bất quá đổi một cái cường lực thủ hạ, trong lòng của hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Rất nhanh, Rosie đem gỗ Tự Lạp mang ra ngoài. Giáo hỏa này lúc ngồi vì thế đã rất kinh người, này lại đứng ở trước mặt bọn hắn, lực áp bách càng là vô cùng cường đại. Lý Đỗ thân cao 1.8m, đây đã là cái không tệ thân cao, thế nhưng là đối mặt Gỗ Tử Lạc, hắn lại đến ngựa đầu nói chuyện, thân người cao không chỉ 2m mà 2.15m. Gỗ Tử Lạc hút hấp tị tử nói, "Vậy ngươi cái này thân cao không đánh nở bờ a thật sự là đáng tiếc." Gỗ Tử Lạc cười cười không nói chuyện, nhìn ra được hắn là cái không nói nhiều người. Hắn Du hắn mở miệng, liền hỏi hắn vì cái gì không luyện bóng rổ. Gỗ Tử Lạc đưa tay ra nói, "Luyện qua, nhưng cánh tay dương ngắn." Đánh không tốt. Huấn luyện viên nói đầu ta náo đơn giản, không hiểu chiến thuật. Cánh tay của hắn sắc thực rất ngắn, Lý Đỗ Minh Bạch ra hỏa này vì cái gì được gọi là gỗ Tụ Lạc, gỗ Tụ Lạc chi trên cũng rất ngắn. Nhìn hắn một bộ quần áo tràn đầy vết bẩn vết mồ hôi, cổ áo cùng tay áo còn phá, hắn liền nói, ta cho ngươi dự trì hai cái tuần tiền lương, 3000 khối, ngươi đi trước mua thân quần áo. Gỗ Tụ Lạc nghĩ nghĩ, nói, 2000 khối tiền lương nhưng bao ăn bao ở, được không? Hắn nhìn xem Lý Đỗ, Lý Đỗ gật đầu nói, tốt, ngươi thích cái nào đều được. Mua quần áo trước đó trước tiên cần phải ăn cơm. Gỗ Tự là nói hắn tại cục cảnh sát ăn không đủ no. Lý Đỗ vốn định dẫn hắn đi một tiệm cơm tây, Gỗ Tự Lạ lắc đầu nói, "Lão bản, thức ăn nhanh đi." Bữa cơm thứ nhất, ăn thức ăn nhanh có chút không thể nào nói nổi. Lý Đỗ không được tốt ý tứ. Gỗ Tự là chất phác cười nói, "Ăn no là được." Thật là một cái thực sự người, Lý Tiên Sinh trong lòng cảm khái. Nước Mỹ khắp nơi đều có mẹ đồ nạn, Hamburger Vương, ba người đi vào, Gỗ Tự là nói, "10 cái chi tôn đùi gà bảo, năm cái ly lớn có cạc cola, lạ, lại đến một thùng gà khối, nếu như có thể, lại đến 5 khách tiêu đen bò tết." Một bên nói Hắn một bên nhìn về phía hai người, gặp này Lý Đố lắp đầu nói, ngươi điểm ngươi được rồi, chúng ta ăn cơm chưa? "Không phải, đây chính là ta." Gỗ Tự Lạc thận trọng nói. Hắn ôm đầu đi tìm cái vị trí ngồi xuống, Lý Đố móc bóp ra nói, "Tốt, tính tiền." Ngày tốt, thiên sinh, hết thẻ 140 nguyên." Nhân viên phục vụ khẽ cười nói. Lý Đố khỏe miệng này lên, hắn hoạch thẻ rời đi, Gỗ Tự Lạc túi thấp đầu theo ở phía sau, sau khi ngồi xuống hắn thấp giọng hỏi, "Lão bản, ta ăn quá nhiều." "À, không nhiều, có thể ăn tại giỏi, ta thích có thể ăn tiểu nhị, đừng lo lắng." Lao bản quản lên ngươi ăn cơm. Lý đố cười nói, bất quá ngươi một ngày ăn mấy bữa? Bốn bữa. Lý đố bị lời này chẹn họng một chút, nói, mỗi bữa đều ăn những này. Làm sao lại như vậy? Cô Tiểu Lạ lắc đầu nói. Lý đố nhẹ nhàng thở ra. Hắn tiếp tục nói, giữa chừng nếm qua một điểm, bình thường tới nói, đến lại nhiều năm cái hamburger. Hàn muốn Điên, Tuyết Đặng, ngươi cái nào hấn luyện viên nói ngươi đầu góc ngu si. Ngươi đạp mã rất tinh minh, nên cho ngươi 6000 khối tiền lương. Lý Đỗ khỏe mắt co rúm, hắn cảm thấy cái này to con một điểm không chất phác. Dựa theo gỗ Tiểu là bình thường lượng cơm ăn, hắn một ngày có thể ăn hơn 500 khối đồ vật, kia cho hắn thanh toán tiền lương tương đương một tháng mấy vật khối. To con rụt rụt đầu, cẩn thận nói, ta có thể ăn ít. Lý Đô cười nói, yên tâm ăn xong, chỉ cần ngươi làm việc chăm chỉ, không lười biếng, ta khẳng định để ngươi ăn đủ no. Cảm ơn lão bản, ta sẽ không hứa hẹn cái gì, nhưng về sau làm việc ngươi không cần ra tay, chỉ cần nhìn xem là được. Gỗ Tiểu Lạp vỗ ngực nói. Liên quan đến mình ăn no bụng vấn đề, hắn này lại nói cũng nhiều. Hắn nói lầm bầm, chỉ hy vọng như thế. Ta thể, tiểu nhị Ta không phải nói nói, Gô Tiểu là nói. Hàn gật gật đầu, sau đó câu mày nói, vì cái gì ngươi gọi hắn lão bản, gọi ta tiểu nhị? Gô Tiểu là nói, Josie cảnh sát nói, lão bản cho ta ra nộp tiền bảo lãnh kim, Người ta ăn cơm cũng là lão bản, không phải ngươi. Hàn tức hồn hẹn, đáng chết, ta cũng là lão bản. Gọi hắn phúc lão đại, phải dùng tôn xưng. Lý Đô nói, Gô Tiểu là gật đầu nói, vâng, lão bản. Chương 110, máy móc nhà kho. Tháng 1 năm 10. Máy móc nhà kho, lại cầu phiếu đề cử. Trung tuần tháng 5. Nhận lấy gỗ Tụ lạ về sau không có hai ngày, Pho Ennis có một nhà nhà kho công ty muốn cử hành đấu giá hội, ly đố bọn người liền chạy tới. Gỗ Tụ Lạc ở đến Hàn nạ lầu nhỏ, Hàn đem phòng ngủ của mình cho hắn, chạy tới trên lầu thu thập ra một cái phòng chứa đồ làm phòng ngủ của mình. Ta mới ngủ đi vào bao lâu? Một tháng, Hai tháng. Hàn trên xe nói lầm bầm, ta vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi không chịu gọi ta lão bản. Cảm ơn, Phúc lão đại. Đang lái xe gỗ Tụ lạ lời ít mà ý nhiều nói. Phúc lão đại, lần này trong kho hàng có cái gì? Lý Đỗ ở phía sau toàn nằm nghiêng, A Miêu ghé vào bụng hắn bên trên rửa mặt, một người một mèo rất là hài lòng. Hắn nói: "Đồ tốt, có cái nhà kho có một đài lét quảng cáo bình phòng, 198 tảng tức, nếu để cho ta bỏ ra bán, có thể bán ra 10 vạn thối. Vẫn là ở tại sở tìm vũ quan trọ, bọn hắn sau khi đi vào, lão bản bãi đệ tít nhìn thấy ba người sợ hai thanh nói: "Các ngươi từ nơi nào tìm đến một đầu bạo long?" "Đây không phải bạo long, đây là gỗ tử lạ." Hắn cười nói, đằng sau quay ba mặt, người pha chế rượu gương mặt xinh đẹp một bước. Nếu như không phải hạn giới thiệu Lý Đô coi là người pha rượu này là người tướng mạo thanh tú nam sinh, dù sao mỗi lần gặp mặt, đối phương đều người mặc áo đuôi tôm loại hình nam tính lễ phục. Trên thực tế người pha chế rượu là bãi đệ tịt ruội muội, tên là Niccolé, tên rất đẹp. Gỗ Tự là đến ngủ giường lớn phòng, mà lại hắn muốn nghiêng ngủ mới có thể triển khai thân thể. Buông xuống đi Lý Tu cứ vậy mà làm một hồi, bọn hắn liền lái xe tiến về bia kỷ niệm nhà kho công ty, chuẩn bị đi thăm dò nhìn lần này nhà kho tình huống. Lần này đấu giá nhà kho chỉ có 4 cái, đối với phủ ảnh dạng này đại thị trưởng tới nói, 4 cái nhà kho số lượng hơi ít. Cho nên bọn hắn muốn bắt lại, liền phải hạ điểm công phu. Xe tiến vào nhà kho công ty, Lý đổ xuống dưới điều tra tình huống, hai người khác lưu tại trên xe. Hắn hỏi, ngươi biết Lý là đi làm mà sao? Gỗ Tiểu Lạc lắc đầu, ôm một bao lớn quặng khoai tây kéo kẹt kéo kẹt tán vui vẻ. Vậy ngươi hiếu kỳ sao? Ngươi gọi ta lão bản, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Gỗ Tiểu Lạc tiếp tục lắc đầu, quặng khoai tây ăn càng vui vẻ hơn. Tuyệt độc. Hắn một mặt thất bại. Hắn nghi nghĩ, còn nói thêm, ngươi có muốn hay không tìm lựa nhân sung sướng? Ta biết phủ ảnh nữ nơi nào có ngực lớn chân dài mỹ nữ, trên giường sống rất tốt. Gô Tự Lạc Y nguyên lắc đầu. Người ngay cả nữ nhân đều không thích. Thích, nhưng không lãng phí tiền. Toa con cuối cùng mà miệng. Vậy sao ngươi giải quyết vấn đề sinh lý của ngươi? Gô tiểu là giơ lên to bằng quạt hương bộ tay, vết trai tung hành. Hạn. Lần này cần bán đấu giá nhà kho là số 31, số 47, số 48, số 66, Lý Đỗ tìm tới số 31 sau liền đem tiểu phi trùng thả ra. Phi trùng bay vào đi, trước nhìn thấy chính là cổng đứng thẳng lấy một cái rất lớn lét màn hình doán chừng kích thước đến có 200 tấc, cơ hồ ngăn chặn cổng. Gặp đây, Lý Đỗ lắc đầu. Đây chính là hẳn nói cái kia quảng cáo bình phong, sát thực rất lớn, bất quá không biết có thể hay không dùng, nếu như không thể dùng, loại này màn hình lớn liền không có giá trị. Vô luận như thế nào, thứ này đều có thể gây nên một trận tranh đấu, một khi có thể sử dụng, cái này màn hình có thể bán đi hơn 10 vạn đầu. Quảng cáo bình phong ngay tại cổng vị trí, Lý Đỗ không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn liền hướng kế tiếp nhà kho đi đến. Số 47 trong kho hàng có một ít máy móc tùy ý chất đóng, nhìn giống như là máy may Bất quá cùng gia dụng khác biệt, những này máy móc toàn thân tất cả đều là kim loại tính chất. Trong kho hàng máy móc Khouis, hắn đến có 25 cái, suất lấy màu lam bảo hồ sơn, có chừng 9 thành mới, linh kiện không có thay đổi qua vết tích, những vật này hẳn là giá trị chút tiền. Bất quá hắn biết cầm tới kho hàng này rất khó, máy móc quá chói mắt, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, hắn đồng dạng không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Số 48 nhà kho cùng số 47 nhà kho hẳn là thuộc về một nhà, trong này có một ít thật dày và bạc, tại nước Mỹ đây là dùng để sản xuất cao bồi trang nguyên vật liệu. Trong kho hàng còn có đã hoàn thành quần bò, dạng này liên hệ số 47, lý đồ đoán được, nhưng cái kia máy may hẳn là chuyên môn may quần bò. Khó trách những cái kia máy may lớn cái lại toàn thể sắt thép chế tạo, vài bạc chất liệu rất khó xuyên thấu, nhất định phải dùng đặc thù máy may mới được. Tiểu Phi trùng tại vài bạc đống bên trong xuyên thẳng qua, sau đó ở phía dưới phát hiện một đài máy móc. Cái này máy móc bề ngoài rất đơn giản, chính là một cái gốm sứ bình đài phối hợp một thanh súng phun giống như công cụ, trên bình đài có cái chảo chống đỡ, có thể khóa lại súng phun. Lý Đỗ không biết đài này máy móc Thế nhưng là máy móc được bảo hộ rất tốt rất cẩn thận, từ trên xuống dưới dùng ra hiệu tiến hành phá khóa, ngoài ra còn cần vài bạn đặt ở bốn phía đến tiến hành bảo hộ. Hắn nghe cảm ý thức được thứ này hẳn là đáng tiền, thế là liền dùng thâu nhập một chút từ mấu chốt, muốn thử xem có thể hay không google ra cái này máy móc thân phận. Gốm sứ bình dài, ra hiệu bảo hộ, súng phun, hắn đưa vào những mấu chốt này từ về sau, ra một đống hình ảnh, có cầm súng săn giết tuần lậu, có súng phun cắt chém gốm sứ, nhưng không có đài này máy móc bằng dáng. Tiểu phi trùng tiến vào trong cơ khí, Lý Đỗ nhìn thấy bên trong có một đài giống như động cơ máy móc Máy móc bên trên có minh bài, trên đó viết Mitsubishi bị kỷ ít 50 vi hình siêu cao áp tăng áp lực cơ. Dạng này hắn tăng áp lực cơ tin tức, đài này máy móc ảnh chụp liền xuất hiện, Mitsubishi bị kỷ băng lẫnh sát thủ vi hình lạnh máy cắt kim loại. Trên Á lý 73 có mấy cái xưởng tại bán ra cái này máy móc, tiết giá thấp nhất cũng là 10 vạn 5000 khối. Phải biết, những này xưởng bán ra đồng dạng là xỉ côn hẹn lạnh máy cắt kim loại, nhìn trình độ cũng mới, nhưng cái kia máy móc không có một cái có thể so sánh với cái này một đài. Ngoại trừ lạnh máy cắt kim loại, trong kho hàng còn lại chính là vài bạn Quân bò cùng thượng vàng hạ cám kệ hàng không có gì cái khắc đáng tiền đối vật Lý Đỗ tiến vào cái cuối cùng nhà kho cái này nhà kho là thường gặp nhà ở nhà kho bên trong đáng tiền chính là một bộ phòng bếp dụng cụ bếp nấu, máy hút khói chén rĩa nổi bồn đều có cha xét xong bốn cái nhà kho hắn thu hồi tiểu trùng về xe đối với hắn hiện tại năng lực tới nói sử dụng tiểu trùng do xét bốn cái nhà kho nhẹ nhõm đơn giản không chút nào phí sức đợi đến hắn lên xe lúc này một cái bảo an ăn mặc trung niên nhân đi tới la lớn Uy các ngươi làm gì ở chỗ này làm gì Gô Tiểu là nhảy xuống xe, nhìn chằm chằm vào trung niên nhân kia. Lý Đỗ thấy rõ ràng, trung niên nhân hai chân run dậy mấy lần, sau đó hầu kết nghẹn lên, hắn trùng điệp nuốt vào một miệng lớn nước bọn. Dừng xe nghỉ ngơi một chút, Gô Tiểu Lạc nói, "Trung niên bảo an phất phắt tay, buổi chiều tốt, tiểu nhị, nơi này, nơi này là nhà kho công ty, địa phương tư nhân, các người đi nơi khác nghỉ ngơi đi." Xe hàng dễ dàng rời đi nhà kho công ty, thậm chí không ai kiểm tra thùng xe của bọn họ. Lý Đỗ nói, "Nhìn, chúng ta thuê Gô Tiểu Lạc chỗ tốt bắt đầu ra." Hàn Khoa Trương nói, Vừa rồi tên kia không có trực tiếp quỷ xuống, hắn đã là đầu ngành hán. Gô Thiệu la nhiếc miệng cười. Ban đêm đi nơi nào ăn? Tìm một nhà tiệc đứng sảnh, đêm nay chúng ta ăn tiệc đứng. Hàn vỗ tay phát ra tiếng cười nói, ý kiến hay, ta biết một nhà Ázbi xử lý tiệc đứng sảnh, giá cả hơi đắt, nhưng bên trong đúng là độ tốt. Chương 111, đều rất thỏa mãn. 111 đều rất thỏa mãn, dạng sáng đổi mới cầu phiếu phiếu. Hàn giới thiệu nhà này ngày liệu tiệc đứng sảnh, tên gọi Nguyên Điển gia ngự tiệc phòng, tại phố and rất nổi danh, chủ đánh cấp cao thị trưởng tự phục vụ ngải liệu. Ba người nộp 300 khối tiến vào phòng ăn, sau đó bắt đầu hướng trên mặt bàn vận chuyển các loại ngày liệu. Nhím biển trứng gà canh, tươi ăn nhím biển, đũa nước hấp sống hào, hổ tôm cầu, thú nợ chân chuồng, cua lông sushi, đảo sushi, xe hải lão. Chiếu đun con lươn chiếu đun tôm hùm, nướng cá thu dào, nướng sống hào, nướng sò biển, con lươn sushi cuốn, các loại sushi, các loại mát mặt, các loại đậm thân. Hàn tùy tiện ăn một chút sau chuyên môn làm việc, cùng vất vả cẩn cụ kiến thợ đồng dạng, đem các loại đồ ăn liên tục không ngừng đưa tới. Nhân viên phục vụ sau khi thấy tới ưu nhã túi đầu nhắc nhở, dựa vào buồn lên đảo không có ý tứ quấy rầy một chút, các vị khách quý, chúng ta phòng ăn có quy định, nếu như cầm tới quá nhiều xử lý ăn không hết dẫn đến lãng phí, vậy sẽ có các biện pháp trừng phạt nhà. Lý Đố mỉm cười nói, chúng ta minh mạch, cảm ơn. Sau đó hắn xoa xoa tay thúc đẩy, sử dụng tiểu phi trùng mặc dù không có để hắn tình trạng kết sức, nhưng lại để hắn bụng đói tê vang, chỉ có ngần ấy xử lý còn nói quá nhiều hội ăn không hết. Phong quyền Tàn Vân đồng dạng, hắn cùng gỗ tiểu Lạ liền cùng tham gia đại vị vương tranh tài đồng dạng, trên bàn xử lý bị hai người nhanh chóng quét sạch sành sanh. Hàn Tăng nhanh vận chuyển tốc độ Hắn nhìn ra gỗ tiểu là không quan tâm nguyên liệu nấu ăn cùng khẩu vị, đừng phải cái gì lấy cái gì. Nhưng Lý Tiên Sinh không nguyện ý, hắn ngăn lại nói, "Ai ai ai, vị tăng canh chớ lấy, cái đồ chơi này chống đỡ bụng. Cái kia, còn có hay không thuần nở đậm thân? Không có ba văn cá cũng được. Loại kia bánh ngọt cho ta lấy chút, Hàm Châu kiện không tệ, lấy thêm điểm." Gỗ tiểu là đem canh bàn cầm tới, nâng uống một hơi cạn sạch, "Lão bản, ta thích uống canh." Phục vụ viên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, đã nhìn tiệm cơm vậy thì không sợ bụng lớn hắn, bọn hắn mở tiệc đứng sảnh, càng không sợ lượng cơm ăn lớn hộ khách. Trên thực tế, tại loại này xử lý cửa hàng rất khó ăn trở về, bọn hắn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là từ bán buôn thị trường mua trở lại, mà rượu phần lớn là mình điều chế, rất rẻ. Thế nhưng là Lý Đỗ cùng gỗ Tụ là phương pháp ăn chung độc hắn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này có thể ăn hai người. Không, đây không phải người, thiên chiếu đại thần ở trên, cái này đạm mã là hai cái có hình người thùng cơm a, phục vụ viên sợ ngây người. Hắn nhìn hắn ngây người ở một bên rất bất mãn, "Này, tiểu nhị, đến giúp đỡ, các ngươi thế nhưng là cấp cao phòng ăn, mau tới thỏa mãn hộ khách bao tải, "A không phải ra cái này tới. Phục vụ viên có chút hốt hoảng nói, "Lý đố sau khi ăn xong cũng gia nhập công nhân bước vác làm bên trong, gỗ tự là còn tại vui sướng ăn, trong lúc đó hắn đi nhà xí 8 lần, tiểu tiện 6 lần, đại tiện 2 lần. Bữa cơm này ăn 2 giờ, sau khi bọn hắn rời đi phòng ăn quản lý nhìn xem giống tuyết chọn món ăn đại, hỏi, "Y sĩ Đa Quân, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì?" Cho Lý đố ba người cung cấp phục vụ thanh niên tranh thủ thời gian túi người chào nói, "Xã trưởng tiên sinh, ngài tốt, à, ta có thể nói cái gì? Ta cũng rất tuyệt a." Lái xe trở lại còn chờ ba người một mặt thỏa mãn, hẳn là bởi vì cảm thấy ăn trở lại tiền cơm, gỗ tựu lạ là, là ăn no rồi, Lý Tiên Sinh là nhìn hai người bọn họ rất hài lòng mình cũng đã rất hài lòng. A Miêu đồng dạng hài lòng, Lý Tiên Sinh cho ăn nó ăn ba văn xương cá thân cùng thuần nợ đâm thân, ăn thật ngon. Bọn hắn tiến vào quán trọ, một đám người ngay tại quầy ba nói chuyện phiếm. Nhìn thấy ba người về sau, có người khua tay nói, "Này, Hàn, Lý, các ngươi còn dám tới phố Ennis. Nghe nói làm Bệ cùng các muốn tìm các ngươi phiền phức, tuyệt đặc." Sau cùng kinh hô là bởi vì gỗ tựu lạ đi đến, kia khôi ngô cao lớn thân thể kia tiền sử manh thu khí chất người nhát gan tuyệt không nguyện ý tới gần hắn đây là sao conợửu không đúng sắc là người da đen vậy hắn đang chết chính là từ lâu tới ta nhỏ cái thượng đế da hỏa này khổ người thật to lớn cơ bắp đường còn thật tuyệt hắn hẳn là nơi nào khỏe đẹp cân đối quán quân ngu xuẩn khỏe đẹp cân đối quán quân sẽ không vượt qua 1 mét chí ta đoán đây là phở lạ bộ lệ thị người khổng lồ kia mê Hy cố lão ta sớm nghe nói cái kia nông thôn địa phương có cái tên đáng sợ hắn nhìn về phía ngay từ đầu người nói chuyện hắn thọc lỗ thai tao mày liếc mắt nhìn nói cá dịu Ngươi mới vừa nói cái gì? Thật có lỗi, ta không nghe rõ. Ta nói làm bệ cùng cặt kia hai thằng ngu có phiền toái. Trung niên nhân cả giự cười khan nói, Lý tiên sinh cảm thấy hẳn cái dạng này rất muốn an đòn, tại phim vị bên trong loại người này sống không quá 10 phút đồng hồ. Bọn hắn ngồi vào quay ba, theo gỗ tựa là ngồi xuống, vài ba liền chập lích. Nhất bảo người cùng một chỗ nói chuyện chính là nhà kho tin tức, cả giự hỏi hắn nói, tiểu nhị, các ngươi lần này tới nghĩ làm cái gì hả tốt? Hắn nói, tùy tiện nhìn một cái, chúng ta tháng này còn không có làm sao khai trương đâu. Gặp hắn không nghĩ thấu lộ tin tức Chủ đề liền rời đi, một cái mũi to thanh niên nói, các ngươi biết quái vật sợ răng sự tỉ sao? Đó là thật sao? Đúng vậy, là thật, ta cùng hắn cộng tác rốt liên lạc qua, bọn hắn nhặt được ngọc kim. Trung niên nhân bên cạnh thẳng nhiên nói, hắn ngữ khí mặc dù thanh đạm, nhưng nói đến có thể liên hệ với tên là Giáp nhặt bảo người thời điểm, trên mặt hắn hay vẫn là lộ ra đắc ý biểu lộ. Đương nhiên, người trung quanh cũng phối hợp lộ ra hâm mộ biểu lộ. Ha ha, thi đấu đi Estor, người của ngươi mạch thật là đủ rộng, ngay cả chuẩn trăm vạn câu lạc bộ gia hỏa đều có thể liên hệ với. Lý Đô không biết bọn hắn đang nói cái gì, lại hỏi Xảy ra chuyện gì rồi?" Hà nói, "Tờ Giang Tuồn, Phoenix rất nổi danh một cái nhặt bảo người, cái kêu hôn đàng tại Đồ Sâm thị nhặt được một cái dương cát vàng, không biết là cái nào ngu xuẩn để lọt tại trong kho hàng, để hắn kiếm lớn trăm vạn." "Hoa a, hắn thật sự là lợi hại." Lý Đỗ Thật Tâm thật ý tán dương. Người bên cạnh kinh ngạc hỏi, người không hâm mộ sao? Hơn trăm vạn hoàng kim nha." Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Thật hâm mộ, bất quá chúng ta cũng có cơ hội như vậy không phải sao?" Haha, <laughs> vậy phải xem thượng đế phải trang phù hộ chúng ta." Nhặt bảo mọi người nhao nhao cười nhạo. Lý Đỗ cảm thấy nhặt nhạnh chỗ tốt đến Hoàng Kim không phải cái gì chuyện rất khó, bọn hắn hiện tại là một mực không có đụng phải cơ hội như vậy, chỉ cần đụng tới, hắn sẽ không bỏ qua. Cái đề tài này thành bọn hắn thảo luận trọng điểm, nhặt bảo mọi người đều tại sốt ruột đảm luận nhà kho, Hoàng Kim cùng Châu Đấu, thật giống như đập tới những thứ này người là bọn hắn. Lý Đỗ có thể hiểu được những người này, cùng cái khác ngành nghề đồng dạng, đại đa số nhặt bảo người không kiếm được tiền gì, treo chống bọn hắn một mực lưu tại cái nghề này động lực, chính là nhặt nhạnh chỗ tốt bảo bối nhà kho một đêm chợt giàu cơ hội. Toàn Mỹ mỗi ngày đều có hơn ngàn ở giữa vô chủ nhà kho bị đấu giá rơi. Cơ hội mỗi ngày đều có nhặt bảo người từ trong kho hàng đái ra bảo bối trở thành mới trăm vạn phú ông. Cái này cùng xổ số, số đồng dạng, mọi người mua sổ số, số là bởi vì mỗi một kỳ đều sẽ xuất hiện trúng thưởng trăm vạn ngàn vạn may mắn, tất cả mọi người cho là mình cũng có trở thành loại này may mắn cơ hội. Gỗ Tự là nghe một hồi không có gì hứng thú, nhìn thấy quán trọ cũng có cái cuốn lấy dây sắt xe tại lốt xe, liền hỏi bài đệ Tít có thể hay không mượn dùng đến rèn luyện một chút. Bài đệ Tít nói không có vấn đề, sau đó Gỗ Tự lại ôm lấy lốp xe vác lên vai bắt đầu trời sâu ngồi xổm. bảo mọi người không thảo luận nhà kho cùng phát tài cơ hội. Bọn hắn bắt đầu hít vào cảm lạnh khí nhìn gồ tựu lạ rèn luyện thân thể. Chương 112, đến giúp đỡ. 112 đến giúp đỡ. Trạc văn tối, một cỗ xe rồ lẹt tí cột cùng một cố lẹt rở rồ vỡ lái đến sợ tiệm phủ quan trọ bên cạnh. Tỉ cột mở ra, đại mập mạp làm bệ từ tay lái phụ bên trên rất là vui vẻ nhảy xuống, sau đó mở ra sau khi mặt cửa xe, mọc ra diêm mép cặc mặt âm trầm xuất hiện. Người xác định hàn cùng cái kia người châu Á ở chỗ này? Các hỏi. Là vệ vô ầm ầm sóng dậy lồng ngực nói, "Đúng vậy, tỉ phu, ta dám thề, hai cái này chó chết khẳng định ở chỗ này." cặc gật gật đầu, làm vẻ dùng tranh công giọng nói, hơn nữa ta còn biết bọn hắn ở tại cái nào gian phòng, bài đệ tịt cái kia hôn đảng cho bọn hắn lưu lại một gian chuyên môn gian phòng. Lời này để cả sắc mặt trở nên càng âm trầm, bài đệ tịt là cái cổ tay rất khéo đưa đẩy ra hỏa, rất biết xử lý cùng nhặt bảo người quan hệ trong đó, hắn chỉ cấp hắn cho rằng có giá trị hộ khách lưu chuyên môn gian phòng. Dù sao, hắn cái này chuẩn 10 vạn câu lạc bộ thành viên không có từng thu được chuyên môn gian phòng, cái này khiến hắn đối lý cùng hạn càng Đằng sau lén giờ rủ vợ mở ra, bốn cái thân thể cường tráng người da đen đi xuống dẫn đầu người da đen đầy người hình xăm, trên mặt mang khuyên mũi, vòng thai cùng môi vòng, ánh mắt bén nhế, mặt mũi tràn đầy kiệt nào. "Phút, Bưu, liền nơi này sao?" Đối mặt cái này bốn người da đen, Bưu thay đổi biểu lộ, mỉm cười nói, "Đúng vậy tiểu nhị, đợi chút nữa tìm lý do cùng bọn hắn xung đột, làm hai cái này chó chết một trận." Vòng sắc người da đen mặt lạnh lấy gật gật đầu, một tên nhà quê cùng một cái Trung Quốc lão. "Hy vọng ta tiểu nhị hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết bọn hắn." Lạm đem số phòng cho hắc mọi người nói, hắn cùng ta không thể lên đi, dù sao loại sự tình này nói không quá hòa quang. Nhìn xem bốn người da đen rồi đi, cắt thở dài nói, hy vọng bọn hắn làm đừng quá mức lửa, kỳ thật trên phương diện làm ăn sự tình ta không thích dùng bạo lực đến giải quyết. Lã Bệ nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, tỷ phu, là bọn hắn quá phận, hai cái này biểu tử vậy mà âm hai chúng ta lần, sau đó còn dám tới phụ Ennis, đây là cố ý khiêu khích chúng ta. Hất mọi người tiến vào con trọ, trực tiếp đi lên lầu 2. Ngay tại xoa cái chén nỉ cổ lệ sau khi thấy câu mày nói, "Này, mấy vị, các ngươi làm gì?" "Tìm người." Vong sắc người da đen lạnh lùng phun ra hai cái từ đơn, toàn bộ hành trình mặt không biểu tình tìm tới làm bệ cho số phòng, trong phòng truyền ra to lớn tạp âm. Vừa vặn, liền nói tạp âm quấy nhiễu được chúng ta, thu thập những mảnh nhân đàn. Vòng sắt người ra đen lánh khóc cười một tiếng, đưa tay dùng sức vô vô môn. Ai vậy? Hàn Không Kiên nhấn hỏi. Hàn Trố Không Kiên nhẫn, là bởi vì bọn hắn này lại ngay tại làm việc. Gỗ Tụ là giường quá nhỏ, Lý Đỗ nhìn hắn ngủ không thoải mái, liền cùng bái Đệ Tít dự thương lượng để Gỗ Tụ là ở qua đến, bọn hắn đem hai tấm giường chen đến cùng một chỗ, để Gỗ Tụ lạ ngã ra đất nghỉ. Bãi Đệ đồng ý, thế nhưng là sợ tiềm phủ bên trong đều là thép tinh chắp vá lên giường sắt. Phi thường nặng nghề. Dạng này dù cho có gỗ Tụ Lạ cái này hình người manh thú làm chủ lực, ba người vận chuyển y nguyên rất tốn sức. Nghe được trong phòng có âm thanh, vòng sắt người da đen gõ cửa động tắt thì càng thô bạo. Hắn bất mãn, nói: "Các người trước dọn sạch, ta đi mở cửa." Gỗ Tụ Lạ gật đầu, hai tay của hắn bắt lấy giường sắt một cái chân toàn thân phát lực, kêu đau một tiếng đem cố định nặng giường sắt cho khiêng. Với lúc lúc này cửa phòng mở ra, vòng sắt người da đen dẫn đầu xông vào, hắn ngang ngực ngóc đầu lên, tiếp xuống thấy được bắt thịt cả người sôi sục gỗ Tụ Lạ. Lúc này gỗ Tụ Lạ nhấc lên giường sắt Thân trên cơ bắp sung huyết nâng lên, giống như thô giáp cứng rắn bàn thạch. Lưng của hắn khoát cơ cùng cơ ngực đem áo ba lỗ căng thẳng vô cùng, cái cổ tráng kiện bên trên gân xanh này lên, phản phất chôn giấu một tòa sắp núi lửa bộc phát. Nghe được tiếng mở cửa, gỗ tựa lạ vô ý thức quay đầu nhìn, bởi vì bắp thịt cả người siêu trọng phụ tải, ánh mắt của hắn ngang ngược lỗ mãng, răng cắn chặt biểu lộ dữ tợn, quen thuộc hắn lý đỗ nhìn thấy đều có chút sợ hãi. Nhìn thấy gỗ tựa lạ về sau, vòng sắc người da đen hai mắt đột nhiên trợn thật lớn, khóe miệng của hắn cơ vô ý thức có dúng, đột nhiên cảm thấy mắc tiểu một phần. Cái khác ba người da đen còn không có tiền đến bất quá bọn hắn hiểu được đánh đòn phủ đầu đạo lý ở ngoài cửa liền bắt đầu hô phút vì cái gì tạm đâm như thế lớn ta nói các ngươi, ta nói các ngươi ở chỗ này vận chuyển Dương Ng nha ha haha khó trách thanh em như thế lớn ba người các ngươi có thể bận rồi tới tới tới tới bọn tiểu nhị phụ một tay chúng ta cùng một chỗ hỗ trợ vòng sắt người da đen cấp tốc đánh gậy thủ hạ nói chuyện trong lúc đó biểu lộ cấp tốc biến ảo, từ lạnh lùng sát thủ máu lạnh biến thành mặt mũi tràn đẩy lệnhọ phục vụ viên bên ngoài hắn ba thủ hạ lương ngơãoo đại đây là ý gì Bất quá chờ bọn hắn chen vào phòng nhìn thấy gỗ tửu lạ về sau, lập tức Minh Bạch lao đại dụng tâm lương khổ, tranh thủ thời gian đi theo bổ sung. Đúng đúng đúng, phụ một tay làm một trận. Cái giường này muốn làm sao làm? Sớm một chút làm xong sớm một chút không có tạp âm. Tuyết đẳng, cái gì tạp âm nha, chúng ta chính là nghe được thanh âm không thích hợp tới cửa đến hỏi một chút có cần giúp một tay hay không. Nghe bọn hắn, Lý Đỗ thật sự cho rằng là mình chế tạo tạp âm ảnh hưởng tới người ta, liền đi qua nói, thật sự là thật có lỗi, chúng ta lập tức liền làm xong. Còn lại gỗ tửu lạ một người khiêng Dạng này hắn liền phải dùng càng đại lực hơn khí, nhục thể áp lực lớn hơn, ánh mắt càng phát ra hung hãn, biểu lộ càng phát ra giữ tợn. Gặp đây, vòng sắt người da đen mắc tiểu càng phát ra rõ ràng, hắn vội vàng nói, "Không, có việc gì không, có việc gì, tới tới tới, chúng ta phụ một tay, cùng một chỗ đem cái này giường rời qua đi." Tăng thêm 4 cái cường tráng người da đen, nặng nghề giường sắt rốt cục bị dọn sạch. Đem giờ thứ nhất giường sắt hướng bên cửa sổ xe dịch một chút, còn có tấm thứ hai giường sắt đến đội vị trí. Cái này sống thực sự nặng nghề, Go Tiểu La liền cởi xuống áo ba lỗ chuẩn bị lớn làm. Áo lót của hắn xuống. Lộ ra nơi ngực cũng co gai thành, là một cái hùng ứng nắm lấy một đóa rất diễm lệ đóa hoa. Nhìn thấy hình xăm lý đồ nói, gia hỏa này rất khốc, có cái gì ngụ ý sao? Gộ Tiểu Lạp hít mũi một cái nói, kim điêu nắm lấy anh túc hoa, trước kia vì ăn được cơm đang bang phái bên trong hôm qua, tất cả mọi người văn cái này. Vòng sắt người da đen quan sát tỉ mỉ hình xăm, sau đó dùng sức đè thấp đầu, tựa hồ sợ bị Gỗ Tiểu là chú ý tới mình. Bảy người cùng tiến lên tay, tấm thứ hai giường sắt rốt cục bị rời, dạng này chống đi mảng lớn sân nhà. Vong sắc người da đen thận trọng hỏi, sự tình kết thúc. Lý Đấu cười nói, Đúng vậy, kết thúc, phi thường cảm tạ trợ giúp của các người, ta nghĩ ta hẳn là xin các ngươi uống một chén biểu thị lòng biết ơn. Không cần không cần, người ra màu giúp đỡ lẫn nhau, chúng ta đi trước. Vòng sắc người da đen đầu giao cùng chống lúc lắc đồng dạng, một bên nói một bên đi ra ngoài. Đi ra cửa về phía sau, hắn rút chân liền chạy. Lý Đô đóng cửa lại nói, chúng ta Trung Quốc có câu từ địa phương để cho người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, mấy cái này người da đen dáng dấp rất xấu, không nghĩ tới làm người tốt như vậy. Hàn buồn bực nói, ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu, mở cửa thời điểm bọn hắn đợi ta ta còn tưởng rằng muốn đánh nhau. Bốn người da đen chạy ra quán trọ nhẹ nhàng thở ra, một cái nhiễm tóc trắng phơ thanh niên bất mãn nói, Lao đại, kỳ thật chúng ta không cần sợ." Ai sợ? Lao đại kia là sợ sao? Lao đại là không muốn đem sự tình gây quá lớn." Một cái khác người da đen nói. Vòng sắc người da đen khoát tay một cái nói, "Tất cả câm miệng, ta xác thực sợ, thế nhưng là các ngươi cho là ta sợ chính là cái kia to con." Tuyết đặc, Lao tử sợ chính là hắn ngực hình xăm. Sợ chính là hắn thế lực sau lưng. Kia hình xăm thế nào? Ngực ta còn có cái đầu bạc đại bàng biển đâu mẹ nó tiểu năng trí tuệ. Chương 113, đây là sát xuất học. 113 đây là sát xuất học, xin tặng phiếu đề cử. Nghe ra lão đại trong lời nói có ẩn tính khác, ba người da đen thanh niên liền hiếu kỳ, cái kia hình xăm đại biểu cái gì? Vong sắc người da đen vừa muốn trả lời, lúc này đụng phải ngay tại trông mong mà đối đái cặt cùng làm bế. Nhìn thấy bốn người da đen, làm bẽ vội vã mà hỏi, "Này, thân yêu bọn tiểu nhị, các người động tác thật là rất nhanh, thời gian ngắn như vậy các ngươi làm sao thu thập bọn hắn?" Cật trong lòng cũng nghi hoặc, bất quá hắn biết không thể chất vấn đối phương. Thế là đầu góc nhất chuyển liền khai thác nói bóng nói gió sách lực, làm Bệ ngậm miệng, Cố Ly rổng tự nhiên có biện pháp của mình, hắn nhưng là cái hung ác da hỏa. Làm Bệ cao hứng bừng bừng nói, "Đúng đúng đúng, Cố Ly rổng lao đại đương nhiên lợi hại, bất quá ta suy đoán các ngươi đi vào khẳng định là cho kia hai chó nương dưỡng đánh đòn cảnh cáo, có lẽ các người dùng đào tại trên mặt bọn họ lưu lại ký hiệu." Vừa nói, hắn một bên đưa tay tại vòng sắt người da đen trên mặt khoa tay một chút. Vòng sắt người da đen híp mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lùng. Gặp này tóc trắng người da đen thì giận tí mặt, hắn một tay lấy chỉ chỉ vẫy tranh Lạm Bệ thời ra. Phùng Diệu, ngươi cái này đổ con lợn cút xa một chút. Nói, các ngươi có phải hay không cố ý chơi chúng ta? Một tên nhà quê một cái Trung Quốc lão, hừ hừ. Chỉ có hai người bọn họ, hừ hừ. Có ý tứ gì? Các Kinh ngạc nói. Vòng sắt người da đen nhìn xem hắn, hàm răng hận đến ngứa, chơi chúng ta rất có ý tứ sao? Giả, tiếp tục giả bộ, hai người các ngươi hôm nay là muốn hố huynh đệ chúng ta đúng không? Dĩ nhiên không phải, cái này. Cắt muốn giải thích, bị đẩy ra làm bê Bất mãn đánh gậy hắn, tuyết đẳng, ngươi đẩy ta làm gì? Đẩy ngươi Lão tử không đợi ngươi, lão tử muốn đánh ngươi. Vong sắc người da đen hung tợn vất tay quát, "Lên cho ta, đánh cái này đáng chết mập mạp. Cũng dám lựa gạt chúng ta nói bọn hắn là nhà quê, vậy mà không nói cho chúng ta bọn hắn là mê hi cô người của xã hội đen." Tóc trắng người da đen huy quyền đánh vào làm Bệ trên bụng, hai người khác xông đi lên tới cái bay đạp đem hắn lập tức đạp lăn trên mặt đất, sau đó ba người tranh nhau chen lấn vây quanh hắn lại đá lại đạp, đem làm Bệ đánh giống như nhân có trong hồ sơ trên bảng theo mập, tiếng kêu rên hồi. Mép hung hăng run, run sợ kêu lên, "Cố Lý các ngươi làm gì?" Làm gì? Làm các ngươi hai cái này ki nữ nuôi. Vong sắc người da đen nói đi lên thuận thế tại làm Bệ trên bờ vai đá một cước, miệng bên trong tiếp lấy mắng, "Để hai người các ngươi hôn đản dám lửa gạt lao tử, cho các ngươi chút giáo hấn. Xem xét tình huống có ổn, các tranh thủ thời gian hướng quán trọ chạy tới, vòng sắc người da đen không có đánh hắn, dù sao cật tại phủ Ennis vẫn còn có chút nhân mạch tài nguyên, bọn hắn đánh chưa thấy qua Lạm Bệ, xem như cảnh cáo cạn. Đem mập mạp làm Bệ cấp tốc vô béo hai vòng về sau, bốn người da đen lái xe nên ngang rời đi. Tại bốn vị người da màu bằng hữu trợ giúp rời Lý Đỗ ba người sửa sang lại gian phòng, bọn hắn vừa muốn nghỉ ngơi, lúc này A Amiol Vẹn Thai nhảy đến trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lý Đỗ cẩn thận nghe ngóng, nói: "Ta giống như nghe được có người đang gào gọi." Hàn đóng lại cửa sổ nói: "Không liên quan chuyện của chúng ta, đây là Phoenix, một cái loạn thất bát tao địa phương, muốn sống được lâu, liền phải bất lo chuyện người." Tại sở tìm trú trong khách sạn lại chờ đợi một ngày, sau đó bọn hắn sớm rời giường ăn cơm sau lái xe đi địa kỷ niệm nhà kho công ty, chuẩn bị tham gia cuộc bán đấu giá này. "Chúng ta nhất định phải có thu hoạch, tiểu nhị, nhất định phải có." Nếu không chúng ta liền muốn phá sản." Hàn lúc xuống xe trùng điệp nói. Go Tiểu Lạp sờ mũi một cái không nói lời nào, hắn bữa sáng ăn 8 cái hamburger thêm một cái 12 lớp pizza. Phoennix dù sao cũng là thành phố lớn, mỗi lần nhà kho đấu giá hội đều sẽ tới không ít người, lần này cũng không ngoại lệ. Ba người đặt tới lúc sau đã có 20 người chờ ở chỗ này, đằng sau lục tục ngoe ngoe có tới hơn 50 người, cuối cùng đấu giá hội lúc bắt đầu, đến có 70, 80 người đang chờ. Sắp bắt đầu đi." Lý Tiên Sinh nhìn một chút nói. Hàn nói, "Bốn cái nhà kho 80 người, còn tốt." Lần này cạnh tranh không tính kịch liệt. Hắc, ngươi nhìn, Lucas kia ngu xuẩn cũng tới. Hắn đang nói, đã từng bị Lý đố Dẹt dỗ mê Hy Cô đại hắn Lucas cũng nhìn thấy bọn hắn, sau đó dùng âm dương quái khí ngựa khi nói, ông trời của ta, đây là ai? Phất lạ bộ lệ thị nhà quê nhạc bảo hoàng kim tổ hợp. Có thể tại phủ Ennis nhìn thấy các ngươi thật sự là quá vinh hạnh nha. Hắn nói, ta có thể để ngươi càng vinh hạnh điểm, đấu ra kết thúc ta cho ngươi cái xin chúng ta uống rượu cơ hội, đương nhiên ngươi thanh toán. Nghe lời này, một chút nhạc bảo người liền cười vang. Lý Đỗ tại trên bàn rượu quật ngược Lucas sự tình đã sớm tại phò Enmis Kho cất chứa đấu giá vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới. Lucas hung tợn trừng bọn hắn một chút, nói, "Ta cũng không có thời gian cùng các ngươi đi uống rượu, đấu giá kết thúc ta phải xử lý nhà kho, đừng cho là ta không biết các ngươi tại sao tới, cũng đừng cho là ngươi có thể được đến tên kia." Lý Đỗ thản nhiên nói, "Ngươi xác thực không biết chúng ta tại sao tới." Lucas cười lạnh nói, "Thật sao? Nhưng ta chính là biết, ta muốn chém đứt các ngươi huyễn tưởng, các ngươi là vì Lest quảng cáo bình phong tới." Nói hắn kiêu ngạo, đối bốn phía nói, "Bọn tiểu nhị Để các ngươi nhìn một cái ta Lucas thủ đoạn, ta nghĩ có người biết lần này kho cất chứa bán đấu giá trọng đầu hí là một tòa toilet quảng cáo bình phong đúng không? Nhưng các ngươi không biết nó ở nơi nào, mà ta, Lucas, biết nó ở nơi nào. Ở đâu? Nhật Bảo mọi người lập tức kích động. Nhưng có người thì mặt mũi tràn đầy mờ mịt, lần này trong kho hàng có một cái quảng cáo bình phong. Bao lớn kích thước nhãn hiệu gì có thể hay không dùng? Lucas chỉ hướng số 31 nhà kho, nói, các ngươi may mắn khí, đừng phải ta cái này hào phóng ra hỏa, chuẩn bị tranh đoạt đi, lần này có giá trị nhất nhà kho chính là chỗ đó chúng ta muốn đồ vật liền ở đó. Đám người xôi trào, nhau nhau đẩy ra số 31 cửa nhà kho. Lucas Dương Dương đắc y đi đến trước mặt hai người, nói, các ngươi cũng biết quảng cáo bình phong ở nơi nào đúng không? Bất quá thật có lôi tiểu nhị, các ngươi lấy không được bỏ chúng. Hàn Che môi nói, ngươi hôm nay buổi sáng không có đánh răng. Khoang miệng hương vị quá lớn. Hắn đánh răng a? Bất quá khả năng vừa rồi ăn cất chó. Lý Đồ bổ đao. Lucas không thèm để ý cười nói, các ngươi có thể tại trên miệng chiếm tiện nghi, ta không quan tâm, nhưng lần hội đấu giá này thu hoạch lớn nhất sẽ là ta. Mọi người hội một lần nữa minh bạch, ta Lucas giao thiệp cùng tin tức con đường mới là rộng nhất. Lý Đô nói: "Ngươi nghĩ thật tốt đẹp, trên thực tế có giá trị nhất nhà kho cũng không phải là số 31." Nhật bảo mọi người nghe hắn lại do dự, có người hỏi: "Cái cái nào nhà kho có giá trị nhất?" Lucas chỉ vào số 31 nhà kho nói: "Đừng nghe hắn ở chỗ này quỷ kéo, gia hỏa này đang ghen tị ta có linh thông nguồn tin tức." Lý Đô lòng tin 10 phần nói: "Có giá trị nhất nhà kho tại mặt khác ba cái. Ngươi đạt được tin tức gì?" Một cái dâu quay nón nhặt bảo người hỏi. Lý Đô nhún nhún vai cười nói: Cái này cần cái gì đặc biệt tin tức? Ta học qua sát xuất học mà thôi. Nghe lời này, Lucas cười vang một tiếng, ngươi thật là một cái đáng yêu ngu xuẩn, ngươi không biết kho cất chứa đấu giá để trình độ lăn đi câu nói này sao? Lúc này đã đến giờ, đấu giá sư đi ra nói, mọi người xếp thành hàng chuẩn bị tham quan nhà kho quy củ cũ không cho tiến vào không cho phép dùng tay vớt ve được rồi, hiện tại mở ra cửa kho hàng. Cửa kho hàng mở ra, bày ra tại cửa ra vào to lớn quảng cáo bình phong lập tức xuất hiện tại mọi người trước mặt. Lucas tâm hoa nổ phóng, thế nào, các vị, ai tin tức chuẩn nhất? Nhà quê ngươi sát suất học ở chỗ này không có. Chương 114, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. 114 ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cảm ơn đã ủng hộ. Tuyết đặc, như thế lớn quảng cáo bình phong. Lucas hồn đản này từ nơi nào lấy được tinh như vậy chuẩn tin tức. Tiểu nhị đa tạ, ngươi đúng là cái hào phóng ra hỏa, Lucas, ta thừa nhận ta di vãng xem từ ngươi. Nghe nhặt bảo mọi người cùng tán thưởng, Mệt thi cô đại hán lộ ra nụ cười hài lòng, hắn dắc ý nhìn Lý Đỗ hai người một chút, khoanh tay hoảng hoảng du du đi. Hàn buồn nói, không nghĩ tới ra hỏa này thật biết quảng cáo bình phong cụ thể chỗ nhà khó. Bất quá hắn điên rồi sao, làm gì đem cái này tin tức sớm tuyên bố ra?" Lý Đỗ Tỉnh tạm nói, rất đơn giản, lần trước cùng chúng ta cạnh tranh ra Ma Ha nhà kho hắn thất thủ, rất nhiều nhặt bảo người đối với hắn sinh ra hoài nghi, để hắn danh khí lớn ngã. Hàng một điểm liền rõ ràng, giật mình nói, "À, lần này hắn đã sớm biết quảng cáo bình phong tại trong kho hàng vị trí, biết mình không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, liền dứt khoát trang hào phóng, dùng cái này để chứng minh mình tin tức con đường chính là nhiều, dùng cái này đến kiếm về mất đi danh khí." Lý Đỗ gật gật đầu, suy đoán của hắn chính là như vậy. Toàn này lết màn hình lớn xuất hiện Để đấu giá hội vừa mở trận liền lâm vào cùng nhiệt bên trong. Đấu giá sư dơ tay lên hồ, mọi người thấy nhà kho giá trị ta vốn là muốn hô 200 khối nhưng hiển nhiên đây không phải chính xác giá cả như vậy nếu như ta hô 2 vạn khối có người hay không nguyện ý tiếp nhận. 2 vạn khối giá khởi đầu, cái này tại nhà kho đấu giá bên trong thuộc về tuyệt đối giá cao, 90% nhà kho cuối cùng giá sau cùng đều không đạt được cái giá này vị. Thế nhưng là nhặt bảo mọi người không hề lời hoán giận, nhau nhau nhắc tay đấu giá. 2 vạn khối ta chỗ này, ta, ta, 2 vạn 1 ngàn khối, tổng, nhìn ta nơi này ra ra 2 vạn 1000 khối, 2 vạn 2000 khối, cái này đáng giá bên trên 2 vạn 2000 khối. Giá cả cấp tốc tăng gọn, Hàn nhìn về phía Lý Đô, kho hàng này có giá trị. Lý Đỗ nói, "Đương nhiên, ngươi nhìn quảng cáo bình phong ngay ở chỗ này, ngươi đã nói nó có thể bán ra 10 vạn khối." Hàn lắc đầu nói, "Nếu như nó có thể công việc bình thường, kia mới có thể bán đến 10 vạn khối, nếu như nó có hại xấu, đặc biệt là biểu hiện khu động ma trận cùng sét biểu hiện trận liệt xảy ra vấn đề gì, như vậy đây chính là cái phế vật." Lý minh bạch hắn ý tứ. Hắn cũng không xác định cái này quảng cáo bình phong phải chăng có giá trị, hắn muốn thông qua mình đến nghiệm chứng. Hai người trò chuyện ở giữa, bất quá ngắn ngủi nửa phút, thế nhưng là giá cả đã lật ra một fan tiếp cận 4 vạch khối. Dạng này Lý Đâu nghĩ nghĩ, liền phóng ra tiểu phi trùng bay vào quảng cáo bình phong bên trong cẩn thận xem xét. Lét quảng cáo bình phong kết cấu chủ yếu là biểu hiện khu động ma trận cùng phát sáng bóng hai cực tạo thành biểu hiện trận liệt, trong màn hình có rất nhiều cho bụi, thế nhưng là phát sáng bóng hai cực cũng không có vấn đề gì, ma trận bộ vị trọng yếu chip cũng bảo tồn hoàn hảo, như thế đến xem quảng cáo bình phong có thể bình thường sử dụng. Nhìn thấy Lý Đô gật đầu, hắn liền nhấc tay báo giá, 4 vạn 1000 khối, ta tiếp. Quảng cáo bình phong nếu như không có xấu vậy thì giá trị to lớn, bán đi 10 vạn đô la không có áp lực chút nào, loại tình huống này cho dù là dùng 8 vạn khối tiền cầm xuống đó cũng là có giá trị, huống chi hiện tại mới 4 vạn khối. Ngay tại hắn báo giá đồng thời, một mực khoanh tay dựa vào cổng Lucas hướng ngực lên, 5 vạn khối. Duy nhất một lần nâng giá tiếp cận 1 vạn khối, mười mấy cái nhặt bảo người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mê Kỳ cô lại hắn mặt lộ vẻ lanh biểu lộ nhìn về phía hắn, nói, ngươi muốn cầm đi cái này sợ vị nghĩ cũng đừng nghĩ. Nơi này là Phoenis, Phoenis bảo tàng thuộc về Phoenis người. Loại lời này rất dễ dàng dẫn phát dân bản xứ địa vực vinh dự cảm giác, nhặt bảo mọi người nhao nhao vô tay. Nói hay lắm Lucas, đem tòa này nhà kho câm xuống. Này, nhà quê, chạy trở về các ngươi sợ lạ Boleti. Đừng ở Phoenis dương ai. Phoenis tài bảo thuộc về Phoenis người, tòa này nhà kho tuyệt không có khả năng rơi xuống trong tay các ngươi. Bởi vì lúc trước nói rõ ba số một nhà kho cùng quảng cáo bình phong quan hệ, Lucas đã thắng được nơi đó nhặt người hoàn nên. Hiện tại tăng thêm hắn nhanh mồm nhanh miệng một phủ lên. Hắn cơ hội trở thành phố Ennis nhặt bảo người đoàn đội người dẫn đầu. Hàn hư một tiếng, nói lầm bầm, những này ngu xuẩn gà trống, bọn chúng là đem đầu này Mexico đà điệu phụng làm đầu gà sao. Nhặt bảo người chỉ vào Lucas Ho, 5 vạn khối 5 vạn khối 5 vạn khối. khối cực kỳ tuyệt vời giá cả hiện tại các vị để chúng ta tiếp tục nâng giá 51,000 khối có người hay không tiếp. Ta tiếp. Hàn cùng Lucas so sánh lên kỉnh. Lucas hiển nhiên đối cái này màn hình nhất định phải được. Hắn lập tức nói 6 vạn khối có ta ở đây Ngươi đừng nghĩ mang đi chúng ta nơi này có giá trị nhất nhà kho. Lý Đô đối với hắn lắc đầu nói, "Lucas, ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng đều không hiểu." Lúc này còn muốn chăng b. Fuji, một cái mê hi cô duyệt Nhật bảo người đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Lucas ngạo nghễ ngóc đầu lên, nói, "Ngươi là thần côn sao chúng quốc lão? For and chỉ có ngành hán, nơi này không chào đón giả thần giả quỷ thần côn, bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu cái nơi đến tốt đẹp, Los Angeles phố người hoa, nơi đó có là ngươi dạng này ngu xuẩn." Nghe hắn ác độc chà phúng, Lido cũng không tức giận. Hắn cười cười sau không nói lời nào, hắn dơ tay lên nói, 8 vạn khối. Cái giá tiền này để hiện trường nhặt bảo mọi người nhao nhao hít vào khí lạnh, bọn hắn cũng không biết quảng cáo bình phong có thể hay không sử dụng, cho nên 8 vạn khối là một cái cực độ mạo hiểm giá cao. Dù cho quảng cáo bình phong có thể sử dụng, nhưng nó dù sao cũng là hàng xỉ cổ tạn, có thể bán ra giá bao nhiêu tiền còn hai chuyện, không phải tất cả mọi người cho rằng nó có thể bán ra 10 vạn khối. Hắn báo giá để Lucas khỏe mắt cuồng loạn, hắn không nghĩ tới đối phương có thể đem giá cả đột nhiên nâng lên tâm lý của hắn cực hạn. Hiện trường duy nhất cao hứng chính là đấu giá sư. Hắn nhanh như chớp chạy tới lôi kéo hẳn cánh tay hô, 8 vạn khối, 8 vạn khối, 8 vạn khối như vậy có hay không cao hơn một điểm đâu tỷ như nói 8 vạn 1000 khối, 8 vạn 1000 khối. Tất cả mọi người nhìn về phía Lucas, Mệt khi cô đại hắn mà không thay đổi nhìn về phía trước, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, "Ta." Bản địa nhặt Bảo người nhất thời phát ra tiếng hoan hô, đầu giá sư cũng một tiếng reo hò đi lên giữ chặt cánh tay của hắn nói, "8 vạn 1000 khối, 8 vạn 1000 khối giá cả hẳn là nâng lên 82,0000 khối thời điểm có người hay không nguyện ý tiếp nhận cái giá tiền này?" Lý Đỗ cười cười, Sau đó khống chế tiểu phi trùng chui vào biểu hiện khu động ma trận, bên trong có một khối chim, tiểu phi trùng ở phía trên nằm vài giây đồng hồ, chim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngự cổ xưa sau đó giạn nước. Nhìn thấy Lý đối lộ ra nụ cười, hắn lắc đầu đối Lucas làm cái cắt thiết hầu động tác, hơn 8 vạn khối mua cái rách dưới màn hình. Rất tốt, For không riêng ra ngành hắn, còn ra ngu xuẩn, nó thuộc về ngươi. Gặp này Lucas ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương tiếp tục báo giá, hắn thật đúng là không có đảm lượng tiếp tục cùng đi theo. Cũng may Cái giá này giá trị to lớn, lét màn hình cuối cùng rơi vào hắn trong tay, căn cứ hắn dò tham tin tức, cái này quảng cáo bình phong có thể bán đi 10 vạn trở lên giá cả, số 31 nhà kho có thể để hắn trí ít thu lợi 2 vạn. Tinh thần trầm tĩnh lại, miệng của hắn liền bận rộn, ta nói qua sẽ không để cho các người mang đi phổ Endnis có giá trị nhất nhà kho, trong mắt người ta là ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn cũng so nhuãn đản đàn bà mạnh, các người chính là nhũ đản. Trung Quốc lão, ngươi là so nhuãn đản còn muốn mềm đàn bà. Hắn nhưng là vẫn nhớ để hắn mất hết mặt mũi kẻ cầm đầu, lúc trước quá chén hắn người chính là Lý Đố. Đập tới ra Mahabhiano nhà kho hay vẫn là Lido, hắn hận chết cái này người châu Á. Lucas nói phách lối lại ác độc, Lido tiếp tục mỉm cười, sau đó đối đầu giá sư nói, ngươi có thể tiếp tục báo giá. Hắn lời này mới mở miệng, cho là hắn khẳng định từ bỏ số 31 nhà kho Lucas đám người nhất thời biến sắc. Chứ 115, người nếu phạm ta. 115 người nếu phạm ta. Đầu giá sư coi là giá cả còn có thể dâng lên, thế là sắc mặt vui mừng tiếp tục nâng giá. Bất lý Lido cũng không cùng giá, chỉ là buồn cười nhìn xem khẩn trương Lucas một đoàn người. Dạng này Lucas minh bạch mình bị xuyến, thẹn quá thành giận nói: "Ha ha, Trung Quốc khốn nạn, ngươi không phải muốn ra giá sao?" Lý Đỗ Bương lòng nói: "Ta nói qua ta muốn ra giá sao? Ngươi có phải hay không nghe nhầm rồi? Ta chỉ là để đấu giá sư Tiên Sinh tiếp tục báo giá, bởi vì ta thực sự không muốn nghe đến thanh âm của ngươi." Đấu giá sư một lần nữa hô ba lần 8 vạn 1000 khối, không có người cùng giá. Thế là, hắn liền vô vỗ Lucas bà vai nói: "8 vạn 1000 khối bọn tiểu nhị, cái này tốt nhà kho thuộc về cái này tốt tiểu nhị, để chúng ta chúc mừng hắn." Châu Điên Lucas tiêu đến thứ nhất ở giữa nhà kho. Lido dùng sức vỗ tay, cười nói, Lucas tiên sinh thật sự là điêu, bất quá là ngốc điêu điêu. Bất quá mê hy cô đại hắn lờ đi hắn, hắn hiện tại đắm chìm trong trong vui sướng. Số 31 nhà kho thành công bị hắn đánh vào trong tay, lợi dụng kho hàng này hắn một lần nữa đoạt lại một chút danh khí cùng tín nhiệm, loại này một hòn đá ném hai chim sự tình để hắn cao hứng lại phải ý. Đáng tiếc duy nhất chính là, kho hàng này tới tay giá có chút cao, bất quá đây cũng là không có cách nào, hắn dùng tiền mua được nhà kho cụ thể tin tức về sau liền biết không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được quảng cáo bình phong Chính là bởi vì biết không cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn mới có sớm nói ra trong kho hàng cụ thể tin tức cách làm, dùng cái này đến kiếm lấy danh khí, cuối cùng, hắn đạt thành mong muốn. Số 31 nhà kho khóa lại, tiếp xuống tiến vào căn thứ 2 nhà kho cũng chính là số 47 nhà kho. Cửa kho hàng mở ra, từng đại bày ra trình thể, tính chất ưu lương công nghiệp dùng máy may xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Nhìn thấy những này máy may, Nhật Bảo người cùng nhau thán phục một tiếng, sau đó lửa nóng cạnh tranh không khí lại đi lên. Đáng chết, bi người máy may, chuyên môn dùng để sản xuất quần bò. Đây là đột đột đem ánh đèn chiếu quá khứ, để cho ta tới nhìn một cái đây là nhãn hiệu gì. Cầm xuống nó, phút, hôm nay có thể kiếm tiền. Đến phiên hàn cùng Lý Đỗ hai người về sau, Lý Đỗ dùng sức mạnh quang thủ điện chiếu vào máy móc bên trên, hạn xuất ra một cái kính viễn vọng đến xem xét tỉ mỉ máy móc bên trên minh bài tin tức. Gặp đây, Lucas bên người một cái tăng thể diện nam tử dê yếu cứ nói, "Wa à, các ngươi trang bị thật đúng là tinh lương, ngay cả kính viễn vọng đều mang đến, kia muốn hay không cho các ngươi một đại xe chỉ huy?" Han Liếc xéo hắn một cái nói, "Có thể, ngươi chỉ cần có thể bắn tới ta liền nguyện ý tiếp nhận." "Làm sao vậy?" Chúng ta sử dụng Kính Viễn Vọng ngươi có ý kiến, là sẽ đoạt ngươi đồ vật hay vẫn là lo lắng hội nhìn chộm ngươi. Nhìn trộm không có khả năng, chúng ta lại không có yêu con lửa đam mê. Lý Tiên Sinh lập tức bổ đao. Kính Viễn Vọng đối nhặt bảo người mà nói thuộc về thông thường tính trang bị, 70, 80 người bên trong có một nửa dẫn theo Kính Viễn Vọng, nghe hắn nhao nhao phát ra cười vang. Tăng thể diện nam tử tức hỗn hẹn, Lucas trừng mắt liết hắn một cái ra hiệu hắn ngậm miệng, trong lòng thầm mắng thật sự là ngu xuẩn, mang chửi người lại còn mở địa đồ pháo, mình thật vất vả dành lên quần chung cơ sở cứ như vậy bị phá hủy. Xem hết trong kho máy móc Hạ nói: "Áp mi bị ký máy móc sản xuất đồ vật, hàng nặng máy may, rất nhiều chế áo nhà máy sẽ thích nó, tiệm tạp hóa cũng thích nó, nhiều như vậy máy móc kia giá trị rất lớn. Có hay không quảng cáo bình phong lớn?" Lý đấu hỏi. tăng thể diện nam tử sau khi nghe được cười ha ha, "Tiểu nhị ngươi còn không hết hy vọng. Những này máy móc mỗi một đài có thể bán 1000 khối vậy thì phải cảm tạ thượng đế phù hộ, nơi này hết thể nhiều ít máy móc, có 100 đài sao? Ngươi còn vọng tưởng chứng minh Lucas là sai lầm. Rất xin lỗi ngươi phải thất vọng, kho hàng này giá trị không có cái trước một nửa lớn. Một nửa" không không, có thể có nó một phần 5 giá trị cũng không tệ rồi. Nghe Nhặt Bảo người khinh thường, Lý Đỗ nói, các ngươi nói rất đúng, nhưng cái này có cái tiền đề, cái kia chính là quảng cáo bình phong còn có thể bình thường sử dụng, nếu như nó có vấn đề đâu. Lời kia vừa thốt ra, đang gửi nói hắn Nhặt Bảo người không cười. Lucas tự tin nói, tuyệt không có khả năng, căn cứ ta được đến xác định tin tức, tòa kia quảng cáo bình phong cũng không có xấu. Lý Đỗ lộ ra thần bí mỉm cười, nguyện thượng đế phù hộ ngươi. Nhìn hắn nụ cười, có chút Nhặt người liền hiếu kỳ, Lý, có phải hay không có cái gì khác tin tức? Lucas tự tin bị hắn cười không có, dù sao hắn bị Lý Đô thu thập qua một lần, bất quả hắn ý nguyên mạnh miệng nói, đường tin ra hòa này, hắn liền muốn làm hề, nghĩ loại người. Đầu giá sư dơ tay lên, kho hàng này bắt đầu tiến hành báo giá, mọi người đã xem hết như vậy để chúng ta nói ngắn gọn cái này đồng dạng là cái rất tuyệt nhà kho ta muốn cho nó một cái có thể xứng đôi nó giá trị bản thân giá tiền tỷ như nói 5.000 khối có người hay không tiếp nhận. Hắn lập tức nói, 5.000 khối có thể. 5.000 khối đã có người tiếp nhận như vậy 5.100 khối 5.100 khối 5.100 khối có người hay không có 5.500 khối, 5.500 khối, 6.000 khối, 8.000 khối, 1.000 khối. Kho hàng này giá trị không thể nghi ngờ, không cần đấu giá sư ra giá, nhặt bảo mọi người chính mình đem giá cả đỉnh, rất nhanh giá cả đã đến vạn 5.000 khối. Hạn dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Lý Đô, Lý Đô gật gật đầu. Trong kho hàng hết thệ có 25 đài máy may, nhưng bại lộ ở bên ngoài chỉ có 20 đài, còn có 5 đài ở bên trong xóa xỉnh bên trong, cho nên chỉ cần có thể tại vạn khối bên trong cầm xuống nó, vậy thì có lợi nhuận. Hạn nói thẳng, 2.000 khối. Cái này báo giá để nhặt bảo mọi người nhao nhau, nhau lúc đầu, Hai vạn khối không có ý nghĩa, không có một chút lợi nhuận thậm chí có thể muốn đổi thường tiền. Nhà quê thật có tiền, kho hàng này về bọn hắn, sẽ có hay không có cái gì chúng ta không thấy đồ vật? Hẳn là sẽ không, ngoại trừ những này máy móc kho hàng này bên trong không có đáng tiền hàng. Hắn nhìn về phía Lucas nói, ngươi không phải là không muốn để chúng ta mang đi phụ and nhà kho sao? Lucas cười lạnh nói, ta sẽ không để cho các ngươi mang đi có giá trị nhất nhà kho. Loại này rất rủi. A, ngươi nguyện ý làm thâm hộ tiền mua bán kia là các ngươi tự do. Đây là rác rưởi. Vừa rồi có mấy chục người cạnh tranh qua nó, người nói là mấy chục người tại cạnh tranh rác rưởi. Hắn lập tức đem hắn đẩy hướng nhặt bảo người công địch vị trí. Lucas ngược lại là thông minh, hắn tiếp tục cười lạnh nhưng cũng nói, huyết Sáo khoanh tay hướng phía dưới một cái nhà kho đi đến. Số 48 nhà kho đại môn mở ra, vang lên chính là thất vọng tiếng thở dài, nhặt bảo mọi người nhau nhau lắc đầu, đây là rác rưởi nhà kho. Đầu giá sư cho nó báo giá cũng rất thấp, 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối các người nhìn bên trong nhiều như vậy vải zin nó giá trị tuyệt đối đến 1000 khối. Hàn lại lần nữa cái thứ nhất cùng giá. Có thể, ta. Nhìn thấy hắn thống khoái như vậy bảo giá, cho rằng đây là rác rưởi nhà kho nhặt bảo người lại lên hoài nghi chi tâm, nhau nhau trở về trên tại cửa ra vào đi đến nhìn, đèn tin cầm tay ánh đèn đem nhà kho chiếu sáng trưng. Đương nhiên, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cuối cùng chỉ có thể lơ ngơ rời đi. Lucas cười nói, bên trong không có gì đồ vật, bọn tiểu nhị, đây chính là rác rưởi nhà kho, nhà quê chuyên môn thích nhặt đồ bỏ đi. Vậy thì về hắn, để hắn giúp phụ Edna Squat dọn rác rời đi, phản chính hoa người liền nữa thích làm loại này sống, ta gặp qua rất nhiều công nhân vệ sinh chính là người hoa. Bọn hắn trời sinh chính là làm loại này sống liệu, ta nghe nói rất nhiều người châu Á lén qua đến nước Mỹ cầm sạch khiếc công. Ha ha. Lucas giác độc cười nói. Lý Đô cũng đang cười, nụ cười càng ngày càng lạnh. Hắn đem tiểu phi trùng thả lại số 31 trong kho hàng, tìm tới lét màn hình trôi vào, bắt đầu hấp thu phát sáng bóng hai cực bên trong thời gian, đưa chúng nó nhau nhau báo hỏng. Vừa rồi hắn không có đem chuyện làm truyện, lét màn hình còn có thể sửa chữa, lần này ngay cả sửa chữa giá trị cũng không có. Làm nho ra văn hóa hun đúc hạ người châu Á, hắn trước đến nay thủ nghiêm ngặt tích thủy tri ân dùng chạy ra tương báo làm người chuẩn tắc tật lực thiện trí giúp người. Nhưng ở nước Mỹ sinh hoạt qua một năm sau hắn phát hiện, người hiền lành tại tôn trọng bạo lực chủ nghĩa cùng dã man chủ nghĩa Bắc Mỹ địa khu căn bản hôn không ra. Đặc biệt là nước Mỹ thương vòng, nơi này thừa hành chính là rừng cây chủ nghĩa, mạnh được yếu thua, kém thái mạnh tiến. Tại loại này bầu không khí bên trong, còn thủ vững lấy ơn báo oán, dùng thiện báo ác làm việc chuẩn tắc cũng quá ngu xuẩn. Lý Đỗ không chủ động làm ác người, nhưng người nào nếu là khi dễ đến trên đầu của hắn, vậy hắn có thể biến thành càng ác, càng hung ác cái kia. Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, tùy viễn tất chủ Dù xa cũng giết. Chương 116, mở rộng tầm mắt. 116 mở rộng tầm mắt, cầu phiếu đề cử. Đấu giá sư mặc kệ nhặt bảo người ở giữa ân oán cá nhân, trước hai cái nhà kho đã để hắn kiếm đủ 30%, cho nên số 48 nhà kho không ai cảm thấy hứng thú, hắn cấp tốc vỗ bàn nói, "Rất tốt, 1000 khối tiền, kho hàng này để ngươi nhặt được tiện nghi tiểu nhị." Lucas quái khiếu mà nói, "Rất tốt, 1000 khối tiền, cái này đóng rác rưởi thuộc về ngươi." Hàn đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, "Loại người như ngươi tại phim truyền hình bên trong sống không quá 2 phút đồng hồ." Tại trong phim ảnh cũng sống không quá 2 phút đồng hồ, ta nói chính là Azbi người đập 6 hắn không kiên trì được 2 phút đồng hồ. Lý Đố lạnh lùng nói. Lucas cười ha ha nói, người đây đều biết, có lẽ ngươi muốn thử xem công phu của ta. 2 phút đồng hồ công phu? Đùa công phu. Ý ta ly mật công phu. Lý Đố khinh thường cười nói. Cái thứ tư nhà kho là nhà ở nhà kho, bên trong chỉ có một ít gia đình vật dụng, Lý Đố không am hiểu đối loại này nhà kho định giá, hắn đối hạn gật gật đầu, ra hiệu hắn toàn quyền chứng khống. Hắn nhìn qua rồi nói ra, đại khái có thể bán cái 3000 khối đến 4000 khối bên trong có một bộ sỉ Hermes bạch da điện, bọn chúng có chút giá trị, nếu như có thể tại 2000 khối trong vòng cầm xuống nó, kia chúng ta có thể thử một chút. Nhưng Nhặt Bảo mọi người không muốn tay không mà về, kho hàng này cạnh tranh cũng có chút kịch liệt. Đấu giá sư dùng 500 lập nghiệp, một hệ liệt liên tục báo giá sau đã đến 2000 khối, hàng Cùng Lý Đô lắp đầu rời khỏi. Cái cuối cùng Nhặt Bảo người dùng 3800 khối giá cả tiêu đến nhà kho, Lý Đô lắp đầu nói, cái này không hề kiếm tiền cơ hội. Hàn nói, cái này gọi cược nhà kho, bây giờ thấy được đồ vật đã đầy đủ hắn không lời không lỗ. Hắn đánh cực là không thấy được địa phương có đáng tiền hạng. Lý Đỗ hỏi: "Ngươi vì cái gì không ca cược?" "10 lần đánh cược 9 lần thua, ta tại Las Vegas đạt được cái này quý giá kinh nghiệm. Vậy ngươi còn đi Las Vegas chơi? Mặc dù sẽ thua, nhưng có thể thu hoạch kích thích còn có mỹ nữ lọt mắt xanh, đó cùng cực nhà kho cũng không phải một chuyện." Giao tiền về sau, mọi người bắt đầu thu thập nhà kho. Hẳn cho gỗ Tiểu là gọi điện thoại để hắn tới làm việc, sau đó Lý Đỗ vây tay, dẫn hắn đi số 31 nhà kho xem náo nhiệt. Số 31 cửa nhà kho có không ít nhặt bảo người. Tất cả mọi người đang nhìn Lucas quảng cáo bình phong. Lucas mở ra cửa kho, sau đó mang theo tăng thể diện nam tử cùng một cái khác người mê hì cô đem to lớn màn hình thận trọng vận chuyển ra. Một bên đối thủ, hắn vừa nói, đều cho ta cẩn thận một chút, tòa này quảng cáo bình phong thế nhưng là phi thường trân quý. Hắn đang nói chuyện, quảng cáo bình phong bên trong bỗng nhiên vang lên rắc một tiếng vang dọn, sau đó giống như có đồ vật gì rơi xuống sùm sụp dưới, ở bên trong lắc lư. Giạng này Lucas trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn tranh thủ thời gian ra hiệu hai người thủ hạ buông xuống quảng cáo bình phong, lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Tăng thể diện nam tử tay chân luôn cũng nói, "Ta không rõ ràng, lão đại, ta không biết thế nào." Có xem náo nhiệt Nhật Bảo người nói, "Lucas, mở điện thử một chút là được rồi, chỉ cần nó có thể sử dụng, ngươi quản nó thế nào đâu, dù sao nhất định có thể bán cái giá cao." Nhật Bảo người xe tải đều làm qua cải tiến, phát động có thể tiến hành cung cấp điện, Lucas đem lái xe tới, sau đó đem quảng cáo bình phong đầu tắm tắm vào, lúc này trên màn hình một cái đèn đỏ liền sáng. Gặp này Lucas sắc mặt vui mừng, hắn dương dương đắc ý nhìn đám người một chút, nhìn thấy Lido cùng Hạn Sau khinh miệt nói, Hai tên nhà quê, tới mở mắt một chút. Bên cạnh nhạc bảo người buồn bực nói, "Tiểu nhị, các người đến cùng làm sao đắc tội Lucas?" Hắn nói, "Chúng ta không có đắc tội hắn, gia hỏa này chính là như vậy, nếu không vì cái gì gọi hắn châu điên đâu." Đen đỏ sáng lên, đại biểu led quảng cáo bình phong có thể sử dụng, Lucas lòng tin 10 phần mở ra chốt mở, nhưng theo dự liệu ánh sáng chưa từng xuất hiện, quảng cáo bình phong ý nguyên đen kịt một màu. Đây là có chuyện gì? Tăng thể diện nam tử ngây ra như phóng. Lucas sốt ruột, hắn chốt mở nói, "Đầu tiên chờ chút đã, có thể là bỏ trống thời gian quá lâu." Già hỏa này có nhiều chỗ phản ứng không nhẹ bén, đến mở điện một đoạn thời gian mới được. Lý Đỗ ở bên cạnh xem náo nhiệt, cái này màn hình khu động ma trận cùng biểu hiện trận liệt đều đã bởi vì tiểu phi trùng hấp thu thời gian năng lượng mà trở nên cũ nát không chịu nổi, nếu có thể sáng lên vậy thì có quỷ. Quả nhiên, Lucas bất kể thế nào chơi đùa, màn hình căn bản không có ánh sáng. Một phen bận rộn về sau, hắn đầu đầy đại hãn nhìn về phía nhạc bảo mọi người, hỏi, bọn tiểu nhị ai biết cái đồ chơi này dùng như thế nào? Có phải hay không ta chỗ nào sai lầm? Một cái nhạc bảo có người nói, thông bên trên điện mở ra chớp mờ. Liên tiếp máy tính thông qua phần mềm đến thiết kế cụ thể đồ hình chứa cái tin tức, bất quá dù cho mặc kệ có hay không máy tính, nó đều hẳn là trước sáng mới đúng. Hiện tại nó không có sáng, có phải hay không là hư mất rồi. Lại có người hỏi, trong giọng nói không thiếu cười trên nỗi đau của người khác. Lucas sau khi nghe được giận dữ hét, ngậm miệng gìn sợ, người cái này ngu xuẩn biết cái gì. Châu Điên, đừng hô, ngươi bây giờ muốn làm chính là mở ra nó nhìn xem chuyện gì xảy ra. Có tỉnh táo nhặt bảo người giúp hắn nghĩ kế. Lucas gật đầu nói, đúng đúng đúng, Anthony, đi đem thùng dụng cụ lấy tới. Trong thể diện nam tử cũng chính là Anthony đem thùng dụng cụ lấy tới, bọn hắn bắt đầu tháo dỡ quảng cáo bình phong, thế nhưng là công cụ không quá đúng đường, hủy đi rất khó. Lucas tính khí nóng nảy, mấy lần động thủ không có tháo bỏ xuống một cái ốc vít, hắn phẫn nộ tại quảng cáo bình phong bên trên đập một thanh nói, đáng chết, thật sự là gặp quỷ, cái này màn hình. Hắn tiếng nói không có rơi xuống, quảng cáo bình phong bị hắn vô phát ra kết rồi két rồi thanh âm, giống như bên trong có đồ vật gì bị đập nát. Cái này Lucas không lo được phát tháo, ngay cả hủy đi mang gỡ rốt cục đem sau đóng mở ra. Quảng cáo bình phong bên trong cấu tạo xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ gặp bên trong rơi đầy vỡ vụn phát sáng bóng hai cực, ở giữa bộ vị có một cái dùng xì lệp nhựa cây tỉ mỉ bảo hộ chip, lúc này cũng đã rạn nứt vỡ vụn, hiển nhiên không thể sử dụng. Thấy cảnh này, Lucas sắc mặt lập tức trở nên thương bạch khởi đến, nhặt bảo mọi người sau khi thấy tiếp người nói, cái này quảng cáo bình phong đã hỏng. Không phải phổ thông hứ mất, phát sáng bóng hai cực cùng khống chế khu động ma trận chip đều hỏng, nó đã không đáng giá một đồng. Đáng thương Lucas, cái này so lây nhiễm bệnh bỏ điên còn muốn đáng sợ. Lý đấu hỏi, không đáng một đồng. Nói cách khác, Cái này nhà kho không phải bốn cái trong kho hàng có giá trị nhất một cái thật sao. Khẳng định không có các người máy may nhà kho có giá trị, bất quá 2 vạn khối tiền mua xuống máy may, các người cũng không có gì kiếm tiền không gian. Một cái nhặt bảo người nói. Hàn nhún nhún mai nói, kia không quan hệ, xem ra người trong thành Lucas Tiên sinh tin tức con đường có vấn đề. Bất quá chúng ta hôm nay xác thực mở mắt, 8 vạn khối mua cái xác giống, đây thật là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lý đô nói bổ sung, còn có, rất hiển nhiên, xác xuất học tại chúng ta ngành nghề bên trong là hữu dụng. Lucas, ta nghe ngươi quay đầu đi niệm cái đại học, cái này có thể giúp được ngươi." Nhật Bảo mọi người phát ra cười vang, loại tình huống này để bọn hắn thích nghe nóng, đối bọn hắn tới nói, sự tình hôm nay lại thêm một cái để tài nói chuyện. Tám vạn khối tổn thất để Lucas phát điên, nghe được hắn cùng Lý Đỗ Trào phúng, hắn từ trong hộp công cụ xuất ra một cây tay quay cả giận nói, "Ngậm miệng, tập chủng, ta muốn đập nát đầu của các ngươi." Một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô chen vào đám người, đầy người bạo lực khí tức gỗ tử là đi đến nói, bản, làm việc." Lý Đỗ chỉ chỉ Lucas nói, "Chờ một chút." Giáo hỏa này nói muốn đập nát đầu của ta. Gỗ Tựa Cla nheo mắt lại nhìn sang, Xong quyền một nắm, xương ngón tay tiết lập tức phát ra răng độ thanh âm. Lucas con mắt trận thật lớn, tay phải bưng lỏng, tay quay gầm lập tức rơi trên mặt đất. Chương 117, kỳ quái điện thoại. 117 kỳ quái điện thoại. Nhìn thấy tiền sử hung thú đồng dạng gỗ Tựa lạ, ít có người còn có thể kiên cường xuống dưới, Lucas không phải ít có người bên trong một vị. Lý Đỗ nhìn hắn sắc mặt trắng bệnh ngồi trên mặt đất, biết không náo nhiệt có thể nhịn, liền nói, gặp lại, người thành phố, xem ra ngươi không cách nào hoàn thành lời hứa. Phụ Ennis có giá trị nhất nhà kho muốn bị chúng ta mang đi." Hàng cười đùa nói, "Vừa rồi ngươi nói chúng ta là làm gì tới? Quét dọn rác rưởi công nhân vệ sinh thật sao? Hiện tại đến xem chân chính quét dọn rác rưởi chính là ngươi, có lẽ có hoa kiểu tại làm công nhân vệ sinh, nhưng chúng ta cũng biết, càng nhiều người mê hy cô tại làm bảo mẫu, gặp lại, bảo mẫu tiến sinh." Hồ Tiểu Lạc bất mãn nói, "Phúc lao đại, ta cũng là người mê hy cô. Nhưng ngươi không làm bảo mẫu, ngươi là lao đại của chúng ta." Lao đại là lao bản." Lý Đỗ cười nói, "Được rồi bọn tiểu nhị, chờ nào, chúng ta nên trở về đi làm việc." "Con có, Phúc Lao đại, ngươi vừa rồi nói như vậy không đúng, ngươi thương hại đến gỗ Tụ Lạ." Hắn nói, "Thật có lôi tiểu nhị, ban đêm mời ngươi ăn tiệc." Gỗ Tụ Lạ nhẹ nhàng cho hắn một quyền, "Ngươi mỗi ngày có thể tổn thương ta một lần." Hắn kem chút bị đánh bay. Xem náo nhiệt nhật nhật bảo người chuyển rời đến bọn hắn cửa nhà kho, nhìn xem bọn hắn ra bên ngoài vận chuyển máy may. Những hàng này chuyên dụng máy may khổ người lớn lại nặng nghề, mỗi cái đều có dài 2m, một thước dưới cao, toàn thân tinh thiết chế tạo, chỉ ít có 200kg. Lý cùng hắn chuẩn bị đi khiêng ra đến, gỗ Tụ Lạ lắc đầu. Hàn đi vào cùng học sinh dọn sạch bàn học đồng dạng, hai tay bắt lấy máy may hai bên, đưa nó một thanh ốm vận chuyển ra. Tuy đặc, gia hỏa này khí lực thật là lớn, lập tức có nhặt bảo người sợ hãi than phục. Gỗ Tự là không riêng khí lực lớn, hắn sức chịu đựng cũng rất tốt, nhất cổ tác khi đem bên ngoài 20 cái máy may đều rời ra. Sau đó, Hàn thu thập vải zin thấy được bên trong máy móc, lập tức gieo họ một tiếng kêu nói, "Gỗ Tự la, tới nơi này, phụt nhìn ta phát hiện cái gì tốt đồ chơi." Đám người giỡn cổ lên đi đến nhìn, Gỗ Tự la đem còn lại 5 máy từng cái vận chuyển ra. Cái này năm đài máy may còn chưa mở phòng, cơ hội là hoàn toàn mới tinh, giá cả so phía ngoài máy móc muốn quý không ít, nếu như nói hai khí có thể bán 1000 khối, kia hoàn toàn mới liền có thể bán 2000 khối. Nhìn thấy những này mới tinh máy may, nhặt Bảo mọi người hâm mộ. Tuyết đẳng, giá hỏa này bị thượng đế ca ngợi qua sao? Thật sự là vận khí tốt. Ta liền biết lý cùng Phúc lão đại sẽ không làm không kiếm tiền mua bán. Haha, ha, đây mới là đáng giá nhất nhà kho đúng không? Đáng thương Lucas, hắn lần này thật sự là quá thảm rồi. Ngoại trừ máy móc, trong kho hàng vải zin cũng có thể bán một chút tiền. Bán thành phẩm quần bò đồng dạng có thể bán lấy tiền, hàn đoán chừng một chút, hợp có thể bán cái chừng 1000 khối. Số 48 trong kho hàng vải zin càng nhiều, gỗ Tự Lạ đưa chúng nó vận chuyển đi trên xe tải, lần lượt vừa đi vừa về vận chuyển, không chút nào cảm thấy mệt mỏi, hoàn toàn giải phóng lý đô cùng hẳn. Nhất bảo người gặp cái này nhà kho chỉ có vải zin, liền không có quan sát hứng thú, thành đàn kết bạn rời đi. Lý Đô đi mua bia trở lại, nói: "Gỗ Tự Lạ, trước trở lại uống hai bình rượu bia lớp lạnh." Gỗ Tự Lạ nói: "Các ngươi uống, ta lái xe." "A, đây là cái gì?" Hàn rút lấy rượu bia ướp lạnh đi vào, nói, "Loại khí trời này uống một bình rượu bia ướp lạnh, tuyết đặc, đơn giản quá." phút. Ta hắn sao nhất định là uống say xuất hiện ảo giác? Lý Đỗ biết bọn hắn phát hiện thủy đao, bất quá hắn không nở tới Hàn liếc mắt nhận ra thủy đao thân phận. Hắn làm bộ không rõ ràng tình huống, hỏi, "Thế nào?" Hàn ném đi bia, một thanh nhào vào nước đao quang trượt cắt chém đài bên trên hưng phấn tiêu lên, "Nhìn chúng ta phát hiện cái gì? Nhìn chúng ta phát hiện cái gì?" Một đài lạnh máy cắt kim loại, đáng chết, đây là một đài lạnh máy cắt kim loại a. Lý Đỗ hỏi, "Thứ này rất đáng tiền lại a?" ra trước đó quan sát những này nhà kho thời điểm, liền phát hiện đây mới là có giá trị nhất nhà kho. Hạng gật đầu như dã tỏi, đúng đúng đúng, nó phi thường trân quý, đây chính là siêu cấp lợi hại công nghiệp máy cắt kim loại, nó thậm chí có thể dùng để cắt chém đạn tháo. Chỉ cần nó có thể sử dụng, dù là Lucas kia ngu xuẩn đập tới quảng cáo bình phong có thể sử dụng, giá trị cũng không có nó lớn. Lý Đô nói, đã dạng này, kia chúng ta do dự cái gì, mau tới thử một chút nó có thể hay không dùng đi. Loại này lạnh máy cắt kim loại là đặc biệt nhằm vào dấu hỏa, khí thiên nhiên Hóa chất ngành nghề cùng xuống ống đạt được ngành nghề mà một loại thiết bị cắt kim loại, trong quá trình sử dụng không nhiệt lượng, không nhiệt độ cao, không có nguy hiểm, phi thường được ham nên. Nó có cái biệt danh gọi thủy đao, là bởi vì máy móc có thể đem đặc chủng nước tăng áp lực, sau đó áp dụng đối các loại tài liệu cắt chém, bởi vì áp dụng chủ yếu chất môi giới vì nước, cho nên tính an toàn cực dai, đồng thời cũng bảo vệ môi trường vô cùng. Lý Đỗ tại thủy đao bên cạnh tìm được một cái thùng nước, bên trong là một chút đục ngầu chất lỏng. Đây là nước sao? Hắn kỳ hỏi. Hàn Lạc Lư một cái thùng nước nói, "Đúng, đây là thủy đao chuyên dụng đặc chủng nước." chính là phổ thông trong nước gia nhập đại lượng thạch anh hạt tròn cùng một chút kim loại hạt tròn, chỉ dùng phổ thông nước, cắt chém năng lực sẽ khá chiến lệnh. Cắm điện vào, đổ vào nửa thùng đặc chủng nước, hắn cầm lấy giống như súng phun đồng dạng gọi phun, sau đó máy chủ vận hành bắt đầu tăng áp lực, máy móc bắt đầu phát ra ong ong, ong thanh âm. Lý Đỗ cầm một khối vải zin nói, cắt chém thử một chút. Cắt chém thứ này không có độ khó. Hàn Lập Đầu, hắn từ dưới đất nhặt lên to bằng ngón tay cái mảnh côn sắt đặt ở gốm sứ trên mặt bàn, cẩn thận nhấn động cò súng, lập tức một mảnh khảnh giọt nước siêu lập tức phun ra. Hàn tử côn sắt trên đầu tới tay Tại côn sắt bên trên trầm dại xê dịch, cuối cùng chuyển đến một chỗ khác sau hắn ngừng tay, nói, nhìn xem sự lợi hại của nó đi. Lý đố đưa tay đi lấy, kết quả hắn đụng một cái đến côn sắt, cây vậy từ giữa đó dọc theo một cái tuyến tách ra, ẩm lập tức rơi vào gốm sứ trên mặt bàn một phân thành hai, cắt chém mặt bóng loáng như gương. Ngoa tạo. Lý tiên sinh sợ ngây người, thứ này rất sắc bén a Hàn nói, đương nhiên, cho nên nó mới đắt giá như vậy, thủy đao áp dụng thế nhưng là cao áp nước tuân ra cắt chém kỹ thuật. Hàng kỹ thuật này sớm nhất dùng cho hàng không hàng thiên quân sự tình công nghiệp, chỉ cần áp lực đủ lớn, thành anh cắt tính chất đủ cứng, vậy ngay cả tàu con toy hợp kim ti tan sắc ngoài đều có thể mở ra. Lý Đỗ Lòng có dư quý nói, kia chúng ta vừa rồi hẳn là càng chú ý điểm, thứ này nếu là cắt chém trên cơ thể người bên trên. Đằng sau không cần nhiều lời, không ngất không sợ không sợ đất gỗ Tụ Lạ đều sợ run cả người. Đem hai cái nhà kho thu thập sạch sẽ, ba người lái lên xe tại đạp vào trở về. Lý Đỗ đem thủy đao đặt ở xe tại chỗ ngồi phía sau. Hắn lo lắng đặt ở trong xe hội không cẩn thận bị cái gì đụng xấu, đây chính là hơn 10 vạn đô la đầu. Trở lại Phlạc Lệ Vô Lệ thị sau đã đem gần chạm vào tối, có đại thu hoạch, ba người tâm tình đều rất tốt. Hắn hỏi, "Ban đêm chúng ta ăn chỗ gì?" Lý Đỗ nói, "Tìm một nhà đồ nướng tiệc đứng sảnh, chúng ta đi ăn tiệc." Go Tự Lương ngượng ngùng nói, "Lão bản, không cho vào." "Cái gì?" Phlạc Lệ Vô Lệ thị tiệc đứng sảnh, không cho ta tiến. "Lý Đỗ, Hàn." Hắn đang muốn lại nghĩ cái giá thấp ăn tiệc biện pháp, lúc này vang lên. Lý Đỗ mở ra xem lại là sổ phi địa báo. Liền vui sướng tiếp Hà đừng nói chuyện đừng nói chuyện trong loa lại vượt lên chức vang lên Mỹ nữ bác sĩ tiếng tiếnghé chói thai để mặt thượng đế các ngươi đừng nói chuyện được không đừng làm ta sợ được không ta biết đây là nơi nào đây là hải cốt xa khu ta biết đây là hải cốt xa khu lý đố nụ cười trên mặt lập tức biến mất xin đừng tổn thương ta các tiên sinh ta là một bác sĩ ta là tới làm từ thiện công việc y liệu nếu như các ngươi đòi tiền ta hiện tại liền lưu lại ví tiền của ta sau đó rời đi xã khu phòng khám bệnh nhưng xin đừng tổn thương ta được không chương 118 Ai dám động đến? 118 ai dám động đến? Hai cốt xã khu, một nhà phòng khám bệnh, nhanh. Lý Đỗ Che Mịt rồ phồn nói với Hàn. "Hàn, a. Phút. Đừng nói nhảm, nhanh đi hải cốt xã khu một nhà phòng khám bệnh. Ngươi có biết hay không ở đâu?" Sophie gặp đỡ phiến toái. Lý Đỗ Táo bạo nói. "Gỗ Tựu Lạc chậm chậm nói, ta ở qua, chỉ có một nhà phòng khám bệnh. Nhanh đi. Nhanh." Gỗ tiểu là đem đạp cần ga tận cùng, sắt thép kỵ sĩ phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, đột nhiên cất bước xông về phía trước. Hàn bình nói, Thế nào? Đã giật máy, Lý Đỗ nói, là Sophie, nàng gọi điện thoại đến gặp được phiền thoái, ta còn không rõ ràng lắm cụ thể chuyện gì xảy ra. Báo động, cái kia tràn đầy cất chó địa phương tựa như nhân gian địa ngục, ba người chúng ta chưa hẳn có thể thành sự. Hẳn chỉ thì nói, a miêu nho đầu ra, dương nhanh múa đuốt, meo, ô. Lý Đỗ cảm thấy cho cục cảnh sát gọi điện thoại chưa hẳn đáng tin cậy, nếu không Sophie sẽ không cho hắn đánh tới, bởi vì nước Mỹ báo động đối phương còn muốn hỏi rất nhiều tư liệu, dạng này hội chậm trễ sự tình. Bất quá hắn cùng Dụ sĩ rất quen, liền cho Dụ gọi điện thoại đem sự tình đơn giản miêu tả một lần Zoshi nói ta đã biết lập tức sẽ xuất cảnh các người tốt nhất đừng đi lúc này người xa lạ đặc biệt là châu Á tiến vào hài cốt xa khu cũng không phải cái tốt lựa chọn bên ngoài đã màn đêm buông xuống đầu đường sáng lên đèn đường mở vàng trên đường người đi đường càng ngày càng ít nhưng Lý Đỗ làm sao có thể không đi đừng nói hắn đối sổ phỉ có hào cảm cho dù là cái lạ lấm cô nương tại loại này địa phương gặp được phiền phức sau đó hướng hắn cầu trợ hắn cũng nhất định phải đi hỗ trợ cái này không quan hệ thân phận đối phương Đây là một cái nam nhân đảm đường và khí khái Go tựa là một đường liên tiếp xông qua đèn đỏ, đem xe tại xưởng sốt mở được xe đua, cũng may Phở Lạ Bộ Lệ Thị là thành nhỏ, hai cái địa phương cách xa nhau không xa, mà lúc ban đêm trên đường xe thiếu, cho nên không có gặp được trở ngại, sau 4 phút vọt vào quốc quận khu. Hắn giới thiệu với hắn qua, toàn này xã khu cùng phổ thông cư xá khác biệt, là nhiều cái cư xá hợp xứng, có được Phở Lạ Bộ Lệ Thị tập trung nhất sóng nghèo, bên trong dùng không công tác người da đen làm chủ, tụ tập đại lượng kẻ lang thăng, kẻ nghiện, tiểu trâu đạo tặc các loại nhân viên. Ở chỗ này Lý Đô gặp được Lạ Bộ Lệ Thị mà khác, không còn là tình sạo. Tuần pháp cùng sạch sẽ, mà là khắp nơi là dẫm rưởi, ban đêm một mảnh hắc ám, trong không khí tràn ngập hơi thối. Xe tải đụng bay một cái rác rưởi thùng sau mang theo màu đen đặc phanh lại ấn đột nhiên dừng lại, gỗ thịự lạ chân to gắt gao giẫm tại phanh lại bên trên, nói: "Lão bản, nơi này." Lý đố đẩy cửa xe ra nhảy xuống, hắn còn chưa kịp dò xét cảnh vật chung quanh, xã khu bệnh viện phòng mạch bị người đẩy ra, hai người da đen thanh niên đi ra âm trầm nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ác như là chó sói. "Uy, chó chết, mày tới đây làm gì chó cọ sự tình?" Lý Đỗ không có cùng những người này liên hệ kinh nghiệm. Hắn không muốn xung đột trực tiếp, thế là cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn dơ tay lên nói, "Này, tiểu nhị, này, hữu nghị và thuế, chúng ta cũng không phải đến khiêu khích các ngươi quần uy, chúng ta là tới đón một người bạn, một cái nữ bác sĩ." Hắn còn chưa nói hết, bên cạnh một cái cửa sổ sắt đất xoạt một tiếng bị cái ghế đập nát, sau đó một cái mảnh khảnh bóng người thất tha thất thể xuất hiện, nhìn thấy Lý đố bọn người sau vội vàng chạy tới. Tại xe tải đèn lớn chiếu dọi xuống, Lý đố một chút nhận ra đây chính là Sophie, tranh thủ thời gian nên đón đưa nàng một thanh đỡ lấy ngăn tại sau lưng, thấp giọng hỏi, "Ngươi còn tốt đó chứ?" cảm tạ thượng đế phù hộ. Sophie âm thanh run rẩy, nắm lấy cánh tay hắn hai tay cũng đang run rẩy. Lý Đỗ thấy được nàng quần áo mặc dù có xé rách vết tích nhưng chỉnh thể bảo trì không tệ, thế là nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu nữ bác sĩ không có bị vũ nhục. Sophie trốn tới về sau, phòng mạch bên trong vang lên hai tiếng kêu thảm, rất nhanh lại có mấy người da đen thanh niên chạy ra. Người cứu ra, hắn liền không sợ, hắn nói, Lý, chúng ta một người một cái, gỗ tựa lạ, cái khác giao cho ngươi. Giải quyết bọn chúng, về sau một ngày ăn năm đốn. Gỗ tựa lạ lời gì cũng không nói, hắn mở ra xe cửa sau đem thủy đao trực tiếp rời ra, giống như dẫn theo cái đại thuật bài, phối hợp hắn khôi ngô dáng người, phản phất giống như thánh chiến sĩ. Kết quả lúc này, một người da đen thanh niên dơ cánh tay lên hô, "Phù dịu, phù người gài điểm, cũng dám đá ta, cho ta hắn sao dừng lại đáng chết chân? Dừng lại cho ta." Một màn này để Lý Đồ đáng người nhất thời sắc mặt đại biến, thanh niên trong tay thình lình cầm một cây súng lục. Bị họng súng đen ngòm chỉ vào, Lý Đồ trong lòng nhất thời một trận kinh hoàng, đây không phải hắn lần đầu cùng súng bắn quan hệ, thế nhưng là theo bản năng hay vẫn là hội cảm thấy khủng hoảng. Bang lãnh súng đen ngòm phảng phất quái thú mở ra miệng, Đối với người lực trấn nhiếp thực sự quá lớn 6-7 thanh niên người da đen trừng tròng mắt Cùng sói hoang đồng dạng xuống tới Cầm súng thanh niên đi ở trước nhất Ông trầm cười nói Ha ha, tiện mọi người, tiếp tục nói chuyện nha tiếp tục nha Ai muốn theo chúng ta độc thủ Đến, nói cho ta Lý đâu cố gắng giữ vững tỉnh táo Nói, này, lao đại, người là lao đại ok Chúng ta có việc dễ thương lượng không phải sao Người muốn cái gì Đòi tiền sao Chúng ta rất phối hợp, chúng ta có thể cho người tiền Lăn đi, mẹ nó đáng chết kỹ nữ giám data Lão tử muốn đánh gãy chân của người. Mắc nợ kỹ nữ, chân trả lại hắn sao rất dài nha, tiếp tục đến đã Thanh niên người da đen đánh gậy hắn, đi tới giơ chân lên cho Lý Đố một cước. Lý Đỗ không thể trốn tránh, Sophie sau lưng hắn, dạng này bị đạp một cước, hắn liền dẫn sổ Sophie lảo đảo lui lại mấy bước. Thanh niên người da đen phách lối đi tới, dùng thương đập hắn lấy mặt của hắn nói, nghe không được Lao tử sao? Lăn đi, phụ giu lăn đến người sao tự cung bên trong đi. Lý Đố cấp tốc quét cái khác mấy cái thanh niên một chút, bọn hắn đều đang cười hì hì xem náo nhiệt, trong tay không có thương. Chỉ có người thanh niên này cầm một khẩu súng. Đã dạng này, hắn lập tức làm quyết đoán, ở trong lòng thấp giọng nói, thời gian chậm lại. Thời gian chậm lại. Thanh niên người da đen cổ tay run run tốc độ lập tức trở nên rất chậm chạp, Lý đố một cắn răng, tay trái bắt hắn lại cổ tay thuận thế đem ngón trỏ nhét vào cò súng đằng sau, tay phải thì đồng thời vung ra bắt lấy nòng súng ra sức về sau đẩy, rắc một tiếng vang giòn một viên kim hoàng sắc đạn bị lùi ra. Đạn rời khỏi thời điểm, hắn dùng hết khí lực xé rách súng ngắn, thanh niên vô ý thức bắt nhưng cò súng bị Lý ngón trỏ trái kẹp lại không dấu đi được. Dạng này tại Lý Đỗ sẽ rách phía dưới, hắn kêu đau một tiếng không cách nào nắm chặt băng súng, bị Lý Đỗ một thanh cướp được tay. Từ Lý Đỗ xuất thủ đến bắn ra đạn lại đến cướp đi súng ngắn, toàn bộ quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, mấy người da đen thanh niên chỉ cảm thấy nháy mắt một cái, thương đã xuất hiện ở trong tay đối phương. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, trong đó một người da đen thanh niên kêu lên, tuyết đặc, Trung Quốc công phu." Hắn hít sâu một hơi, "Phụt, không a." đến tay thương Lý Đỗ một cái liều âm cước đá vào đối diện thanh niên dưới hồng, thanh niên tiếng gào đau đớn biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai tay ôm dưới hông liền quỳ trên đất, cầm súng nơi tay trong lòng của hắn rất là yên ổn, chuyển qua họng súng đối mấy cái thanh niên nghiêm nghị nói, "Phụt. Dơ tay lên, dơ tay lên, dơ tay lên." Nắm tay phóng tới ta hắn sao có thể nhìn thấy địa phương. "Nhanh, tám tình thế nguy chuyển, Thanh niên người da đen nhóm trong lúc nhất thời tay chân thất thố, Lý Đỗ Lập kéo bằng ngựa động thương xuyên đem nạp đạn lên nòng. Nghe được nạp đạn lên nòng âm thanh, mấy người da đen thanh niên rốt cục sợ hãi, tranh thủ thời gian hai tay ôm đầu. Lý nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn thấy bên người chính là thủy đao, đem súng lục một thanh đập vào gốm sứ trên mặt bàn. Nắm lên súng phun tại nóng súng cùng tay cầm bên trên phổi đi mấy cái. Sau đó, hắn một tay lấy súng ngắn quét đến trên mặt đất, hoàn chỉnh súng ngắn trên không trùng chia 5 x 7, dưới trên mặt đất phát ra lốt bốt thanh âm. Thấy cảnh này, thanh niên người da đen nhóm triệt để bị trấn nhiếp rồi. Lý Đấu cười lạnh nói, ai còn dám động? Ta thủy đao hữu hiệu phun ra khoảng cách là 20m, giữa chúng ta nhiều nhất 10m, ta cũng muốn nhìn xem là nhanh tay của các ngươi vẫn là của ta thủy đào càng nhanh. Mấy người da đen thanh niên căm như hến, xe tải đèn lớn ánh đèn loé sáng, dính nước súng ngắn khối vụn trên mặt đất phát ra ánh sáng, rất yêu dị. Trước 119, thay người A. 119 thay người A. Cục cảnh sát tốc độ xuất cảnh cũng là rất nhanh, lý đối uy hiếp ở mấy cái thanh niên đại khái 5-6 phần đồng hồ, xe cảnh sát liền chạy. Mặc đồng phục cảnh sát rổ xỉ dẫn đội chạy đến, sau đó bắt đầu thu thập vật chứng tiến hành ghi chép đăng ký. Sự tình kết quả rất nhanh bị tra hỏi ra, những người da đen này thanh niên không phải người địa phương, bọn hắn mới từ Las Vegas chuyển đến không lâu, chạm vạng tối thời điểm tụ cùng một chỗ hút đại ma, về sau hút này liền định ra gây chốt chuyện. Bọn hắn ba ngày thời điểm liền thấy được đến đây xã khu làm từ thiện chữa bệnh phục vụ Sophie bọn người, bọn cho rằng bác sĩ có tiền, mang theo chữa bệnh thiết bị cũng đáng tiền, tăng thêm đối Sophie gặp sắc khởi ý, liền quyết định buổi tối tới cấp bóc. Lúc trước Sophie đạp nát cửa sổ nhảy ra thời điểm bên trong vang lên qua tiếng kêu thảm thiết, là mấy cái thanh niên đầu đả hai tên bác sĩ kết quả, lúc ấy Sophie nhất định phải chạy trốn, cầm súng thanh niên muốn nàng. Cũng may Lý Đỗ chạy tới tốc độ rất nhanh, thân thủ cũng đầy đủ lăng lệ, vậy mà chấn nhiếp rồi những này thanh niên, nếu không đêm nay nơi này khẳng định phải phát sinh một chút thảm kịch. Thanh niên người da đen nhóm đều bị bắt vào cục cảnh sát, Josie chán ghét nói, "Phật lạ bộ lệ thị cư dân phụng dưỡng thượng đế chi lòng tham thành kính, đã rằng này, thượng đế vì cái gì không đem những này rác rưởi mang đi đâu? Có lẽ ngay cả địa ngục đều không muốn bị bọn hắn làm bẩn, mấy tên khốn kiếp này linh hồn đã mục nát." Lý Đấu cười lạnh nói. Josie gật đầu nói, Bất quá ngươi làm rất tốt, ngươi làm sao uy hiếp ở mấy tên khốn kiếp này. Chúng ta từ trên người bọn họ lại tìm ra hai khẩu súng." Lý Đấu cũng là may mắn, lúc trước hắn chính là lo lắng những này thanh niên trên thân còn có thương, thế là mạo hiểm xuất kích. Lựa chọn dùng thủy đao đem súng lục cắt chém thành mấy khối không thể không nói thủy đao hu lực vô tận cắt nát súng ngắn chàng cảnh thực sự rung động là người hắn đang giới thiệu mình sở tác sở vi hắn đi tới đẩy hắn một cái nói ngu xuẩn ngươi còn dự định làm phần thứ hai ghi chép nhanh đi quan tâm ngơi cô bạn gái nhỏ đi không thấy được nàng hiện tại sợ thuốc thích sao lý đó thật đúng là không biết tại hắn dẫn đầu hạ hắn đi ra cục cảnh sát nhìn thấy sổ phỉ ngay tại xe tải trông ngồi phía sau bên trong nước nở Hà Nội với hắn chen cho mắt nói nhớ kỹ hôn cùng ông cho nàng cảm giác an toàn Thượng đế cho chúng ta mắt nhỏ cái mũi nhỏ lỗ lỗ thai nhỏ mắt duy trì có cho một cái miệng rộng, cũng là bởi vì miệng công năng rất nhiều, trong đó hôn là trọng yếu nhất. Lý Đô cao mày nói, "Nói bậy. Tuyết đẳng, ngươi biết cái gì? Có thể ôm cũng đừng cãi nhau, có thể hôn đừng nói là nói." Lên đi, nhớ kỹ làm nhiều nói ít, làm yêu làm." Lý Đỗ cho hắn một ngón giữa sau đó mở cửa xe, Sophie nghe được tiếng mở cửa dọa đến run dậy một chút, ngẩng đầu thấy là hắn lại trầm tĩnh lại, cố gắng ức chế cảm xúc trở nên bình tĩnh trở lại. Lý đem một mảnh khăn tay đưa cho nàng, nói, "Lau lau nước mắt, đừng sợ." ta ở chỗ này. Cảm ơn, Sophie nước nở nói, ta không rõ, vì sao lại dạng này. Chúng ta đi chợ giúp bọn hắn, vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì làm như thế? Thượng đế không phải muốn chúng ta hỗ trợ lẫn nhau yêu sao? Dính đến nhân tính cùng tổng giáo, Đỗ không hiểu nhiều lắm, hắn chỉ có thể nói nói, thế giới này rất tàn khốc, Sophie, có ít người chính là rất xấu. Nữ bác sĩ nói, ta biết, ta không phải 10 tuổi nữ hài, ta gặp qua thế giới này tàn khốc, ta từng tại CIA làm qua thực tập sinh, lão sư của ta là bác sĩ chiến trường. Thế nhưng là, Chúng ta là đi chợ giúp bọn hắn, bọn hắn sao có thể đối xử như thế hữu nghị. Nhìn xem nàng bởi vì nước nở mà rất nhỏ run run thân thể mềm mại, Lý Đỗ Nghị nghĩ hạn, liền dang hai cánh tay cho nàng một cái ôm nói, có lẽ dạng này. Kết quả hắn nói mới nói một nửa, bị hắn ôm đến Sở Phi giật nảy mình, rất quá kích một tay lấy hắn đẩy ra thật to, "Đừng, đừng như vậy." Lý Đỗ cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới Sở phản ứng như thế quá kích, lập tức liền lúng túng. Sở Phi trừng to mắt nhìn xem hắn, môi đỏ đóng mở hai lần tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có mà miệng. Lý tiên sinh chê cười nói, "Ta vừa rồi chỉ muốn an ủi ngươi một chút." Sophie gục đầu xuống, dạng này không khí liền xấu hổ, hắn ngượng ngùng sờ mũi một cái ly khai qua xe. Nhìn xem hắn ra, đang đứng ở ven đường hút thuốc khói hẳn kinh ngắt nói, "Ra làm gì?" "Bồi bồi ngươi, nhìn ngươi lại lo liệu quạng." Lý Đỗ mập mở nói, "Hàn hướng hắn biểu hiện ra, ca môn ngay tại trêu trò muội, đã có hai cái cô nương rửa sạch sẽ chờ ta đi qua." Fujiu, hắn hỏi, "Đến cùng vì cái gì, ngươi sớm như vậy ra?" Lý đem sự tình vừa rồi nói ra, Hàn nghe xong nghĩ nghĩ, rốt có nói Nếu như ngươi đối sổ Phỉ có hảo cảm, vậy thì làm bằng hữu đi, các ngươi không có khả năng trở thành người yêu thậm chí vợ chồng, thay người đi. Ai nói ta muốn cùng nàng làm người yêu rồi? Lý Tiên Sinh lường hắn một cái. Hàn Khinh thường nói, ở ta nơi này cái tình thánh trước mặt, như ngươi loại này tình trường thái điều có cần phải mạnh mẽ sao? Lý Tiên Sinh lập tức như đưa đám, "Tốt à, ta thừa nhận ta đối sổ Phỉ bác sĩ có chút hào cảm, nhưng ta cũng không nghĩ tới nhất định cùng với nàng." Hàn nói, "Vậy là tốt rồi, nàng đối ngươi không có tình nhân loại kia hảo cảm, nếu không ngươi dùng như thế biểu hiện xuất sắc cứu được nàng." Tại nàng sợ hãi thời điểm đi an ủi nàng, dù cho nàng không chủ động dựa sát vào nhau đến ngươi trong ngực, cũng sẽ không cự tuyệt ngươi ôm. Lý Đỗ Vũ Vũ cuối đầu gật gật đầu, nói thật một phen cố gắng đổi lấy kết quả như vậy, hắn hay vẫn là rất buồn bực. Hắn nói, "Được rồi, đây không phải ngươi nhân duyên, còn có tốt hơn cô nương đang chờ ngươi, tỷ như nói." Tỷ như nói hắn nạ. Lý Đỗ trợn trắng mắt nói. Hắn lắc đầu nói, "Không, hắn nạ không biết đầu góc chuyện gì xảy ra, nàng là thật yêu sở tí phần tên kia. Đối với ngươi mà nói, người nữ chủ thuê nhà không tệ, nàng có một đôi đôi chân dài, Vậy đơn giản là hoàn mị pháo đỡ, huynh đệ của ta. Nói đến phần sau, gia hỏa này đập đi lấy miệng lắp đầu, một mặt hướng tới. Lý Đỗ Thật muốn xuất ra thủy đao chặt hắn. Lúc đêm khuya, sự tình xử lý kết thúc, thanh niên người da đen nhóm dùng cước bóc, phi pháp cầm súng, tây độc còn có chưa thỏa mãn, bạo lực đả thương người các loại tội danh răng giữ, chờ đợi bọn hắn tất nhiên là lao ngục sinh hoạt. Xét ra thời điểm rổ xỉ cười nói, thảm nhất chính là cái kia bị người đá hạ thể gia hỏa, tiê đáng thương nát người, thượng đế phù hộ hắn còn có thể có được tự chủ bài nước tiểu năng lực. Lý Đỗ một cึก kia quả thực đủ hung ác. A Miêu thừa cơ còn tại trên mặt hắn cào một ngón vuốt, hắn bây giờ còn đang bệnh viện tiếp nhận cứu giúp. Hai gã khác có liên quan vụ án bác sĩ tới đối lý Đỗ Đố bọn người tiến hành nói lời cảm tạng, bọn hắn lái xe, hỏi Sophie nói, "Chúng ta đưa ngươi đi cha mẹ ngươi chỗ nào?" Sophie do dự một chút nói, "Ta muốn ngồi lý xe, được không?" Lý Đỗ nói, "Đương nhiên, dù sao tiện đường." Xe phát động, Sophie ở phía sau muốn sờ A Miêu một thành, A Miêu lưu loát nhảy một cái tránh đi tay của nàng, nhảy đến lý tiên sinh trong ngực mở ra móng vuốt cho hắn một cái ôm, còn cần bánh bao mặt tại bộ hắn ma sát một chút. Hắn nói, oa, wow, thật là một cái chi kỷ hải tử." Lý Đấu cười, hắn vừa rồi an ủi Sophie thời điểm A Miêu cũng trên xe, đoán chừng nó biết Sophie cự tuyệt hào ý của mình, giúp mình đang tức giận đâu. Từ hướng này tới nói, Lý Đấu cảm thấy mình bình thường không có yêu thương cái này hùng hải tử. Đến Sophie nhà lầu cổng, xe tải dừng lại, Sophie nói, "Này, ta đến nhà. Chúng ta ở chỗ này, ngươi vào nhà sau mới có thể rời đi, cho nên đừng sợ, yên tâm trở về đi." Lý Đấu mỉm cười nói, tại biểu hiện ra phong độ thân sĩ điều kiện tiên quyết tận lực không có vượt qua khoảng cách. Sophie nói, Ngươi có thể đưa ta trở về sao? Ta, ta có lời nói cho ngươi. Trước 120, mèo bá chủ. 120 bá chủ mèo. Hai người xuống xe, Sophie nói, đã đã lâu như vậy, ta còn không có hướng ngươi nói cảm ơn. Lý, cảm ơn ngươi, hôm nay nếu như không phải ngươi, nhân sinh của ta sẽ phá hủy. Lý Đô nói, đừng nói như vậy, đầu tiên đây là ta phải làm, bởi vì ngươi gọi điện thoại cho ta tiếp theo, nhân sinh cần kiên tưởng bất kỳ cái gì sự tình cũng không thể đánh bại chúng ta mới đúng. Sophie ung dung thở dài, nói, ngươi không hiểu ta, Lý. Chuyện này ta không biết nên nói thế nào À, còn có rất cảm tạ ngươi vừa rồi ông Rất xin lỗi ta phản ứng như vậy quá kích Nhưng ta chưa bao giờ cùng nam sinh từng làm như thế Lý đô không nói chuyện Hắn đang suy nghĩ câu nói này có ý thứ gì Sophie túi lầu xuống Hai tún sợi tóc vai xuống đến Màu bạc ánh trăng chiếu giỏi ở phía trên Ánh sáng nu hòa mà sáng lạ Ta từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu thành kính phụng dưỡng thượng đế Thượng đế yêu cầu chúng ta giữ mình trong sạch Tại trong sinh hoạt ta chưa từng có cùng nam sinh hôm qua Có phải hay không có điểm lạ nàng có chút tự yêu cười nói Lý Đỗ tranh thủ thời gian lắc đầu, nói đùa cái gì? Này làm sao sẽ là quái đầu? Đây mới thực là cô nương tốt, trên thực tế tại chúng ta Trung Quốc, cô nương tốt cũng là dạng này. Sophie nói, "Cảm ơn, vừa rồi ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi muốn an ủi ta. Thế nhưng là ta không có chuẩn bị sẵn sàng, thật có lỗi, tóm lại ta không phải là bởi vì chán ghét ngươi làm như vậy, trong mắt ta ngươi là rất đáng tin bằng hữu." Lý Đỗ cười nói, "Không cần giải thích, ta hiểu, nếu không ngươi cũng sẽ không đánh điện thoại cho ta." Nghe lời này, Sophie thận trọng ngẩng đầu nhìn hắn nói, "Như vậy sao?" Vậy ta có thể giải thích một chút vì cái gì điện thoại cho người sao? Không phải là tùy tiện gọi một cái a?" Lý Tiên Sinh cười khổ nói. "Không phải không phải, dĩ nhiên không phải." Sophie xuất ra nói, "Ta lúc ấy không kịp thông qua 911, mà tên của ngươi tại ta sở truyền tin đỉnh cao nhất, bởi vì ta dùng chữ Hán đến cất tên của ngươi." Lý Đỗ xem xét, sổ truyền tin hàng ngũ nhớ nhất rõ ràng là mình chữ phồn thể bản danh tự. Sophie nói, "Ta không dám báo động, không riêng gì không kịp thông qua 911, cũng bởi vì ta vì báo ra địa chỉ mở miễn để, nếu như là cảnh sát nhận điện thoại Hắn khẳng định hội lại hướng ta tiến hành xác nhận. Một khi để những tên khốn kiếp kia biết ta báo cảnh sát, ta nghĩ bọn hắn sẽ giết ta. Lý Đô nói đùa, may mắn ta lúc ấy phản ứng nhanh, đúng không? Sophie lộ ra một cái thanh lệ nụ cười, cảm tạ thượng đế, đúng vậy, ta gọi điện thoại thời điểm liền khẩn cầu thượng đế, đừng để hắn mở miệng, để hắn hiểu được ta ý tứ. Kết quả, ngươi làm được, ngươi đã cứu ta. Lý Đô nháy mắt mấy cái, cái này cùng thượng đế có quan hệ gì? Bất quá liên quan tín ngưỡng vấn đề không thể thảo luận, hắn liền nói sang chuyện khác, ngươi tìm ta xuống xe liền vì cái này sao? Sophie nói Đứng vậy, ta nghĩ giải thích vì cái gì đẩy ra ngươi, bởi vì ta không muốn để cho ngươi hiểu lầm, ta không muốn mất đi cùng ngươi hữu nghị, chúng ta là bằng hữu đúng không?" Lý Đô nói, "Đương nhiên, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, ngươi quá nhạy cảm, này làm sao sẽ ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta?" Sophie khẽ thở dài nói, đúng vậy, ta rất mất cảm, thật có lỗi, ta từ nhỏ không muốn cùng Nam Hải Tử quá nhiều tiếp xúc, bọn hắn đều nói ta rất quái lạ, bằng hữu của ta rất ít, thực sự không muốn lại mất đi bằng hữu." Nhìn xem nàng nhẹ cho lại mày ngài lộ ra ưu tiểu biểu lộ, Lý Đô cảm thấy nàng có chút đáng thương. Bất quá nữ bác sĩ giữ mình trong sạch ngược lại để hắn đối nàng càng có hào cảm. Trở lại trên xe, Hàn liền hỏi hắn ở phía dưới Hàn Nguyên cái gì. Lý Đỗ giải thích một chút, Hàn suy nghĩ một chút nói, tuyết đặc, vừa rồi ta quên đi, Sophie nha đầu này tựa như là đặc biệt thành kính tín đồ Cơ đốc, ngươi lúc đó không nên tùy tiện ôm nàng." "Fujiu, là ai dạy ta ôm nàng? Không có ý tứ hưng lệ, ta lần này không ra." Hàn cười rất tiện, "Ngươi cười còn giống như rất đắc ý." Lý Đỗ cả giận nói, "Đương nhiên, tối thiểu ta hiện tại biết, ngươi hôn đả này đối sổ phỉ sát thực nưu đồ làm loạn." Hắn cười ha ha. Đi chết, tiện nhân. A Miêu nghe lý đố, lộ ra móng đuôi sắc bén uy hiếp nhìn xem hắn, meo meo. Hắn không nhịn được chừng nó một cái nói, người đối ta gọi cái gì gọi là? Có loại đi với bên ngoài mèo hoang chó hoang tè có gan ngươi đi sưng bá phở lạ tội lệ thị sùng vật giới, như thế ta mới có thể tôn xưng ngươi một tiếng hào hán. Đây vốn là một câu trò đùa lời nói, kết quả ngày thứ hai bắt đầu, lý đố phát hiện giống như A Miêu tưởng thật. Tây Tùng chi quan là cái cao cấp xa hoa cư giá, bên trong rất nhiều người ta nuôi sủng vật, cái gì lập ra đỏ chó, lông vàng, cạt đi. Samoes, kỳ, mèo xiêm, lang mèo, mèo cổ phỉ các loại, không phải trường hợp cá biệt. Trong cơ xá xanh hóa diện tích rất lớn, có đại lượng bãi cỏ, vườn hoa cùng rừng cây nhỏ, từng nhà đều sẽ nuôi thả những loài mèo chó, dạng này chỉ cần thời tiết tốt, bên ngoài có là sùng vật. Buổi sáng Lý đi ra cửa chạy bộ tập thể hình, A Miêu lanh lợi đi theo bên cạnh hắn, sau đó vừa ra khỏi cửa thấy được một cái kỳ ngay tại gần cỏ ra, ăn miệng phát xanh. Lý Đỗ nhận biết con chó này, cái này chó kêu kim tướng quân, chủ nhân là một cái Hàn Quốc dị dân, cho nên cái tên này rất dễ lý giải. Nhìn thấy Kim tướng quân về sau, A Miêu con mắt bỗng nhiên trợn tròn, hé miệng liền kêu to, meo ồ. Nhị Tắc không nghe thấy, hoặc là nghe được sảng khoái làm không nghe thấy, như cũ tại chăm chỉ không ngừng gặm thảm cỏ. Giạng này A Miêu liền chạy tới, nhẹ nhõm nhảy một cái tới cái hổ nhào, đột nhiên nhào tới Kim tướng quân chề lưng, chân trước một trận vung dậy, lập tức đẩy trời lông chó bay tán loạn. Kim tướng quân đau thảm rồi, hé miệng ngao o một tiếng thê trực tiếp cùng chết đồng dạng tứ chi cứng ngắc nằm ở trên mặt đất. Lý Đô giật mình, tranh thủ thời gian chạy tới đem A ra, hô, cờn tướng quân ngươi không sao chứ? Cơn mưa ở không phải đâu, áo Miêu người giết chết nó. Lần này thảm rồi. Hắn nhanh đi lay hoay cái này nhị cấp, kết quả nhị cấp không có việc gì, trái tim còn tại phanh phành nhảy lên, chính là tứ chi cứng ngắc, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Lý Tiên Sinh nhấc cả trứng, cái này không phải là được đến người công hô ha. Cái này chó thế nào? Cân sốt rồi. Hắn đang mở miệng đâu, không nhúc nhích nhị cấp đột nhiên bỏ, tứ chi tung bay bỏ trốn mất dạng. Lý đố một mặt ngốc trệ, từ đầu đến cuối con chó này trên thân chuyện gì xảy ra hắn không chút nào tin tưởng, nhị cấp quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa rời đi cửa nhà, Hai con trai trai lông vàng cái nhau ẩm ý chạy tới. Nhìn thấy chó lông vàng, A Miêu lại hứng cảm, nó chạy tới ngăn trở đường, cái đuôi veển lên thẳng tắp giống như sợ lạ bồ lệ, hé miệng la to, meo meo meo. Meo ố meo. Chó lông vàng là rất thân mật chó, bất quá khi còn bé bọn chúng thích làm ầm ĩ, nhìn thấy A Miêu chặn đường té to, còn tưởng rằng là muốn cùng bọn chúng chơi, liền rất là vui vẻ chạy lên đi muốn cùng nhau chơi đùa. A Miêu vung vẩy móng đuốt tới cái thập tự giết, không trung lại bay lên màu vàng kim lông chó, hai con tiểu lông vàng đau họng, nước mắt đầm đìa rụt lại cái đuôi về sau chạy. Miệng bên trong ngao ngao réo lên không ngừng. Lý Tiên Sinh trợn tròn mắt, A Miêu đây là điên rồi. Làm sao gặp ai liền làm ai. Hắn tranh thủ thời gian ngọ lên A Miêu hướng bên cạnh đường nhỏ chạy, lông vàng chủ nhân đã nghe tiếng mà đến rồi. Đường nhỏ hai bên trồng vào cây hoa anh đào, một cái mập mạp mèo cọpi ngay tại dưới cây thèm nhỏ dãi nhìn xem trên nhánh cây tiểu điểu, con mắt sáng như tuyết. A Miêu nhìn thấy nó sau con mắt cũng biến thành sáng như tuyết, nó từ lý độ trong ngực lập tức nhảy nhót ra ngoài, thẳng đến mèo cọpi. Chương 121, lão binh nhà khó. 121 lão binh nhà khó, cầu phiếu để cử. Cứ như vậy, Lý Đỗ sáng sớm tập thể hình kế hoạch ngâm nước nóng. Béo mèo có phỉ không có đồng loại giá tính cùng linh tính, nó lại không bằng chó như thế thằng đánh. A Miêu vọt tới trên cây sau một tay lấy nó nhào xuống tới, rơi thời điểm liền cưỡi trên người nó, thiếu chút nữa đem nó đè vãi sinh ra. Có tốt Lý tiên sinh sau đó gặp phải đem A Miêu một thanh túng đi, nếu không béo mèo có phỉ mạng nhỏ khả năng liền phải ngã tại đây. Ngươi làm gì? Ngươi làm sao trở nên bạo lực như vậy rồi? Ngươi là chiến tranh con buồn a? Lý Đỗ sinh khí nhìn xem A Mêu. A Miêu đối nơi xa một cái sạm ét dương nhanh múa Mèo ô mèo meo meo. Một người nam tử từ bên cạnh đi qua, thấy cảnh này rồi nói ra, người mèo không phải là lây nhiễm bệnh chó dại độc đi. Lý Đỗ không vui nói, đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, không cần nghi ngờ. A Miêu tiếp tục dương nhanh muốn bước, không có cách, hắn chỉ có thể đem tiểu gia hỏa này sách về trong nhà. Hôm nay Dỗ Si nghỉ ngơi, đang ngồi xếp bằng ở trên ghế salon xem tivi lau súng ngắn. A Miêu về đến nhà cũng không ổn định, bên trên nhảy hạ nhảy đến chỗ chạy loạn, trên tivi vừa lúc xuất hiện một cái sư tử, A Miêu không sợ hãi chút nào, đối tivi lại bắt đầu dương nhanh múa Rosie cau mày nói, "Cái này hổ miêu thế nào? Có thể là điên rồi." Lý tiên sinh tức giận nói, "A, kia làm thịt nó được rồi." Nói chân dài nữ cảnh sát dơ tay lên thương. A Miêu gặp qua súng ống uy lực, bị họng súng chỉ vào nó lập tức trung thực, nghẹo Omeo kêu hai tiếng tranh thủ thời gian hướng Lý Đô bên kia chạy. Rosie hai tay cầm súng cánh tay rất ổn, họng súng nhanh chóng chuyển động từ đầu đến cuối một mực đuổi theo A Miêu, chờ đến A Miêu nhảy đến Lý Đỗ trong ngực, họng súng liền chỉ hướng Lý này Lý tiên sinh sợ hãi, tranh thủ thời gian giơ tay lên nói, "Chuyện gì cũng từ từ, người một nhà." đừng nổ dúng. Dô Sỉ cười cười nói, hù dọa nó một chút mà thôi, làm sao có thể nổ súng. Lý Đỗ cười khổ, thương cái đồ chơi này thế nhưng là hôm kia, sao có thể dùng để hù dọa người. Bất quá một chiêu này xác thực hữu dụng, bị chân dài nữ cảnh sát dùng thường chỉ qua đi, Amieu đằng sau trung thực rất nhiều. Vừa chiêu thời điểm Sophie gọi điện thoại tới, Lý Đỗ hỏi, "Này, có chuyện gì không?" Sophie khẽ cười nói, "Không có, không có việc gì, bất quá cái này không nên trở thành chúng ta không cách nào giao lưu lý do, đúng không?" Lý Đỗ nói, "Đương nhiên." là ta tư duy sơ cứng, ngươi bây giờ cảm giác còn tốt đó chứ? Sophie nói, đồng nghiệp của ta an ủi chúng ta, hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Kỳ thật, ta gọi điện thoại xác thực có chuyện, ha ha, thật có lỗi, ta trêu của ngươi. Lý Đâu cười khổ nói, không sao, ai bảo ta là người thành thật. Ta không tin ngươi, mẹ ta nói nam nhân không có người thành thật. Nữ bác sĩ nói, không nói chuyện nói ra về sau, nàng tựa hồ cảm thấy cái đề tài này rất không thích hợp, liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta muốn hỏi hỏi ngươi cuối tuần này có thời gian hay không? Hàn là có thời gian, thế nào? Là như thế này, chúng ta tại Hải Quốc Sa khu không phải tao nộ một chút chuyện không tốt sao? Sa khu một chút cư dân vì thế cảm thấy rất thật có lỗi, muốn làm một cái bạt tỷ để an ủi chúng ta. Đây là chuyện tốt, ta còn không có làm sao tham gia qua bạt ti đâu. Lý Đỗ nói, ngươi muốn mời ta tham gia sao? Sophie dùng tràn ngập ánh mắt ngứ ghi nói, "Thật xin lỗi, ta không thể mời ngươi tham gia cái này bạt ti." Lý tiên sinh khỏe miệng co giật, nó đây nương liền tương đối lung túng. Nữ bác sĩ rất nhanh còn nói thêm, "Bởi vì cái này bạt bị thủ tiêu, ta sẽ không tham dự, các đồng nghiệp sẽ không tham dự." Ngươi cũng không cách nào thầm già, không phải sao?" Lý Đỗ cười khổ, "Đúng vậy, nó làm sao hủy bỏ? Bệnh viện chúng ta cho rằng đơn thuần cử hành bắt tỷ không có ý nghĩa, chúng ta dự định học tập các ngươi, cử hành một cái từ thiện hoạt động bắt tỉ, đến lúc đó sẽ có một chút hoạt động, đến vì xã khu sự nghiệp y liệu chủ khoản." Sophie giải thích nói. Lý Đỗ nói, "Nguyên lai dạng này a. Đúng vậy, ta muốn mời ngươi tham gia cái này từ thiện hoạt động bắt tỉ, không biết ngươi là có hay không ngại mặt." Nữ bác sĩ dùng hoạt bát ngữ khí nói. Lý Đỗ vẫn cho là nữ bác sĩ là cái thiện lương đơn thuần cô nương. Hiện tại xem ra mình phán đoán sai lầm, cô nương này ngược lại là Tiệt Lương, bất quá đủ cổ linh tinh quái. Hắn đã đáp ứng mặt tìm mời, điện thoại trở nên yên tĩnh, trọn vẹn hơn 10 giây không có âm thanh. Hay vẫn là Sophie mở miệng trước, "Hello, điện thoại cắt đứt quan hệ sao?" Lý Đỗ vội vàng nói, "Ức, không có, là ta đang suy nghĩ làm như thế nào tiếp tục cái đề tài này, kết quả ta nghĩ một lát không nghĩ tới cái gì." Sophie bị lời này chọc cười, trong loa chuyển đến như chuông bạc thanh âm, "Ngươi thật thành thực. Đây là ưu điểm của ta." Lý Đỗ cũng cười. Sophie nói, "Vậy ngươi bây giờ đâu?" Hiện tại có muốn hay không đến chủ đề, ta có thể giúp ngươi nghĩ, thì như tâm sự Á yêu. Nói lên cái này, Lý Đỗ liền sầu mượn, ta không muốn trò chuyện nó, cái này hùng hài tử hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, đối tất cả động vật đều tràn đầy lý trí. Sophie mỉm cười nói, có lẽ ta biết nguyên nhân, nó hẳn là bắt đầu thành thục, có lãnh địa ý thức, ngươi muốn trợ giúp nó phân chia địa bàn. Trò chuyện Á Miêu, hai người chủ đề triển khai, chọn vẹn Hàn Huyên một giờ mới kết thúc lần này trò chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Hàn điện thoại lại reo lên, mới mở miệng liền phàn nàn, ta nói tiểu nhị, ngươi chuyện gì xảy ra? Với ai nấu điện thoại chào? Cùng tiểu bác sĩ sao? Lý đố ngạc nhiên, hôn đàn này trực giác thật đúng là chuẩn. Bất quá hắn không muốn nói lời nói thật, lại hỏi, "Ngươi gọi điện thoại? Chuyện gì?" Hắn nói, "Còn có thể chuyện gì, ước ngươi đi phiếu ký nữ. Dô sĩ cảnh sát ngay tại bên cạnh ta." Nghe xong lời này, hắn lập tức trung thực, đáng chết. "Ta là đùa giỡn với ngươi, trên thực tế ta muốn nói cho ngươi, hai ngày này nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại có cái nhà kho muốn đấu giá, ngày mai chúng ta chạy tới nhìn một cái." Vị trí là chỗ nào? Ngày mai tới kịp sao? mít nhà kho công ty, chúng ta đã sớm đi qua, cách chúng ta rất gần. Lý Đỗ gật gật đầu, kho hàng này công ty là phở lạ bộ lệ thị lớn nhất một cái, cách 10 ngày nửa tháng liền có hay không chủ nhà kho tiến hành ra bên ngoài đấu giá. Ngày thứ hai tụ hợp, bọn hắn lái xe tiến về nhà kho công ty. Trên đường Lý Đỗ hỏi, lần này nhà kho có đồ vật gì? Hà nói, hết thảy bốn cái nhà kho, có hai cái là lão binh nhà kho, mặt khác hai cái đều là quán trọ nhà kho, cụ thể có cái gì không, có tra được, bất quá đoán chừng có thể có chút đáng tiền hàng. Lão binh nhà kho là cỡ nhỏ nhà kho. Chiếm diện tích chỉ có 10 mét vuông tả hữu, liền xe kho phần lớn không có, song song cùng một chỗ. Lý đô tới gần nhà kho sau thả ra tiểu trùng, sau đó trong kho hàng đồ vật toàn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Kho hàng này bên trong không có gì đáng tiền đồ vật, chủ yếu là một ít phế phẩm đồ dùng hàng ngày, bàn đế, vứt bỏ đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng vân vân. Từ nơi này trong kho hàng, hắn nhìn không ra chủ nhân lão binh thân phận, không có vũ khí quân trang chờ cùng quân nhân có liên quan đồ vật, ngược lại là rất giống tên ăn mày nơi ở, bên trong rác rưởi rất nhiều. Tiểu trùng xuyên qua vách tường bay đến sát vách, nhìn từ ngoài Kho hàng này cũng trước mặt rất giống bất quá bên trong góc của nó thả ở hai cái dương gỗ đố liếc mắt một cái vẫn không có đáng tiền hàng liền để tiểu trùng bay vào trong dương trong đó cái thứ nhất trong dương tất cả đều là giấy vệ sinh một quyển một quyển nhét vào trong dương cái này cũng không đáng tiền nhưng cái thứ hai trong dương lại là cái bà bối bên trong là cái cục sát chương 122 khắp nơi là đại ca 122 khắp nơi là đại ca tháng 5 hạ tuần sở mít nhà kho công ty lại lần nữa bắt đầu đối ngoại đấu giá bởi vì đối phờ lạ bộ lệ thị kho cất chữa nhạctả ngành nghề đầy đủ hiểu rõ Lý Đỗ cùng Hàn không có nói tiền đến, chờ bọn hắn đến, cửa nhà kho đã có 20 người tại phân tán tán gấu. Nhìn thấy hai người, những người này nheo nheo gật đầu chào hỏi, "Này, Lý, Phúc lão đại, tại Phố Ennis làm được rất tuyệt. Hôm nay lại có vật gì tốt hấp dẫn đến các người. "Phút, các ngươi đã tới, vậy ta vẫn là đi đi, ta khẳng định không cách nào được cái gì thu hoạch." Lý đấu cùng những người này chào hỏi, thuận miệng nói, "Hôm nay người cũng không nhiều." Hàn gật đầu nói, "Đương nhiên, chỉ có bốn cái nhà kho, hơn nữa không có cái gì tin tức, loại này nhà kho đấu giá sẽ không hấp dẫn nhiều ít người." Hai người đang trò chuyện, một gã đã từng cùng bọn hắn cùng uống qua rượu nhặt bảo người đi tới nói, "Bọn tiểu nhị, đợi chút nữa cùng đi hạp tỳ." Lý Đỗ nhớ ký đại hán này kêu Tu Dật, lại hỏi, "Có cái gì hạ tỳ lý do sao?" "Hôm nay ánh nắng rất tốt, đây không phải lý do tốt sao?" Tu Dật cười nói, hắn vừa muốn đáp ứng, kết quả hãn cự tuyệt, "Hôm nay không được, tiểu nhị, ngày mai đi, hôm nay ta phải xử lý mấy kiện đồ vật, máy may cùng Thủy Đao." Tu Dật kinh ngạc hỏi, "Thủy Đao? Các người tại phủ còn lấy được Thủy Đao? Không phải chỉ có một đống máy may sao?" Những thứ ngu xuẩn kia chỉ có thấy được chúng ta máy may, bọn hắn cũng không nhìn thấy thủy đao." Hàn Tiêu ngạo nói. "Lập tức, tu gì hâm mộ, hai người các ngươi thật là đi, đây chính là thủy đao a, có thể bán hơn 10 vạn khối, đúng không?" "Thấp hơn 12 vạn, ta đảm cũng sẽ không đảm." Hàn Lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh vang lên một thanh niên thanh âm, "Ha ha, một thanh thủy đao mà thôi, nói ngươi thật giống như nhặt được nạ chuột mèo ổ dùng mã đao đồng dạng." Nghe được thanh âm này, Lý Đố kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, một cái vóc người tráng, bộ mặt đường con kiên cường thanh niên ngay tại khinh thường nhìn xem bọn hắn. Nhìn thấy thanh niên này, tù Dịch lông mày nhảy lên, sau đó lắc đầu rời đi nơi này. Hãn thì sờ lên cái cằm nói, "Tiểu Dịch, ta không có hoa mắt đi, vậy mà tại Phở Lạc Vũ Lệ thị thấy được ngươi. Làm sao? Ngươi không phải thích Hoa Thiên tiểu địa thành phố lớn sao?" Lý Đỗ cũng sờ lên cái cằm, nhìn tù Dịch cùng Hãn phản ứng là hắn biết, người thanh niên này địa vị không. Hắn đối tù Dịch không hiểu rõ lắm, bất quá quá rõ ràng Hãn ra hỏa này là người, vừa rồi thanh niên mở miệng châm chọc hắn, nếu như không phải không chọc nổi nhân vật, vậy hắn khẳng định sớm đã dùng khó nghe hơn đánh trả. Thanh niên Tiểu Dịch hừ một chút, nói, Ta đương nhiên được đến một chuyến, nếu không sợ Lạp Bộ Lệ Thị đều muốn biến thành ngươi cùng cái này ngoại quốc lao thiên hạ đúng không? Các ngươi đều quên, ai mới là phở Lạp Bộ Lệ Thị, đúng không? Nghe đến đó, Lý Đố Nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu Dịch lập tức đối với hắn trận mắt nhìn, "Này, ngoại quốc lao, ngươi cười cái gì?" Lý Đố khoát tay một cái nói, "Không có gì, đừng hiểu lầm, ta không phải chê cười ngươi, ta là nhớ tới quê hương của chúng ta một câu từ địa phương, gọi là ao cạn con rùa nhiều, khắp nơi là đại ca." Đằng sau lời này hắn là dùng tiếng chúng nói, người chung quanh đều ngệ không hiểu. Bất quá tất cả mọi người không đốc có thể đoán ra không phải cái gì tốt nói bên cạnh một bảo người kéo hắn một cái, thấp giọng nói tiểu dịch là chó lỗ thai dịp như tử đừng trêu chọc bọn hắn chúng ta chỉ cần an tâm kiếm tiền là được rồi Lý Lýỗ cũng không biết chó lô thai dịp là ai bất quá bất kể là ai hắn đều không sợ cái này tiểu diịp hiển nhiên là tới cửa đến gây sự hắn người này không gây chuyện nhưng cũng không sợ sự tình nghe được câu này hắn ngữ tiểu dịch sắc mặt trầm xuống ha ngoại quốc lão không nhìn ra ngươi sẽ còn chó ngữ lại đếnêu hai tiếng gấ gâu kêu hai tiếng người kêu liền rất tốt Lý Lô cười lạnh nói, "Ba ba của ngươi kêu chó lốt hai, kia ngươi có phải hay không kêu miệng chó ba?" Lời này đánh trả đủ hung ác, bên cạnh vang lên tiếng huýt sáo, "Khốc, gia hỏa này hẳn là đi tham gia tóc sâu, hắn hội giống như ẩu ở cửa dạ." Tiểu Dịch phẫn nộ quay đầu nhìn lại, hô, ngầm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn." Lý Đỗ Học tụ dịch lắc đầu rời đi, nói, "Đi thôi, gia hỏa này là tiên điên, để hắn chính mình đi nổi điện đi." Trong lòng của hắn quả thực buồn bực, mình một nhóm căn bản không có chêu chọc gia hỏa này, hắn làm gì đi lên liền bắt lấy bọn hắn mở ra cắn. Đằng sau tiểu Dịch càng thêm phẫn nộ. Nghe hai người các người, đừng tưởng rằng lấy được mấy cái có thể bán lấy tiền nhà kho các người liền thành Phật Lạc Vụ Lệ thị, nơi này vĩnh viễn là gia tộc bọn ta địa bàn. Lý Đô buồn bực nói, "Phật Lạc bộ Lệ thị? Còn có loại này tên tụi rồi?" cười nói, "Thật là có, đây không phải chính thức xưng hô, đây là mọi người bí mật sẽ nói một cái từ, mỗi cái địa phương đều có một cái, tất cả mọi người muốn trở thành." Lý Đô nói, "Đã muốn xưng vương xưng bá, kia tối thiểu đến xem như một phương hào kiệt, Phật Lạc bộ Lệ thị những này nhặt bảo người có cái gì có thể xưng là một phương hào địa phương? Chẳng lẽ năm nhập 100 vạn liền có thể xưng vương rồi?" Đây là ý tưởng chân thật của hắn có thể bị trở thành một cái ngành nghề vương hoặc là ông trùm kia tối thiểu có thể chế bá kinh tế Mỹ Quốc tỉ như sắt thép ông trùm thẻ nhị cơ nguồn năng lượng ông trùm rót giờ mẹ thiết nhị các loại cái này phờ là bộ lệ thị tính là gì lý đấu cảm thấy đó là cái chơi ác tính xưng hô Hà nói đây không phải chơi ác tính xưng hô đây là ngành nghề bên trong mọi người cho một người tôn xưng Đúng vậy à Tôn xưng ta tiểu học thời điểm từng có người được tôn xưng là hai dặm câu tiểu học chi hổ trung học thời điểm giáo thảo được xưng là tứ Trung ngông Ngạ tổ tại đại học trong lớp học bá được xưng là số 10 Low Instant. Lý Đỗ trợn trắng mắt nói: Hàng cười ha ha. Lúc đầu Lý Đốn là mang nhẹ nhõm tâm tình tới tham gia lần hội đấu giá này, cái này tiểu dịch xuất hiện hỏng tâm tình của hắn, làm cho hắn rất khó chịu." Đầu giá hội muốn bắt đầu, tiểu dịch xuất hiện trước mặt đám người, ở bên cạnh hắn có một cái Lý Đỗ cùng hạng người quen, bên kia là cậu vĩ ba dễ đi nạn. Nhìn thấy đang cùng tiểu dịch thân mật nói chuyện trời đất dễ đi nạn, hắn bừng tỉnh đại ngộ, quyết đắc khó trách tiểu dịch gia hỏa này sẽ xuất hiện, khẳng định là cậu vĩ ba hôn này từ đó trong ngồi. Lý Đỗ hỏi: Tiểu dịp đến cùng lai lợi gì? Một thằng ngu, bất quá hắn ba ba rất lợi hại, chó lộ thai kiểu sợ dị nhân mạch rất rộng, luôn có thể làm đến người bình thường không lấy được tin tức, hắn là sợ lạ bố lệ thị những năm gần đây lợi hại nhất nhặt bảo người, mọi người bí mật ngầm thừa nhận hắn là bản xứ. Lý Đô nói, kia chúng ta làm sao chưa bao giờ từng thấy hắn? Hắn là 10 vạn câu lạc bộ thành viên, hiện tại chủ yếu hôn phổ Ennis cùng Las Vegas, sợ lạ bộ lệ thị địa bàn quá nhỏ không có vật gì tốt, hắn chướng mắt nơi này. Hãn nói, Lý Đô mình, hắn cùng hãn mấy tháng nay liên tiếp thu hoạch chất lượng tốt nhà kho. Dễ bị nạn đoán chừng là ghen ghét thành tích của bọn hắn, liền chạy đi tại dị phụ tử trước mặt đẩy cái gì là không phải, sau đó đưa tới tiểu dịch trên ép. Bất quá hắn không quan tâm, cái này tiểu dịch xem xét chính là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa nát đời thứ hai, ngang ngược càn dỡ hắn lành nghề, nói tới kho cất chữ đấu giá, Lý Đỗ cảm thấy hắn hoàn toàn không thông thạo. Chương 123, bù kho cơ hội. 123 bù kho cơ hội, nửa đêm đổi mới cầu phiếu đề cử. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Đỗ trên thực tế cũng là làm như vậy, hắn muốn hô cái này nát đời thứ hai một thanh. Thứ nhất ở giữa nhà kho mở ra, sau đó mọi người xếp hàng tham quan, bắt đầu đấu giá. Căn này trong kho hàng tất cả đều là rác rưởi, Lý Đỗ biết, tượng trưng nhìn một chút về sau, hắn thản nhiên nói, "Đấu giá." Hàn Kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, "Ngươi xác định kho hàng này?" Lý Đỗ thấp giọng nói, hố tiểu tử kia một thanh, hắn là cái không có đầu óc nát đời thứ hai, muốn ngăn cản chúng ta kiếm tiền, vậy hắn thủ đoạn chỉ có nâng lên nhà kho giá cả, hố hắn một thanh." Tham quan kết thúc, đấu giá sư dơ tay lên hồ, mọi người đến ta trước mặt đến. Kho hàng này giá tiền là 100 khối, 100 khối, 100 khối có hay không nguyện ý 100 khối. Rất rẻ, chúng ta tiếp." Hàn Lập tức nói. Đấu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn, "Rất tốt, 100 khối đã có người nguyện ý tiếp nhận như vậy, 150 khối, 150 khối, 150 khối." "Ta." Tiểu Dịch lập tức vất tay ra hiệu, Lý Đấu cùng Hàn liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng cười gian một tiếng. "Không cần đấu giá sư mở miệng, Hàn lập tức trên phạm vi lớn hơn giá, 500 khối." Cái khác chuẩn bị ra giá nhặt bảo người nheo nhau xôn xao. "Thượng đế ta ca, kho hàng này 500 khối." Hai người này lại muốn làm từ thiện sao? Có cái gì thứ đáng giá chúng ta không thấy được sao? 500 khối? Không. Bọn hắn thật có tiền, dạng này nhà kho đều ra giá cao, chúng ta rời khỏi. Lý Đấu cùng Hạn ra giá cao là muốn hô tiểu dịch, chỉ cần đối phương cũng cùng giá, bọn hắn đồng dạng hội rời khỏi đấu giá hàng ngũ. Kết quả tiểu dịch không tiếp tục ra giá, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút. Đấu giá sư hô 3 lần 500 khối, không ai nâng giá, kho hàng này rơi vào trong tay hai người. Gặp đây, Lý Tiên Sinh có chút ngột, hắn nhìn xem Hạn lại nhịn không được đi xem nhìn tiểu dịch. Tiểu Diệp chú ý tới ánh mắt của hắn, đối với hắn làm cái hắc bang cắt thiết hầu động tác, ngu xuẩn, dùng tiền giúp nhà kho công ty quét dọn rất rươi. Thật không hổ là chủ nghĩa cộng sản thanh niên tốt. Dễ ghi nạn mấy người cười, nói, dù sao cũng phải có người hỗ trợ quét dọn nhà kho không phải sao. Cái thứ nhất nhà kho đấu giá kết thúc, đám người đi hướng cái thứ hai nhà kho. Lý Đỗ chú ý tới có người đi theo bên cạnh mình, liền tùy ý nói, tiểu tử này còn có chút thực lực, giống như không phải như vậy không chịu nổi. Cha của hắn chó lỗ thai có thể là sợ bộ lệ thị trong lịch sử lợi hại nhất bảo người cho nên hắn có mấy phần bản sự cũng không kỳ quái hắn nhìn rất thoáng lý đâu nói kế tiếp nhà kho tiếp tục tăng giá ta không tin hắn sẽ để cho chúng ta lấy đi tất cả nhà kho Một mộtực cùng sau lưng bọn họ một cái nhặt bảo người nghe lời này giảm bớt bước chân sau đó đối tiểu dịch vụ trộm làm thủ thế Lý lýỗ giả bộ như không thấy được căn thứ hai nhà kho vẫn là lão binh nhà kho nhìn cũng là rách tung to giống như bãi giác bởi vậy đấu giá sư y nguyên dùng 100 khối giá cả tới đấu giá hắn vừa mời báo giá Hà lập tức nhất tay nói 500 khối đấu giá sư thích nhất dạng này báo tố giá nhặt bảo người Nghe được cái này báo giá, hắn lập tức mừng rỡ đưa tay chỉ hướng hạn, rất tốt, cái này tiểu nhị tiếp 500 khối như vậy, 550 khối, 550 khối, 550 khối có ai không? Tiểu Dịch một mặt cười lạnh, thật hy vọng nhiều một ít chủ nghĩa cộng sản thanh niên tốt đến tiến vào một chuyến này, nếu là dạng này, rác rưởi nhà kho liền có người quét dọn. Tu Dịch hảo tâm nhắc nhở Lý Đồ nói, hai cái này nhà kho chú định không có ích lợi, tiểu nhị, các ngươi không biết cái này nhà kho chủ nhân là ai chăng? Một cái lao binh. Đúng, một cái lao binh, lão gia hỏa kia nghe nói đánh qua thế chiến thứ 2, nhưng các ngươi không biết sao? Hắn tuổi già qua rất thảm, chính là cái kẻ lang thang cùng tên ăn mày, hắn nhà kho có thể có cái gì đáng tiền hàng? Lý Đỗ cười nói, có lẽ sẽ có đâu. Người sống rủi sao cũng phải có chút tinh thần mạo hiểm. Cũng có nhặt bảo người đối cái này nhà kho có hứng thú, muốn mạo hiểm một thanh. Bất quá bọn hắn không muốn hoa hơn 500 khối đến mạo hiểm, hơn nữa bọn hắn đã nhìn ra, hôm nay là tiểu dịp cùng Lý Đỗ hàng đỏ sức, ngoại nhân tận lực đừng đụng tay. Đương nhiên, nếu như xác thực có tốt nhà kho, bọn hắn sẽ không để ý song phương đỏ sức, nhưng nếu như chỉ có rác rưởi nhà kho, Kia tọa sơn quan hổ đấu hiển nhiên là cái lựa chọn tốt hơn. Lại là một cái 500 khối, cái thứ hai nhà kho cũng rơi vào lý Đô cùng hạn trong tay. Kho hàng này tới tay, Lý Đố liền ngum ngọng. Cái thứ ba nhà kho là quán trọ nhà kho, bên trong có đại lượng túi rác cùng túi sách ra rắn, nhưng cũng có một chút đồ dùng trong nhà cùng đồ điện gia dụng, tại một cái trong hộp tủ còn có hai cái hộp lớn, trên cái hộp mặt có transformer đồ án. Nhìn thấy hai cái này hộp, Hàn thấp giọng nói, "Ứu cấp transformer, hài chi bảo nắm đấm sản phẩm một trong, thế nào, kho hàng này có cần thiết hay không cầm xuống?" Lý Đố nói: Tăng giá, nếu như dịp công tử không cùng giá, chúng ta liền cầm xuống. Hai cái này Transformer trong hộp không có đồ chơi, bên trong là một chút báo chí. Bởi vì khả năng tồn tại Transformer cùng bên ngoài đồ dùng trong nhà, cái thứ ba nhà kho giá khởi đầu cao hơn, 200 khối 200 khối 200 khối đó là cái hợp lý giá cả không phải sao ai nguyện ý tiếp nhận. Lý Đỗ tự mình nhấc tay hô, 500 khối. Nhật bảo mọi người nhau nhao lắc đầu. Hai người này là cùng 500 khối kia lên. Không, bọn hắn là cùng tiểu dịp khiêng lên. Bọn tiểu nhị, tin tụng ta, đây cũng không phải là cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu Dịch sắc mặt âm trầm không chừng, hắn biết đây là đến đây vì hắn báo giá, do dự vài giây sau quyết định, 600 khối. Bên cạnh dè ghi nạn nhất thời gấp, "Này, tiểu nhị, ba ba của ngươi đã nói với ngươi cái này, bốn cái nhà kho đều không cần báo giá, chúng ta không phải có sát chiêu sao?" Tiểu Dịch không kiên nhẫn khoát tay nói, ngầm miệng, ta biết, trong lòng ta nắm chắc, nếu như nhà kho không có giá trị ta đương nhiên sẽ không ra giá, nhưng cái này hiển nhiên đáng giá mạo hiểm không phải sao?" Nghe được hắn báo giá, Lý Đỗ lập tức dơ tay lên, "800 khối." Tiểu Dịch càng do dự, bất quá hắn hay vẫn là gật đầu nói, 1000 thôi. Nghe được cái này báo giá, Lý Đỗ lập tức nún nún vai, rất tốt tiểu nhị, hoan nghênh ngươi gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản, cái này rác rưởi nhà kho đến phiên ngươi quét dọn. Tiểu Dịch lập tức biến sắc, nhịn không được đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, ngươi biết cái gì, ngu xuẩn, đừng đem lời nói được quá vẻ toàn. Lý Đỗ không đáp lời nữa, chỉ là hì hì cười. Cái thứ tư nhà kho hay vẫn là quán trọ nhà kho, lần này hai người bọn họ không có ra giá, tiểu Dịch cũng không có ra giá, cuối cùng nhà kho rơi xuống một cái trung niên người da trắng trong tay. Cái người ra trắng lấy sau cùng đến nhà kho thời điểm còn có chút do dự, nhìn về phía Lý Đỗ bọn người nói, các người xác định đối cái này nhà kho không hứng thú. Hàn Vô Vô bả vai hắn nói, cái này nhà kho thuộc về ngươi, Michael, chúng ta đã có hai gian nhà kho, hôm nay công việc như vậy kết thúc, công tử Hàn là vội vã không nén nổi muốn đi quét dọn rất rươi. Nói, hắn đối tiểu dịp nháy mắt ra hiệu một phen, cùng Lý Đỗ hai người cùng một chỗ tiến về nhà kho công ty bộ tài vụ giao tiền chuẩn bị thu thập nhà kho. Khôi Ngô gỗ Tự là đã đợi tại cổng, hắn mở ra cửa kho hàng, gỗ Tự Lạc là làm việc. Hai người chuyên môn xem xét thu thập ra đồ vật. Cũng không lâu lắm, hàn điện thoại văng lên, hắn hứng hở kết nối, sau đó nghe hai câu nói liền nghẹn ngào kêu, đáng chết, bù kho. Chuyện gì xảy ra? Qua loa nghe một hồi, hắn điện thoại vội và nói, đi mau tiểu nhị, ra hai cái bù kho cơ hội, phút, chúng ta bị lừa gạt. chương 124, mở ra nhà kho thấy rõ ràng. 124 mở ra nhà kho thấy rõ ràng, cầu phiếu đề cử. Nghe lời này, lý đô những mày, cái gì gọi là bù kho cơ hội? Hắn nói, đáng chết chính là Lâm Thời có nhà kho phải vào đến tiến hành đấu giá, trước kia không phải có nhà kho Lâm Thời hủy bỏ đấu giá sao? Lần này là Lâm Thời thêm tiến đến một chút nhà kho. Dạng này Lý Đố liền hiểu, hơn nữa hắn đoán được, lần này Lâm Thời bổ tiến bán đấu giá trong kho hàng hẳn là có giá cao đáng giá đồ vật, tiểu dịp trên thực tế là hướng về phía hai cái này ở nhà kho tới. Hắn quên đi, ngoại trừ hao cạn con rùa nhiều, khắp nơi là đại ca, Trung Quốc còn có câu tục ngữ để cho người không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Lý Đố trung quy là xem thường tiểu dịp, hay là hắn xem thường vị kia chưa từng gặp mặt chó lỗ hai Hai người chạy đến thời điểm, cái thứ nhất nhà kho đã đấu giá kết thúc. Lý Đâu Kinh ngắt nói, nhanh như vậy. Hàn Khê nói, đại đa số người đi, chỉ có cái này bốn năm người, đương nhiên tốc độ rất nhanh. Cửa nhà kho, Tiểu Dịch kéo xuống môn, Dương Dương đắc y đem mình khóa sắt máng ở trên cửa. "Gặp đây," Hàn cười lạnh nói, "Nguyên lai chó lộ thai tiên sinh chính là như thế trở thành phơ lạ vô lệ thị." Hắn để Tiểu Dịch sầm mặt lại, miệng sạch sẽ một chút, "Hàn, người khác không biết ngươi tại thiên sứ chi thành kinh lịch, chúng ta thế nhưng là thành thành sợ sợ, làm sao? Ngươi cảm thấy ngươi có mặt chế giễu người nào không?" Hãn sắc mặt cũng âm trầm xuống, hơn nữa còn tại tiếp tục âm trầm. Tiểu Dịch tiếp tục nói, "Nghe, tham tin tin tức vốn chính là kho cất chữa nhặt bảo ngành nghề trọng yếu nhất năng lực, chúng ta có thể đánh tìm được các ngươi không có được tin tức, đây chính là lợi hại, hiểu không?" Vừa nói, hắn một bên đi lên dùng ngón tay đâm hạn lực, tư thái phách lối. Lý Đỗ đi lên một tay lấy hắn đẩy ra, nói, "Ba ba của ngươi không có dạy qua ngươi cái gì gọi là lệ phép sao? Nếu như hắn không dạy qua vậy ta nguyện ý thay cực khổ, ngươi có thể nhận ta vì trăn thôi." Lời này để Tiểu Dịch giận tím mặt, siết quả đấm liền muốn lên đến đánh hắn. Dã Nghị Nạn Liều Mạng ngăn lại Tiểu Dịch, kêu lên, "Đừng như vậy Tiểu Nhị, ngươi muốn được đuổi ra ngoài sao? Gia hỏa này là cố ý kích thích ngươi, hắn không muốn để cho ngươi đạt được sau cùng nhà kho." Tiểu Dịch cả giận nói, "Cuối cùng căn này trong kho hàng không có gì vật có giá trị, chính ra, ta muốn đánh cái này Trung Quốc lão răng rơi đầy đất." Dễ Nghị Nạn Liều Mạng can trở, hắn đem Tiểu dịp đẩy lên bên cạnh, đi lên cắn lỗ thay không biết nói câu gì lời nói, Tiểu Dịch phẫn nộ biểu lộ vì đó chỉ trệ, "Không, có tiếp tục động thủ." Lý Đỗ có thể đoán ra hắn nói cái gì, Dã Nghị Nạn biết gỗ Tụ là tồn tại. Tiểu Dịch đối hắn nổ nước miếng, sau đó đi hướng kế tiếp nhà kho. Lý Đô kéo đem Hàn, nói: "Đi xem một chút sau cùng nhà kho." Hàn biểu lộ y nguyên rất khó coi, hiển nhiên tại Los Angeles thời điểm phát sinh qua cái gì thật không tốt sự tình, để hắn đến nay không thể tiêu tan. Lý Đô đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hắn không bắt quái, đã hẳn không muốn để cho hắn biết, vậy hắn liền không nghe ngóng, tôn trọng đối phương tư ẩn mới là kết giao bằng hữu cơ sở. Bất quá dạng này vừa vặn có thể để cho hai người xếp tại đội ngũ cuối cùng, hắn thả ra tiểu trùng bay vào trong kho hàng. Đó là cái thường gặp nhà ở nhà kho. Bên trong có thượng vàng hạ cám đồ dùng hàng ngày cùng nhi đồng đồ chơi, như tiểu dịch nói, cái này nhà kho không có giá trị. Lý đố lắc đầu cự tuyệt ra giá, cuối cùng nhà kho rơi vào tù dịch trong tay, giá cả ngược lại là tiện nghi, chỉ dùng 250 khối tiền. Tiểu dịch lạnh lùng nhìn xem hai người nói, rất tốt, công việc bây giờ kết thúc, là thời điểm đi mở ra nhà kho thấy rõ ràng, ta lập tức để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là trước nghiệp nhặt bảo người. Nói, hắn đối cái khác nhặt bảo người vây tay, bọn tiểu nhị khoan hay đi, ta cái này trong kho hàng có đồ tốt cho mọi người nhìn Lý Đỗ đem tiểu phi trùng thả ra tiến vào bổ sung cái thứ nhất trong kho hàng, căn này nhà kho là cái công cụ nhà kho, tồn phóng rất nhiều giờ y y công cụ, tỉ như truy cái đục máy khoan điện búa cây kéo vân vân. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất là một cái lớn bằng vải, bồng vải che kín thứ gì, tiểu phi trùng đi vào xem xét, bên trong là một chiếc thuyền nhỏ. Bất quá nói là thuyền nhỏ, trên thực tế thứ này cùng thuyền hay vẫn là có khác nhau, thuyền của nó để có bốn cái bánh xe, nhìn giống như là thuyền buồm cùng xe đẩy nhỏ kết hợp vận. Lý Đỗ không biết thứ này, cũng không biết giá trị của nó, đương nhiên hắn càng không hứng thú biết trực tiếp mang theo hạn rời đi. Từ khi tiểu dịp nói câu nói kia, hắn cảm xúc liền tương đối thấp trĩu, sau khi trở về cái thứ nhất trong kho hàng cũng đều là rắc rưởi, cho nên tâm tình của hắn càng trầm thấp hơn. Không khí có chút nặng nghề A Miêu nháy mắt mấy cái, đập meo meo kêu hai tiếng, rất là vui vẻ chạy tới chợ giúp gỗ tiểu Lạc thu thập bên trong rắc rưởi. Căn thứ hai nhà kho có rất nhiều cái bình bình, có thủy tinh có sắt, hẳn là lao binh thu thập chuẩn bị bán đi đổi tiền lẻ đồ vật. A Miêu đem cái bình từng cái điều ra, rất nhanh điều một đống nhỏ. Lý Đỗ Nhịn không được cười. Hắn vừa dự định khích lệ một chút Amil, kết quả A Miêu đập nhào vào cái bình đống bên trong, đem những mảnh trai nhựa bay nhảy khắp nơi đều là, phát ra binh binh bàng bàng tiếng vang. Những âm thanh này hấp dẫn A Miêu, thế là nó đuổi theo cái bình trời càng mừng hơn. Gộ Tụ là mở ra nơi hẻo lánh bên trong cái giường, muộn thanh muộn phi nói: "Lão bản, tới đây nhìn xem." Hàn đi trước quá khứ, hắn hướng trong giường xem xét, con mắt lập tức sáng lên, "Thượng đế, đây là cái gì? Đệ nhị thế chiến hộp nạ gì sừng sĩ quan chuyên dụng giấy?" Lý Đỗ cảm thấy hứng thú đi qua hỏi, "Thứ gì?" Hàn từ trong giường xuất ra một cuộn giấy. Những này giấy bị bảo tồn rất hoàn hảo, bên ngoài dùng nhựa tợ lạc tiệm giấy khảo cứu bao khoa, trên trang giấy có rất nhiều tiếng Nhật, còn có quân Nhật quân kỳ cùng quốc kỳ tiêu chí. Đây rốt cuộc là cái gì? Giấy vệ sinh sao? Lý Đô Kỳ quái hỏi. Đây không phải giả hắn đã biết cái dương này bên trong là cái gì, nhưng không biết bọn chúng xác định thân phận. Hàn cười nói, đúng, nhưng cũng không phải. Nếu như giao cho người khác, bọn hắn nhất định không nhận ra đây là vật gì, cũng may ta đã từng thấy qua. Vậy cái này là cái gì? Hàn nói, bọn chúng có thể nói là giấy vệ sinh Bất quá không phải đơn giản giấy vệ sinh, đầu tiên, những này giấy là chuyên môn cung ứng cho quân Nhật bên trong quý tộc tướng lĩnh sử dụng một loại giấy. Tiếp theo, bọn chúng công năng không chỉ có là xoa tay lau miệng, còn có thể dùng để ghi lại văn kiện tin tức, bởi vì những này giấy chất lượng phi thường tốt, lại có nhất định trong nước, phòng cháy công năng. Nói, hắn mở ra trong đó một quyển, thời gian qua đi hơn nửa thế kỷ, những này giấy ý nguyên tính bền dẻo mười phần. Kéo xuống đến một quyển, hắn lấy ra chút đốt, quả nhiên, hỏa diễm ở phía trên dạo qua một vòng, cũng không có đem tờ giấy này nổ lửa. Nếu như ta không có nhớ lẩm Những loại giấy còn có cái dễ nghe nhãn hiệu, gọi là tuyết hoa cỏ. Đây là một loại sinh trưởng tại Asbi học cái đổ vùng núi thực vật, cũng là để nhị thế chiến Asbi 10 phần lưu hành một bài nhạc đồng quê ca khúc. Hắn nói bổ sung. Lý Đỗ Dơ ngón tay cái lên nói, lợi hại, tiểu nhị, đoạn này giải thích nhưng đủ chuyên nghiệp, bất quá bọn chúng đáng tiền sao? Hắn gật đầu nói, phải xem nhìn bán cho ai, ta có biện pháp xử lý bọn chúng, mỗi một quyển có thể bán ra 400 khối, nơi này giấy ta đến một chút, ừm, hết thảy 15 cuốn, cái kia chính là 6000 khối. Một quyển giấy vệ sinh có thể bán ra 400 khối. Lý Đỗ ngạc nhiên. Hắn nói, nếu như bán cho người bình thường, bọn chúng đương nhiên không đáng tiền, nhưng nếu như người bán cho người thích hợp, kia 400 khối là bảo thủ giá cả. Đem cái dương này giấy vệ sinh đẩy ra, phía dưới còn có cái dương, Lý Đỗ đem cái nắp xốc lên, một cái đen nhánh cục sắt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này cục sắt từ mấy cái bộ phận linh kiện tạo thành, có giá ba chân, có thô thô ống sắt, có đạn tấm, những này hợp cái kia chính là một tòa súng máy hạng nặng. Súng máy hạng nặng bộ kiện bảo tồn rất tốt, phía trên bôi chết lấy dầu máy, cái nắp xốc lên không lâu sau, nồng đậm dầu máy vị liền tràn ngập ra trên 125 tránh ra. 125 tránh ra, lại cầu phiếu đề cử. Nhìn thấy cái này súng máy, hạng con mắt sáng lên, hắn trực tiếp kêu lên, tuyết đẳng, AZB người súng máy hạng nặng, bất quá là một thanh giác rưởi thương. Cái này cục sắt lý Đỗ sớm làm bài tập, cùng những cái kia giấy vệ sinh đồng dạng, cái này khẩu súng máy cũng thuộc về AZB quân đội. Nó tại Trung Quốc chiến trường rất nổi danh, cái kia chính là số danh Chiêu lấy 92 thước súng máy hạng nặng. Trong Dương có một cái bảo tồn rất tốt quang học ống nhắm, lý đố lấy ra đặt ở trên ánh mắt nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy nơi xa cảnh sắc rất rõ ràng một bên nhìn ra phía ngoài, hắn vừa nói, cái này hay vẫn là giác dự thương. Thương này rất lợi hại, bắn rất chính xác, lực sát thương lớn, ngươi nhìn, còn có ống ngắm đâu. Tại 92 thước súng máy hạng nặng thiết kế mới bắt đầu, tuân theo ASB lục quân viện chỉnh cao tinh độ sát thương nguyên tắc, thanh thương này trang bị quang học ống nhắm, liền cùng súng ngắm giống như. Mặt khác, còn vì phòng ngừa đạn liên tục xạ kích thời điểm sinh ra to lớn sức giật mà ảnh hưởng đường đạn, súng máy lại trang bị cường hóa ra súng. Thanh thương này sinh ra mới bắt đầu liền dùng tại Trung Quốc chiến trường, Trung Quốc quân dân thật sự là ăn lấy hết thương này vì đáng. Mọi người đều biết, hỏa lực áp chế là súng máy hạng nặng trọng yếu công dụng trên chiến trường, không có người yêu cầu súng máy hạng nặng phải có bao nhiêu cao tỷ lệ chính xác, nó muốn là khí thế 10 phần. Nhưng là 92 thức súng máy có được rất cao tỷ lệ chính xác, dưới tình huống bình thường điểm xạ chúng đích tại 30% trở lên, dù cho dùng làm hỏa lực áp chế, chúng đích mục tiêu cũng so cái khác súng máy hạng nặng muốn dễ dàng. Hắn giải thích như vậy, hắn cười ha ha, tỷ lệ chính xác cao có cái gì dùng? Nó xạ tốc quá chậm, thương cũng quá nặng nề, một khi bị phát hiện vậy thì rất dễ dàng dùng hỏa lực hủy diệt nó. chi Nó tầm bắn gần như vậy, dù cho không có hỏa lực trợ giúp vậy cũng có thể sử dụng súng máy tại càng xa vị trí bên trên gõ rơi nó. Súng máy hạng nặng nhiệm vụ chính là hỏa lực cấp chế, người tại càng xa tầm bắn bên trên dùng càng hung mãnh hỏa lực không kích nó, nhìn nó làm sao nhắm chuẩn. Lý Đô nói rất đúng, hắn nói cũng đúng, bọn hắn là đứng tại khác biệt chiến trường góc độ tới nói. Đối với Trung Quốc chiến trường tới nói, vô luận quốc cộng quân đội trang bị đều rất kém cỏi, sử dụng súng máy hạng nặng thậm chí là nước lạnh, mà lúc đó bởi vì hậu cần cung cấp năng lực không đủ, các binh sĩ uống nước vấn đề đều không có giải quyết. Giải quyết như thế nào súng máy nòng súng đổi nước vấn đề. Loại tình huống này, 92 thức súng máy có thể không chút kiên kỵ điểm xạ đến sát thương đối thủ, Trung Quốc quân nhân đối với nó không thể làm gì. Đổi đến Thái Bình Dương chiến trường, Azbin người đối bên trên người Mỹ tình huống kia liền thay đổi, nước Mỹ quân đội có được các loại súng máy, vỏ giáo đỉnh M2, M1919 còn có cường hãn M60 các loại, tầm bắn xạ tốc đều viễn siêu 92 thức chỉ cần gặp nhau liền có thể ngăn chặn nó. Cho nên, Hà nói đây là một thanh rác rời súng máy, năng lực thực chiến cũng không mạnh. Cái này không có gì tốt chênh lệch. Lý đối nói sang chuyện khác hỏi vậy cái này thương đáng tiền sao đây coi như là một thanh lão thương đúng không Hàn Hưng phấn ngật đầu Đúng vậy cái đồ chơi này đáng tiền mặc dù nó là một thanh ráp rời thương nhưng là tuổi thọ của nó rất ngắn số lượng rất ít vật hiếm thì quý điểm ấy lý đâu biết quân nhật đầu hàng sau liền cơ bản không còn sản xuất sử dụng loại này súng toàn bộ trong chiến tranh hết thảy mới sản xuất 4 hơn và khẩu trong đó lại chí ít có 3 vạn trở lên dùng tại Trung Quốc trên chiến trường thế là cuối cùng lưu lạc đến nước Mỹ cảnh Nội loại này thương số lượng càng ít Bất quá Thanh thương này tại nước Mỹ hay vẫn là rất nổi danh khí Thái Bình Dương chiến tranh là nước Mỹ cận đại sử thượng đã tham gia thảm thiết nhất chiến tranh một trong gần với triều tiên chiến tranh cùng chiến tranh Zn làm lúc quân nhật cấp tốc chiếm lĩnh ngựa đến quần đảo Philippines quần đảo các vùng vực về sau tại hòn đảo bên trên thành lập tinh lương công sự phòng ngự trong đó 92 thức súng máy hạng nặng có thể xưng trận địa phòng thủ Chi Vương trước đó nước Mỹ có một bộ rất trừ danh phim truyền hình gọi là Thái Bình Dương chiến tranh tại kia trong đó thường xuyên nhìn thấyan thươngương ngày thân ảnh ngoài ra tại bộ L lý Lưuỳ Lưuỳ đảo các ban đảo các vùng vực Nửa đại chôn thức công sự che chắn hạ 92 thứ súng máy hạng nặng thường thường cho đổ bộ quân Mỹ đón đầu thông kích. Bởi vì họng súng hỏa diễm nhỏ bé nguyên nhân, chờ quân Mỹ công binh phát hiện điểm hỏa lực lúc, quân Mỹ đã thời nàng cấp động. Lúc ấy để quân Mỹ nhức đầu nhất ngoại trừ quân Nhật súng bắn địa, cái kia chính là ẩn tàng súng máy hạng nặng điểm hỏa lực. Những kinh nghiệm này để 92 thứ súng máy tại nước Mỹ có được nhất định danh khí, rất nhiều thế chiến thứ 2 vũ khí người thu thập còn có thương cửa hàng đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Hắn gọi điện thoại cho một nhà thương cửa hàng hỏi, sau đó đối phương nói cho hắn biết thanh thương này nếu như có thể sử dụng Giá cả kia chỉ ít hai phần khối, nếu như linh kiện hoàn toàn là nguyên kiện, giá cả kia có thể gấp bội. Lý Đô mang theo gỗ Tụ Lạc tiếp tục thu thập nhà kho, hẳn thì tại nơi đó tràn đầy phấn khởi lắp ráp thanh này xuống máy hẳn nặng. Qua nửa cái đến giờ, một trận bánh xe trên đường nhấp nhô thanh niên từ xa mà đến gần chuyển đến bọn hắn trong lốt hai, sau đó Tiểu Dịch cùng Dễ Dĩ Nan bọn người xuất hiện tại cửa nhà kho. Dễ Dĩ Nan bọn người đẩy Lý Đô thấy qua cái kia có bánh xe tự nhỏ, Tiểu Dịch dương dương đắc ý đi ở phía trước, lúc trước bị hắn giữ lại xuống tới nhặt bảo người tụ tập ở xung quanh. Lý Đô biết ra hỏa này là đến thị uy. Liên quanh tay thờ ơ lại nhạn. Tiểu dịp chỉ vào xe tải nói, "Đây là xe của ai? Cho ta dịch chuyển khỏi, nếu không đừng trách ta không khách khí." Lý Đồ nói, "Ánh mắt ngươi mù hay vẫn là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh đường không đủ ngươi đi sao?" Tiểu Dịch tuyệt nạo ngẩng đầu lên nói, "Ánh mắt ngươi mới mù, không nhìn thấy ta chỗ này có cái gì sao? Một đài từ đi du thuyền, biết nó bao nhiêu tiền không?" Lý Đồ nói, "Ta không biết cũng không muốn biết." Tiểu Dịch vỗ vỗ thuyền nhỏ đầu thuyền nói, "Ngươi thật sự là ngu xuẩn hay vẫn là chuyện gì xảy ra?" Lưu lại đường như thế hẹp Ma sát đụng phải lão tử du thuyền làm sao bây giờ? Người có thể thường nổi sao? Bên cạnh nhặt bảo người nói, "Lý, tránh ra một cái đi, cái này du thuyền giá trị hơn một vạn khối, đã bị người quyết định tới." Là một vạn 5000 khối, đây chính là cái khá lắm, nhìn nó mạn thuyền ngược cơ, cùng mới đồng dạng, ta dám đánh cược bỏ vào nước bên trong nó liền có thể thúc đẩy. 1500 khối nhặt được dạng này nhà kho, chó lô thai thật sự là danh bất hư chuyển, con đường tin tức của hắn nhiều lắm. Tiểu Dít Liết xéo lấy Lý Đô, nói, "Đã nghe chưa? Giá hỏa này giá trị một vạn 5000 khối." Lão tử Hoa 1500 khối làm cái 1 vạn 5000 khối hàng tốt, các ngươi bỏ ra 1000 khối. Tránh ra tránh ra. Đều đạp mã cho lão tử tránh ra. Hạn Thanh Âm đánh gây hắn, sau đó lại là một trận vòng lăn ma sát mặt đất thanh âm vang lên, hơn nữa cái này âm thanh nhỏ hơn. Lý Đỗ Tử cổng tránh ra, một khung lắp ráp lên súng máy hạng nặng bị đẩy ra. Chỉ xem thời cơ thương đen nhắm lỏng súng thẳng tắp chỉ hướng phía trước, đằng sau dựng thẳng lên từng mảnh từng mảnh giải nhiệt phiến, giống như kiếm long trên người cốt kiếm đồng dạng, thô to rắn chắc giá 3 chân chống đỡ lấy nặng nghề thân súng, tạo hình thô kệch, đang đằng, đằng sắc khí. Càng có sát khí chính là đằng sau đẩy súng máy gỗ Tử Lạc, cái kia thân thể khô nghô cùng súng máy hạng nặng hòa lẫn, để sát khí càng phát ra hương nặng. Hẳn chỉ hướng tiểu Dịch, gỗ Tử Lạc lập tức thay đổi họng súng chỉ hướng hắn, sau đó đại thủ hướng thương xuyên bên trên kéo một phát vừa để xuống, rắc một tiếng vang giòn nạp đạn lên nòng. Bị súng máy hạng nặng chỉ vào, tiểu dịp cái trán hoa lập tức đổ mồ hôi, hét lên một tiếng phũ ríu, hắn vô ý thức hướng bên cạnh này xuống. Gỗ là chuyển động thân súng, họng súng đen ngòm nguyên chỉ vào hắn. Cái khác nhạc bảo người cũng giật nảy mình, có người hoảng sợ nói, đàng chết. Súng máy hạng nặng Hai người này thật sự là vận phí tốt, bọn hắn nhặt được một thanh súng máy hạng nặng. Không phải phổ thông súng máy hạng nặng, đây là Azbi Lão 92 thước súng máy, tồn thế chí ít có 70 năm, đây là đem đổ cổ thương. Bọn hắn nhặt được đại tiện nghi. Chí ít có thể bán hai vật thôi, so từ đi du thuyền cần phải đắt hơn. Tiểu Dịch sắc mặt tái xanh, biểu lộ trước nay chưa từng có khó coi. Chương 126, La Quẩn, váy lửa. 126 La Quẩn. Hắn đem súng máy hạng nặng biểu hiện ra một phen về sau, Dương Dương đắc ý nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi dùng 1500 khối lấy được cái gì?" Tiểu Dịp hung hắn nói, "Lan đi, chúng ta muốn rời đi." Gỗ Tịch Lạc đem họng súng lại đối chuẩn hắn. Tiểu Dịp hiển nhiên sợ chết, doa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lui. Dễ Vi nản nhắc nhở hắn nói, "Đừng sợ tiểu nhị, thương này không có đạn." Hắn cởi gian lấy từ phía sau túi quần mò ra một cái thật dài đạn tấm, phía trên là từng hạt đạn, Gỗ Tịch Lạc kéo ra thương xuyên, hắn đem đạn tấm nhét vào, vừa lúc phù hợp. "Fujiu, ngươi mã điên rồi sao?" Tiểu Dịp tức hỗn hển lên, "Ngươi tiếp tục mắng chửi người, vậy ta sẽ phải bắt cò." Hàn không có hảo ý nói, "Tiểu Dịch im lặng, hai tay hai chân không ngừng run run, không biết là khí hay vẫn là bị hù. Dạng này đành phải là dễ ghi nạn mở miệng." Hắn cười nói, "Phúc lão đại, ta tốt tiểu nhị, các ngươi đem xe tải dịch chuyển khỏi một chút như thế nào? Chúng ta dù sao cũng phải trải qua không phải sao?" Hàn Mạn Vị nhìn xem hắn nói, "Chúng ta lúc nào ngăn chở đường không cho các ngươi trải qua? Bên cạnh không không đủ lớn sao? Không bằng dạng này, ta dùng thương đem các ngươi thuyền hỏng đánh thành hai đoạn, dạng này liền có thể thông qua được, đúng không?" Tiểu Dịch xanh mặt nói, "Chúng ta đi." Lý Đối Hề phải nói, Cẩn thận một chút đừng đụng đến xe của chúng ta đây chính là xe mới hơn trăm vạn xe sang trọng các ngươi không thường nổi tiểu dịch khinh thường nói làm chúng ta là kẻ ngu sao cái này đáng chết xe ta nói nhân dân tệ mà khác ta không có coi ngươi là đồ đần là tất cả mọi người coi ngươi là đồ đần ngươi cũng đúng là cái kẻ ngu lý đồ đánh gay hắn tiểu dịch tức giận đến mức cả người run run, hắn nghĩ mang lại lúc này một trận sắc xảo to do tiếng súng đông nhiên vangg lên cốc cốc cốc hưu, cốc cốc cốc hưu. nghe được tiếng súng đá người giật này mình tiểu dịch nhất là sợ hãi tranh thủ thời gian trốn đến du thuyền đằng sau két to, báo động, báo động bắt hắn. Hàng cười ha ha, hắn giơ nói, bắt ta làm gì? Bắt ta dùng thả tiếng súng sao? Vừa rồi tiếng súng là hắn tại âm nhạc phần mềm tìm tới phối âm. Bên cạnh nhặt bảo người đi theo cười, có người chế nhạo nói, tiểu gì? đừng sợ, hắn không dám nổ súng giết người. Tiểu nhị ngươi làm gì quỷ trên mặt đất? Cẩn thận đạn này đánh tới chân của ngươi. Kia là súng máy hạng nặng, khoảng cách gần như thế loại này du thuyền căn bản ngăn không được đạn lực xuyên thấu, cho nên không cần thiết ăn nốt, nếu là hắn nổ súng, chúng ta chết chắc. Hàn khoát tay một cái nói, Đừng lo lắng bọn tiểu nhị, ta còn muốn kiếm nhiều tiền đâu, làm sao lại nổ súng giết người. Đúng vậy, tiểu nhị, các ngươi hiện tại thế nhưng là phở lạ bảo lệ thị nhặt bảo người, các ngươi có cuộc sống rất tốt muốn hưởng thụ, đừng đạp mã xúc động làm loạn." Tu Di khoa chương nói. Nghe lời này, tiểu Di khỏe miệng co giật một chút, hung tận khua tay nói, "Chúng ta đi." Đi chỉ có hắn cùng dễ ghi nạn bọn người, đại đa số nhặt bảo người lưu lại, vây quanh ở nơi này quan sát thanh này xuống máy. Có người hỏi, "Các ngươi vừa rồi nhìn thấy thanh thương này thân ảnh sao?" Lý Đô nhún nhún vai nói, "Không có, chỉ là đấu khí mà thôi." chúng ta cùng tiểu dịp đấu khí, liền vô xuống hai cái này nhà kho, kết quả vận khí không tệ. Nhắc bảo người đều là nhân tinh, bọn hắn đương nhiên không tin hắn, bất quả Lý Đô không nói chân thực nguyên nhân, bọn hắn cũng không có cách. Đem súng máy đưa lên tay lái phụ, hai cái nhà kho quét sạch sẽ, bọn hắn lập tức lái xe rời đi. Hàn Duất ve súng máy nong súng, giống như vớt ve tay lơ tư huỵ phụ đặc biệt tất chân cặp đùi đẹp, mặt mũi tràn đầy mê luyến. Lý Đô nói, ta thật hy vọng lần trước đi cứu Sophie thời điểm, cầm không phải thủy đao mà là thanh thương này. Hắn nói, vậy không bằng chúng ta lại đi hải cốt xã khu đi một chuyến cứ đi. Ngày thứ 2 hắn gọi điện thoại tới cho hắn, máy may cùng thủy dao đều đã xử lý xong. Máy may hắn bán cho Kevin tiệm tạp hóa, mỗi cái 1000 khối, bán 2 vạn 5000 khối. Ngoài ra còn có một đống lớn vải zin, những vật này bán 2000 khối, tổng cộng thu hoạch 27,0000 khối. Đầu to là thủy dao, hắn liên hệ một nhà nhà máy, Song phương gặp mặt một fan trao đổi, thủy dao bị bán ra 14 vạn khối giá cao. Dạng này duy nhất một lần lý đố liền phân đến 83,5000 khối tiền, hắn ngở không dừng vó, lại bắt đầu liên hệ người mua xử lý quân Nhật quý tộc giấy vệ cùng súng máy Hai dạng đồ vật còn không có xử lý sạch, cuối tuần đến, Lý Tiên Sinh đổi lại một thân mai quần áo thể thao, nhìn tinh thần lại lưu loát. Mạc váy ngủ rồ rỉ ghé vào trên ghế salon nhìn tóc sâu, sau đó nói, "Hôm nay muốn đi hẹn hò." Lý Đỗ quay đầu, trông thấy một đạo ưu mỹ trôi chạy đường phòng cùng, Josie phía sau lưng thẳng, eo nhỏ nhắn nhu hòa, bờ mông nở nàng, như thế ghé vào trên ghế salon quả thực có một fan kinh tâm động phách mỹ cảm. Hắn mới nhìn một chút, Josie lập tức nắm chặt nằm đấm, "Nếu như ngươi còn muốn con mắt, vậy cũng chớ nhìn loạn." Lý Tiên Sinh tức hẹn, "Mẹ nó còn có thiên lý hay không?" ngươi có thể bày ra dạng này, Liêu Nhân tư thế lại không cho phép ta nhìn. Cái này chẳng phải là chỉ cho Châu Quan không cho phép Bạch Tính xóc lọ. Muốn đi hẹn hò. Rosie lại lần nữa hỏi. Lý Đỗ tức giận nói, "Không phải tham gia cái party." Rosie bĩu môi, nói, "Ngươi nay hay tóc của ngươi đều có 10 phút đồng hồ, vẹn vẹn là tham gia party. Vậy ngươi nhất định tham gia ước pháo party." Lý Đỗ. Hắn người nhắc cùng cái này bá đạo nữ cảnh sát nhiều lời, kéo cửa ra muốn đi ra ngoài. Kết quả cửa mở ra một phong thư rơi xuống, hắn nhà xem xét lại là phùn thể chữ hắn, gửi tới La quận. Sanlfloor Giang Sít cô tới tin, ai là La quận? Vừa mới còn tĩnh như sự nữ rồ si lập tức trở nên động như thỏ chạy, nàng từ trên ghế xạ loạn nhảy lên chạy tới nói, "Nhanh, đem thư cho ta." "Nhưng đây là cho La Quẩn. Lý Đỗ Cô ý nói. "Phút, ta chính là La Quẩn, ta tiếng trung tên chính là La Quẩn. Nữ cảnh sát không nhịn được nói. Nàng đưa tay muốn cướp, Lý Đỗ trêu tức lui lại một tầng nghị trêu chọc nàng, kết quả nữ cảnh sát không có đứng vững, một thanh nhào vào trên người hắn. Sau đó, Lý tiên sinh cũng cảm giác được hai đoàn mềm nhũn lại tràn ngập có dãn đồ vật đặt ở ngực. Ngươi không mang cháo cháo. Hắn vô ý thức nói. Rosie xốc lên váy ngủ lộ ra thon dài thẳng cặp đùi đẹp, Lý Đỗ Tâm nhảy một cái, "Đây là làm gì? Này làm sao đột nhiên liền mình? Mình còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận a." Bất quá theo váy ngủ triển khai, ngoại trừ có cặp đùi đẹp lộ ra, còn có một cái cột vào trên chân đẹp bao súng. Rosie lạnh lùng nói, "Bước kế tiếp, ta liền rút súng." Lý Đỗ tranh thủ thời gian hai tay cầm tin một mực cung kính đưa cho nàng, "Đừng nổ súng, là chính chúng ta người, đừng nổ súng." Joshi cầm tin trở về thư phòng. Lý Đỗ mò lên ngồi ở bên cạnh xem trò vui A Miêu liền chạy ra ngoài, hắn cảm thấy mình hay vẫn là cách cái này động một chút lại cầm thương bà điên nhóm xa một chút tốt. Hắn vừa ra cửa một hồi, Sophie điện thoại đánh tới, Thanh "Tanemonu, này, Lý, ngươi có thể tới đón ta một chút không? Chúng ta cùng đi tham gia party được không?" Lý Tiên Sinh thông khoái đáp ứng, đây mới là cô nương ra biểu hiện, trong phòng kia là một đầu giống cái bạo long. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, Rosie đợi trong nhà làm gì còn tùy thân mang thương. Đây cũng không phải là lần một lần hai, thật nhiều lần hắn đều chú ý tới Dỗ làm như vậy chân 127, buồn khỉ giải thi đấu. 127 buồn khỉ giải thi đấu. Lý Đố không có xe, thế là hắn đi hạn nạ trong nhà, mượn đi nàng bi em nút Z4. Hạn nạ đem chiếc này Z4 coi như chân bảo, nàng giận dở, người đến nhẹ giẫm chân ga, nàng là cái bạo tỳ khí tiểu cô nương, chân ga giẫm lớn tốc độ hội bạo tăng người lên xe trước trước lao lao dậy, đừng lưu cho bùi ở trên người nàng. Đang ôm map tìm kiếm hộ khách tài nguyên hạn ngẩn đầu lên nói, đừng sợ, muội muội, Lý khai xe rất cẩn thận, bởi vì hắn không có bằng lái. Ta trời. Lý Đố cười khổ nói Ta vội vã đi ra ngoài, hai người các ngươi có thể hay không đừng nói giỡn. Ta vừa tới nước Mỹ liền đổi thành bằng lái được không?" Hán Na nói, "Vậy ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút, dù sao ngươi không phải tại nước Mỹ thi đậu bằng lái." Lý Tiên xinh mắt trợn trắng, sớm biết phiền thoái như vậy, hắn đi thuê một chiếc xe được rồi. Rốt cục, Hán Na lập đi lặp lại căn dặn sau 10 phút hắn thành công cầm tới chìa khóa lái đi xe. A Miêu bánh bao biểu hiện trên mặt ngốc ngốc, nó bị dùng một cái áo khoác bao phủ, chỉ lộ ra cái đầu ở bên ngoài. Hán Na nói A Miêu hội dụng lông, sau đó ra hạ này Sổ đã đợi tại cửa ra vào, cái này khiến Lý có chút xấu hổ, mặc dù hắn cũng không có chế. Hiện tại đã nhanh tiến vào tháng 6, Flora vô lễ thị thiên khí thay đổi nóng bức, nữ bác sĩ cách đàn mặc có chút thanh lương. Dưới bóng cây, nàng mặc vào một kiện bánh kẹo sắc đặt cơ sở A chữ váy, váy đến đầu gối vị trí, lộ ra bắp chân tinh tế thẳng tắp, da thịt trắng non như lúc ban đầu tuyết. Vì phối hợp váy, nàng mặc vào một kiện không có tay màu hồng áo ba lỗ, mặt trên còn có héo lổ kịt tỷ đồ án, mười phần ngọt ngào đáng yêu. Dạng này lại thêm màu hồng dày cạp vạn cùng đơn vài tay mải, nhìn hoạt bát lại không mất yếu nhã. Lý Lô Xuân se nói, thật có lỗi, ta tới chậm. Sophie hì hì cười nói, không có, ta chỉ là không muốn đợi trong phòng, sớm ra. Nhìn, trời trong gió nhẹ, ánh nắng vừa rỡ, thật đẹp thời tiết. Mà khác, xe cũng rất đẹp. Bạt tỷ là tại 3 ngày bắt đầu, từ giờ ngọ đến xế chiều, địa điểm tại Hải Cốt xã khu xã khu bệnh viện trong hậu viện. Lý Đỗ lái xe rất ổn, tốc độ cũng không nhanh, bọn hắn đến xã khu bệnh viện thời điểm khoảng cách Bạt tỷ bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ, thời gian vừa vặn. Xã khu bệnh viện trung tâm bị tỉ mỉ quét dọn một chút. Trước đó bị sở phỉ dùng cái ghế đạp nát cửa sổ sắt đất đổi lại mới pha lê, đã không có trước đó bạo lực sự kiện vết tích. Trong hậu viện đã tới rất nhiều người, đại đa số là người da đen hoặc là người anh điêng, người Mexico, nhìn trang phục khí chất lạ sớm nghẹo cư dân. Hai người sau khi xuống xe, không ít người đi tới, một người đầu chọc đại hán người da đen cười nói, "Hoan nên hoan nên, hoan nên sở phỉ bác sĩ đến." Sophie nở nụ cười xinh đẹp nói, "Do bất đại ca, giờ ngọ tốt." "Vị này là?" Bên cạnh thanh niên người da đen hỏi. Gã đại hán đầu chọc do bất rất như quen thuộc đưa tay vỗ vỗ lý đô bà bay nói đây nhất định là anh hùng của chúng ta đêm hôm đó là người cứu được sổ phỉ cùng ham tấn bác sĩ bọn hắn thật sao lý Đô nói không thể nói cứu được cũng là vận khí của ta tương đối tốt vừa vậnụ phải chuyện này đổi thành bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ làm so ta xuất sắc hơn một cái khiêm tốn Hunh đệ do bất đập bả vai hắn khí lực tăng thêm trong ánh mắt để lộ ra vẻ tán thưởng bọn hắn đang chuyển trò một cố cải tiến xe thể thao lái tới tiến vào bệnh viện hậu viện xe tới cái anh Tuấn vung đôi sau đó hải ố cánh thức cửa xe mở ra một cái tóc vàng mắt xanh người cao xoái ca đi xuống Cái này Soái ca nhìn 27, 28 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn rắn chắc, trên lỗ thai đánh lấy bông hai, ánh mặt trời chiếu sáng, đông thai chiếu lấp lánh. Là ra cho Tổm sân bác sĩ, ra hỏa này vẫn là như vậy tao bảo. Một cái ấn đệ an tráng hán đũi môi cười nói. Bên cạnh một cái cùng hắn tướng mạo gần như giống nhau tráng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thấp giọng nói, bao ở miệng của ngươi, chớ nói lung tung. Xoái ca bác sĩ sau khi xuống xe cùng Minh Tinh đồng dạng, đối bọn hắn vây tay nói, bọn tiểu nhị, giờ ngọ tốt, để chúng ta này đứng lên đi. Sophie miễn cưỡng phất, phất tay, xoay người nói không cần phải để ý đến hắn, Lý, ta cho các ngươi song phương giới thiệu một chút. Nàng trước giới thiệu Lý đủ, sau đó giới thiệu những người khác, thanh niên người ra đen tên là Vũ Lệ Bông Nhiên, một cặp ấn đệ an song bảo thai huynh đệ, phân biệt gọi là mận đắc cục tự dạ, bọn hắn đều là xã khu bên trong mặt mũi nhân vật. Hàng từng nói với hắn, hai cốt xã khu mặt mũi nhân vật đều là người trong hắc đạo. Đằng sau nói chuyện phía bên trong cũng có thể cảm giác được điểm ấy, nói tới chuyện đêm hôm đó, do bất giận dữ nói, tính những Las Vegas kia tới hỗn đản vận khí tốt, nếu như bọn hắn không có được đưa vào cục cảnh sát, ta hội hủy đi xương cốt của bọn hắn. Không cần hủy đi, trực tiếp băng cho chó ăn là được. Trên mặt có gai thanh mẩn được khắc lạnh lùng nói. Sa nói, không sao, tiến vào trong ngục giam không có nghĩa là liền có thể đào thoát chế tải. Lý Đô gật đầu nói, đúng vậy, pháp luật hội chế tải bọn hắn. Ách, ta nói không phải pháp luật, ý của ta là chúng ta trong tù có không ít vinh đệ. Mang hộ tiến một cái lời nhắn đi, bọn hắn hội chế tải những cái kêu biểu tử vôi. Lý Đô cười khổ, bọn hắn không phải trên một con đường. Sophie mỉm cười nói, không cần, ra đại ca, ta ngày đó cũng không nhận được tổn thương gì lý làm rất tuyệt Hắn cướp đi súng ngắn đồng thời gọt nát nó, đã thu thập những tên khốn tiếp kia. Nói đến đây cái, do bất lộ ra tán thưởng biểu lộ, "Đúng vậy, ta nói tiểu nhị, ngươi trước kia tại Trung Quốc là làm lính đặc trùng hay vẫn là làm đặc công? Ta xem màn hình giám sát, ngươi lúc đó làm quá đẹp." "Đúng, ta nghe nói ngươi bây giờ làm khó cất chữ đầu giá. Đây thật là đại tài tiểu dụng, thân thủ của ngươi thật lợi hại, động tác nhanh tựa như tiết chớp." "Không riêng gì tốc độ nhanh, bọn tiểu nhị, lợi hại hơn là gia hỏa này quyết tâm." Một điểm không sai. Bị một khẩu súng chỉ vào còn dám đoạt thương, ta đế Hắn có một viên lớn trái tim cùng một thân sắt thép đánh ra thần kinh, nhưng ta cảm thấy hay vẫn là thân thủ lợi hại, hắn đoạt thương trước đó thế nhưng là đem đạn cho bắn ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đám người bắt đầu thảo luận lên lý đỗ từ mấy cái thanh niên trong tay đoạt thương chẳng cảnh, dạng này hắn liền thành chủ đề hệ tâm. Gặp đây, sói ca bác sĩ tổm Sẫn lộ ra không cao hứng biểu lộ, hắn đi tới đưa tay nghĩ vua vua Sophie, trong miệng nói, "Sophie, ngươi còn tốt đó chứ?" Nữ bác sĩ bất động thanh sắc tránh khỏi hắn cánh tay, mỉm cười nói, "Thượng đế phù hộ, cũng không tệ lắm." Tồn Sẫn không vui ho khan một tiếng, nói Mọi người trò chuyện cái gì nói chuyện vui vẻ như vậy A bắt đầu thật sao Không bằng chúng ta trước đừng tán gấu Chúng ta tới chơi A Do bất hề và nói Tốt, chơi cái gì buồn khỉ giải thi đâu đi Ta nhìn kế hoạch bề ngoài có cái này Không phải sao Tổng sân tràn đầy phấn khởi nói Xác thực có cái này Bất quá người xem đến đông đủ sao Nếu như người xem không đủ Vậy cái này nhưng không được nên có hiệu quả Chúng ta phải dựa vào cái này đến hiệu triệu quên tiền Một tên khác bác sĩ hỏi Do bất nói Cái này đơn giản Dũ lệ gọi điện thoại để tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian chạy tới, đây chính là xã khu hoạt động, để mỗi cái gia đình đều phái người tới. "Tuất, đại ca." Thanh niên người da đen gật gật đầu, đi một bên gọi điện thoại. Rất nhanh, trong hậu viện nhiều người. "Chương 128, ta tới đi. 128 ta tới đi. Đến không chỉ là người xem, còn có đạo cụ." Lý đồ đến nước Mỹ cũng có một đoạn thời gian, nhưng là hắn tham gia bạt tĩ rất ít, trước kia ở trường học không có bằng hữu, càng là không có cơ hội đi tham gia bạt tĩ. Cho nên, nước Mỹ bạt tĩ bên trong phổ biến hoạt động hắn cũng không tin tưởng. Cái gì buồn khỉ tranh tài hắn thì càng không biết. Bất quá chờ đến đạo cụ trình diện về sau, hắn hay vẫn là đại khái đoán được trận đấu này là làm gì. Có người mang đến một cái cỡ lớn khí năng bể bơi, chính là phim Mỹ bên trong rất phổ biến loại kia thổi phồng khí năng, bên trong gióp đầy nước đặt ở hậu viện có thể làm bể bơi dùng. Người bình thường ký năng bể bơi tương đối nhỏ, cái này diện tích rất lớn, đến có 450 mét vuông. Cho bể bơi thổi phòng về sau, mọi người đi đến đổ nước, một cỗ xe tỉ cả bạn tới, lại có người đi đến sân đất, dạng này một phen pha trộn về sau, bể bơi biến thành vũ bùn. Gặp đây Lý Đỗ hít sâu một hơi, nói: "Ta nói, cái này không phải là mọi người ở bên trong đánh nhau a?" Sophie phản ứng để tâm hắn an không ít, nàng dùng sức lắc đầu nói: "Làm sao có thể? Đánh nhau là không tốt, mọi người ở bên trong cướp đoạt bóng ra mà thôi." "A?" Lý Đỗ ngậm. Sophie giải thích nói: "Đợi chút nữa tham gia hoạt động người sẽ đi rút thăm, rút đến hầu tử muốn nhảy vào bên trong, sau đó có người hội cầm liền chuyền bóng ra đùa hắn, thẳng đến hắn cướp được bóng ra." Lý Đỗ cười khổ: "Người Mỹ dân thật sự là đủ nhảm chán." Vũng buồn bố trí hoạt tất, bệnh viện bác sĩ y tá nhóm đều đến hậu viện. Dạng này bắt tỷ liền có thể bắt đầu bởi vì đây là cái nhằm vào hài cốt xã khu chữa bệnh điều kiện tiến hành quên tiền hoạt động cho nên bác sĩ cùng các y tá muốn ra tiết mục tham gia người cũng dùng bọn hắn làm chủ dựa theo yêu cầu tất cả bác sĩ cùng y tá đều muốn đi giúp thăm nữ sĩ cũng không ngoại lệ chưa mấy đợt bắt đầu mỗi một đợt có bốn cái bụ khỉ Vũ bùn ở giữa cố định một cái cao cao chiếc ghế gỗ có điểm giống là cầu trong trận đấu trọng tài ghế dựa đến lúc đó sẽ có người ngồi trên ghế khống chế ngay cả sở tin nạạ mộtỉ nhóm đến chiến đấu quả cầu này lýỗ xem hiểu quy tắc ngay tại một bên chờ đợi bắt đầu Bệnh viện quy mô rất lớn, công nhân viên chức không ít, tham gia hoạt động này có hơn 60 người, bọn hắn cùng rút thưởng đồng dạng đưa tay tại trong dương lấy ra giấy, phía trên vẽ có hầu tử người chính là bửu khỉ. Sophie sơ soạn một chương sau khẩn trương chạy tới nói với Lido, "Ngươi tới giúp ta nhìn xem đồ án." Lido tiếp nhận giấy sau trêu chọc nói, "Thế nào, ngươi không dám nhìn sao?" Sophie lông mi thật dài chất động, bất ăn nói, "Ta dám nhìn, ta không muốn xem, thượng đế phù hộ, ta không muốn làm bửu khỉ." Nói, nàng lại sung mãn ngực vẽ lên cái thập tự giá. Lido mở ra nhìn qua. Sau đó lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Sophie. Nữ bác sĩ gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên ửng hồng, nàng dùng sức thở dốc một hơi, huệ phải nói, "Không, vận khí ta biết bát như vậy." Đợt thứ nhất liền rút được bổ khí. Lý Đỗ nói, ngươi cười một chút. Sophie lắc đầu nói, cười không nổi. Cười một chút cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nghe lời này, Sophie vô ý thức cười, "Ta không phải bổ khỉ. Ngươi đùa ta đúng hay không?" Lý Đỗ xoay chuyển tờ giấy này, phía trên không có cái gì, yêu cười nữ hài vận khí tổng sẽ không kém, nhìn vận khí của ngươi cũng không có rất tồi tệ rút đến bùn khỉ bốn người đi ra trong bốn người vừa vận hai nam hai nữ trong đó một nữ nhân Trượng phu thay thế n những người khác nói dù xẹo dạng này ngươi nhưng chính là phản đồ b khỉ nam nhân kia cười nói không có vấn đề để cho ta một người tới đối phó các ngươi đi lý đâu hỏi phản đồ bùn khỉ là cái gì Sophie giải thích nói vốn là bốn cái bùn khỉ công bằng cạnh tranh nếu có người thay thế ra sân vậy thì bị xem như phản đồ bù khỉ ba người khác có thể liên thủ đối phó hắn rút đến trọng tài tiêu chí một bác sĩ ngồi lên chiếc ghế Hắn cầm một cây cần câu, một cái căng trùng dây thừng liên tiếp cột cùng một cái tiểu bóng ra. Sophie lôi kéo Lý tay nói, "Chúng ta hướng phía trước điểm tới nhìn, rất có ý tứ." Bàn tay nhỏ của nàng ôn nhuận bóng loáng, bất quá có chút mát, Lý cảm giác được hậu thân cơ thể có chút run dậy một chút. Nói đến đáng thương, đây là Lý Tiên Sinh sau khi thành niên lần thứ nhất cùng nữ hài tay cầm tay, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, kia hay vẫn là nhà trẻ thời điểm hắn cùng nữ đồng học tay cầm tay chơi bỏ mặc khăn đâu. Nhìn thấy hai người tay cầm tay chen đến cạnh bể bơi một bên, đang ôm cái đại pháo camera chụp ảnh tốn ánh mắt lặc lẽo. Bốn người tại vũng bùn bên trong giấy rùa, trọng tài cùng câu cá đồng dạng khống chế cần câu, tiểu câu tại vũng bùn bên trong bốn phía tung bay, bốn người đi đoạt tiểu câu. Trong đó có hai người ngăn cản lấy rủ sẹo, để một cái khác nửa y tá trước đoạn, trọng tài không có rất khó khăn nàng, đùa với nàng chuyển sau khi, cần câu rủ xuống, người kia liền cấp được tiểu câu. Tiếp tục, còn có một người đi ngăn cản rù sẹo, hai người tại vũng bùn bên trong đùa giỡn, lại có một người đi đoạt tiểu câu. Cuối cùng còn lại hai người thời điểm, có ý tứ, hai người các loại đấu vật, ngươi kéo ta, ta vớ người, không riêng muốn mình đoạt câu, còn muốn ngăn cản đối phương đi đoạn. Dù sẽ thể trạng rất tốt, cuối cùng hắn cấp được cầu, còn lại một người lại đoạt một hồi mới cấp được cầu. Sophie nói, cái này có các biện pháp trừng phạt, hôm nay là cuối cùng cấp được cầu người muốn móc ra 200 khối tiền làm từ thiện tài chính. Đợt thứ 2 rút thăm lại bắt đầu, lần này rút đến chính là 4 nam nhân, Sophie tại ngực vẽ chữ thập, thượng đế phù hộ, lần tiếp theo ta y nguyên đừng làm búng khỉ. 4 nam nhân cạnh tranh so lúc trước một ván muốn kịch liệt nhiều lắm, bọn hắn tại vũng bùn bên trong xoay đánh truy đuổi, lẫn nhau hô chiến, dẫn tới tiếng cười không ngừng. đợt thứ ba, bắt đầu rút thăm Sophie rút đến một trang giấy sau lại cho Lý Đỗ, sau đó lộ ra một cái sánh lạn xinh đẹp nụ cười. Lý Đỗ cũng cười, bất quá là cười khổ, hắn xoay chuyển tờ giấy này, một cái hầu tử đối Sophie nhăn mặt. Thấy cảnh này, nữ bác sĩ nụ cười lập tức tu liễm, kém chút trực tiếp khóc. Hàng như tần bác sĩ thấy được, cười nói, "Chúng ta Sophie lần này là bổ khỉ." Tồn Sơn đem người bên cạnh trong tay giấy bắt tới, nói, "Thật sự là trùng hợp, lần này ta cũng là bổ khỉ." Lý Đỗ nhìn xem Sophie bộ dáng như đưa đám, tiếp nhận nàng giấy đối nàng nháy nháy mắt nói, "Tới đi, ta làm phản đồ hầu tử." Hạng Tân Huệ Sáo nói: hoa a, lần này có hai tên phản đồ buồn khỉ." Gặp đây, Tồn sân biến sắc, hắn đem rút thăm giấy nhét về người bên cạnh trong tay, nói: "Vừa rồi ta đang nói đùa, ha ha, gió nhỉ mới là buồn khỉ." Bên cạnh hắn nam y tá liếc mắt, cách hắn xa xa. Sophie ngượng ngùng nói: "Dạng này không tốt, Lý, hay vẫn là để ta đi." Lý Đô nói: "Giao cho ta đi, loại sự tình này với ta mà nói quá đơn giản." Sophie còn muốn nói chuyện, hắn cười khoát khoát tay ra hiệu không quan hệ, đi phòng thay quần áo đổi quần bơi sau đi tới tiến vào vũng bùn bên trong. Bất quá hắn ngẩn đầu nhìn lên có chút sửng sốt, lần này trọng tài lại là Tồn Sẫn. Ba người khác sau khi ra ngoài cũng sửng sốt, nói: "Tồn Sẫn bác sĩ, tại sao là ngươi?" Tổm Sẫn hi hi cười nói: "Đương nhiên, ta thế nhưng là buồn khỉ cao thủ, mọi người muốn nhìn một ván kịch liệt trên tài." Nói, hắn dùng sức lắc lư cần câu, tiểu câu thật nhanh từ lý đỗ trước mặt lướt qua, tốc độ nhanh để cho người ta khó mà kiệm phản ứng. "Quá nhanh." Sophie ở phía dưới hô: "Tồn Sẫn bác sĩ, chậm một chút." Thanh âm của nàng còn chưa rơi xuống, tiểu câu lại bay tới, lý đỗ mặc thời gian chậm dần. Tiểu cầu di động quỹ tích lập tức trở nên chậm. Lý đố đập xuất thủ, một tay lấy tiểu cầu hái xuống, nhanh như bồ lôi. Chương 129, cho ta xuống đây đi. 129 cho ta xuống đây đi. Đang chờ xem náo nhiệt đáng người mơ hồ, mặt mũi tràn đầy nụ cười đắc ý tột sần cũng mơ hồ. Lý đố dơ lên tiểu cầu nói, ta kết thúc, đúng không? Sophie cùng tiểu nữ hài đồng dạng hưng phấn đập vô tay, a a a, làm tốt lắm, ngươi thật lợi hại. Do bất mấy người cũng vô tay. Tuyết đẳng, giá hỏa này không phải là Flare à? Thế nào? Còn có người nghi vấn video là tăng nhanh sao? Lý Chính là nhướng tay. Ta dám đánh cược, hắn luật quản thời điểm nhất định rất thoải mái. Hắn có một thanh hào thủ. Tồn Sần không làm, nói, thật có lỗi, tiểu nhị, tranh tài còn chưa có bắt đầu đâu. Sophie nghe xong lời này giận tí mặt, nói, Tồn Sần bác sĩ, ngươi đây là tại chơi xấu. Lý, trở lại, ta giúp ngươi lau phía sau lưng nó bùn. Tồn Sần cao giọng nói, ta nhưng không có chơi xấu, ta là trọng tài, trọng tài nói bắt đầu tranh tài mới có thể bắt đầu, vừa rồi ta chưa hề nói bắt đầu, cho nên tranh tài còn chưa có bắt đầu. Vậy ngươi làm gì ném cầu? Cho bọn hắn nóng người." Tồn Sơn Nghị biện nói. Nhìn thấy Song Phương muốn tranh chấp, Lý Đỗ đưa bóng bung ra, nói: "Sophie, do bớt, đừng nói nữa, coi như tranh tài còn chưa có bắt đầu được rồi." Do Robert ngăn lại còn muốn cãi Sophie, nói: "Tin tưởng lý, dùng lý tốc độ, cấp được cầu còn không phải chuyện đơn giản." Tồn Sơn thu hồi cầu, càng hắn một cái nói: "Bắt đầu." Hắn vung vẩy cần câu, đưa bóng quăng về phía bể bơi một chỗ khác, dạng này bốn người nhất định phải đuổi theo tiểu cầu. Trong hồ bơi tất cả đều là nước bùn, liền cùng đầm đồng dạng. Nước bùn chiều sâu có thể đạt tới bẹn đùi, người ở bên trong hành tàu rất tốn sức. Ba người khác phân tổ, hai người tới ngăn cản Lý Đỗ, Lý Đỗ phối hợp cùng bọn hắn đùa giỡn, ba người tại trong nước bùn lăn lột, rất nhanh toàn thân dính đầy nước bùn. Tồn Sần không ngừng vùng vẫy tiểu cầu, mà khác người kia căn bản bắt không được, mệt thở hổn hển, nhìn không được cả giận nói, "Ta nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Kiên nhẫn một chút, Mộ Vân bác sĩ. Tồn Sần hì hì cười nói, "Hắn là để Lý Đỗ tốc độ giả sợ, đằng sau khó tránh khỏi liền tăng nhanh lụy tiểu cẩu tốc độ di động." Bất quá bị nhắc nhở về sau, hắn bắt đầu giảm bớt tốc độ đồng thời có ý thức đưa bóng hướng cái khắc buồn khỉ bên người di động. Tồn Sơn muốn cho Lý Đỗ xấu mặt, nhưng không muốn đắc tội mọi người. Rất nhanh, có hai người tuần tự cấp được cầu rời đi bể bơi, còn lại Lý Đỗ cùng một cái to con Nam Hộ Công. Nam Hộ Công nhìn ra đây là có chuyện gì, thừa dịp cùng Lý Đỗ dây dưa thời điểm hắn thấp giọng nói, đợi chút nữa ta giúp ngươi yểm hộ, ngươi cứ đi cầu. Lý Đỗ nhìn ra Tồn Sơn đối với mình ý, hắn cười nói, không có việc gì tiểu nhị, chúng ta chơi vui vẻ trọng yếu nhất, một đoạn, sao không kém được 1 phút. Nam Hộ Công gật gật đầu, phất tay đi bắt tiểu cầu. Một vòng này đã kéo dài đủ lâu, khán giả bất mắn hô, đã thành Tổm Sẫn, ngươi kéo theo cầu tốc độ chậm một chút, ngươi cho rằng bọn hắn là siêu anh hùng, đến cùng có thể hay không chơi? Đáng chết, ngươi muốn chơi đến nửa đêm sau. Tổm Sẫn đành phải giảm bất di động cầu tốc độ, dạng này nam hộ công nắm lấy cơ hội cướp được cầu, còn lại chính là lý đỗ một người. Lúc đầu còn lại người cuối cùng, kia tượng trưng lại đi dạo cầu là được rồi. Thế nhưng là Tổm Sẫn lại lại kỉnh, hắn không ngừng vung vẩy tiểu cầu, từ bên này bay đến một bên khác lại bay trở lại, dạng này lý căn bản bắt không được cầu. Lý Đỗ có thể để thời gian giảm bớt, nhưng kỹ năng này duy trì thời gian ngắn, nước bùn lực cản quá lớn, hắn không kịp vượt qua dài như vậy khoảng cách đi đoạt đến cầu. Tồn Sân càng ngày càng quá phận, hắn không riêng trên phạm vi lớn vùng vẫy tiểu cầu, còn cười nói, "Này, hầu tử, đến ăn chuối tiêu nha." Nghe lời này, khán giả một trận ồn ào, rõ bất bọn người nhíu may mắn, ra hỏa này trong đầu là ngâm phân sao? Lý Đỗ y nguyên bảo trì mỉm cười, nhưng hắn đem tiểu trùng thả ra, sau đó đục lỗ nhìn một chút chiếc ghế gỗ, để tiểu trùng bay đến một cái chân ghế bên trên, dùng sức hấp thu lên bên trong thời gian năng lượng. Đây là trước đó không lâu đối phó Lucas thời điểm hắn phát giác được một cái kỹ năng, tiểu trùng có thể hấp thu bất luận cái gì vật thể thời gian năng lượng, bất quá chủ động hấp thu có thể cường hóa kỹ năng, mà bị động hấp thu liền muốn lãng phí lý đô tinh lực. Hiện tại Lý tiên sinh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, hắn muốn giao hấn cái này phách lối Tổn Sẫn, cho nên bất kể tinh lực lãng phí, để tiểu trùng dùng sức hấp thu thời gian năng lượng. Không ai chú ý tới, cái ghế một cái chân gỗ cấp tốc biến chất. Tổn sân lại lần nữa hoảng động thân thể ra bên ngoài vùng cần câu, lúc này hắn trọng tâm di động đến biến chất chân ghế vị trí, gỗ không chịu nổi áp lực, bị một tiếng liền gãy mất. Một tiếng kinh hô, cái ghế đột nhiên ngã lật, hắn không kịp phản ứng cả người tựa như bao tải dọn sạch na xuống. Rất nhanh, Tuần Sơn rơi xuống tại nước bùn trong hồ, vẫy lên nước bùn lao cao. Dạng này hắn biến thành nước súng, hơn nữa còn quần ngột, bỏ sau khi đứng lên lảo đảo một tầng lại trượt chân trên mặt đất, cả người chui vào vũng bùn bên trong. Lý Đỗ Thu hồi tiểu trùng, giả mù Sa Mưa đi lên đỡ dậy hắn nói, tổm Sơn bác sĩ, ngươi còn tốt đó chứ. Đây là có chuyện gì? Cái ghế làm sao như thế không rắn chắc?" Tuần Sơn hé miệng mắng, "Phụt, ai mà má." Lý Đỗ tay, hắn lại chui vào trong nước bùn. Lần này hắn còn mở ra miệng muốn mắng chửi người, khó tránh khỏi liền uống một ngụm nước bùn. Không có ý tứ không có ý tứ, trên tay đều là nước bùn, tay trượt tay trượt. Lý Tiên Sinh vội vàng xin lỗi. Tổm Sân bị sặc đến thẳng ho khan, ho ra tới đều là nước bùn, gọi là một cái thê thảm. Cái này như vậy kết thúc, do bất chỉ huy người đến vị Tổm Sân đi cọ rửa thu thập, Sophie cầm một bao trên giấy đến giúp Lý Đố lau trên thân, nói: "Ngươi nhanh lau lau mặt." Lý Đỗ qua loa trả sát một chút, đi lâm thời dựng phòng tắm bên trong đi tẩy một thanh, thay đổi y phục lại trở nên nhẹ nhàng thoải mái. Tổm Sơn liền nằm rồi, Y phục của hắn tất cả đều là nước bùn, căn bản không có cách nào xuyên. Không biết hai cho hắn cầm một bộ quần áo bệnh nhân, hơn nữa còn cầm cái đại hảo, hắn sau khi mặc vào tóc hai bù sù, bước chân phủ phiếm, cùng người bị bệnh tâm thần giống như. Hạng Nhất Tân bác sĩ là cái người hiền lành, nói: "Ta trước mang tộm sân bác sĩ trở về thay quần áo khác." Người da đen nữ y tá kẹn Ly nói: "Cần chúng ta hỗ trợ sao?" Hạng Nhất Tân bác sĩ lắc đầu nói: "Không có việc gì, đổi một bộ y phục mà thôi." Kén Ly thương hại nhìn xem tộm nói: "Cái này đáng thương hỗn đản muốn lưu lại ám ảnh, ta nhớ không lầm hắn có bệnh thích sạch sẽ đúng không?" Lý Đồ nói: "Vậy quá không xong, ta có bệnh phù chân, tổm sân bác sĩ vừa rồi chẳng khác gì là uống ta nước rửa chân a." Nghe xong lời này, Tôn Sơn nhịn không được nôn khan. Sophie ẩn ânủi hắn nói: "Không sao, bệnh phù chân sẽ không chuyển nhiễm khoang miệng cùng chẳng đạo." Ặc. Tôn Sơn chật vật rời đi. Kenny đẩy Sophie một thanh, cười nói: "Hai người các ngươi cái này kẻ sướng người họa, thật là xấu đến nhà, tiểu Sophie, ngươi cũng học xấu." "Ta vốn chính là cái cô gái hư." Sophie mở ra tay làm bất đắc di bộ dáng. Lý Đồ nói: "Kế hoạt động tiếp tục tiến hành đúng không?" "À." Vừa rồi ta thua, đến xuất ra 200 khối từ thiện tài chính, đằng sau còn có cái gì hoạt động. Quyên tiền cùng ăn cơm uống rượu, người thích uống rượu gì. Nơi này có 75 độ cồn, 92 độ cồn còn có 98 độ cồn. Sophie mỉm cười nói. Lý Đô nói, thuần con đi, chúng ta cùng uống, sau đó cùng đi gặp thượng đế. Một cái bác sĩ từ bên cạnh trải qua, thuần miệng nói, các người liếp mắt đưa tình phương thức thật đặc biệt. Hai người hai mặt nhìn nhau. chương 130, cửa hàng súng. Tháng 1 năm 30. Cửa hàng súng. Sử dụng tiểu phi ti Lý Đỗ mặc dù không có tình trạng kết sức, nhưng cũng khẩu đói khát, Còn có thể chuyển hóa làm năng lượng bổ sung tiêu hao tinh lực, cho nên hắn cũng không phải vẹn vẹn tại cùng Sophie nói đùa. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật đi uống ý dùng cồn, dù sao hắn còn không có số đủ. Tí bên trên rượu thịt rất nhiều, người mỹ thực sự rất có thể lãng phí, cho dù ở xóm nghèo cũng là dạng này, bọn hắn chuẩn bị đại lượng đồ ăn, chí ít có một nửa hội ném đi. Lúc ăn cơm Lý Đô không chút khách khí, mang theo Amiu một trận quét ngang, ăn Sophie trợn mắt hốt "Thế nào?" Lý Đỗ hỏi, "Ngươi biểu lộ có ý tứ gì?" Sophie yếu đuối nói, "Ta đã từng muốn mời ngươi ăn bữa cơm đến cảm tạ người đối ta cứu hộ, nhưng hiện tại xem ra, ta hay vẫn là thay cái cảm tạ phương thức đi." Lý Đố không ăn không cơm nước của bọn họ, hắn cuối cùng góp 1000 khối cho xã khu bệnh viện. Đằng sau mấy ngày, hạng quân nhật quý tộc khăn tay cho xử lý xong, một quyển bán đi 500 khối, 15 cuốn hết thảy bán ra 7500 khối. Lý Đố đi lấy tiền thời điểm rất giật mình, "Ngươi làm sao làm được? Những mấy giấy không tính là văn vật a? 7500 khối đều có thể mua một đài tạo giấy cơ, ai ngốc như vậy hội mua những mấy giấy?" Hắn uống vào bia dương dương đắc ý nói, "Đây chính là thủ đoạn, tiểu nhị, đây chính là phúc lao đại lợi hại. Người xác thực lợi hại. Điểm ấy Lido không thể không chịu phục, bất quá ta muốn biết hai như thế ngu xuẩn." Hoa mấy ngàn khối mua một đống giấy vệ sinh. Hắn nói, "La Los Angeles một cái ADB tư nhân, tên kia là làm bất động sản, là có tiền, hắn thiếu chính là địa vị. Rất nhiều ADB người di dân nước Mỹ về sau, vì đề cao mình giá trị bản thân, đều nói mình là quý tộc hậu duệ. Vậy làm sao chứng minh đâu? Một chút quý tộc vật dụng là tốt nhất thủ đoạn." Chúng ta những cái kia không phải giấy vệ sinh, mà là khăn tay, cũng không phải phổ thông khăn tay, kia là quân Nhật quý tộc sĩ quan chuyên dụng khăn tay. Có người mua về cất giữ, có thể đối ngoại tuyên bố đây là gia tộc để lại giấy, từ hướng này đến nâng lên mình địa vị. Nghe hắn giải thích qua về sau, Lý Đô Kinh lắc nói, dùng giấy vệ sinh để chứng minh mình địa vị, a bi người khẩu kỳ hoa a. Ngươi thấy qua người cùng sự nhiều, liền biết kỳ hoa càng nhiều. Hàn đối với hắn cô lậu quả văn biểu thị rất khinh thường. Lý Đỗ quả thực không nghĩ tới những nãy giấy có thể bán ra 7500 khối. Tại nước Mỹ một cố sĩ cột hèn bì em nút cũng liền cái giá tiền này. Bất quá Hàn nói đúng, không có giá trị tuyệt đối tiền cùng thứ không đáng tiền, mà là muốn nhìn có hay không phù hợp người mua. Chỉ cần có phù hợp người mua, tỉ như trong sa mạc nhanh chết khác người, kia một bình nước khoáng cũng có thể bán một vạt khối. Đằng sau còn có đài này súng máy phải xử lý, đầu tháng 6 bọn hắn vừa vận muốn đi Fort Ennis tham gia một trận đấu giá hội, liền đem thanh thương này dẫn tới. Cuộc bán đấu giá này không có cái gì đáng tiền đồ vật, Lido vỗ xuống một cái bình thường ở không nhà kho, dùng độ dùng bên trong cùng đồ điện kiếm lời 2000 khối tiền. Xử lý đồ dùng trong nhà cùng đồ điện, hắn dẫn hắn đi một nhà cửa hàng súng. Nhà này cửa hàng súng tên là Lão binh thế giới, cửa hàng tạo hình cổ pháp, trên ván cửa khảm nạm lấy một thanh súng kiếp, súng kiếp tay cầm chính là cửa phòng nằm trôi. Đẩy cửa ra trở ra, bên trong liền cùng siêu thị đồng dạng, bày đầy linh lang thỏa mãn mục đích thương phẩm. Bất quá trong siêu thị thương phẩm là ở không bách hóa cùng đồ ăn vật đồ uống loại hình, căn này cửa hàng bên trong thì tất cả đều là súng ống cùng nguyên bộ công cụ. Từ cổng bắt đầu, cửa hàng bên trong trưng bày mười mấy cái kệ hàng, phía trên trưng bày các loại trường thương đoản thương, súng tiểu liên, súng trường. Cabinette còn có súng ngắm vân vân. Trên vách tường cũng treo đầy súng ống, treo trên tường dùng súng săn cùng sọt gọn các loại làm chủ, về phần súng ngắn thì cất giữ trong trong quầy, từ súng kiếp đến hiện đại hóa súng ngắn đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ súng ống, trong này còn có các loại linh kiện, quang học ống nhắm, trường học thương kính, bao súng, ba lô, treo vòng, đai lưng, áo khoác, mũ giáp, kính bảo hộ, hai nghe, bộ đàm vân vân. Trong đó một cái trong quầy là thanh tẩy súng ống công cụ, có thuốc tẩy rửa, dầu lao súng cùng loại hình khác biệt thương soát. Tại cửa hàng súng bên trong dạo qua một vòng. Lý Đỗ Minh Bạch vì cái gì lão Mỹ Quốc hội không có cách nào thông qua cấm thương lệnh, thích lịch xuống quá nhiều người, xuống ống đầu này dây chuyển sản nghiệp ảnh hưởng đến người cũng quá là nhiều. Nhìn thấy hai người, một trên mặt mọc da thanh xuân đầu thanh niên người da trắng tới hỏi: "Hai vị buổi chiều tốt, các người muốn chút gì?" Hắn nói: "Lão bản của các ngươi mỏ gì sợ đâu. Ta là Nhật Bảo hiệp hội người, cùng hắn điện thoại liên lạc qua, muốn dẫn cho hắn một kiện hắn thích đồ vật." Thanh niên người da trắng hỏi hắn muốn điện thoại sau bốn vị, sau đó rời đi một hồi rất mau dẫn đến một thứ lấy bụng lớn người da trắng lao đầu. "Này, hẳn Ngươi cái tên này rốt cuộc đã đến, ngươi nói ngươi có ta thích bảo bối. Bảo bối gì? Lao đầu và bọn hắn sau khi bắt tay thẳng vào chủ đề. Lý đố thích cùng dạng này người làm ăn, dứt khoát lưu loát. Hàng gọi điện thoại, gô tiệu lại ôm cái dương đi đến. Mò gì sờ huyết xáo, nói, kêu bạo tỉ khí tiểu phôi đàn ngay ở chỗ này mặt. Nói ta còn thực sự có chút không tin, nó có 60 nặng 3 kg đâu. Ta cái này tiểu nhị là đại lực thần hậu đại. Lý đố vô vô gô tiệu là rắn chắc cánh tay nói. Cửa hàng súng đằng sau chính là cái rộng lớn sân tập bắn, bên trong có mười mấy người đang nhị súng, lốp bố đinh hai nhước có cầm thanh liên miên không ngừng. Mộ Dịch Sở mang bọn hắn tìm cái thanh tịnh điểm nơi hiệu lẫnh, mở ra cái dương sau 92 thức súng máy hạng nặng thân ảnh bày ra. Nhìn thấy thanh thương này về sau, Mộ Dịch Sở tìm đến công cụ, rất thành thạo đưa nó tháo dỡ ra, sau đó tỉ mỉ nhìn một lần. Hơn nửa canh giờ, hắn ngẩng đầu nói, là cái bảo bối tốt, Phúc lão đại, người lần này xem như làm chuyện tốt. Thanh thương này là nguyên chẳng a, mỗi cái linh kiện đều là, ngay cả ốc vít cơ hồ đều là người nguyên thủy linh kiện. Mọ Dịch Sở hài lòng gật đầu nói, nghe xong lời này, Hàn cười, hỏi, "Vậy thanh thương này ngươi nguyện ý bao nhiêu tiền nhận lấy nó?" Mọ Dịch Sở nói, "Ngươi biết tính tình của ta, ta sẽ không ra hư giả giá cả, nếu như nó có thể nổ súng, vậy ta cho ngươi 5 vạn 5000 khối, nếu như nó không thể sử dụng, ngươi đưa nó mang đi, ta không thu rách dưới." Lý Đố lấy làm kinh hãi, hẳn định giá là 4 vạn khối, không nghĩ tới Mọ dịt Sở cho dạng này giá cao. Hiển nhiên Hàn cũng giật mình, 5 vạn 5 ngàn khối. Nói thật giá tiền này cũng không thấp, vì cái gì? Mọ lật tung giá đơ chỉ vào phía dưới nói, Nhìn nơi này, nơi này có thân phận của nó. Giá đỡ phía dưới có một chương nôm chế minh bài, phía trên có một loạt chữ nhỏ, Đệ nhất sư đoàn, Alpha. Chỗ này tiếng Nhật nên chỉ tương đối thôi. Đệ nhất sư đoàn. Lý Đỗ chỉ nhận biết phía trước mấy chữ này, đằng sau một loạt liền không nhận ra, hẳn thảm hại hơn, không nhận ra cái nào. Mojisơ gật đầu nói, "Đúng, thanh thương này thuộc về Đệ nhất sư đoàn, rất nhiều người mỹ phụ thân, trợ phu cùng hài tử chính là bị cái này biểu tử nuôi cho xử lý." Thái Bình Dương chiến tranh hậu kỳ, chiến cuộc chuyển tiếp đột ngột, quân Nhật Đệ nhất sư đoàn mệnh bị điều nhập gì tự Năm 1944 ngày mùng ngày 1 tháng 11, đệ nhất sư đoàn Như Kỳ tích tại dị tất đảo bờ Tây ổ giờ mệt địa khu đổ bộ, chuẩn bị bắc thượng dùng cả lũ gì lạ làm cứ điểm tiến công tạt lõ bằng địa khu, nhưng là tại bờ Đông đội bộ quân Mỹ đã hoàn toàn chiếm lĩnh tạt lõ bằng địa khu. Năm 1944 tháng 11 năm Nhật Mỹ quân cùng đệ nhất sư đoàn tại Lý Mông hẻm núi Tao Ngộ, tại về sau trong vòng 50 ngày, đệ nhất sư đoàn và quân Mỹ lẫn nhau có công thủ, hiện lên rằng co hình. Chi bộ đội này phi thường hung tàn, cùng có được địa thế, nhân số cùng hỏa lực ưu thế quân Mỹ tiến hành huyết chiến, chiến đến cuối cùng Lỗ bộ thường có một vạn 5000 tên binh sĩ đệ nhất sư đoàn chỉ còn lại có 800 tên lính. 92 thức súng máy tại trận chiến dịch này bên trong thu hoạch được đại lượng quân Mỹ sinh mệnh, vì vậy mà danh tiếng vang xa. Chính là nguyên nhân này, cho nên đệ nhất sư đoàn 92 thức súng máy muốn so cái khác càng đáng tiền một chút. Chương 131, đẹp nhất hướng trấn. 131 đẹp nhất hướng trấn. Quyết định thanh thương này giá cả thời khắc mấu chốt đến, cái kia chính là thử súng. Vừa vận bọn hắn ở vào sân tập bắn bên trong, bọn gì sợ lên tiếng chào, có nhân viên nhanh nhanh bọn hắn tuyển một cái, cái vị, tại 100m, 200m 500m cùng 1000m vị trí bên trên cấp thả cái gỗ cái đĩa. Hắn là thử xuống tay, hắn cầm hai đồn mèo, hoa à, một miếng ngắm, thứ này cũng không tiện nghi, ông bạn già, ngươi đây là dốc hết vô liếng. Mo Dịch Sở ha ha cười nói, ta hy vọng ngươi có thể đem bọn họ toàn bộ đánh nát. 92 thức súng máy bị đỡ, gỗ Tự lại đem nghiêm 30 phát đạn cắm vào, sau đó đẩy lý Đỗ rời đi. Lý Đỗ hỏi, thế nào? Sẽ nổ lồng ngực, có thể người chết. Gỗ Tự lẳng ngắn gọn nói, loại này lao thương đang thử thương thời điểm tính nguy hiểm rất cao, sơ ý một chút liền có thể nổ tung lồng ngực. Hậu quả chính là thử súng người bị tạc tổn thương thậm chí nội chết. Hàn Leo lên thai nghe đèn con mắt dán tại quang học ống nhắm bên trên, kéo động thương xuyên phát ra khoa trường khoa trường hai tiếng giòn vang, sau đó chậm rãi bóp lấy cò súng. Cục cục cục. Một cái thanh âm thanh thủy vang lên, cùng đạn tấm bắt đầu di động, mấy cái kim hoàng sắc vỏ đạn bị ném bắn ra, sau khi hạ xuống lại lần nữa phát ra giòn vang. Theo súng máy run run, hẳn hai tay cũng đang run lên bẩn bật, mà nơi xa 100m vị trí bên trên, góc cái bia trực tiếp bị đánh chia 5 Gặp đây, hắn lập tức hưng phấn. Chuyển dây họng súng nhắm chuẩn 200m cái bia, bóp cò trong miệng hô lớn, ở ức, ép mạch mang ép mạch mang một kho một kho. Thanh này súng máy tính năng quả thực ưu lương, nó đoán chừng đã nhiều năm đầu không có sử dụng qua, hiện tại đột nhiên lấy ra nổ súng, độ chuẩn xác ý nguyên rất tốt. 200m bia ngắm lại lần nữa bị đánh nát, đến 500m cái bia bắt đầu, hẳn sẽ rất khó đánh chúng. 30 phát đạn nói không ít, nhưng đối với súng máy tới nói chính là vài giây đồng hồ sự tỉnh, cái này hay vẫn là hẳn lao luyện sử dụng điểm xạ phương thức, nếu như là liên xạ, một lần bóp cò liền có thể toàn bộ đả quang. Một khối cũng đạn đánh xong, 500m bia ngắm hoàn hảo, ngược lại là xa xa 1000 mét cái bia bị đánh cái lô lớn, đây là đạn lạc chứng quả. Súng máy hạng nặng khai hỏa chàng cảnh hấp dẫn trung quanh tay súng, bọn hắn nhao nhao đi tới vây xem, thảo luận lên thanh thương này. Đây là cái gì súng máy hạng nặng? Nhìn rất xấu, bất quá huy lực không tệ. Tiểu nhị thương pháp không tệ, làm tốt lắm. Để cho ta tới thử một chút, cái này có ẩu nhắm, đối phó 500m bia ngắm không có áp lực. Hàn lấy xuống hai nghe, cười đắc ý nói, thế nào ông bạn già, cái này bạo tỳ khí hỗn đạn cũng không tệ lắm phải không? Mojisơ gật đầu nói, Đường đạn có chút phiêu, bất quá có thể lý giải, nó hẳn là nhiều năm đầu không có sử dụng, 5 vạn năm ngàn khối, cùng ta đi vào lấy tiền đi. Hàn gieo họ một tiếng cùng Lý Đô vô tay, hai người đều không nghĩ tới thanh thương này có thể bán ra cái này ra cao, đây chính là cái niềm vui ngoài ý mớn. Cầm tới tiền bọn hắn rời đi, Lý Đô nói, cái này cửa hàng súng lao bản người coi như không tệ, nếu như hắn không nói cho chúng ta thương này lịch sử, kia cho dù là 4 vạn khối chúng ta cũng sẽ bán đi. Hàn Giải thích nói, đúng vậy, cho nên chúng ta đều thích tìm mò gì sợ đến xử lý thương cùng phụ thuộc sản phẩm cũng là bởi vì hắn già trẻ không gạt. Đó lấy, hắn lại cho Lido giới thiệu một chút kho cất trữ nhặt bảo ngành nghề thường thức, cái nghề này đã hưng khởi nửa cái thế kỷ, các thành viên tích lũy đại lượng kinh nghiệm. Nhặt bảo mọi người xử lý hàng hóa cũng không phải tùy tiện tuyển cửa hàng, bọn hắn sử dụng cửa hàng đều là tiền bối cùng những người đồng hành nghiệm chứng qua, thích hợp xử lý hàng hóa cửa hàng. Mọi gì sở nhân phẩm tại toàn bộ Agi Zona đều rất nổi danh, mọi người làm đến ống liền sẽ tìm hắn đến xử lý, hắn tại dự lưu lợi nhuận về sau hội thẳng thắn cho giá, tất cả mọi người kiếm tiền, cả hai cùng có lợi. Hắn nói Lý Lô gật đầu nói: "Cái này rất tốt, về sau nếu như chúng ta làm đến súng ống, y nguyên tìm hắn." Lần này phụn Ernie chi hành không có gì thu hoạch, mặc dù nói xử lý súng máy để bọn hắn lấy được một khoản tiền, trên thực tế nhà kho đấu giá bên trong cũng không chút thu lợi. Thế là, trở lại phở lại phố lệ thị sau hẳn thì càng cố gắng đi tìm kho cất trữ đấu giá tin tức. Tại tin tức này hóa thời đại, tất cả nhà kho đấu giá tin tức đều có thể ở trên tìm tới, kho cất trữ đấu giá hiệp hội có quan, toàn mỹ mỗi ngày chỗ nào yếu xuất thụ nhà kho, phía trên đều sẽ sớm công bố tin tức. Thế nhưng là nước Mỹ mỗi ngày có hơn ngàn ở giữa thậm chí càng nhiều nhà kho muốn đấu giá Bên trong vượt qua 90% đều là không có giá trị Như vậy từ nhà kho trong tin tức lấy ra có giá trị liền thành cái việc cần kỹ thuật Cái này chọn lửa công việc cần nhờ kinh nghiệm Ánh mắt cùng nhân mạch con đường Hàn so Lido càng thích hợp làm cái này Lý Lido không có chuyện làm Liền cùng Sổ phỉ không có việc gì thông điện thoại Ban đêm có đôi khi hai người sẽ còn nấu điện thoại cháo Bất quá không phải nói chuyện yêu đương Mà là Sổ phỉ theo hắn học hắn ngữ Không quá hai ngày Hàn mang đến một tin tức xuất động tiểu nhị Thị đấu đổ nạc màu hồng trong hạp cấp có một nhóm nhà kho phải xử lý, bên trong nghe nói có hàng tốt. Thi đấu đổ nạt ở vào phủ Ennis cùng hẻm núi lớn ở giữa, cùng phở Lạp Bố Lệ thị đồng dạng, là một tòa thành nhỏ. Bất quá danh tiếng của nó so phở Lạp Bố Lệ thị lớn hơn, là nước mỹ chứ danh lôi cuốn du lịch, nhàn nhã, nghỉ phép địa, dùng đặc biệt hồng nham thạch phong cảnh cùng nồng đậm ấn đệ ện thuần hóa mà nổi danh trên đời. Tòa thành nhỏ này chỉ có một vạn trường cư nhân khẩu, nhưng hàng năm lại khả năng hấp dẫn vượt qua 400 vạn đến từ các nơi trên thế giới du khách đến đây ngắm cảnh du lịch. Cho nên Loại địa phương này nhà kho thường thường có thể phát hiện bảo bối, có chút du khách không hiểu được tiết kiệm cùng trân quý, rất nhiều vật hữu dụng sẽ bị bọn hắn ném đi, ta thích những người này, ha ha. Hãn trên xe vui sướng cười nói. Lý Đỗ Từ bên trên hiểu rõ tòa thành nhỏ này, kỳ thật cùng gọi là thành, thi đấu đô nạt càng giống là một tòa chấn, địa bàn rất nhỏ, chỉ có 10 cái cây số vùng. Nước Mỹ có rất nhiều du lịch tạp chí cùng đứng, bọn chúng thường xuyên cho từng cái du lịch thắng địa xếp hạng, thi đấu đô nạt ở trong đó liền bị quy về tiểu trấn, nó liên tục nhiều năm danh liệt mười vị trí đầu. Còn nhiều lần đoạt lấy toàn mỹ đẹp nhất hương trấn xếp hạng vào người quế. Bọn hắn khi xuất phát là buổi chiều, chạng vạng tối thời điểm lái đến thi đấu đô ná, làn xe hai bên có từng mảnh từng mảnh khí thế bàng bạc màu hồng ngọc thạch, tại mặt trời lặn dư huy chiếu xuống, những đá này phát ra đặc biệt qum mang, làm cho người lưu luyến quên về. Đường cái hai bên chuyên môn mở có xe đạp thông đạo, rất nhiều người tại đổ mồ hôi như mưa tiến hành ngồi cưới. Xe đạp đạo ngoại bên cạnh tắc thì từng mảnh từng mảnh no vượn, chính vào tháng 6, dây cây nho sinh trưởng um lớn mảng lớn lục sắc ánh vào lý độ mắt, cùng màu hồng ngọc thạch hòa lẫn, màu sắc chói mắt. Ngoài trường ngoài trời vận động kẻ yêu thích cùng du khách, Lý Đỗ còn chứng kiến một chút mặc đặc sắc phục sức người anh điên tại quỷ lỵ, hắn hỏi, nơi này là người anh điên thánh địa sao? Hắn gật đầu nói, đúng vậy, người anh điên thế hệ ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống, đem nơi này coi như là thần thánh chi địa. Lý Đỗ thở dài, khó trách nơi này bị cho rằng là toàn mỹ đáng giá nhất vừa đi hương chấn một trong, phong cảnh, nhân văn, phong tục, nó đều có chỗ độc đáo. Không chỉ như vậy, tiểu nhị, nơi này hay vẫn là một cái chữ danh linh tu vùng đất, người anh điên truyền thuyết nơi này có thể nối thẳng thánh linh. Hàng năm đều sẽ hấp dẫn đến từ các địa phương người ở đây linh tu." Hắn nói bổ sung: "Ngươi biết kỷ Nguyên mới vận động sao? Cái này vận động ôm độn cho rằng nơi này là phóng xạ địa cầu lực lượng trung tâm năng lượng, nghe nói nơi này có một loại thần kỳ lực lượng, hội khiến người tinh thần phấn chấn." Chương 132: Tiểu trùng lại thay đổi. 132 tiểu trùng lại thay đổi. Lý Đỗ không hiểu rõ Lâm Kỷ Nguyên mới vận động, bất quá tiến vào nội thành về sau, Hán một đường kiến thức, đôi cái này vận động cũng liền có hiểu biết. Cái này vận động là một loại đi trung tâm hóa xã hội hiện tượng. Khởi nguyên từ 1970-1980 năm 1980, phương Tây xã hội cùng tông giáo vận động, nó liên quan phương diện cực lớn, hàng cái linh tính, thần bí học, thay thế liệu pháp, cũng hấp thu thế giới từng cái tông giáo nguyên tố cùng bảo vệ môi trường chủ nghĩa. Hẳn chỉ huy gỗ tiệu là tại một cái y hình chữ đường cái dừng lại, nơi này là thi đấu độ nạt trong thành thị, là v y 89 a đường cái cùng v y 179 đường cái chỗ giao giới phi thường phân hòa. Đường đi đằng sau có cái quan trọ, tên là Sở Ta Một Kẹn, hẳn đi vào hậu báo ra điện thoại Liên có một cái xinh đẹp gợi cảm nữ phục vụ viên mang bọn hắn lên lầu. Nhìn thấy mỹ nữ, Hàn Sát tâm lại ngoe ngoe muốn động, "Này, server, chúng ta gian phòng trong tủ lạnh có hay không để vào bia?" Nữ phục vụ viên lễ phép mỉm cười nói, "Cái này ngài được bản thân để vào, tại chúng ta trong khách sạn, ngài không cách nào tại gối đầu bên cạnh phát hiện ngọt ngào bánh kẹo, nhưng trên giường cũng sẽ không có rắc rưởi." Hàn tiếp nối thở dài, "Vậy quá tiếc nuối, lúc này nếu có một bình rượu bia ướp lạnh, chúng ta cùng một chỗ ngồi tại trên ban công uống vào bia thức mặt trời lặn, khẳng định rất đẹp." Nữ phục vụ viên mỉm cười không tiếp tục nói tiếp. Hiện nhiên đối hạn không có hứng thú. Ngược lại là Trầm mặt không nói lý Đô hấp dẫn đến nàng, mở cửa về sau nàng mang ba người nhìn một chút căn phòng, trong phòng rất sạch sẽ, Lý Đô liền gật đầu nói có thể. Nữ phục vụ viên cho hắn đăng ký thời điểm hiếu kỳ hỏi, ngài là người châu Á? Tới tham gia Kỳ Nguyên mới vận động sao? Kỷ Nguyên mới vận động có rất dày đặc phương Đông cổ lão tinh thần cùng tôn giáo truyền thống sắt thái, bọn hắn đem những này tinh thần cùng truyền thống cùng hiện đại khoa học quan niệm dung hợp, hấp dẫn rất nhiều châu Á cùng người Ấn Độ tham gia vào. Lý Đô cười cười nói, "A, thật có lỗi, ta không phải Nữ phục vụ viên lại hiếu kỳ nhìn về phía trong ngực hắn A Miêu, nói: "Đây là một cái đôi dài hồ miêu. Nó dáng dấp thật đẹp, bất quá cũng thật béo." Nghe xong lời này, đang hưởng thụ lý đỗ vứt ve Amil lập tức ngẩn đầu trước mắt, tiểu biểu đện ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ai béo? Lao giấy đây là cường tráng." Hàn thuận tay đem A Miêu đi, nói: "Đứng vậy, ta đem gia hỏa này nuôi có chút béo, nhưng ta không biết nên làm sao cho nó giảm béo, ta nghĩ phương diện này ngươi hẳn là chuyên gia." A Miêu móng đuốt liền muốn cào hắn, "Ai béo? Ai nuôi ta?" Biểu mặt Ăn lão giấy một cái hướng chào cáo. Trong khách sạn mỗi ngày người đến người đi, nữ phục vụ viên đang phán đoán nam nhân tính nết phương diện mới là chuyên gia, nàng nhìn ra hẳn là ai, căn bản không cho hắn cơ hội. Lý Đỗ về đến phòng không lâu, Hàn Mang theo A Miêu phía sau cổ ra trở lại, ủy dụ túi đầu nói, cô nàng này chân hợp quá chặt, ta mở không ra. Go Tửu là nói, mang người luyện lực cánh tay. Hắn uốn lượn cánh tay, hai đầu cơ bắp, quan ba đầu cơ đường con qua trường, tràn ngập lực bộc phát. Thu thập xong đồ vật đã đến thời gian ăn cơm, Mang bọn hắn đi một nhà tiệc cơm, một đống người tại xếp hàng chờ đợi. Từ đó có thể biết nó nóng nảy trình độ. Gặp này Lý Đố lắc đầu nói, chúng ta hay vẫn là đổi một nhà a. Hàn Đắc ý từ trong túi móc ra một chương tiêu trăng giấy, phía trên có cái số hiệu là A55, nói, chờ 10 phút đồng hồ là được rồi, hiện tại đã đến A51. Đây là xếp hàng rút tham giấy, Lý Đố ngạc nhiên hỏi, ngươi chừng nào thì làm được? Hàn nhún nhún vai nói, ngươi cho rằng ta vừa rồi chỉ là ở phía dưới tán gái sao? Không, Phúc Lao đại làm việc nhất có phân tất. Lý Đố cười, xác thực, mặc dù Hàn nhìn dáng vẻ lư manh, trên thực tế hắn làm việc rất đáng tin cậy. Đối nước Mỹ các nơi phong thổ cũng đặc biệt quen thuộc, đây là hắn kiên trì hai người hợp tác nguyên nhân một trong. Nhà này phòng ăn chủ đánh chính là Mexico đồ ăn, hữu dụng tự chế bánh mì phiến chế tác cử hình sandwich, hẳn cho gỗ tiểu là điểm 10 cái, gỗ tiểu là vui vẻ nhận. Lý đối điểm thanh lĩnh cùng khoa cuống a format nướng bắp ngô, hun khói non heo mật thịt, đồ nướng vị thịt B, còn có một đạo xào cây xương rồng cảnh. Hắn muốn hai loại tương, một loại là hun khói quả ớt tương, một loại là xả xả tương. Xả xả tương chủ yếu từ cà rốt, tỏi cùng thơm đập nát mà thành mà khắc căn cứ tăng thêm cả chua hay vẫn là dính quả chua tương chia làm hai loại, cùng quả ớt tương hình thành so sánh phong vị. Lý Đỗ dùng non heo mặt thịt thấm xạ xạ tương ăn, loại kia phong vị là hắn chưa hề thể nghiệm qua, ăn hắn liên tục gật đầu. Cuối cùng hạn còn điểm một phần bộ rỗ lệ canh, chính là nước dùng bên trên tung bay mấy quả bắp ngô hạt mấy hạt thì đinh, không lắm thu hút. Nhưng Lý Đỗ uống sau khi đứng lên ánh mắt lại sáng lên, cái này canh dùng thịt heo nồng canh làm cơ sở để, gia nhập hương thảo, nướng quả ớt tương, bắp ngô mảnh vỡ các loại, hương vị không tốt hình dung, cay, hương, ngon, cảm giác đặc biệt. Một chén canh uống xong, hắn nói: "Tiểu nhị, ta xem thường chén canh này." Hắn nói: "Ngươi tuyệt đối xem thường nó, cái này canh làm siêu phức tạp, cần 10 giờ thời gian chuẩn bị. Bất quá càng đẹp chính là kẹo quỷ lạ, đến một chén." Cái này Lý đối liền xin miễn thư cho kẻ bất tài, hắn có thể uống rượu nhưng không yêu uống. Hắn hiểu rõ hắn tính tỉnh, liền cùng gộ Tiểu là một người một bình lớn kẹo quỷ lạ ở nơi đó uống. Điến qua một trận mỹ vị bữa tối, sáng sớm hôm sau bọn hắn tiến về tên là rừng rậm đường dành cho người đi bộ kho cất trữ công ty, lần này có 10 cái nhà kho ra bên ngoài đầu giá. Cái thứ nhất nhà kho là số 18 nhà kho, bên trong là một chút nợ cũ đồng, cũ xe đạp cùng linh kiện, còn có các loại cắm trại dã ngoại công cụ, hẳn là thuộc về một nhà cơ quan du lịch. Cái này nhà kho không có giá trị, Lý Đô khống chế tiểu trùng bay hướng cái thứ hai nhà kho cũng chính là số 26 nhà kho. Tiểu trùng vừa bay vào căn này nhà kho, đột nhiên trở nên phấn khởi, trực tiếp nhào tới một cái màu hồng điêu khắc đá bên trên. Số 26 trong kho hàng tất cả đều là điêu khắc đá, cái này cũng không để cho Lý Đô giận mình, bởi vì nhét độ nạt là cái nghệ thuật không khí nồng hậu dày đặc địa phương có rất nhiều nghệ thuật hành lang trưng bày tranh cung cấp du khách cùng nghệ thuật kẻ yêu thích tham quan. Điêu khắc đá nhan sắc không đồng nhất, có bạch, hắc, xám, đỏ, hàng các loại nhan sắc, lớn nhỏ từ ngón tay dài ngắn mãi cho đến cao cỡ một người, rực rỡ muôn màu. Nhìn thấy tiểu trùng cử động, Lý Độ giật mình, những này điêu khắc đá bên trong hẳn là chứa nồng đậm thời gian năng lượng, nếu không tiểu trùng sẽ không như thế kích động. Hắn nhìn không ra điêu khắc đá giá trị, nghĩ nghĩ liền bỏ mặc tiểu trùng ở bên trong hấp thu năng lượng trong đó. Trong kho hàng có to to nhỏ nhỏ mấy trăm điêu khắc phẩm, tiểu trùng cũng không phải là lần lượt phi hành. Nó xuyên thẳng qua trong đó, chỉ chọn lựa trong đó màu hồng cùng màu trắng điêu khắc phẩm đến hấp thu năng lượng. Chớp dãi, bụng của nó xuất hiện hai cái bọc nhỏ, sau đó bọc nhỏ vỡ ra, hai đầu màu đen tiểu chân ngắn dài đi ra. Dạng này, tiểu trùng liền biến thành có được hai cái cánh cùng bốn chân, nhưng phía sau hai cái đuổi tương đối ngắn nhỏ một chút. Sự biến hóa này để Lý Đô rất là ngạc nhiên, hắn không thể nào hiểu được tiểu trùng là thế nào biến hóa, chẳng lẽ những này điêu khắc đá ở trong tràn ngập thời gian năng lượng. Tiểu trùng ở bên trong bay hơn 10 phút, hắn không có cảm thấy mệt mỏi mệt, ngược lại tinh lực càng phát ra tràn đầy. Cuối cùng lại bay xoáy một vòng, tiểu trùng đập động cánh bay trở lại, còn lại điêu khắc đá nó nhìn cũng không nhìn một chút. Lý Đô khống chế tiểu trùng bay trở về, hắn muốn biết những này điêu khắc đá ở giữa khác nhau. Pho tượng ở giữa không có mang tính tiêu chí phân chia, thế là hắn suy đoán có phải hay không là điêu khắc đá chất liệu sinh ra sự biến hóa này. Thế nhưng là ngoại trừ màu hồng nham thạch, đại đa số tảng đá thân phận hắn đều không rõ ràng, trong lòng vô ý thức liền nghĩ đến, trừ phi mình nhìn thấy những đá này không có điêu khắc trước dáng vẻ, nếu không là phán đoán không ra bọn chúng thân phận. Ngay tại hắn có ý nghĩ này về sau, tiểu trùng tầm mắt biến nào một cái mới chẳng cảnh xuất hiện. Chỉ gặp tại một tòa trên vùng quê, một dâu quay nón trung niên nhân tại gõ lấy màu nâu tảng đá, chẳng cảnh nhanh trong tiến triển, màu nâu tảng đá biến thành cái này bán thành phẩm pho tượng. Chương 133, dấm lên thượng vị. 133 dấm lên thượng vị. Lý Đỗ cho là mình thấy được hiện tượng, nhưng khi hắn thu hồi tiểu trùng, cảm thụ được đột nhiên xuất hiện cảm giác mệt mỏi thời điểm, hắn biết đây không phải ảo giác. Tiểu trùng hấp thu trong tượng đá thời gian năng lượng, mọc ra hai đầu chân sau, có được một cái mới kỹ năng, cái kia chính là có thể nhìn thấy một vật lịch sử. Hắn cấp tốc sinh ra cái suy đoán này, vì nghiệm chứng điểm ấy, hắn tiến vào kế tiếp nhà kho về sau, tìm một tòa nhìn rất xưa cũ tượng một cái ghế bắt đầu thí nghiệm. Tiểu trùng bay đến trên ghế, Lý Đố muốn biết cái ghế này lịch sử, hắn có ý nghĩ này, sau đó trong dữ liệu chẳng cảnh xuất hiện. Từng khối tượng một tấm xuất hiện tại trong kho hàng, hai cái lao đầu cầm cái đục cùng máy cắt kim loại đang làm việc. Trang cảnh cấp tốc biến ảo, giống như phát ra phim đèn chiếu đồng dạng, cái ghế về sau bị bắn đi, bị người ngồi tỉnh cảnh lần lượt xuất hiện. Lý Đỗ hít sâu một hơi, tiểu trùng cái này năng lực mới quá cường đại. Bất quá nó tiêu hao tinh lực cũng rất nghiêm trọng, chỉ dùng 2 lần, hắn cũng đã tình trạng kiệt sức, tựa như vừa mới bắt đầu sử dụng tiểu trùng năng lực thời điểm đồng dạng. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, Lý Đỗ phủi mông một cái rời đi. Đằng sau mấy cái nhà kho hắn không nhìn, về trước đi đi ngủ, bản phó lúc quan sát nhà kho tình huống được rồi. Dù sao chỉ cần không sử dụng cái này nghịch chuyển thời gian năng lực, phổ thông sử dụng tiểu trùng sẽ không tiêu hao rất nhiều tinh lực. Lần này tới thi đấu đồ nát, Lý Đỗ thu hoạch trước nay chưa từng có lớn, so đập tới giá trị mấy chục vạn hơn trăm vạn nhà kho còn lớn hơn, tiểu trùng kỹ năng mới để tâm hắn hoa độ phóng. Về sau rủ cho về nước, hắn lợi dụng tiểu trùng cũng có thể kiếm nhiều tiền, tỉ như đi giúp người giám thưởng Châu Đấu Đồ cổ là thật hay giả, chỉ cần tìm căn nguyên tố nguyên, kia cái gì hàng giả đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Nhìn xem hắn mỏi mệt ra, hắn ném đi tàn thuốc hỏi, "Thế nào?" Lý Đô nói, "Ngày mai nhìn nhìn lại đi, hôm nay rất mệt mỏi, cái gì cũng nhìn không ra tới." Hàn vô tay phát ra tiếng nói, "Ok, đi về nghỉ ngơi trước đi." Thi đấu đồ nạt cư dân mặc dù thiếu, thế nhưng là du khách nhiều, nhà kho nhiều, lần này duy nhất một lần liền muốn đấu giá 10 cái nhà kho, hấp dẫn đến nhạc bảo người cũng rất nhiều của một ngày một đêm, sau khi rời giường Lý Đố một lần nữa trở nên tinh lực dồi dào, tại Hàn dẫn đầu hạ bọn hắn mị mị ăn bữa sáng, sau đó đi rừng rậm đường dành cho người đi bộ nhà kho công ty. Hôm qua vội vã xem xét nhà kho tình huống, hắn không có quan sát tỉ mị cảnh vật xung quanh, hiện trạng sớm đến nhà kho công ty, Lý Đỗ quan sát chu quanh, mới phát hiện nơi này hoàn cảnh rất tốt. Nhà kho công ty tại thành trấn Bắc Bộ địa khu, ở vào hở VĐI 89A đường Cái Vân Mở, bên cạnh chính là chứ danh tượng thụ suối núi, có một dòng sông ngốn lượn chảy qua, nước lưu thanh triệt, ven bờ cây tối um tùm, bụi hoa gầm đám. Móc ra chụp mấy bức ảnh chụp, Lý Đô nói, nơi này cảnh sắc coi như không tệ. Hạ Huệ và nói, như vậy đợi chút nữa ngươi có thể ở chung quanh chơi đùa, thi đấu đổ nạt bất kỳ chỗ nào cảnh sắc cũng không tệ. Đến 9 giờ, theo mặt trời mọc, thời tiết nóng lên, người cũng thay đổi nhiều. Lý Đô đại khái đến một chút, hết thể có 140-150 người tới tham gia lần này đấu giá hội, nhân số rất nhiều, hiển nhiên hôm nay cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Đấu giá sư là cái chàng trai, tinh thần hắn sáng láng đi tới. Nói, mọi người theo sát bước chân của ta tham quan tốc độ nhanh một chút hôm nay nhân số quá nhiều cho nên chúng ta cần 4 người một tổ nhà kho cũng nhiều cho nên mỗi cái nhà kho các người chỉ có nửa phút thời gian đến quan sát. Nghe lời này, nhặt bảo mọi người phát ra bất mãn hư thành. Nửa phút thời gian có thể thấy cái gì? Người dứt khoát đừng mở ra để chúng ta mù quay xong. Thi đấu đổ nạt chính là như thế đối đại khách nhân. Cái này cũng không hữu hảo A tiểu nhị. Được rồi, quá nhiều người chúng ta đi thôi, đoán chừng chúng ta cũng lấy không được nhà kho. Ván trách thanh em rất nhiều, bất quá thật muốn rời khỏi người cũng rất ít Đấu giá sư bất vi sở động, hắn mở ra thứ nhất ở giữa nhà kho nói, đến mọi người xếp thành hàng bắt đầu hành động nghe ta nói nhất định phải xếp thành hàng nếu không ta liền để hắn từ đâu tới về ở đâu. Căn này nhà kho Lý Đỗ nhìn qua, hắn một bên dùng đèn tin chiếu rọi vừa nói, nhà kho không đáng tiền, bất quá tại 500 khối bên trong cầm xuống vẫn có chút lợi nhuận, bên trong xe đạp linh kiện rất nhiều, có thể thành lập nên hai chiếc xe. Ừm, nhìn cái kia, vậy có phải hay không cái cách sắt? Giống như không phải, bất quá trong tủ chén tổng khả năng cất dấu bà bối, đáng giá mạo hiểm một chút. Mấy cái trong bọc lạ vòng sao? Nếu như đúng vậy nói chúng ta có thể đem dự toán gia tăng đến 1.000 khối, tiệm tạp hóa thích vóng. Đầu giá sư dơ tay lên bắt đầu kêu giá, tới tới tới bọn tiểu nhị tới gần ta kho hàng này các người xem hết giá cả tâm lý năm chắc có đúng không ta bây giờ nói 200 khối 200 khối 200 khối. Hẳn quyết định thật nhanh muốn nhấp tay, kết quả cái khác nhặt bảo người tốc độ nhanh hơn hắn, ta. 250, 300 khối không có vấn đề, 500 khối, 600 khối, 800 khối, 1.000 khối kho hàng này ta muốn bắt lại. Hẳn lúc này mới dơ tay lên, đầu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn Gặp này hắn tranh thủ thời gian lại thu tay lại, lúng túng nói: tuyết đặc, mọi người điên lên rồi." "Ngươi ra không ra giá không ra giá tiểu nhị đừng loạn nhấc tay." Đầu giá sư nhíu mày cảnh cáo một câu. Hàn lắc đầu lui ra phía sau, bọn hắn rời khỏi kho hàng này tranh đoạn, nhặt bảo mọi người báo giá quá điên cuồng, vài giây đồng hồ thời gian liền vượt qua bọn hắn giá quy định. Đối diện một cái nhặt bảo người nhìn thấy hắn lắc đầu rời khỏi, liền bất mãn nói: "Ngươi là đến pha trộn vũng nước đục hay vẫn là làm gì?" Dơ tay lên lại thả tay xuống, "Hoặc là ngươi là thái điểu." Hàn Trừng người kia một chút, nói: Ta có phải hay không thái điều ngươi rất rõ ràng, Phật đi, nơi này cũng không phải xung đột địa điểm tốt, ngươi tốt nhất bất tranh cái. Phật đi là cái trải lấy đầu đầy tiểu bẩn biển thanh niên người da đen, trên thân và vỡ, đem màu trắng tờ sờ táo sơ mi trống bó chặt. Nghe hàn, hắn giữ tợn cười một tiếng, ta cũng không phải ba ba của ngươi, ta làm sao biết ngươi có hay không chim. Bất quá nghe nói ngươi gần nhất uẫn ra danh tiếng. Nhưng nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, có chút hiu danh vô thực. Hàn đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, gặp sao quỷ, cút sang một bên. Lúc này nhà kho giá cả đã đến 1500 khối. Lý Đô lắc đầu nói, "Chính phủ Mỹ cho người ta dân phát tiền. Mọi người đột nhiên trở nên rất có tiền." Hắn nói, "Quá nhiều người, tất cả mọi người sợ đi một chuyến duần công, cho nên mở đầu cạnh tranh khó tránh khỏi kịch liệt." Phất lý nhìn chằm chằm vào hai người, nghe được hắn, hắn nói, "Này, Phúc lão đại, ngươi không phải thích kịch liệt cạnh tranh sao? Đến, để chúng ta cùng một chỗ cạnh tranh, đừng giống đàn bà đồng dạng rối bước." Hắn cười nhác nhiều lời, ý nguyên dùng ngón giữa vừa đi vừa về ứng hắn. Lý Đô nhíu mày, nói, "Gã hỏa này có bị ép hại chứng vọng tưởng sao? Hay vẫn là ngươi trêu vào hắn?" Hắn làm sao luôn nhằm vào chúng ta?" Hàng cười lạnh nói, "Ta không trêu vào hắn, ta gây một cái chó dại làm gì? Gia hỏa này là nghĩ dẫm lên chúng ta làm náo động, ai bảo chúng ta bây giờ dành tiếng lớn như vậy?" Kho hàng này cuối cùng bị dùng 2000 khối giá cả chụp lại, đáp thủ chính là một đôi vợ chồng. Lý Đô lắc đầu liên tục, "Cái này nhà kho tràn giá quá lợi hại, 2000 khối không có gì thu hoạch." Căn thứ hai nhà kho mở ra, đông đảo điêu khắc đá xuất hiện, gặp này mọi người mừng rỡ, giữ vững tinh thần bắt đầu quan sát tòa này nhà kho. Chương 134, cho ngươi a. 134 cho ngươi a. Dạng sáng lên cùng, Lý Đỗ cũng giữ vững tinh thần đến, lần này nhà kho đấu giá, hắn nghĩ đến nhất tay chính là dân này. Cùng giá trị thực tế không quan hệ, hắn nghĩ làm rõ ràng bên trong điều khắc đá chất liệu vấn đề, sau đó dùng đến nghiên cứu tiểu trùng, tìm kiếm quy luật cho tiểu trùng tiến hành thăng cấp. Hàn nhìn thấy điều khắc đá sau kích động lại do dự, đáng chết đều là pho tượng, không biết đây là ai tác phẩm, có thể hay không tìm tới sáng tác người thân phận với tích. Mặc kệ điều khắc đá hay vẫn là một điều nếu như nguyên vật liệu không đáng tiền, vậy thì phải nhìn thợ điêu khắc thân phận, phổ thông thợ điêu khắc tác phẩm không có giá trị chỉ có tên thợ điều khắc tác phẩm mới được. Tỷ như trước đó bọn hắn đập tới đồ chơi khủng long gỗ nghệ phẩm, nếu không phải cuối cùng xác định là gỗ nghệ đại sư bở dịch cuốn kia tác, vậy căn bản không bán được mấy đồng tiền. Lý Đỗ cũng không biết sáng tác người thân phận, bất quá hắn biết hẳn là không cái gì danh thí. Hôm qua tại nghịch chuyển thời gian bên trong hắn thấy qua tác giả tướng mạo, bên trên chứ danh thợ điều khắc bên trong không có cùng hắn giống nhau. Cái này trong kho hàng ngoại trừ pho tượng, còn lại chính là công cụ, hắn suy đoán một chút những công cụ này có thể bán cái 1800 khối tiền, cho nên muốn kiếm tiền còn phải dựa vào pho tượng. Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ gật đầu nói, cầm xuống nó. Giá tiền đâu? Lý Đỗ nghĩ nghĩ nói, tạm thời không thiết hạ. Nghe lời này, Hàn lập tức đại hỷ, cái này nhà kho giá trị rất cực kỳ a. Lý Đỗ không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhún nhún vai nói, ta tự mình bỏ ra giá. Hàng càng cao hứng, hắn hiểu lầm Lý Đỗ ý tứ. Mọi người xếp hàng xem hết, đấu giá sư nhấc tay bắt đầu báo giá, các vị hiện tại bắt đầu báo giá từ 500 khối bắt đầu có hay không nguyện ý tiếp nhận. Có trước nhà kho giàu hấn, Lý Đỗ tay mắt lanh lẹ giơ tay lên, kết quả hắn mới nhấc tay phập vang lên. Chớ cùng vừa rồi như thế dơ tay lên lại bông xuống. Lờ đi hắn lời nói lạnh nhạt, Lý Đô nói, 500 khối, ta. đấu giá sư đưa tay chỉ hướng hắn, rất tốt 500 khối, 500 khối, 500 khối hiện tại là 600 khối, 600 khối, 600 khối. Phật đi gật đầu nói, ta tiếp nhận. 600 khối đã là quá khứ lúc như vậy cước bộ của chúng ta không ngại bước lớn một chút 1.000 khối, 1.000 khối, 1.000 khối thế nào? 1.000 khối, có thể. Một người trung niên nhặt bảo người gật đầu nói. Giá cả bắt đầu kéo lên, Lý Đô vô tay phát ra tiếng nói, nhìn ta nơi này, 2.000 khối 2.100 khối cầm xuống cái này nhà kho, 2200 khối. Ta tới, 2400 khối. Lý Đỗ lại lần nữa vô tay phát ra tiếng, nói, 3000 khối. Nghe hắn báo giá, nhìn hắn biểu lộ, nhặt bảo người càng phát ra dao động, một chút mới đầu không hứng thú người cũng bắt đầu báo giá. 3200 khối. Đáng chết, tất cả mọi người mang theo thật dày túi tiền a, vậy ta 3500 khối. Hàn Lôi kéo Lý Đỗ, thấp giọng nói, không phải như vậy báo giá tiểu nhị, chúng ta trước đó làm đến gốm sứ pho tượng phẩm nhà kho đã kiếm được tiền, mọi người đều biết, người dạng này báo giá Ai còn không biết cái này nhà kho rất đáng tiền đâu. Kho cất trữ đấu giá cái nghề này tin tức lưu thông tính rất mạnh, có người đập tới cái gì đáng tiền đồ vật, tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ vòng tròn. Hẳn nói đúng, trước đó hai người đập tới gốm sứ pho tượng đồ chơi nhà kho, mặc dù một mực giải thích là trùng hợp cùng vật khí, nhưng Nhạc Bảo người cũng không tin, bọn hắn cho rằng hai người tại pho tượng ngành nghề tạo nghệ rất sâu. Lý Đỗ dùng kiên định quyết tâm báo giá, Nhạc Bảo mọi người khó tránh khỏi hội sinh ra một ít ý nghĩ. Giá cả cạnh tranh tiến vào gay cấn giai đoạn, từ 3000 khối rất nhanh nhảy lên tới 4000 khối từ 4000 khối lại nhảy lên tới 5000 khối. Lý Đô đối cái này, nhà kho thật sự là tràn ngập hứng thú, đồ vật bên trong có lẽ để hắn không có cách nào kiếm tiền, nhưng nếu như có thể nghiên cứu ra điểm liên quan tới tiểu trùng đồ vật, vậy cái này là bao nhiêu tiền đều không đổi được. Bởi vậy, hắn cắn cắn răng nhấc tay nói, một vạn khối. Cái giá tiền này vừa báo ra, hiện trường lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Nhất bảo mọi người châu đầu ghét thai, nghị luận ầm ĩ. Thượng đế, cái này trong kho hàng đến tột cùng có cái gì? Lý chưa từng có như thế cấp tiến quá a. Có lẽ hắn muốn hố Phật đi kia cho dại một thanh. Ta không cảm thấy nhà kho giá trị vượt qua một vàn khối. Không có khả năng, Phật đi đã sớm không báo giá, hắn khẳng định là nghĩ mình nắm bắt tới tay. đấu giá sư lại hỉ, đối Lý Đô hô, một vạn khối một vạn khối một vạn khối tiểu nhị ngươi dơ lên dạy số bài để cho ta nhìn xem rất tốt số 49 ta nhớ kỹ ngươi như vậy còn có nguyện ý tiếp tục tăng giá sao? Có, một vạn một trăm khối. Một cái thanh ấm vang dội xuất hiện tại hiện trường, nhặt bảo mọi người nhau nhau nghe tiếng nhìn lại Lido cũng kinh ngạc nhìn sang Sau đó thấy được một trường cũng coi là quen biết khuôn mặt, một tăng thể diện người Mexico, hắn tại Lucas bên người thấy qua, giống như gia hỏa này gọi Anthony Hắn nhớ lại một chút, rất nhanh xác định nam tử thân phận, lần trước tham gia quảng cáo bình phong bán đấu giá thời điểm, gia hỏa này liền đi theo Lucas bên người. Được rồi, 1 vạn 100 khối, 1 vạn 100 khối, 1 vạn 100 khối như vậy ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn? Đấu giá sư cao hùng nói. Lý Đâu cười cười, nói, hai vạn khối. Nhặt bảo mọi người đối với hắn huýt sáo hoặc là vỗ tay quá khiếu, có tiền a ta đại huynh đệ. Anthony kinh miệt nhìn hắn một cái, nói: "2 vạn 100 khối." Lý Đô những mày, trong kho hàng pho tượng khẳng định không đáng số tiền này, chỉ nhìn pho tượng bản thân nếu như chất liệu không có cái gì bán điểm, vậy ngay cả 1000 khối đều bán không lên. Hắn dùng tiền mua là tiểu trùng nghiên cứu tư liệu, thế nhưng là hắn cũng không xác định cầm tới nhà kho liền nhất định có thể nghiên cứu ra cái gì, cho nên tiếp tục tăng giá có chút không đáng. Bất quá hắn hay vẫn là muốn đánh cược một phen, dù sao hắn đã tích tụ hơn 40 vạn khối tiền, số tiền này đều dựa vào tiểu trùng kiếm được, nếu là hắn nghiên cứu ra cái gì, vậy sau này kiếm tiền lại càng dễ. Thế là, hắn vô tay phát ra tiếng nói, "Năm vạn khối." Nhật bảo mọi người sợ ngây người, có nhân nhân không ở kêu lên, "Phụt. Cái này đáng chết trong kho hàng có cái gì? Có mặt lần chơi lộ pho tượng phẩm sao? Năm vạn khối." Anthony nghe được cái này, báo giá cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đấu giá sư hô, 5 vạn khối, năm vạn khối, năm vạn khối, hôm nay Tiêu Vương ra đợi còn có hay không nguyện ý ra giá cao hơn tiền tiểu nhị?" Hàng kích động xoa tay, đây là bọn hắn ra giá cao nhất nhà kho, hắn đang suy đoán bên trong đến cùng giá trị nhiêu ít, vậy mà có thể để cho lý đố dạng này tiêu giá. Anthony bên người một người nhanh chóng gọi điện thoại, sau đó đối với hắn gật gật đầu. Gặp đây, Anthony tăng thể diện bên trên lộ ra bệ nghệ thiên hạ biểu lộ, sẽ rách lấy cuốn Hoàng hô, năm vạn 100 khối. Thật lợi hại. Nhặt bảo mọi người hâm mộ nói, lý do minh bạch, Anthony hiển nhiên là cùng định mình, hắn cũng không biết kho hàng này có bao nhiêu giá trị, chẳng qua là cảm thấy mình kiên trì muốn mua, liền cho rằng khẳng định có giá rất cao giá trị. Dạng này hắn không cần thiết tiếp tục báo giá, người ta đang cùng hắn cố tình nâng giá đâu, mà hắn cũng không biết đối phương giá quy định. Dạng này dù cho muốn cẩ tới nhà kho đại giới cũng sẽ rất lớn nghĩ tới đây hắn liền đối đầu giá sư bắt đầu nói tốt ta cái này nhà kho cho tên kia Anthony bên người có người đối với hắn phát ra hư thành Phậtỉ hư Thanh phá lệ và dội đây chính là phở lại bộ lệ thị mới lên cấp một cái nhà kho đều không có thu hoạch haha ha, thật tốt người lýỗ nhìn hắn một cái, cáiịn không được nói ngươi có phải hay không đầu góc có chút vấn đề hoặc là ngươi là thiểu năng trí tuệ Phật đi đối với hắn dơ ngón tay giữa lên một mặt xem thường chương 135 tiểu trùng mới dùng 135 tiểu trùng mới dùng Liên tục hai cái nhà kho không hề thu hoạch, đặc biệt là cái thứ hai nhà kho bị người tịch hộ, hắn trong lòng rất có hỏa khí. Lý Đô Y nguyên bất động thanh sắc, Anthony bọn người đập tới nhà kho sau vui mừng khôn xiết, có người gọi điện thoại ra ngoài, hắn mơ hồ nghe được mở miệng xưng hô chính là Lucas lao đại. Bởi vậy, hắn suy đoán mình bị Lucas bọn người để mắt tới, Anthony chính là người mê hy Mexico an bài tới nhìn mình chằm chằm, mình nhìn chúng, cái gì nhà kho, bọn hắn liền đoạt đập cái gì nhà kho. Ở phía sau hai cái trong kho hàng hắn thí nghiệm một chút, bất quá cũng không có hiệu quả. Anthony sắc thực nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng cũng không tiếp tục cùng đập. Hàng cũng chú ý tới điểm ấy, hắn nói, gia hỏa này khó đối phó, hắn rất am hiểu thông qua người ánh mắt cùng biểu lộ đến phân tích hành động của đối phương, người muốn lửa gạt hắn cũng không dễ dàng. Lý Đồ đơn giản nói, vậy thì mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục đập chúng ta. Đến cái thứ năm nhà kho, hắn đục lô đi đến nhìn một chút, trước thấy được một chút đi săn dùng công cụ, những công cụ này rất phức tạp, có xiên cá, có súng phun, có thòng lọng, còn có một số dao cụ. Ngoài ra trong kho hàng còn có một số động vật tiêu bản, có hai con linh dương tiêu bản có tuần lộc đầu tiêu bản, còn có một cặp cá sấu đầu tiêu bản. Trong đó cá sấu đầu tiêu bản cất giữ tại một chút trong dương, Lý Đỗ dùng tiểu trùng bay vào đi xem nhìn, hết thảy có 12 cái giữ giản cá sấu đầu. Trong dương ngoại trừ có cá sấu đầu, còn có một số bảo tồn hoàn hảo thuộc ra. Những này ra nhan sắc từ màu trắng đến màu đen đều có, chia từng khối, có thô giáp có tinh tế tỉ mỉ, cộng đồng chỗ chính là phía trên đều có xinh đẹp trúc tiết đường vân. Gặp đây, Lý Đô giật mình, những này ra bên trên trúc tiết văn lụce bên trên cá sấu đầu tiêu bản rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến da cá sấu vất quá cũng chỉ là liên tưởng, cụ thể muốn phán đoán phải dựa vào kiến thức chuyên nghiệp. Nếu như tại một ngày trước đó, Lý Đỗ còn làm không được phán đoán ra tính chất, thế nhưng là có tiểu trùng năng lực mới, đây hết thể trở nên đơn giản. Tiểu trùng bay đến một khối da bên trên, trong lòng của hắn mặc nghiệm thời gian nguy chuyển, một cái mới tràn cảnh xuất hiện. Chỉ gặp tại tiểu trùng tầm mắt bên trong, hắn thấy được có người dùng đao tại giết cá sấu, sau đó đem ra cá sấu lột bỏ đến thanh tẩy sau cắt thành từng khối. Ở phía xa một điểm dòng sông bên trong, còn có người cầm xiên cá, trong lòng cùng súng phun bắt giữ cá sấu. Nước sông bị nhuộm thành huyết hồng sắc, nhìn rất tằm nhẫn. Xác định ra thân phận, hắn lập tức ngưng sử dụng năng lực này. Lệnh truyền thời gian phi thường tiêu hao người tinh lực, hắn dùng vài giây đồng hồ cũng có chút mệt mỏi. Lúc này đứng ở phía sau hô, nói, "Đấu giá sư, hắn vi quý, hắn đã dừng lại một phút đồng hồ." Tuổi trẻ đấu giá sư nói, "Thật sao? Tốt a, Lý, Tiểu Nhị, thời gian của người đến, nhanh lên tránh ra đi." Lý đấu vừa rồi không để ý đến thời gian trôi qua, nghe nhắc nhở hắn gật đầu nói, "Tốt, không có ý tứ ta quên nhìn thời gian." Tuổi trẻ đấu giá sư cười cười, Hiếu Hào nói: "Không sao, nếu như người muốn nhìn đợi chút nữa lại trở lại nhìn kỹ, kho hàng này nhiều hô kêu giá cách, tính rút một chút." Hắn đã sớm nhìn ra, hiện trường nhặt bảo người đều tín nhiệm lý đồ ánh mắt, Lý Đỗ xem trọng nhà kho bọn hắn cũng sẽ đi theo đấu giá. Đấu giá sư dựa vào trích phần trăm kiếm tiền, nếu như nhà kho bán không ra giá cao tiền bọn hắn liền không kiếm được mấy đồng tiền, giống vừa rồi Lý Đỗ cùng Anthony như thế kêu giá, bọn hắn mới có thể kiếm lợi lớn. Dưới loại tình huống này, đấu giá sư tự nhiên đối Lý Đỗ có thừa. đi cửa kho hàng, Lý cho hắn một ánh mắt, cầm xuống nó Nhất bảo người tham quan kết thúc, đấu giá sư nói: "Được rồi bọn tiểu nhị các ngươi xem hết như vậy để chúng ta bắt đầu mới báo giá lần này, tốc độ nhanh một chút chúng ta đã không có thời gian có thể lãng phí. Như vậy, kho hàng này 500 khối, 500 khối, 500 khối ai nguyện ý tiếp nhận? 500 khối báo giá không cao lắm, trong kho hàng đi săn công cụ mặc dù rách tung toé không thế nào đáng tiền, thế nhưng là hiện lộ bên ngoài linh dương cùng tuần lộc đầu tiêu bản có chút giá trị, hoặc có thể bán cái 1-2 ngàn khối." Hắn nhìn Anthony cùng Phật đi một chút, cố ý lộ ra khiêu khích biểu lộ nói: "1 khối." đi giả bộ như không thấy được hắn. Anthony thì quan sát tỉ mỉ một chút, ánh mắt có chút do dự. Cái khác nhặt bảo người có xem trọng cái này nhà kho, liền đi theo báo giá, 1.100 khối. 1.200 khối, ta. Ta thích tiêu bản, 1.300 khối. Hạn dơ tay lên nói, 2.000 khối. Đám người phát ra hư thành, tiểu nhị, người muốn dẫn đi tất cả nhà kho sao. Hạn làm ra bất đắc dĩ bộ dáng, mang đi tất cả. Người đến làm rõ ràng, thân ái, chúng ta bây giờ số không thu hoạch. Có người phát ra tiếng cười, nói, ta cũng số không thu hoạch, lần này ta cùng phở lại tổ lệ thị thu hoạch giống nhau Đấu giá sư tiếp tục kêu giá, hàng liếc xéo Ley Anthony, cái sau rốt cục đi theo ra một lần giá cả, 2200 khối. Hàng cá lơ phất phơ cười cười, lập tức hô, 3000 khối. Anthony nhíu mày nói, 3100 khối. 4000 khối. Hẳn không chút do dự tiếp tục cùng giá. Gặp đây, Lý Đô bất động thanh sắc lắc đầu, tay phải về sau lắc lắc, giá hiệu hắn rời đi. Anthony càng do dự, vỗ xuống cái trước nhà kho về sau, hắn đã không có rất nhiều tiền. Sở dĩ vỗ xuống trước nhà kho là bởi vì hắn lúc trước một mực tại lặng lẽ quan sát Lý Đô. Nhìn ra đối phương xác thực đối kia nhà kho có ý, hơn nữa còn phi thường có ý, dạng này hắn mới dám một mực đi theo báo giá. Lần này hắn không dám xác định, nhà kho giá trị hiển nhiên không có 4000 khối nhiều như vậy, Hàn Biểu Lộ cùng ánh mắt để hắn suy nghĩ khác biệt. Đợi đến hắn chú ý tới lý do tiểu động tác về sau, trong lòng thì càng không chắc. Dạng này suy nghĩ một chút, hắn quyết định rời khỏi đấu giá hàng ngũ, trên thực tế Anthony là cái rất người cẩn thận, điều khắc đá nhà kho bên trên hắn có tất thắng lòng tin, kho hàng này thì không có. Những người khác càng nhìn không ra cái này nhà kho giá trị, báo ra 4000 khối về sau, Cơ hội tất cả mọi người lui về phía sau. Đầu giá sư hô 3 lần 4.000 khối, không có người tiếp tục cùng giá, hắn liền chỉ vào hắn nói, rất tốt tiểu nhị kho hàng này về ngươi ngươi là may mắn ra hỏa. Lý đỗ trong lòng rơi xuống tảng đá, hắn quá khứ đem cửa kho hàng khóa lại, bên trong cá xấu đầu tiêu bản cùng ra cá sấu liền về bọn hắn. Đằng sau ba cái nhà kho giá trị không lớn, có cái nhà ở nhà kho không tệ, bên trong có một bộ tượng 1 đồ dùng trong nhà, lộ ra ngoài chỉ có một cái ghế, còn có 3 tầm cái ghế cùng một cái cái bản bị đồng vài phủ lên. Tượng mộc đồ dùng trong nhà tại nước Mỹ rất được ham mê, bởi vì loại này vật liệu gô rất cứng rắn, không sợ nước cũng không sợ va chạm. Hắn ở trên nhìn một chút, dạng này một bộ tượng mộc đồ dùng trong nhà có thể bán ra 4-5 ngàn đô. Nhà kho đến 1000 khối liền không ai cùng giá, hắn tăng thêm 100 khối, dùng 1100 khối ra mua. Mặt khác hai cái nhà kho hắn không có xuất thủ, mà một mực đối bọn hắn tràn ngập địch ý, thì từ đầu đến cuối không có xuất thủ, cái này khiến hắn phi thường kỳ quái. Hắn cũng đầy đầu sương ngủ, gia hỏa này thật chẳng lẽ là cái chó dại. Ta cho là hắn hôm nay sẽ đoạt chúng ta tiêu đâu. Lý Đỗ nói, không cần phải để ý đến hắn, chúng ta thu thập mình nhà kho, ta có dự cảm, hôm nay chúng ta có đại thu hoạch. Hàn bị lời này khiến cho phấn khởi, chàng đầy phấn khởi chạy tới giao tiền, mà gộ Tự Lạc thì chuẩn bị làm việc. Chương 136, giá trị mẹ ngươi nhóm tiền. 136 giá trị mẹ ngươi nhóm tiền, bình tĩnh một. Lucas cũng rất phấn khởi, Anthony giao 51.0000 khối về sau liền cho hắn gọi điện thoại, để hắn tới chủ trì thu thập kho hàng này. Lý Đỗ suy đoán Anthony là dưới sự chỉ huy của Lucas đi theo mình, hắn đoán đúng, bất quá hắn không có đoán được là Lucas cũng tới đến thi đấu đồ nát. Vì bảo trụ mặt mũi, người mê Mexico không có trực tiếp tham dự đấu giá, hắn đợi tại một cái trong khách sạn, một mực tại thông qua điện thoại thao túng Anthony bằng người. Anthony không có đảm lượng ra hơn 5 vạn khối mua một cái nhà kho, hắn là hướng Lucas xin chỉ thị về sau, mới báo ra cái giá tiền này. Nhưng là hắn có thể xác định là Lý đấu quả thật rất muốn vô xuống kho hàng này, tụ hợp Lucas về sau, hắn nói, ta dám dùng ta gia tộc đến thế, tên kia như bị điên nghĩ làm đến nó, ta có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn cỡ nào kịch liệt. Cỡ nào kịch liệt? dường như lao đại muốn lấy được mẹ gẳng phốt như thế kịch liệt. Lucas cười hắc hắc nói, vậy hắn ý nghĩa xác thực rất kịch liệt. Thế nhưng là cuối cùng hay vẫn là rơi xuống trong tay chúng ta, kia Trung Quốc lao mặc dù ánh mắt không tệ, nhưng quyết đoán so với lao đại đến cần phải kém xa. Một cái khác thủ hạ định nọt cười nói. Lucas hừ một tiếng, nói, đáng chết, thật không biết thượng đế vì cái gì như vậy lọt mắt xanh hắn. Lần này nhất định phải kiếm một món hời, nếu không ta liền phải đi hiện độc trả tiền. Hắn thông qua kho cất trữ đấu giá đã kiếm được không ít tiền, nhưng hắn bình thường phí, cũng không có tích lũy tiền quan nghiệp. Lần trước bỏ ra hơn 8 vạn khối vũ xuống một cái không đáng một đồng quảng cáo bình phong để hắn tổn thất nặng nghề, lần này tới tham gia đấu giá hội chính là vay tiền đối. Kho hàng này nhất định sẽ có đại thu hoạch, người châu Á một mực cùng giá đến 5 vạn khối, hơn nữa ta có thể nhìn ra, giá hỏa này báo giá 5 vạn khối thời điểm thái độ phi thường kiên quyết. Anthony chắc chắn nói. Nhà kho mở ra, một đống to to nhỏ nhỏ điều khắc phẩm xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhìn xem những này điều khắc đá, Lucas lộ ra vui sướng biểu lộ, bọn tiểu nhị đều cẩn thận một chút, bên trong khẳng định có danh gia tác phẩm, đừng cho ta đụng hỏng. Nếu không lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Yên tâm đi lão đại, trừ phi bọn chúng là bã độc làm, nếu không tuyệt sẽ không đụng xấu. Anthony cười ha ha nói. Lucas còn mang theo một người, tính cả Anthony bọn người, hắn hết thể có ba thủ hạ ở chỗ này. An bài ba người cẩn thận đi thu thập những này pho tượng, hắn chính mình dùng liên hệ gì rồi nạ Châu lập đại học nghệ thuật học viện một điều khác chuyên gia. Điện thoại kết nối, Lucas lập tức trở nên vẻ mặt tươi cười, "Này, dù xèo tiến sinh. Ngài tốt, ta là Châu Điên Lucas, ngài còn nhớ ta không?" Điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm nhu hòa, "À, Ta nhớ được, ngươi đã từng hướng học viện chúng ta bán ra qua một tòa La Mện Tạ Tỷ Hổ nó cờ dịp phản phất giống, xin hỏi có chuyện gì không?" Lucas gật đầu như dã tỏi, "Đúng vậy đúng thế." Lao đại ngươi gật đầu vô dụng, hắn không nhìn thấy động tác của ngươi. Anthony hì hì cười nói, "Lucas trừng mắt liếc hắn một cái, ngầm miệng, làm ngươi sống tiểu nhị, xảy ra vấn đề ta cũng không tha cho ngươi." "Có thể có vấn đề gì?" Anthony nói lẩm bẩm. Hắn lại ỷ vào mình lập được công cố ý nói như vậy, hắn thấy loại này thích hợp bán manh cử chỉ càng có thể kéo gần mình cùng Lucas quan hệ. Điện thoại vẫn còn tiếp tục "Chào lộ, Lucas tiên sinh, ngài mới vừa nói cái gì? Thật có lỗi ta không nghe rõ." Lucas vội vàng cười nói, "Không có gì tiểu nhị, là như thế này, ta nghi xin ngài giúp chuyện, lần này ta lại lấy được một nhóm pho tượng, hơn nữa rất có thể trong này có chút hàng tốt." Đúng vào lúc này, một tiếng kinh hô bỗng nhiên đánh gây hắn, "Phụt! Cái này là mã, cái này đạp mã chuyện gì xảy ra?" Lucas bất mãn nhìn sang, che cắn răng nói, "Anthony, tên đặc. Chỉ gặp tại Anthony bên người, một tòa hình người pho tượng đã mất đi nửa người, mà tại dưới chân hắn thì chất đống đại lượng một đá." Lúc này còn không ngừng có bột đá từ pho tượng bên trên trở xuống. Trong lúc nhất thời, mấy người đều ngây ra như phóng, đây là có chuyện gì? Tuyết đặc ta cũng không biết. Mịp dồ phồn còn có chuyên gia thanh âm, kheo lộ, kheo lộ, kheo lộ. Lucas không để ý tới gọi điện thoại, hán qua loa nói câu đằng sau trò chuyện tiếp liền cút, sau đó trừng mắt Anthony gầm nhẹ nói, phương dịu. Anthony, này sao lại thế này? Anthony vẽ mặt đưa đám nói, lão đại, ta không biết, cái này pho tượng tựa như là bã đậu làm thành, ta dùng tay đụng một cái, nó liền ngã sợ. Lucas bước nhanh đi qua xem xét, pho tượng không phải bã đậu làm thành, mà là dùng bột đá làm thành, hắn dùng tay đẩy một cái, còn lại một nửa thân thể cũng ẩm vang sụp đổ. Cái này hắn mẩm mịt, đây, đây là chuyện gì xảy ra? Anthony dùng sức lắc đầu, hắn không biết đây là có chuyện gì. Hai người khác lại gần xem náo nhiệt, Lucas đẩy bọn hắn một thanh, cả giận nói, đi làm việc, đi làm việc, nhìn cái gì vậy? Hai người chê cười chuẩn bị tiếp tục vận chuyển pho tượng, một người trong đó cẩn thận ôm lấy một tòa thánh sinh cây tạo hình điêu khắc đá, kết quả hắn một dùng sức, tòa này điêu khắc đá cũng thay đổi vì bột đá sụp đổ. Lão đại, đây là có chuyện gì? Người này trận tròn mắt. Lucas 3 chân 4 cảng quá khứ, pho tượng này cùng vừa rồi cái kia đồng dạng, ngay cả chất liệu đều như thế, bột đá tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nhưng ảm đạm vô quang, không biết là tài liệu gì tạo thành. Dùng tay nắn vuốt trên đất bột đá, hắn nhìn về phía trong kho hàng tất cả pho tượng, trong lòng hiện ra không ổn ý nghĩ, vội vàng nói, "Trước đừng cố lấy vận chuyển, đi trước chẳng thử. Anthony bọn người lần lượt đụng đụng những này điêu khắc đá, sau đó để tâm hắn nát sự tình phát sinh. Lại có khắc đá biến thành bột phấn, cuối cùng đếm Đằng sau có 8 cái điêu khắc đá hóa thành một mịt. Lucas mắng một câu, bất quá trong kho hàng điêu khắc đá rất nhiều, tổn thất 10 cái hắn còn có thể tiếp nhận. Thủ hạ đem điêu khắc đá tập trung, hắn một lần nữa cho thợ điêu khắc dụ xẻo gọi điện thoại. Du Xẻo bất mãn hắn vừa rồi tùy ý cúp điện thoại, liền nói, có chuyện gì xin nói thẳng đi. Lucas cười bồi nói, thật có lỗi tiểu nhị, vừa rồi ta chỗ này có chút ngoài ý muốn, là như thế này, ta lấy được một nhóm điêu khắc đá, chúng ta có thể hay không tiến hành video, xin giám định một chút giá trị của bọn nó. Du Xẻo hỏi Ngươi biết pho tượng tác giả là người nào không? Ách, không biết. Vậy ngươi tìm xem nhìn, thợ điêu khắc sẽ ở tác phẩm bên trên lưu lại tên của mình, sáng tác niên đại các loại tin tức, nếu như nơi này có nhân vật giống, kêu tin tức đồng dạng tại quần áo hoặc là cạp váy bên trên. Lucas vội vã nhìn về phía tập trung ở cùng nhau nhân vật pho tượng, xác thực, những này pho tượng trên quần áo có một cái tên, tác giả giống như tên là gì Tổng Buke? Du Seo nói, Di Tổng Buke? Ta chưa từng nghe qua cái tên này, ngươi chờ một lát, ta thẩm tra một chút. Nghe đến đó Lucas trong lòng mắt lạnh, Du là điêu khắc ngành nghề chuyên gia, Hắn chưa từng nghe qua người vậy thì trên cơ bản cùng đại sư vô duyên. Rất nhanh, dư sẽ thanh ẽm lại lần nữa vang lên, "Gì tổng bộ kẻ thật sao? Ta tra được, hắn là một điêu khắc kẻ yêu thích, cũng coi là một thợ điêu khắc đi. Vậy hắn tác phẩm giá trị? Tác phẩm của hắn không có giá trị, ta nói là không có nghệ thuật giá trị, có lẽ có thể làm gia đình vật phẩm trang sức dùng." Dư SEO nói. Lucas cái chán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, "Không có giá trị? Nếu như ta có tương đối nhiều pho tượng tỉ như 5, 60 cái, bên trong có cỡ lớn điêu khắc đá sao? Chính là độ cao 2m trở lên." trọng lượng 2 tấn trở lên loại kia. Không, không có. Kia mặc kệ có bao nhiêu, đều không có giá trị gì, có lẽ một cái có thể bán cái 50 khối 100 khối đi." Dù Seo dừng một chút, nói bổ sung, "Không có chuyện khác ta trước treo rơi điện thoại, gặp lại." Lucas thất hồn lạc phép để điện thoại xuống, Anthony hỏi, "Lão đại, những này điêu khắc đá giá trị bao nhiêu tiền?" "Giá trị tiền của ngươi? Lao tử muốn giết ngươi." Lucas hơi vung tay đem quặng hướng Anthony mà dài, phẫn nộ gầm rú lấy liền nào tới. Chương 137, tình cờ gặp. 137 tình cờ gặp, bình tĩnh Ngay tại lao linh dương tiêu bản lý đỗ ngầm trộm nghe đến tiếng kêu to, tiếng mắng chửi, liền kỳ quái nhìn ra ngoài, nói, giống như có người đang đánh nhau. Hàn vội vàng tìm kiếm gỗ Tự Lạ rời ra ngoài cái dương, thuận miệng nói, đừng đi quản hắn, đánh nhau còn không phổ biến. Nói xong, hắn dùng quân đao mở ra một cái dương, sau đó soạt một tiếng, hai cái chồng lên nhau cá sấu đầu rất xuống. Hai cái này cá sấu đầu đều bị làm thành tiêu bản, chế tác phi thường tinh tế, vàng da bảo tồn tốt đẹp, con mắt to mà có thần, răng nanh sắc bén, nhìn sinh động như thật. Cá đầu tiêu bản vừa ra tới, Hàn lập tức đại hỉ. Nắm lên một cái cá sấu đầu hô, ha ha, tiểu nhị mau đến xem, nhìn ta phát hiện cái gì. Lý Đỗ phối hợp phát ra ngạc nhiên thanh âm, oa, wow, ngươi đi săn đến cá sấu. Hàng cười hắc hắc nói, đương nhiên, ta thế nhưng là đẫm lầy liệp nhân vương. Tiếp tục lục soát một chút, nhìn xem còn có hay không khác tiêu bản, loại này cá sấu đầu tiêu bản rất không tệ, giá trị so linh dương cùng tuần lộc cao hơn. Có thể đáng bao nhiêu tiền? Hắn nói, dựa theo cái này chất lượng tới nói, mỗi cái có thể bán ra 2000 khối không có vấn đề. Đắc như thế, Lý Đỗ thật vui mừng, lúc trước hắn bên trên Phát hiện loại này cá sấu đầu tiêu bản cũng liền mấy trăm khối mà thôi. Hàn lập tức giải đáp hắn nghi hoặc, nếu như là phổ thông cá sấu đầu, tỉ như nam Mỹ Amazon cá sấu, cá sấu châu Phi, Ấn Độ ngạc cùng Nam Á ngạc các loại, vậy thì không đáng giá. Nhưng đây là Mỹ xỉ xỉ tỉ sông ngắn hôn ngạc tiêu bản, loại này cá sấu đã cấm chỉ bắt giết, cho nên giá trị của nó tương đối cao. Hắn nói đến đây, gỗ Tự lại lại vận chuyển ra một cái dương, mở ra sau khi lại lần nữa có hai cái cá sấu đầu lộ ra. Hàn lại lần nữa đại hỉ, tâm tình vui sướng một mực tiếp tục đến năm cái rương toàn vận chuyển ra. Tổng cộng là 12 cái cá xấu đầu, 8 cái trưởng thành cá xấu đầu, 4 cái là cá sấu nhỏ cá đầu. Những này tiêu bạn phát hiện để bọn hắn có kiếm tiền cơ hội, chỉ là 12 cái cá xấu đầu tiêu bản liền có thể bán đi tiếp cận 3 vạn khối, cá xấu nhỏ cá đầu quý hơn, bởi vì còn nhỏ cá xấu số lượng ít. Đằng sau còn có cái dương, bất quá những này cái dương liền tương đối tinh tế, đều là bao khóa chặt chẽ ra châu dương. Hàn thận trọng mở ra, nhìn thấy bên trong da chế phẩm về sau hắn sững sở, nói: "Ha ha, tiểu nhị, mau tới đây, mau đến xem nơi này." Lý Đỗ quá khứ cầm lấy một khối ra, Cái này ra bóng loáng mắt mẹ, trời cực nóng vướt ve đến so để cho người ta theo bản năng cảm giác dễ chịu. Đây là cái gì ra? Hắn hỏi. Hắn nhìn xem phía trên đường vân, nhìn nhìn lại cá sấu đầu, chậm dãi nói, ta đoán, đây là da cá sấu, mà lại là chuyên môn dùng để chế tác dây đồng hồ da cá sấu. Điểm ấy lý đối liền thật nhìn không ra, hắn hỏi, ngươi làm sao đoán được? Cho dù là da cá sấu, vậy cũng có thể là dùng để chế đai lưng hoặc là giày da nha. hạn thận trọng đem da cá sấu để tốt, nói, đây chỉ là suy đoán của ta trở về tìm đồ bằng ra cửa hàng nhìn một cái là được rồi. Ra cá sấu tập trung ở hai cái ra châu trong giường, mỗi cái trong giường có 20 khối, tổng cộng là 40 khối, đại khái 40 kg trọng lượng. Đem tiêu bản cùng ra cá sấu phóng tới trong phòng điều khiển, gỗ Tựu là bắt đầu quét sạch nhà kho. Hắn làm việc phi thường lưu loát, bất quá sắt trời đã chậm, dù sao đấu giá nhà kho quá nhiều, lúc trước kết thúc thời điểm chính là 4 giờ chiều. Bật đèn quét dọn tiêu bản nhà kho, còn lại đồ dùng trong nhà nhà kho chỉ có thể ngày thứ 2 tới thu thập. Lý Đỗ biết đồ dùng trong nhà trong kho hàng không có gì vật có giá trị. Thế là không cùng đi thu thập nhà kho, mà là chuẩn bị tại thi đấu đồ nạt đi dạo, cảm thụ một chút tòa này đẹp nhất tiểu thành trấn Phong Đình. Thi đấu đồ nạt tọa lạc tại tượng thụ suối trong Hạc gốc, phong cảnh tươi đẹp tuyệt luân, nhiệt độ thích hợp, gió núi mát mẻ, mỗi ngày đều có rất nhiều du khách từ phổ Ennis chạy đến, bởi vì cái này thời tiết vượng hoàng thành đã biến thành hỏa vượng hoàng. Lý Đỗ Phản con cái túi đeo lưng tại ngực, A Miêu ngồi xổm ở bên trong, lộ ra lông xù đầu hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, một người một mèo tiến vào nội thành. Nội thành ở trong khắp nơi đều có cùng kỳ nguyên mới vận động tương quan cửa hàng. Còn có phòng ăn cùng nghệ thuật hành lang các loại cửa hàng cũng rất nhiều, tiếp theo là ngoài trời vận động cửa hàng. Kỳ Nguyên mới vận động thờ phụ người cho rằng, thi đấu đổ nạt nham thạch, vét núi cùng dòng sông lại phát ra địa cầu mâu thân thần kỳ ma lực, bọn hắn ở chỗ này tìm được tứ đại trung tâm năng lượng. Lý Đấu nghiên cứu tứ đại trung tâm năng lượng, không phải hắn nghĩ quy y cái này vận động, mà là cái này bốn cái địa phương cũng vừa lúc là phong cảnh tươi đẹp vùng đất. Hở y 179 đường cái dùng đông có cái tượng thụ suối thôn, thôn phụ cận bờ hẻo dốc là một cái trung tâm năng lượng, nơi này có thể trải nghiệm thi đấu đồ nạt nông thôn phong tình. Cái thứ hai trung tâm năng lượng tại Đỏ Nham Đường hầm bên cạnh, gọi là Cắt đệ giảng dốc, xung quanh có rất nhiều màu hồng nham thạch, cảnh sát trắng lệ. Còn có hai cái theo thứ tự là Mễ xạ sân bay cùng bòi En tận hẻm núi, cái sau rất thích hợp ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn. Lý Đỗ mua một chương du lịch địa đồ, sau đó suy tính một phen quyết định đi tượng thụ suối thôn, nơi đó nghe nói có rất nhiều xinh đẹp dân túc, bên khe suối phòng nhỏ, ô tô quán trọ cùng làng du lịch, còn có rất tuyệt đóng quân dã ngoại địa. Hắn mua một kiện lều vải cùng một bộ ngoại nổi hơi, tăng thêm cái khác công cụ cùng đồ ăn, tổng cộng hao tốn 280 khối tiền. Ngoài ra hắn lại đi thuê xe công ty thuê một cỗ Ford F150, cái này xe tại nước Mỹ thật sự là quá thường gặp. Lái xe ra thuê xe công ty, Lý Đỗ vừa muốn giẫm chân ga, mấy cái cô nương tại ven đường đối với hắn ngoắc. Những cô nương này ở trong có một người dáng dấp rất giống Eva Gardiner, tóc đen ra tuyết, khí chất quả quyết giả dạn, Lý Đỗ sau khi thấy nháy mắt mấy cái, hắn có vẻ như gặp qua cô nương này. Quay cửa sổ xe xuống, hắn thăm dò hỏi, "Này, các cô nương, có chuyện gì không?" Eva Gardiner nhìn thấy hắn sau cười đồ nói, "Này, Lý, không nhớ rõ ta rồi?" Chúng ta trước đó tại Hùng Phờ giật lạc qua, ta là Latina, đây là hiệu phần. Một cái hất trân châu mỉm cười đối lý đông ngắc, lý đồ đối nàng ấn tượng rất sâu, hắn lúc trước muốn qua nàng tới, nhưng không thành công. Hắn đối Tina cũng có ấn tượng, một vị yêu cười thông minh cô nương, bất quá hắn quên cô nương tên. Nghe Tina, hắn làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta nghĩ đi lên, truy cầu âm nhạc mơ ước cô nương. Xin tha thứ ta dễ quên, bởi vì ta không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải các ngươi. Tina mỉm cười nói, ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi, vừa rồi nhìn ngươi đi vào thời điểm Ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm, cũng may ta trí nhớ không tệ. Cô nương trí nhớ quả thật không tệ, rất nhiều người nước ngoài đối người da vàng có mặt mù chứng, có thể gặp một lần liền nhớ kỹ thân phận của đối phương người da trắng cũng không nhiều. Lý Đỗ hỏi, thật cao hứng lại lần nữa gặp nhau, ta chuẩn bị đi màu Hồng Hẻm Núi đóng quân dã ngoại, có hứng thú cùng một chỗ sao? Ti Nạ vui vẻ cười, đương nhiên, đương nhiên, chúng ta chính là muốn đi hẻm núi đóng quân dã ngoại, bất quá chúng ta không có xe, cũng không dư thừa tiền đi thuê xe, cũng may gặp được ngươi, đây thật là quá tốt rồi. Lúc này bên cạnh vang lên một cái khinh bạc thanh âm, "Này Cưng, đến ta trên xe như thế nào? Ta ngựa hoang động lực 10 phần, ngươi ngồi lên đến sau liền sẽ ướt. Hai đài màu đen ngựa hoang rừng ở bên cạnh, có cái thanh niên tóc vàng tại đối bọn hắn hạ lưu cười. Tina đối với hắn quả quyết giơ ngón tay giữa lên, ngươi đem xe cải tiến thành phòng tắm sao? Hay vẫn là cùng ngươi gay đi ở mất đi, ta đối với ngươi nhà phòng tắm không hề hứng thú. Sorry thật từ chương sau để là cưng hoặc từ đồng nghĩa nhẹ. Chương 138, hẻm núi đóng quân dã ngoại. 138 hẻm núi đóng quân ngoại, bình tinh 3. Nghe Tina Ngựa hoang trung quanh những thanh niên nam nữ nhau nhau phát ra cởi vàng, có người đối thanh niên tóc vàng huyết sáo, giắt hẳn, ngươi sống đợi. Thanh niên tóc vàng ngoạn vị nhìn xem Tỉ Na, nói, ta thích ngươi, tiểu nữ, ngươi chính là một thứ tốt nhất ngựa hoang. Mẹ ngươi cũng là một chốt ngựa hoang. Tỉ Na lạnh lùng trả lời một câu, kéo ra F150 cửa xe đem ba lô ném bảo, sau đó ngồi ở tay lái phụ bên trên. Lý tiên sinh rất mơ hồ, mỹ nữ ta cho phép ngươi lên xe sao? Cái khác cô nương đi theo Tỉ bước chân nhao nhao lên xe, Lý tiên sinh càng mơ hồ, ta, ta Ta đài này sẽ khả năng không ngồi được mọi người nhiều như vậy người. Không sao, chen chen là được rồi." Tỉ nạ cười ha hà nói. Một cô nương trêu chọc hỏi, "Ghế lái có thể ngồi hai người sao?" Lý Đỗ cười khổ nói, "Chỉ sợ cảnh sát giao thông không cho phép." Đương nhiên, nếu như cảnh sát giao thông cho phép, kia Tỉ Na đã sớm ngồi vào trên đùi của ngươi, nhìn cái mông của nàng đã ngoe ngoe muốn động." Cựu Phần nói. Tỉ Na mỉm cười nói, "Vậy ta hiện tại ngồi tại chân ngươi bên trên được chứ? Để ngươi cảm thụ một chút ta bờ mông mị lực." Kệ vẫn là thôi đi. Tỉ ngồi ở ghế cạnh tài xế. Nàng muốn ôm ở A nhưng A không cho nàng cơ hội này, rất kiên định chui vào Lý Đỗ trong ngực. Dạng này Lý Tiên Sinh đành phải đưa nó nhét vào dây an toàn bên trong, giống như mụ mụ tại trên ngực cột Hải Nhi. Theo HVDV179 hào đường cái đi về phía Nam Mở, ra khỏi thành về sau chuyển hướng phương Tây, rất mau nhìn đến một mảnh tươi tốt rừng rậm. Tina hỏi, tiểu nhị, ngươi đối với nơi này quen thuộc sao? Lý Đỗ lắp đầu, không, không quá quen thuộc. Vậy ta sẽ không bạch bạch ngồi xe của ngươi, ta có thể làm ngươi hướng dẫn du lịch nhìn Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là có con đi nội rừng quốc gia. Tỉ nạ đưa tay chỉ hướng bên cạnh phía trước, dây an toàn trói bộ dưới, bị phát họa sóng lớn mãnh liệt. Lý Tiên Sinh làm chính nhân quân tử, liếc một cái sau nhìn về phía rừng rậm. Tham dò khu vực này phương thức cao nhất là đi bộ, cưỡi xe đạp cùng cưỡi ngựa, quanh mình trong rừng rậm có rất nhiều xinh đẹp tiểu điểu cùng côn trùng. Lý Đỗ gật đầu nói, ta nhìn trên bản đồ từng tới quốc gia này rừng rậm giới thiệu, nơi đó rất tuyệt. Ngươi địa đồ từ nơi nào làm được? Mua được, năm khối tiền. Ngươi thật là hào phóng, vì cái gì không đi nhận lấy miễn phí điệu đồ đâu? Thi đấu đổ nạt cục lâm nghiệp du khách trung tâm có thể miễn phí nhận lấy địa đồ. Cái này đều có thể? Ta không biết ta. Nhìn, ta nói sẽ không bạch bạch cọ xe của ngươi, ngươi vừa học đến một điểm không phải sao? Tỉ Na nụ cười càng phát ra ngổn nào. Một đường bắt chuyện, bọn hắn rất nhanh tới đạt tọa cờ rệ ịt thôn, ven đường xuất hiện hai hàng nhan sắc khác nhau chất gỗ phòng nhỏ, giống như đến chuyện cổ tích trấn. Thật sự là xinh đẹp. Lý Đỗ sợ hai thán nói. Cảnh sát rất đẹp, thế nhưng là sau đó tâm tình của hắn lại trở nên không thể nào mỹ lệ. Hoặc cửa rệ ịt thôn không cho phép tùy tiện dừng xe. Nơi này có chuyên môn bãi đô xe, nhưng là thu phí, cần một tấm đỏ nham phiếu, giá trị là 15 khối. Tín Na móc ra 15 khối tiền giúp hắn nộp phí đô xe. Lý Đỗ nói lời cảm tạ, nói, "Dạng này ta xin các ngươi ăn cơm chưa đi." "Chúng ta sao?" Cựu Phần Chỉ mình cùng đồng bạn, ngoại trừ Tín Na, chúng ta cũng có phần." Lý Tiên Sinh cười nói, "Đương nhiên, bất quá hy vọng các ngươi có thể ăn được quen Trung quốc đồ ăn, ta chuẩn bị làm nồi lẩu xử lý." Tín Na nói, khóc, ta nếm qua nồi lẩu, đấy biến vớt, hương vị rất tuyệt, bất quá giá cả cũng rất đắt." Đấy biển bất nổi lẩu là cơm chưa đi ra biên giới phóng tới thế giới đại biểu nó rất có cốt khí ở nước ngoài y nguyên định cái giá cao vị tiêu phí hình thức kết quả tao nộiửa sát lư. cái này không có quan hệ gì với lý lýỗ hắn thu dọn đồ đạc trên lưng lều vải nồi hơi cùng đồ ăn trong lúc đó lại đi siêu thị bổ sung một chút thịt cùng đồ ăn sau đó bọn hắn cùng một chỗ hoặc cờ r dễ hẻm núi đi đến hoặc cờ dễ bị hẻm núi không cho phép phân tán đóng quân giã ngoại, ngoạiường vụ cục phân chia đóng quân giá ngoại vị đều tại lân cận đường cái trong rừng cây những vị trí này hay vẫn là cần mua sắm một cái đóng quân giá ngoại bị mờiắckhối Một cái đóng quân giá ngoại vị có thể dung nạp hai cái hai người lều vải thì nạ các nàng có 5 cái cô nương nhiều như vậy ra một người đến dựa theo mua vé quy tắc được nhiều ra một phần tiền tinạ trực tiếp cùng lý đô đứng chung một chỗ đối chỗ bán bé nói chúng ta cùng nhau lý Đô lấy mắt bất quá không phải nhằm vào tin nạ mà là nhằm vào rừng vụ cục nơi đó rừng vụ cục thật là biết kiếm tiền thứ gì đều lấy tiền cái này nhưng so sánh Trung Quốc những cái được gọi là hắc cảnh điểm tâm ngoan thủ là nhiều nhưng theo hắn xuyên qua rừng dậm đi vào đóng quânã ngoại địa liền minh bạch vì cái gì người ta thu tiền Hẻm núi đóng quân dã ngoại không phải vẻn vẹn cho ngươi một khối đất trống, còn có tám gội công trình cùng vị nướng có thể miễn phí sử dụng. Đóng quân dã ngoại cho tại một cái tiểu cao trên mặt đất, tấm mắt khoáng đạt, xung quanh là từng mảnh từng mảnh cây sồi, tượng thụ cùng tiểu tùng cây, cỏ xanh như tấm đệm, hoa tươi nở rộ, phong cảnh rất tú lệ. Cái này đóng quân dã ngoại có 80 đến cái vị trí, dựng lên muôn hình muôn vẻ lều vải. Lý Đỗ bọn hắn tìm phiến đất trống dừng lại, hắn chuẩn bị hạ trại, xinh đẹp cười nói, "Đem lều vải cho ta, chúng ta giúp ngươi, ngươi đi chuẩn bị cơm chưa đi, phân công hợp tác." Lý Tiên Sinh do dự nói, Cái này không có vấn đề, bất quá ta muốn nói rõ một chút, Tín ạ, vừa rồi chúng ta là vì tiết kiệm tiền mới nói cùng một chỗ, trên thực tế đợi chút nữa chúng ta đạt được mở. Tín ạ bật cười nói, đương nhiên, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Chưa thỏa mãn dục vọng thuộc phụ sao? Lý Tiên Sinh quan sát một chút nàng hùng vi dãy núi, "Ân, thật có chút giống là thuộc phụ." Đóng quân giá ngoại có vòi nước, nghe nói nước là từ thanh tịnh trong khe nước dẫn tới, có thể trực tiếp uống. Lý Đỗ giặt rửa cái nồi sau nhóm lửa của lô một đạ hỏa diễm ồ ố ra, bắt đầu thiêu đốt cái nồi. Hắn ở bên trong đổ vào đáy nồi ta hành gừng tỏi ném vào, lại để vào một nắm lớn hoa tiêu cùng quả ớt, rất ngoa theo lấy nước canh lăn lột, một cú lại tê dại lại cay hương khí tràn ngập ra. Năm cái cô nương nhìn thường xuyên đóng quân dã ngoại, lắp đặt lều vải năng lực rất mạnh, mở nồi sôi thời điểm, ba cái lều vải cũng liền, liền dựng. Lý đối hỏi đi tới hiệu Phần nói, chỉ có hai cái lều vải sao? Các ngươi 5 người làm sao bây giờ? Để Tỳ Na đi ngươi nơi đó ngủ, chúng ta bốn người người chẳng phải thích hợp sao? Lý Đỗ nhìn ra dự phần đang nói đùa, liền nói, đã các ngươi tỉnh tỉnh vậy ta liền không khách khí. Các ngươi cũng đừng quan liều vài môn, nửa đêm về sáng ta sẽ đi vào xem." Cửu phần liếm môi một cái, chờ đợi mà hỏi, "Ngươi có thể ứng phó 5 cái?" Cái khác cô nương cảm thấy rất hưng thú nhìn về phía hắn, cái này Lý Đô không cời được, "Ách, tốt da ngươi thắng, cô nương, ta trên thực tế là chủ nghĩa cấm dụng người, đến, rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Mấy cái cô nương không có tiếp tục đùa dẫn hắn, nhao nhao reo hò một tiếng cầm bát cùng nĩa ngồi vây quanh đi qua. Lý Đô đem dê bỏ thịt cắt miếng để vào cái nồi bên trong, vài giây đồng hồ rồi nói ra, "Nhanh, hiện tại liền có thể ăn." "Quen sao?" "Đương nhiên" Cái này rất dễ dàng quen. Hắn dùng bơ lạc cùng hẹ hoa tương điều hòa vào nhau, ra hiệu mọi người thơm ăn. Đến qua dê bỏ thịt, hắn lại đi đến hạ rau quả, khoai tây phiến, rau diếp, rau xanh, cải bắp, súp lơ vân vân. Lúc sắc, màu lam, màu trắng, màu vàng, các loại rau quả tại đỏ đồng đồng đấy nổi bên trong quần của lấy, để ma Lạt hương vị bên ngoài lại có một mùi thơm khí. Chương 139, không cho ngươi thương lượng. 139 là ngươi không có thương lượng, bình tĩnh bốn. Tí nào mấy người cũng mang theo cái nồi, Lido mới đầu nghĩ tới. Nếu như các nàng ăn không quen tê tay nổi, cái kia có thể đổi một cái nước dùng nổi. Không nghĩ tới năm cái cô nương rất có thể ăn tê tay, hoặc là nói các nàng khẩu vị đều rất nặng, mặc dù nồi lẩu ăn các nàng hung hăng hắc khí, nhưng lại không có một cái lùi bước. Sau khi ăn xong, Tí nạ mang theo cái nổi đi tiến hành giải quyết tốt hậu quả công việc, ưu phần cùng một cái khác cô nương quét dọn vệ sinh, mặc khác hai cái cô nương dựng lên bình cà phê pha cà phê. 5 cái cô nương cấp tốc phân công, nhanh nhẹn động thủ, ăn ý phối hợp cùng Lôi Lệ Phong hành thái độ làm cho Lý Đô rất là cảm khái. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, nam nhân là làm. Cái này năm cái cô nương hẳn là si mang làm. Thơm nước cà phê rất nhanh đun sôi, sáu người ngồi tại dưới bóng cây uống. Lý Đỗ chú ý tới xung quanh có không ít nam nhân đối với mình hành chú mục lễ, ánh mắt các loại rực ao ghét thị, trong lòng không miễn cho ý. Uống xong cà phê, Tina nói, "Chúng ta chuẩn bị đi đánh bại, Lý, lựa chọn của ngươi đâu?" Lý Đỗ nghĩ nghĩ nói, "Ta nghĩ ta muốn đi trong núi rừng đi dạo một chút, thật vất vả đi vào chỗ như vậy, ta không muốn cô phụ cái này cảnh đẹp." Kia đợi chút nữa gặp. Tỷ Vũ Mỹ cười nói, "Một cái tên là dễ bẻ ỉ cạ tóc vàng cô nương hỏi." Đữa tối còn có phần của chúng ta mà sao?" Lý Đô nhún nhún vai nói, "Vậy phải xem nhìn các ngươi có thể ăn được hay không đến quen thịt nướng, bữa tối ta dự định làm điểm đồ nướng." "A, ta thích ăn đồ nướng." Bọn hắn trở lại lều vải sở tại địa cầm riêng phần mình đồ vật, lúc này mấy cái thanh niên nam nữ đi tới. Nhìn thấy một nhóm 6 người, những này thanh niên nam nữ ánh mắt sáng lên, sau đó một cái nam tử tóc vàng chạy tới nói, "Tới tới tới, bọn tiểu nhị, đây chính là chúng ta trụ sở." Lý Đô cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, ưu phần bất mãn nói, "Tuy đặc, vận khí thật sự là hỏng bét." lại đụng tới mấy cái này biểu đồ. Cái này đám người chính là lúc trước tại thi đấu đồ nạt thời điểm đụng phải ngựa hoang chủ xe người, Lý Đỗ còn nhớ rõ nam tử tóc vàng gọi là Dát Sơn. Bọn hắn đóng quân dã ngoại bên cạnh còn có một khối đất trống, Dát Sơn ngay ở chỗ này buông xuống lều vải. Một cái giữ lại mào gà kiểu tóc thanh niên cười đùa tí từng tới giúp hắn thu thập, nói: "Đêm nay chúng ta liền ở nơi này sao?" Dát Sơn đẩy hắn ra nói: "Chúng ta, Cút đi Keji, là ta cùng những này cô nương xinh đẹp nhóm, Này, các cô nương, lều vải của ta lại giường lớn đệm vừa mềm hòa, các ngươi ai trước tới?" Nửa câu sau nói tự nhiên là đối tỉ nạ đám người nói. Dễ bẹ ủy cả chán ghét nhìn hắn một cái, nói, vì cái gì chúng ta luôn có thể gặp được ngươi dạng này thằng hề? Trên thực tế ngươi chính là cái nát người biết sao? Dát sân Hạ lưu đối nàng run run phần hồng, cười ha ha nói, đến ta lều vải đến, để thằng hề đưa ngươi lên trời đưa ngươi bay, tới đi, bà bối. Mao gà kiểu tóc thanh niên đi tới, hắn hưng hở dùng chân đá đá Lý Đồ Lều vải hỏi, đây là ai? A Miêu cong lưng lên dựng thẳng lên lông, Meo. Lý Đồ đứng lên nói, ta, đem ngươi chân túi cách vải ra một chút, ta đây là nợ mới bổng cũng không muốn ngày đầu tiên liền nhiễm lên mùi tối. Màu gà tiểu tóc thanh niên Keji đại khái 1,9m, cao hơn Lý Đỗ một cái đầu, thân thể cường tráng, cơ bắp đường cong trùng bạo, nhìn rất có bạo lực khí tức. Bất quá đối với cùng gỗ Tự Lạc ở trung lâu Lý Đô tới nói, hắn dịu dàng ngoan ngoãn tựa như một cái tiểu mèo con. Nghe Lý Đỗ, Keji giận tí mặt, hắn đi lên muốn đẩy Lý Đỗ, khi Nguyệt nói, "Ha ha, tiêu tử đuôi, miệng của người rất hăng hái nhà, miệng sống nhất định rất tốt, đúng không?" Lý Đô bị hắn đẩy lui lại một tầng, này đến phiên giận tím mặt, lộ ra lợi trảo muốn công kích. Đưa tay ngăn lại A Lý Đỗ nụ cười chân thành nói, "Ngươi lại động ta, ta muốn tự vệ phản kích." Keji lại đi tới muốn đẩy hắn, hơn nữa khí lực so vừa rồi càng lớn, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, "Phũ giậu, đầu lưới của ngươi." Gặp hắn lần nữa độc thủ, Lý Đỗ sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng mặc niệm thời gian chậm lại, Keji động tác lập tức trở nên chậm như rùa bỏ. Bắt lấy chênh lệch thời gian, Lý Đỗ lách mình tránh đi hắn đẩy tới cánh tay, nắm tay phải như rắn độc xuất động đánh vào hắn mặt hạ. Đồng thời lấn người tiến lên dùng đầu gối hung hăng đè vào trên bụng, chờ đến dưới đầu gối hàng hắn lại thuận thế một đá, một cước đá vào phía sau hắn đầu gối chỗ. Phe này động tác nhanh như nước chảy mây trôi, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy hắn thân ảnh lắc lư hai lần, Keji liền kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất. A Miêu gặp Lý Đố động thủ liền cũng đập, vung chảo tại trên cổ hắn nắm một cái, trực tiếp thấy máu. Keji lại kêu thảm, dắt sân bọn người vừa kinh vừa sợ, bọn hắn cởi áo khoác xuống liền bật lên. Lý Đố đưa tay chỉ bọn hắn nhanh chóng nói, "Nghe, lần tiếp theo phản kích ta sẽ không như thế Ônu. Lần tiếp theo ta hổ Miêu cũng không phải tại các ngươi trên cổ tùy ý đồng dạng dưới, nó đem mở ra cổ của các ngươi động mạch." Có hắn lúc trước động thủ đánh bại Keji trước đó, Dạng này hắn lời nói này liền có lực uy hiếp. Dát bọn người vô ý thức dừng tay, lẫn nhau nhìn xem sau lại cảm thấy mất mặt, Dát Sầm kêu lên, ngươi cho rằng cái này có thể hù sợ chúng ta? Lý Đỗ lạnh lùng nói, hổ miêu phạm pháp giết người sao? A miêu con mắt lóe sáng như là một viên bảo thạch, tứ chi vươn lợi trảo, giống như từng thành từng thanh sắc bén tiểu đao. Keji chật vọt bò, không quan tâm xông Lý Đỗ uy quyền xuất kích, trong miệng quát, ta muốn đánh chết ngươi. Thời gian chậm lại, Lý Đỗ lại lần nữa sử dụng tiểu trùng kỹ năng, lập tức đi lên ôm Keji cổ hướng xuống kéo một phát, đầu gối phải cong lên đi lên va chạm. Dạng này chỉ nghe rắc một tiếng vang trầm, Keji che lấy cái cằm liền quỳ rạp xuống đất, hé miệng hướng trên mặt đất phun một cái, một ngụm máu nước bọn bị hắn phun tới. Thấy cảnh này, ngo ngoe muốn động rắc sần bọn người có chút sợ. Keji là bọn hắn trong những người này biết đánh nhau nhất một cái, kết quả hai cái đối mặt bị người co hai lần, bọn hắn cũng có chút sợ hãi. Lý Đỗ nhìn thấy rắc sần cởi áo khoác xuống sau lộ ra dây lưng chụp màu sắc xanh vàng, tạo hình cổ phác, giống như rất có lịch sử khí thức, liền lập tức đem tiểu trùng triệu tập ra để nó bay đi. Tiểu trùng bay ra ngoài sau không cần hắn phân phó, lao thẳng tới sần dây lưng chụp Lý Tiên Sinh suy đoán không tệ, cái này dây lưng chụp xem như cái đồ cổ, bên trong chứa thời gian năng lượng, tiểu phi trùng nắm sập đi lên sau rất nhanh hút vào. Thời gian năng lượng bị hút đi, dai lưng chụp từ cổ phát tang thương biến thành cũ nát không chịu nổi. Dát Sần rắc sân ngay tại đại lực hô hấp kiềm chế lửa giận trong lòng, dai lưng chụp không chịu nổi bụng rữa phồng lên mang tới áp lực, phanh lập tức cho đứa đoạn. Kẻ đầu tiêu Lý Đốt đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, chỉ gặp Dát Sần to béo quần từ hắn trên lưng trở xuống. Hết lần này tới lần khác ra hỏa này không có mặc đồ lót. Thế là một đống cỏ dại bên trong rủ xuống một cây thương trạng cảnh liền xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. "Cợn mờ, cây con mắt." Lý Tiên Sinh dở khóc dở cười. Năm cái cô nương không chút do dự giơ ngón tay giữa lên, tí nạ cười lạnh nói, "Đó là vật gì? Thật đáng yêu nha, chỉ có như vậy một chút lớn, thật làm cho lòng người đau." Nhỏ như vậy còn có mặt mũi lấy ra khoe khoang. Đánh nhau trước đó trước lộ chim. Đây coi như là cái gì quy củ? Dẻ bẹ ỉ cả con huyết sáo, "Xuyệt, tiểu ra hỏa, ngươi ra bên ngoài đi, ta nhìn không thấy ngươi." Dát sân luống cúi tay chân nâng lên quần. Dù cho làm đã quen lưu manh, chuyện này cũng làm cho hắn xấu hổ không chịu nổi. Đồng bạn của hắn càng choáng váng hơn mắt, Keji cũng không hết thảm, trận mắt hốc mồm nhìn xem hắn, mặc cho hồn huyết nước bọt chảy ra khỏe miệng. Chương 140, sợ tạ xa ở Mịt Nhi tật vật lù. Tháng 1 năm 40. Dạng không như nước, đầy sao như nước, bình tĩnh năm. Trong lúc nhất thời, đóng quân giáng ngoại nổ doanh. Lúc đầu dắt bọn người đùa giỡn tỉ nạ đám người thời điểm liền hấp dẫn một số người chú ý, mà Lý Đỗ liên tục 2 lần thu thập Keji động tác hấp dẫn đến người càng nhiều. Dạng này Nhìn thấy rắc rơi xuống quần lộ ra chim nhỏ, người đương nhiên sẽ không ít. Tương quan thảo luận lập tức nhiều, rắc sườn bọn người không mặt mũi lưu tại nơi này, nâng lên còn không có mở ra lều vải xám xịt rời đi đóng quân dã ngoại địa. Lý Đô nói, chúng ta Trung Quốc có câu nói gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, ý tứ của những lời này chính là có một số việc ngươi cho rằng là xấu sự tình, nhưng thật ra là chuyện tốt. Có ý tứ gì? Những này ngu xuẩn đến khiêu khích chúng ta, mới đầu xem ra là chuyện xấu, hiện tại bọn hắn rời đi, lưu lại mấy cái đóng quân ngoại vị, dạng này chúng ta liền không cần nhét chung một chỗ. Như vậy chẳng phải là chuyện tốt. Dễ bẻ ỉ cả nhún nhảy, hắn rời đi quá nhanh, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể dừng lại lâu một hồi, tên kia chim nhỏ thật là đáng yêu a. Ngươi có thể đuổi theo cẩn thận phẩm bị, ta cảm thấy dùng đầu kia chó được tính tình, hắn sẽ cho ngươi biểu hiện ra. Tín nạ trêu chọc nói. Dễ bẻ ỉ cả lại nhún nhảy, nói, vẫn là thôi đi, nếu là hắn đâm ta làm sao bây giờ? Ta ngất châm. Lý Lỗ cười, những cô nương này nói lên câu đùa tục so với hắn cái này đại lao ra nhưng thoải mái nhiều. Mang lên Amiu, hắn tiến vào trong rừng rậm. Trong này có từng đầu đường mòn. Phần lớn là du khách dâm đập ra lý đố đi ở bên trong cảm giác ánh nắng một chút trở nên mát mẻ gió hẹ cũng không còn như vậy nóng bức. tại rất nhiều nơi tháng 6 mặc dù là mùa hạ nhưng thời tiết còn không phải rất nóng nhưng ở hạ gì rồiạ Châu lúc này đã biến thành tiết trời đầu hạ lá cây xanh biếc mà drậm dạm ánh nắng lộ ra cảnh lá chiếu dỏi xuống đến phát ra sạc sỡ qua mang một chút không biết tên côn trùng nốt trong đui của chi chi mặc dù có tạ âm nhưng hoàn cảnh tổng thể rất ti tĩnh lýỗ thả ra am yêu không bao lâu nó liền ngậm một cái mập con thọ chạy trở lại một hồi xe qua Nó lại ngậm một cái gà rừng chạy trở lại. Đây chính là đôi giải hổ miêu lợi hại, rừng cây chính là địa bàn của nó. Ban đêm hắn làm chất mặn sào thọ rừng, hầm canh gà cùng thịt nướng, năm cái cô nương đi theo hắn ăn quên cả trời đất. Cuối cùng thu thập thỏa đáng, Tỉ Na nhấc lên tờ sơ áo sơ mi lộ ra tinh tế nhắn mịn eo thon, nàng đưa tay tại trên bụng vỗ vô, thỏa mãn cười nói, ăn ngon no bụng, xem ra cần phải nhiều vận động, nếu không hội trưởng thì thịt. Đêm nay ngươi có thể cùng soái ca hảo hảo vận động. Dễ vẻ ỉ ca chen chớp mắt nói. Tỉ đối lý tiên sinh lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu, nói Có thể chứ? Lý Tiên Sinh đoán không cho phép đây có phải hay không là nói đùa, hắn khoát tay một cái nói, "Tốt như vậy ánh trăng, chúng ta đảm dạng này chủ đề chẳng phải là phá hư phong cảnh." Xác thực, đêm nay ánh trăng rất đẹp, ngẩng đầu nhìn tinh không, không nhìn thấy trăng tròn bóng dáng, bất qua có khắp trời đầy sao đang phát ra sáng lạn quang huy. Tinh quang nhan sắc lộng lẫy, tầng khí quyển giống như không tồn tại giống như, liếc nhìn lại, ngoài vạn dặm đều là xinh đẹp tinh thần, nhan sắc không phải trường hợp cá biệt, đỏ cam thanh lam. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Lý Nước nhìn tinh không, nhìn không được lẩm nói, "Tinh thần đại hải" mới là chúng ta hành trình. Hắn lời này là dùng Hán ngữ nói, Tỳ Na nghe không hiểu, hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Lý Tiên Sinh biết mình vừa rồi có chút chúng nhị, liền cười nói: "À, không có gì, ta nói chính là loại này không khí dưới, các ngươi không muốn tới một ca khúc sao?" Các cô nương đều đang đuổi chủ cơm nhạc ngộ tưởng, xem ca hát làm sinh mệnh, nghe hắn rất là ý động. Tỳ Na từ trong lều vải xuất ra một thanh guitar, thử một chút âm dậy ở dưới, mở ra môi anh đảo nhẹ giọng hắn nói: "Mở mọ gì mẹ tổ ghệ thờ. Cái khác bốn cái cô nương nhẹ giọng đi theo cùng âm, moment nó no hẳn sẽ nào. Yêu kịp thêm cỡ lọ sở Tome, nở vợ Lettego. Thanh âm thanh thủy linh hoạt kỳ ảo, Lý Đỗ nhắm mắt lại thưởng vị. Bài hát này là Island tiên tài giọng nữ nhạc ra Ân Nhã vừa mới sáng tác không lâu danh tác, gọi là Star and Midnight's All Blue, phiên dịch tới chính là dạ không như nước, sao lốm đốm đầy trời. Lúc này nơi đây, hát vang lên bài hát này, Lý Đỗ cảm thấy vô cùng hợp với tình hình. Tín hạ tiếng nói rất tốt, có được ngân nhã chống vắng cô đọc tiếng nói. Theo tiếng ca tiếp tục, Lý Đỗ có loại ảo giác, bài hát này âm thanh đệ nửa đêm tinh không lập tức tràn ngập sâu thẳm trầm tư, hắn hai mắt nhắm lại, Phạm Vất có thể đụng chạm đến đêm mạch lạ, nhã nhặn, nhẹ nhàng chậm chạp. Một khúc coi như thôi, cái khác cô nương bắt đầu ca hát, đều là dùng đêm cùng tinh thần làm chủ đề. Các nàng tiếng ca du dương dễ nghe, rất nhiều người bị hấp dẫn tới, từ năm 6 tuổi hài tử đến 7, 80 tuổi lão nhân, ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh yên tĩnh nghe ca nhạc. Bọn hắn miễn phí nghe một trận đêm buổi hòa nhạc, tí nào nhóng hắt đến nửa đêm. Lý tiên sinh không ngừng cho các cô nương thêm nước thêm trà, mặc dù làm chính là phục vụ viên sự tình, nhưng lại có khác thú vị. Các cô nương đều là con cú, càng đi nửa đêm càng có tinh thần. Cuối cùng Lôi kéo Lý Đô muốn để hắn hát một bài. Đáng thương Lý Tiên Sinh ngũ âm không được đầy đủ, kia phá la cuồng họng hát cái ca để cho mình đều nghe không vô, nào có mặt ở chỗ này khoe khoang. Cũng may nơi này tụ tập nhiều người, luôn có yêu người đang hát, Lý Đô không hát một người da đen thanh niên liền xung phong nhận việc nhận lấy đi ta. Sau đó, tiếng ca lại vang lên. Hỏa diễm thiêu đốt gỗ thông, phát ra tùng hương vị, thỉnh thoảng sẽ còn vang lên lốt bốp thanh âm, tựa như là nhạc đệm âm thanh. Lý Đô lâm thời khởi ý đề nghị biến thành đêm này lớn nhất hoạt động, một mực hát đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ, bọn hắn mới đi tắm rửa đi ngủ. Hắn cùng hẳn bọn người đã hẹn 8 giờ tụ hợp, bởi vậy rất dậy sớm giường, mang theo các cô nương rời khỏi nơi này. Lên xe mở ra một khoảng cách, Lý Đỗ mới ngạc như nói, "Ta có phải hay không không nên đánh thức các ngươi? Ta nói là các ngươi cũng không định lập tức trở về thi đấu đổ nạt thành khu đúng không?" Hắn vừa rồi có chút ngộng, này lại mới thanh tỉnh lại. Tỉ nạ một tay chống cầm rửa cửa xe, khẽ cười nói, "Lúc đầu đúng là dạng này, chúng ta nghỉ tại trong thôn Trăng nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng là trải qua tối hôm qua tình không tiếng ca chi dạ, chúng ta không muốn đợi thêm nữa. Nay sẽ là chúng ta sống bên trong đẹp nhất một đoạn hồi ức một trong." bẹ ca nói đáng tiếc lúc ấy không có thu hình lại nếu như thu hình lại tốt biết bao nhiêu. nhiêuưu phần nói không sao chúng ta y nguyên có cơ hội tối hôm qua tinh không cũng không hoàn Mỹ đúng ta nghe nói Canada thánh Dỗ hẳn có cái gọi cáo biệt đảo địa phương nơi đó tinh không mới đẹp dưới bầu trời chỉ có biển cùng linh hồn chúng ta về sau đến đó ca hát lý đối hỏi các nàng đi nơi nào thì nạ nói các nàng nghĩ trước tùy tiện đi dạo cho nên ở nơi nào Vông nàng xuống nhóm đều được suy nghĩ một chút lý đối liền tại mình dừng chân khách sạn cổng vông các nàng xuống một la thịa đường Hay là nơi này là thành nhỏ giải đất trung tâm. Tỉ nạ bọn người thu dọn đồ đạc muốn đi, Lý Đỗ đưa nàng đưa đến một bên, sau đó lấy ra 2000 khối tiền mặt nhét vào trong ba lô của nàng. Gặp đây, Tỉ Na trùng lớn đôi mắt đẹp nói, ngươi đây là làm gì? Lý Đỗ cười nói, mượn ngươi 2000 khối, dạng này ta cùng Mỹ Lệ Tỉ nạ tiểu thư về sau liền có lại gặp nhau lý do. Tỉ Na bật cười, nàng nói, Lý, ngươi không biết, ta, hừ, chúng ta không phải ngươi đoán bên trong như thế. Các ngươi còn có tiền mua bánh mì theo đuổi tìm mộng tưởng sao? Cũng không thể đói bụng theo đuổi mộng a. Tốt ta Tỳ Na nhìn thật sâu hắn một chút, Nhu Hỏa cười nói, "Cảm ơn, vậy ta không khách khí." Chương 141, một cái khác nghiên cứu sinh. 141 một cái khác trái phép, bình tĩnh 6. Tỳ Na nhận số tiền này, rất nghiêm túc cho Lý Đô viết cái giấy vay nợ, bất quả giấy vay nợ bên trên ngoại trừ ký tên còn có cái đỏ bừng dấu son môi. Lưu lại giấy vay nợ, tóc đen cô nương nụ cười sáng lạn lấy đối với hắn vẫy tay, cùng bốn đồng bạn đi hướng phương xa. Lý Đỗ cũng cười vẫy tay, cho mượn 2000 khối cho những cô nương này, không phải hắn đối các cô nương có cái gì ý đồ bất lương, mà là nghĩ giúp các nàng một tay. Tối hôm qua tí Na ngồi tại đống lửa bên cạnh ôm ta nhẹ giọng ngâm sướng sở ta ẻn mịt nhị tất bở lu thời điểm, Lý tiên sinh có như vậy một hồi bị nàng thanh thuần như nước cảm động. Hắn hy vọng cô nương này không muốn bởi vì tiền tài mà thay đổi mình sơ tâm, hắn có thể cung cấp trợ giúp không nhiều, chỉ có thể dùng 2000 khối trò chuyện tỏ tâm ý. Thu hồi giấy vay nợ hắn trở lại, hắn liền sau lưng hắn trừng mắt nhìn hắn. Cái này dọa Lý đố nhảy một cái, tuyết độc, hai người làm gì? Lạng Yên không một tiếng động, giả bộ như ú linh sao. Hàn sâu kín nói, Lặng Yên không một tiếng động. Đáng chết, Go Tiểu La Nói cho ngươi lão bản, ta vừa rồi có hay không cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Gộ tiểu là hít vào một hơi, nói, có. Hắn đáp lại ta hay chưa? Không có. Lý đố nói, tốt ta ta không có nghe được, bất quá các ngươi lên vẫn rất sớm. Ta còn có chút hốn, có thể hay không lại đi về nghỉ một chút. Hàng ghen tị nhìn xem hắn, tối hôm qua ngươi kia năm cái cô nương cùng một chỗ. quay một đêm. Lý đố mở ra tay nói, cái gì vậy Chúng ta cùng một chỗ vây quanh đống lửa ca hát tới. Hàng đi môi, nói là hát từ a sảng khoái ca dùng sức ca nhanh lên nữa bài hát này sao? Lý Đỗ lời nói nhiều với hắn, đẩy hắn ra hướng trong khách sạn đi đến. Hắn nói, ngươi không thể như thế không coi nghĩa khí ra gì, Lý, đây không phải huynh đệ, ta cùng Hồ Tiểu là chờ đợi một đêm, ngươi lại cùng 5 cái cô nương tại đống lửa trại bên cạnh thoải mái, cái này không đúng. Chỉ là ca hát. Chỉ là ca hát ngươi cho các nàng tiền làm gì? Ta thế nhưng là nhìn thấy cả rồi, thật dày một xấp phơ răng lịn, đáng chết, tối hôm qua ngươi là phiếu ký nữ rồi. Nói xong lời cuối cùng hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lý Đỗ dùng ngón giữa đáp lại hắn. Hàn lộ ra may mắn biểu lộ, cũng may Hàn nã không có tiếp nhận người, sở tí phần tên kia mặc dù không có gì tiền đồ, bất quá là cái người thành thật, sẽ không đi phiếu ký nữ. "Ta không có phiếu ký nữ." Lý Đỗ cắn răng nói. Hắn nhìn về phía Gỗ Tụ là nói, "Ngươi tin hắn?" Gỗ Tụ là không chút do dự gật đầu. Lý Đỗ cười to, "Ha ha, ngươi nhìn, không phải mỗi người cũng giống như ngươi xấu xa như vậy." Hắn nhìn xem Tráng Hán kinh ngạc nói, "Ngươi vậy mà tin dạng này chuyện ma quỷ?" Tráng hắn nói, "Lão bản quản ta ăn cho ta phát lương." Hắn nói cái gì ta đều tin, nếu như hắn mặc kệ ngươi ăn không cho ngươi phát tiền lương đâu, vậy ta cũng không tin. Lý đố không cười nổi âm thanh tới. Nhà kho đã thu thập thỏa đáng, bọn hắn lái xe đường về, Lý Đỗ trên đường đi ngủ, nằm tại xe tại chỗ ngồi phía sau ngủ cũng rất dễ chịu. Xe này bán đi hơn 10 vạn giá cao không phải không đạo lý, phòng điều khiển xa hoa cùng khách sạn gian phòng đồng dạng, chỗ ngồi phía sau chỗ tựa lưng đánh ngã chính là trường giường nhỏ, còn mang theo dịch ghép giảm sốc ổn định hệ thống. Trên đường Lý Đỗ ngủ rất say, dễ ngoạc, sốc này đều không có ảnh hưởng đến hắn. Trở lại trở lại vô lệ thị bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa, sau đó bắt đầu xử lý những hàng hóa này. Bọn hắn lần này lấy được một nhóm tượng mộc đồ dùng trong nhà, thứ này rất đáng tiền, vật liệu bản thân mặc dù, thế nhưng là chạm chỗ xuất sắc, đồ dùng trong nhà phẩm tướng lưu tú, mài dũa một chút cùng mới đồng dạng. Hắn liên hệ từng nhà cổ cửa hàng, buổi chiều lái xe đi chuẩn bị bán ra. Bọn hắn đến nhà cổ cửa tiệm, một cái màu nâu tóc thanh niên đang đánh điện thoại, Lý Đỗ nhìn thấy hắn sau có chút kinh ngạc, hỏi: "Này, James? James tóc nâu thanh niên nhìn về phía hắn, sau đó cười vẫy tay đối điện thoại một trận cưng sau đó mấy cái cách không hôn nồng nhiệt, lúc này mới cuộc điện thoại. Hắn hỏi, ngươi biết tiểu từ này? Lý Đô nói, bạn học chung thời đại học của ta, rất khéo, vậy mà tại nơi này đụng phải hắn. Nghiên cứu sinh của hắn đồng học không nhiều, chỉ có chút ít 6 người, phần lớn là quốc tế du học sinh, bởi vậy trường học bị niềm phong sau bọn hắn một mực không tiếp tục gặp nhau, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải một cái. Gem chạy tới, cùng hắn ôm nhiệt tình, ha ha, tiểu nhị, Lý, thật cao hứng lại gặp được ngươi, ta nghe Jenny Fer nói ngươi về Trung Quốc, hiển nhiên nàng nói sai. Jennifer là bạn gái của hắn, Lý Đỗ gặp qua mấy lần, một có chút ngạo kiểu tỉ khí tóc vàng mỹ nhân. Lý Đỗ hỏi: người ở chỗ này?" James thông quái nói: "Đây là nhà ta độ dùng trong nhà cửa hàng, ta là Fleur Lạp Vô Lệ thị người địa phương, người không nhớ rõ?" Lý Đỗ say mê học tập cùng mấy cái đồng học quan hệ thực. Dạng này hắn liền kỳ quái: "Ngươi là người địa phương, vậy ngươi còn đi bên trên kia chỗ trái phép đại học?" Jennifer lúng túng sờ lên cái mùi nói: "Jennifer hy vọng ta có được thạc sĩ trình độ, nhưng ta có thể kiểm tra không lên Arizona Châu lập đại học như thế danh giáo." chỉ có thể dùng tiền đi ra sức học hành. Hàn Vô vô hai người bả vai nói, "Được rồi, bọn tiểu nhị, đã chúng ta là đồng học, chỗ kêu lý những gia cụ này càng dễ làm hơn, đến, ngươi nhìn xem cho giá đi." Diễm bắt đầu nghiên cứu bộ này tượng mộc đồ dùng trong nhà, rất chuyên nghiệp nói, nhìn giống như là hoàn chỉnh bạch tượng mộc chế tạo thành, tính chất rất đều đều, rất chắc chẽ, Hoa Văn tự nhiên rõ ràng, đây là tốt nhất bạch tượng mộc đồ dùng trong nhà. "Đúng thế." Hàn vui sướng gật đầu. Tượng mộc đồ dùng trong nhà tại nước Mỹ rất được ưa nền, bởi vì loại này vật liệu gỗ thông tính là chất gỗ cứng rắn. Hoa Văn rõ ràng làm ra đồ dùng trong nhà phi thường kiên cổ dùng bền, chịu mài mòn, chống ăn mòn. Lý do bọn hắn bộ này đồ dùng trong nhà giá trị rất lớn, nó có đặc biệt một văn, một văn không riêng vô cùng rõ ràng, còn có như là đá vũ hoa đồng dạng thiên nhiên hoa văn đồ án. Dạng này, bộ này đồ dùng trong nhà giá trị liền sách, đem đem một chút chi tiết bộ vị sau khi xem gật đầu nói, là hàng tốt, các người muốn bán bao nhiêu tiền? Nói tới suy nghĩ, hắn trở nên tình cáo, hiển nhiên không phải cửa hàng thái điểu. Hắn nói, chúng ta lúc đầu muốn 6000 khối, bất quá xem ở các ngươi đồng học tình nghĩa phân thượng, vậy thì 5500 khối đi. Zem lắc đầu nói, "Đứng vậy, xem ở đồng học tình nghĩa phân thượng, ta cho các người một cái chân thực giá cả, cái kia chính là 4500 khối." Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, nói, "Tiểu nhị, ngươi cứ nói đi, ta nghe ngươi." Lý Đỗ vô vô cái bàn nói, "Không bằng dạng này, chúng ta điều hòa một chút, 5000 khối được không?" Zem vòng quanh cái bàn chuyển hai vòng, lại tại trên ghế ngồi ngồi, sau khi đứng dậy hắn gật đầu nói, "Tốt, vậy thì 5000 khối." Hắn lập tức cười, hắn cùng Zem bắt tay nói, "Cảm tạ, phi thường cảm tạ, tiểu nhị, cảm tạ ngươi mua xuống hàng của bọn ta." Zem cũng cười nói, Đồng dạng cảm tạ các người, đây là hàng tốt, ta nghĩ ta chuyển tay liền có thể thêm điểm tiền bán đi. Phoendnis nice. không ít bọn nhà giàu thích dạng này xa xỉ hoa phong cách đồ dùng trong nhà. Bộ này đồ dùng trong nhà rất nặng nghề, cầm tới tiền sau Lý Đỗ để gộ tiểu lạ giúp quân tiến vào đồ dùng trong nhà cửa hàng. Dễ vốn định giữ hạ bọn hắn tại trong tiệm chơi một hồi, nhưng Lý Đỗ bọn hắn còn muốn xử lý ra cá sấu cùng tiêu bản, bởi vậy chỉ có thể ước định một cái lúc gặp mặt lại ở giữa, sau đó cấp tốc rời đi. Chương 142, chân quý ra cá xấu. 142 chân quý ra cá xấu, Vĩnh Tĩnh bảy Cầm tới tiền lập tức chia, Lý Đỗ trong tay nhiều 2500 khối. Hẳn trong tay không thể có tiền, nếu không nhất định lập tức tiêu hết. Bởi vì gỗ Tụ Lạc lái xe, hắn lập tức đi mua nhức lên rượu bia ướp lạnh, đặt ở trên xe ở nơi đó uống. Mặt khác hắn còn cho gỗ Tụ Lạc mua một bó xúc xích nướng, gỗ Tụ Lạc vừa lái xe một bên nổi tiếng ruột, đẹp đến mức mở môi bước lên dầu. Hai cái nhà kho ngoại trừ tiêu bản, ra cá sấu cùng tượng một đồ dùng trong nhà bên ngoài, còn có một số cái khác tạp hóa, những này cho hắn lý cho Kevin tiệm tạp hóa, đổi lấy một ngàn Lý Đỗ tiền trong tay liền biến thành 3000 khối. Bắt đầu xử lý đầu to hàng hàng liên hệ phở lại bộ lệ thị một nhà tiểu phòng đấu giá phòng đấu giá tên là tự do hát ở vào phờ lại bố lệ thị cờ bờ giờ khu vực cửa hàng không lớn trang trí cực kỳ cổ phác, thậm chí chung cửa đều là kiểu cũ Linh đang đẩy cửa ra phía sau cửa Linh đang phát ra thanh thanhúy dễ nghe thanh âm hạn nhắm mắt lại nói hoa à thật sự là thanh âm quen thuộc khi còn bé rất nhiều cửa hàng đều có cái đồ chơi này đâu người có thể mua một cái trở về lắp đặt đến trong phòng của mình ta nhưng không có nhiều như vậy tiền nhà dỗ hàng người biết cái đồ chơi này bao nhiêu tiền không Hơn ngàn khối A ta tiểu nhị. Người là biết hàng gia hỏa, phúc lao đại, ha ha, rất lâu không gặp. Một cái nam tử tóc vàng đi tới cười to nói. Nam tử nhìn chừng 30 tuổi, hắn mặc ngắn tay quần áo trong, trời rất nóng vẫn là quần tây cùng dày ra cách gắn mặc, nhìn phi thường thương vụ hóa. Hẳn cho lý Lido giới thiệu một chút, nói, vợ là hát, một cái tiêu ngạo thành công thương nhân, một cái đáng giá chúng ta tôn kính gia hỏa. Hát cười cùng hắn ôm, nói, vậy ta phải ngươi xưng hôi như thế nào. Thật là bố lệ thị mới lên cấp tiên sinh. Ta đã nghe nói các người, một mực chờ đợi các người đến Hắn nói, không có hàng tốt chúng ta cũng không dám đến, hiện tại, hàng tốt tới tay. Voi Ma Mút ngà còn không phải hàng tốt. Hắn hỏi ngược lại. Nghe xong lời này, Lý Đố liền biết, người này cũng kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp liên hệ rất sâu, bọn hắn làm đến Voi Ma Mút ngã chuyện này cũng không có lưu truyền rộng rãi. Lần này chúng ta mang tới đồ vật so Voi Ma Mút ngã càng tốt hơn, hắn chắc chắn nói, tới đi, tới dám thưởng một chút. Từng cái cái dương vận chuyển xuống tới, mở ra về sau trước lộ ra ngoài là cái linh dương cùng tuần lộc tiêu bản. Nhìn thấy cái này tiêu bản, Hắc Thất Vọng nói, liền cái này sao? Cái đồ chơi này ngươi hẳn là đưa đi ngoài trời thương phẩm cửa hàng, bọn hắn nơi đó có khách hộ cần nó. Cái này đâu? Hàng tiếp tục mở ra cái dương, bốn cái cá sấu nhỏ đầu cá tiêu bản xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Cái này hát vui, hoa à, cá sấu mô ngăn Mỹ, nhìn hay vẫn là còn nhỏ cá sấu, cái này cũng không tệ lắm, ngươi cuối cùng đưa tới ta có chút hứng thú độ vật. Đằng sau càng nhiều mở dương ra, tất cả cá sấu đầu tiêu bản đều phô bày ra. Hát cầm cái đèn bàn tới, không ngừng điều chỉnh tia sáng, sau đó thông qua kính lúp cẩn thận quan sát những này cá sấu đầu. Lần lượt nghiên cứu về sau, hắn gật đầu nói: Không phải chấp vá hẳn nát tất cả đều là chỉnh thể hóa xuống tới hàng tốt, bọn chúng đáng tiền. À, nơi này còn có hai cái dương, bên trong là cái gì? Hắn mở ra, hắn nhìn phán qua liền kinh thì nói, ra cá sấu. Để cho ta xem, chỉ mong đây là cá sấu mong ngắn Mỹ ra, trên thế giới tốt nhất ra cá sấu chủng loại một trong. Hắn đơn giản tra xét một phen, sau đó gọi điện thoại, một cái hơn 60 tuổi lão nhân tại sau mười mấy phút chạy tới. Hắn thấp dọng nói, đây là một vị chế đồng hồ người, phở lạ bộ lệ thị có thể sản xuất tốt nhất đồng hồ đều là hắn chế tác Đối với dùng cho dây đồng hồ da cá sấu, hắn có rất nghiên cứu sâu cứu. Người Mỹ mặt ngoài xem thường người Âu châu, xưng hô bọn hắn vì xuống dốc cùng quý tộc, trên thực tế trong lòng lại một mực tại học bọn hắn, đặc biệt là trong sinh hoạt một chút vật phẩm, đều đại hướng châu Âu làm chuẩn. Đồng hồ loại này công cụ chính là như thế, người Mỹ rất thích thủ công chế ra đồng hồ, đồng hồ tác phường ở quốc gia này có tràn đầy sinh mệnh lực. Lão nhân đeo lên kính mắt lần lượt xem xét những này đồ bằng da, một bên nhìn một bên vuốt ve cùng đại lượng xoa bóp. Sau khi xem, hắn gật đầu nói, tốt nhất cá sấu mõm ngắn mỹ bụng da, một lần xuất hiện nhiều như vậy Cái này rất hiếm thấy." Hắn hỏi, "Hắc, ngươi có hứng thú nhận lấy bọn chúng sao?" Hắc gật đầu nói, "Giá cả phù hợp, ta nghĩ hôm nay các ngươi phải lớn kiếm một khoản." Hắn nói, "Đầu tiên chúng ta đều biết, đây là trên thế giới tốt nhất chế dây đồng hồ nguyên vật liệu, cho nên ta nói 1 kg 4000 khối, đây không phải cái rất khó tiếp nhận giá cả, đúng không?" Hát nói, "Đây là rất tốt chế dây đồng hồ nguyên vật liệu, nhưng không phải tốt nhất, 4000 khối quá mắc, 2000 khối giá cả rất hợp lý." Bên cạnh có mấy tên hộ khách bị hấp dẫn tới, trong đó một cái chen miệng nói, "Ta nói bọn tiểu nhị Suốt ngày mang theo chết đi thi thể động vật trên người ra thịt trong lòng các ngươi an tâm sao Đúng vậy không có mua bán liền không có sát hại ra cá xấu mang hẳn là bị chống lại lao chế đồng hồ sư lắc đầu nói kia thịt bò thịt dê cùng thịt gà cũng là từ sát hại mà đến có phải hay không cũng hẳn là bị chống lại đâu lý đấu vô ý nghiên cứu thảo luận loại này động bảo vệ thực vật chủ đề hắn hỏi chúng ta hẳn là quan tâm là vì cái gì tất cả mọi người thích ra cá sấu dây đồng hồ Hắn nói rất đơn giản từ văn hóa lịch sử đã nói cổ đại người hâuu Châu là từ dân tộc du mục tổ hợp mà đến Bởi vì cách sống thói quen, bọn hắn đối ra lông có thiên nhiên thân cận tình cảm, mà da chế phẩm là quý tộc yêu nhất, tinh xảo trình độ cũng tượng trưng lấy bọn hắn địa vị. Mãi cho đến hôm nay, tại một ít lạc hậu người Âu Châu trong mắt, tinh anh tại xã giao trường hợp mang theo bằng da dây đồng hồ bản thân hội cho thấy một loại cao quý nho nhã khí chất. Lý Đỗ hỏi: "Kia da chế phẩm có rất nhiều a?" "Tiểu da Châu, da heo, da dê các loại, đúng không?" Hát nói: "Đúng vậy, những này đều có thể làm dây đồng hồ, còn có da điều da, da thần lặn, đồng dạng có thể làm dây đồng hồ." Nhưng da cá sấu chưa hề đều là đứng tại bằng giá tài liệu đỉnh cao nhất. Vì cái gì? Hắn hiếu kỳ hỏi. Da cá sấu bằng da bản thân rất là thủ, nó không sợ nước, rất nhiều dây lưng cùng mồ hôi tiếp xúc hội sinh ra mùi vị khác thường, da cá sấu sẽ không, thậm chí càng mang càng sáng. Còn có chính là vật hiếm thì quý, lạ là bất lạm sát động vật làm môi trường tự nhiên càng thêm ác liệt, từng cái quốc gia đều tại lập pháp bảo hộ hoang dại cá sấu, mà nhân công chăn nuôi chi phí lại cao, cho nên da cá sấu giá cả mỗi năm lên cao. Hắn ký càng cho bọn hắn giới thiệu, nhìn phi thường thảng thán. Lý Đỗ gật đầu nói, Như vậy hiển nhiên ra cá sấu rất chân quý, đây cũng là cá sấu mọm ngắn Mỹ ra, 1kg 4.000 khối không đắt làm à. Hát nói, không, bọn chúng không có quý như Hoàng Kim, ra cá sấu tại giá thị trường bên trên 1kg cũng liền 1-2.000 khối, ta cho 2.000 khối là cái rất khoan dung giá vị. hắn bên trên tìm ra ra cá sấu tại thị trường báo giá, xác thực, phổ thông ra cá sấu 1kg ngay cả 1.000 khối cũng chưa tới. Hạn cười, hát, hát, hát, người cái này tên rào hoạt, chúng ta đây là đơn giản ra cá sấu sao? Có ý tứ gì? Hát hỏi. Hàng nói Ngươi biết có ý tứ gì, da cá sấu không thể toàn bộ dùng để làm dây đồng hồ, trên thực tế dây đồng hồ dùng tài liệu phi thường hạ khắc. Chúng ta đều biết, dây đồng hồ yêu cầu mỏng manh mềm mại, mà cá sấu phần lưng cùng phần đuôi bằng da cưng, rắn, chỉ có bên trong trên bụng một khối nhỏ da mới có thể bị áp dụng chế tác dây đồng hồ. Mà cá sấu mong ngắn phần bụng trung ương, chỉ có một phần nhỏ là chút tiết đường vân, đây mới là da ngoài của nó cố làm thành dây đồng hồ giá cả đắt đỏ nguyên nhân. Hắn vốt ve da phía trên tinh tế tỉ mỉ đường vân, cuối cùng nói, bọn chúng tất cả đều là cá sấu mỗi ngắn chân quý bụng da. Ngươi muốn dùng 2000 khối đại lộ giá mua đi. Kia tuyệt không có khả năng. Lao chế đồng hồ sư cười, hát tiểu tử, thẳng thắn điểm đi, cái này tiểu nhị làm xong bài tập, hắn cũng không dễ đánh phát. Cá xấu Mông Nan Mỹ, danh pháp khoa học, Ali gà to Mỹ xỉ xìp TNCs là một loài bò sắt bản địa duy nhất Đông Nam Hoa Kỳ." Chương 143, nhân công rời đi. 143 nhân công rời đi, bình tinh 8. Mỗi một lần kho cất chữ đấu giá đều là một trận chiến dịch, mà xử lý hàng hóa thời điểm chính là trong đó Thiên Vương Sơn của chiến. Hạn lần này thành công cầm xuống thắng điểm. Tại hắn nói ra những này ra cá sấu trố mấu chốt về sau, hắc cười, dạng này Lý Đô biết bọn hắn muốn thắng. Song Phương bắt đầu chính thức trả giá, đây là hạn sở trường cho hay, hắn không cần thăm dự, mang theo gỗ Tụ Lạ ở bên ngoài uống đồ uống lạnh. Chơi quá nóng, vừa ra khỏi cửa liền có quần quật hơi nóng nhào tới trước mặt. Một ly lớn ly chanh đá tới tay, gỗ Tụ Lạ một hớp liền cạn sạch. Lý Đô vô vô quậy hắn nói, lại đến năm chén. Gỗ Tụ Lạ ngượng ngùng nói, nhiều. A, uống không được. Lý Đô kinh ngạc. Gỗ Tụ xoa xoa tay, có thể uống Vậy thì lại đến 5 chén. Go Tửu La nhìn xem cả bàn ly lớn đồ uống lạnh, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Bọn hắn uống xong đồ uống lạnh, Hàn mang theo chi phiếu hút sáo đi ra, nhìn thấy cả bàn cái chén không, hắn lập tức giận dữ, "Huynh đệ ta ở bên trong ra sức huyết chiến, các ngươi ở chỗ này sống mơ mơ màng màng. Cho ta cái này huynh đệ đến một ly đá bia, nguyên tường, ly lớn." Lý Đỗ biết làm sao lắng lại lửa giận của hắn. "Hai chén." Hàn tức giận nói. "Vậy thì đổi thành hai chén." Lý Đỗ cười, "Lần này ngươi thu hoạch nhiều ít." Nói đến thu hoạch, Hàn nộ khí liền bay đến lên 9 tầng mây. Hắn cười là ý nói tiêu bản hết thể bán hai vạn 8.000 thối ra cá xấu cuối cùng bán 15 và khối lý đỗ sợ hai tháng nói lợi hại ta ca dạng này tăng thêm tượng một đồ dùng trong nhà cùng tạp hóa thu nhập hắn hết thể đã kiếm được hơn 9 và khối lại nhiều 1 và thối bọn hắn liền có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. bộắn Hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy hắn tiếc nuối nói còn kém một điểm nhưng điểm này rất khó đạt thành bất quá chúng ta bây giờ cũng coi là chuẩn 10 vạn câu lạc bộ thành viên lýô đã đúng lo no, hàng cùng hộ T tựu ở nơi đó uống hắn không có chuyện làm Ngụy nghĩ liền cho Sophie gọi điện thoại. Điện thoại vang lên một hồi lâu mới kết nối, nương theo lấy Sophie thanh âm thanh thúy còn có thể cứu hộ xe tiếng kêu chói theo "Hello, Lý, thật có lỗi, ta vừa nghe được thanh âm." "Không sao, ngươi nơi đó giống như bể bộn nhiều việc." "Đúng vậy, ta không có cách nào cùng ngươi nhiều lời, tình huống bây giờ hằng bết, ông trời của ta, ta có chút luống cuống tay chân." Nữ bác sĩ khổ nào nói. "Lý Đỗ hỏi, thế nào?" Sophie đơn giản nói, "Ta tại trên xe cứu thương, hiện tại trên xe có cái vết thương đạn bắn bệnh nhân, hắn cần cấp cứu." Thế nhưng là đáng chết chúng ta bị ngăn ở trên đường, phát sinh thai nạn xe cộ. Có thể để cho Ôn Nhu trang nhã nữ bác sĩ nói ra đáng chết cái từ này, đủ thấy tình huống tính nghiêm trọng. Lý Đố lập tức đứng lên nói, các ngươi ở đâu con đường bên trên? Aix số 102 đường cái, bên này chắn lợi hại, ta trời ta không thể lại nói, gặp lại. Trong loa chuyển đến có người hô sổ phi thanh âm, nàng cấp tốc cuộc điện thoại. Hàng nghe được hắn đối thoại, hai lòng ở giượng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu tình nhân của ngươi xảy ra thai nạn xe cộ. Lý liếc mắt nói, chớ nói lung tung, cái gì tiểu tình nhân Sở phỉ tại trên xe cứu thương, xe cứu thương bị ngăn ở trên đường. Hàng cũng lập tức đứng, hỏi: "Đi mau, chúng ta chạy tới, nhìn một cái có thể hay không rút một tay." Phản ứng của hắn để Lý Đô rất khâm phục, nói: "Tiểu nhị, ngươi thật sự là đạo lý truyền thống nhiệt tình, lòng hiệm nghĩa, ta đối với ngươi ấn tượng bắt đầu cải biến." Hàng Không kiên nhẫn nói: lao tử nhiệt tình cải giảm, đây là ngươi tại Sổ phỉ trước mặt thắng được hào cảm cơ hội tốt. Nàng hiện tại cần trợ rút, mặc kệ ngươi có thể hay không cung cấp bên trên trợ rút chỉ cần ngươi tại hiện trường theo nàng, vậy thì có thể xoát hảo cảm." Lý Đô im lặng, "Tốt ta" Người ấn tượng hay vẫn là duy trì tại nguyên chỗ hẳn tức hồn hẹn có ý tứ gì người đối ta cái gì ấn tượng ta thế nhưng là đang giúp người tán gái đâu ta còn không phải là vì người sao lý đâu nghĩ nghĩ xác thực như thế liền nhiệt tình ôm hắn nói đúng đúng đúng, đúng hảo huynh đệ hẳn ta rằng nghĩa khí hảo Huynh đệ nhanh lên đường đầu nào đường cái aX số 102 đường cái là ra vào phở lại bộ lệ thị một cái song hướng đường 4 làn xe tiểu đường cái một cái phương hướng chỉ có thể đồng thời cho phép hai chiếc xe con trải qua bình thường chỉ cần xảy ra chuyện liền khẳng định sẽ bị ngăn chặn Lần này xảy ra chuyện chính là tiến vào Phở Lã Bộ Lệ thị phương hướng, một khối tỷ cột cùng một khối cả đi lực SUV phát sinh nghiêm trọng chạm đuôi, sau đó lại có một khối ni tăng xe con phanh lại không kịp được vào, ba chiếc xe loạn thành một bầy, đem đường chặn lại. Xe tải mở tại ra khỏi thành phương hướng bên trên, nơi này một đường thông suốt, rất nhanh bọn hắn liền thấy thai nạn xe cổ điểm cùng vừa lúc bị ngăn ở phía sau xe cứu thương. Gỗ Tự là dừng xe ở bên đường, một cảnh sát tại đối diện hô, đi một bên, công dân, đi một bên, nơi này không cho phép đứng. Gỗ Tự Lạ thân thể khôi ngô biểu diễn. Cảnh sát kia lợi nói một nửa không nói. Lý Đỗ vượt qua đường cái ở giữa sắt thép lan can, mặc áo khoác trắng Sophie một chút nhận ra hắn, kinh hỉ hỏi: "Này, sao ngươi lại tới đây? Chúng ta vừa lúc tại phụ cận, liền đến nhìn xem, nhìn xem có thể hay không giúp một tay." Sophie khổ não nói: "Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi hội thất vọng. Hiện tại chúng ta cần một cỗ xe kéo đến giúp đỡ, thế nhưng là cục cảnh sát xe kéo hôm nay vừa lúc đại tu, mở không đến." "Cần cầu đâu?" Sophie lắc đầu, không lái vào được, ngươi nhìn đằng sau chắn thành dạng gì? Lý nhìn xem ba đài cả một bờ xe. Sau đó nhìn xem bên cạnh khe danh đất trống, trong lòng có cái chú ý. Lúc này y tá kèn lì từ xe cứu thương nô đầu ra, Hồ, "Sophie bác sĩ, mau tới, bệnh nhân vết thương lại lần nữa băng liệt, không cách nào cầm máu, làm sao bây giờ?" Sophie không lo được nói chuyện với Lý Đỗ, tranh thủ thời gian về sau chạy tới. Lý đi hướng hai nạn xe cộ địa điểm, hai cảnh sát ở gấp dùng đúng bộ đám cùng cục cảnh sát câu thông, yêu cầu tìm một đài xe kéo tới đem chen chúc xe kéo ra. Hắn nói trong đó một người cảnh sát nói: "Tiểu nhị, ba đài xe cũng không thể phát động sao?" Cảnh sát kia tức giận nói: Đương nhiên, ngươi thấy ta giống là ngu xuẩn sao? Nếu như có thể phát động, ta để bọn chúng chặn lấy nơi này làm gì? Lý Đồ nói, vậy thì nhân công rời đi bọn chúng đi. Làm sao rời đi? Lý Đồ vẫy tay, Gô Tiểu là cùng hẳn đi tới. Hắn đem ý nghĩ nói ra, Gô Tiểu Lạc đổ nước miếng trong tay xoa xoa lòng bàn tay, Hàn thì một mặt kinh hãi, "Tuyết Đặc ngươi cái cốn nạn vì theo đuổi cô nàng không muốn huynh đệ mình rồi. Nhân công rời đi những xe này, ngươi biết trẻ rỗ lẹo tỷ cục trọng lượng bao nhiêu không?" Lý Đồ nói, "Bất nói nhảm huynh đệ, chúng ta người đủ nhiều, rời đi nó hoàn toàn không có vấn đề." Hai cảnh sát thoát áo khoác đi lên hỗ trợ, một chút cường tráng chủ xe nhao nhao đi tới, cấp tốc tụ tập 20 người. Đó cũng không phải Lý Đô có lãnh tụ lực, mà là Gỗ Tự là hình thể đối với chuyện này có rất mạnh lực hiệu triệu, nếu như chỉ có Lý Đô đứng tại trước xe, vậy khẳng định không ai coi ra gì, bởi vì không có khả năng thành công. Thế nhưng là Gỗ Tự là loại này ma nhãn xuất hiện, liền để không có khả năng biến thành khả năng, mọi người nguyện ý đi thử một chút. Gỗ Tự là cởi áo khoác xuống lộ ra một thân như tảng đá cơ bắp, màu tờ sơ áo sơ mi căng đến trong chú, mấy nữ nhân sau khi thấy lập tức con mắt to sáng, có ngoắc ra trực tiếp chụp ảnh. Hãn hô, nghe ta khẩu hiệu, bọn tiểu nhị, 1 2 3 bắt đầu phát lực. Ok, nghe ta, 1 2 3, làm. Gộ tiểu lạ buồn bực giống một tiếng, dùng bả vai đỉnh lấy ni tang xe cửa xe hướng ven đường mãnh đẩy. Chương 144, ta đi thử một chút. 144 ta đi thử một chút, Bình Tây 9. Chi chi chi, bánh xe ma sát mặt đất phát ra thanh âm chói thai. Dưới sự chỉ huy của hạn, dùng gỗ Tự lạ cầm đầu, đám người đồng lòng phát lực, ngay cả A Miêu đều tại dùng sức, thành công thôi động nỉ xe, cuối cùng đẩy lên ven đường ta khó có thể tin chúng ta làm được bọn tiểu nhị tiếp tục bên trên xử lý mặt khác hai chiếc xe tử tất cả mọi người cùng trái phải vô tay mấy người cố ý tới cùng lý đồ vô tay hiện tại hắn thắng được người qua đường kính trọng nhưng khó khăn ở phía sau hai chiếc xe nhật hệ toa xe mỏng trọng lượng nhẹ cả đi lặc là nước Mỹ cơ bắp xe một trong xe này rất nặng mà chếrô lẹm tỷ cục trọng lượng càng lớn cũng may nỉ sản xe bị đẩy ra về sau mọi người nhận lấy cổ vũ càng nhiều nam nhân tới hỗ trợ còn có người lấy ra xàè kiêu động lên xe ngay cả đẩy ma rồi Cả đi là cùng Trệ rồi lẹ xe tỉ cả rốt cũng bị đẩy ra. Chúng ta làm được. Đúng vậy tiểu nhị, làm quá đẹp, rất vinh hạnh hôm nay ta không có lùi bước. Đáng chết, lực lượng của chúng ta quá cường đại. Đoàn đội tinh thần và tuế. Kia Châu Á đâu? Hắn thật là đồng, là đầu hảo hán. Đường cái bị thanh không ra, đám người hưng phấn têu to, không ngừng có người đi lên ôm Lý Đô cùng gỗ tiểu lạ. Lý Đô không lo được cùng mọi người chúc mừng, hắn chạy đến xe cứu thương bên cạnh nói, "Sophie bác sĩ, đường đã khai thông, các ngươi nhanh lên lên đường đi." Sophie tại trong xe bận rộn Trời rất nóng nàng bận rộn đầu đầy mồ hôi, màu vàng kim mái tóc dính tại trên trán trên gương mặt, trên tay cùng trên quần áo thì phủ xuống tinh hồng giọt máu, nhìn có chút chật vật. Nghe được hắn, Sophie lập tức đại hỉ, hô: "Sami, nhanh, nhanh lái xe. Để bệnh viện chuẩn bị kỹ càng cấp cứu giường mổ, chúng ta cần trước tiên tiến hành cứu rút." Trước mặt xe nhau nhau thúc đẩy hoặc là lái hướng ven đường, xe cứu thương lập tức lên đường, tốc độ cực nhanh. Tình huống bây giờ không ổn, lái xe rất gấp, phát động xe liền chạy, Lý Đỗ này lại cũng trong xe, thậm chí chưa kịp nhảy đi xuống. Sophie cùng Kenly không để ý tới quản hắn, một cái mập mạp người da vàng thanh niên nằm tại cứu hộ trên giường, đùi dùng băng vải chăm chú bọc lấy, bất quá như cũ tại chảy ra ngoài máu. Kenly sốt ruột nói, "Không được, bác sĩ, không cách nào cầm máu." Sophie tranh thủ thời gian gọi điện thoại, nói, "Hello, nơi này là xe cứu thương 005 số. Chúng ta ngay tại AX số 102 đường cái hướng bệnh viện Đuồi, hiện tại bệnh hoàn tình huống nguy cấp, chúng ta cần một đại cấp A xe cứu thương tiếp ứng, khả năng cần nửa đường giải phâu. Điện thoại bên kia cấp tốc cho hồi âm, tổng đài thu được Các xe cứu thương lập tức xuất phát, bảo trì thông tin, chúng ta bây giờ bắt đầu tìm kiếm địa điểm tiếp ứng. Sophie đem điện thoại kín đáo đưa cho Lý Đỗ, nói: "Tiếp hảo, nhớ kỹ địa điểm." Kenny, đem cầm máu kìm đưa cho ta, một châm ạ rện lịn tiêm vào dịch, 1.4 dung lượng sao phê, chuẩn bị." Đằng sau điện thoại vang lên tổng đài thanh âm, "005 số xe cứu thương." "A, ta tại," mọi nói. Lý Đỗ tranh thủ thời gian đáp lại. "Căn cứ thôi diễn, cấp A xe cứu thương đem cùng các người tại mặt lỉnh ngừng lại sạn phụ cận gặp nhau." Xin các người đi khách sạn bãi đỗ xe ghép lại, chúng ta đã vì các người liên hệ xe tốt vị. Lý Đô nói với tài xế, mặt linh ngừng lại khách sạn, tiểu nhị, đến đó. Xe cứu thương tốc độ lại tăng nhanh. Một trận gấp đuổi, xe cứu thương rốt cục lái vào bãi đô xe, sau đó một cỗ nhà xe cải tạo cỡ lớn xe cứu thương đổi tới, sau đó hai tên nam hộ tới kéo lấy giường bệnh tiến vào cỡ lớn trong xe cứu hộ. Một bác sĩ nam hỏi, chuyện gì xảy ra hiện tại? Sophie nhanh chóng nói, bệnh nhân bị súng làm bị thương, vào bên đùi khoảng cách hàng 8. 5 cm thương tới động mạch cần lập tức giải phấu tiến hành khâu lại. Tuyết đặc, đạn gấp ra chưa? Không có, hắn mỡ quá dày, tại hiện hữu vết thương tình huống dưới, ta không cách nào một người bỏ đi đạn. Còn có, ta không có tìm được động mạch vết thương. Sophie nói, động mạch đi nguyên ở vào tổn hại trạng thái. Bác sĩ kia lập tức số ruột. Sophie dùng hàm răng cắn cắn môi son, nói, chân của hắn mỡ quá dày, ta không cách nào tìm kiếm được động mạch vết thương. Tình huống một mực rất nguy cấp, Lindo vô ý thức theo tới cỡ lớn xe cứu thương bên cạnh, lúc này một thấy thuốc trẻ tuổi đẩy hắn một cái nói, cùng sang một bên. Đừng vấy rầy chúng ta công việc." Lý Đô liếc mắt một cái, bác sĩ này rõ ràng là trước đây không lâu tại xà khu từ thiện trong hoạt động bị hắn hối qua Tổm sân. Chỉ có thể nói không phải oan ra không gặp, gỡ. hắn không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trên xe cứu thương còn có thể đụng phải vị bác sĩ này. Sophie đối Tổm Sơn kêu lên, "Bác sĩ, chuẩn bị gây tê. Ngươi bây giờ nên tiến phòng cấp cứu." Tổm sân ngang ngược trừng Lý Đô một chút, nói, ra hỏa này làm sao đợi ở chỗ này? Có phải là hắn hay không nổ súng? Kêu để cảnh sát đem hắn bắt đi." Sophie cả giận nói, "Nhanh đi phòng cấp cứu!" Đáng chết, nhanh đi, ngươi thật sự là hú đản." Dẫn đầu bác sĩ bình tĩnh nói, "Hiện tại gây tê vô dụng, chúng ta cần ít quan cơ, chúng ta cần nhìn thấy chân của hắn trong vết thương đến cùng chuyện gì xảy ra." Sophie nói, "Thời gian không đủ, quy tỉnh, cưỡng ép giải phẫu, tìm kiếm đầu đạ. Quy tỉnh bác sĩ kiên định lắc đầu nói, "Không được, mảnh máu vết thương rất có thể ngay tại đầu đạn vị trí bên trên, nếu như chúng ta tùy tiện động thủ kia tạo thành dòng huyết." Không có thời gian do dự, hắn mất máu quá nhiều đã lâm vào bị choáng, huyết tương đưa vào tốc độ quá chậm căn bản là không có cách chống đến chúng ta đến bệnh viện. Sophie nói, Lý Đỗ nhìn xem trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh, không hề sinh khí thanh niên, người này từ bên ngoài nhìn vào có vẻ như hoa kiểu, cùng mình tuổi tắc không sai biệt lắm, nhưng bây giờ lại đứng trước tử vong, tình cảnh nguy cấp. Hắn do dự một chút, nhìn một chút lòng bàn tay tiểu trùng, nói: "Mấy vị bác sĩ nghe ta nói, có phải hay không tìm tới mạch máu chỗ tổn hại dùng cầm máu đông vài tiến hành ngăn chặn là được?" Sophie nói: "Chỉ cần cầm máu đông vài tìm tới chính xác vị trí, chúng ta liền có thể trở lại bệnh viện lại giải phẫu." Tồn Sơn bất mãn nói: "Cùng gia hỏa này nói nhảm cái gì?" Lý Đỗ lờ đi hắn, nói: Ta có lẽ có biện pháp tìm tới đầu đạn cùng mạch máu chỗ tổn hại, để cho ta tới đi, các vị, ta nghĩ ta có thể làm." Hắn không có niềm tin tuyệt đối, nhưng hắn có lòng tin. Tiểu trùng có thể tiến vào nhân thể tự do thấy vật, hắn đã từng thử qua, lúc ấy hắn dùng tiểu trùng xem xét tám miêu vết thương tới. Loại sự tình này hiển nhiên tốt nhất đừng lẫn vào, thế nhưng là thanh niên sinh mệnh nguy cơ sớm tối, hắn cảm thấy mình có thể bảo vệ hắn sinh mệnh, vậy hắn liền không nên sợ hai gánh chịu trách nhiệm mà không đếm xỉa đến. Lý tiên sinh có lẽ không phải cái ngành hắn, nhưng hắn là cái ưu tú nam tử hán. Mấy cái bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Tổn Sần vừa muốn mở miệng mắng to, đồng nhiên cười một tiếng, nói: "Ngươi có thể làm? Nếu như ngươi có thể làm, vậy ngươi đi thử một chút." Sophie trừng Tổn Sân một chút, sau đó nói: "Lý, đây không phải đẩy ra xe, loại sự tình này cần chuyên nghiệp kỹ năng đến trèo trống, ta không phải không tin nhặng ngươi. Ta tại Trung Quốc chọn môn học qua y học chương trình học, bên ngoài khoa cấp cứu trung tâm thực tập qua, ta nghĩ ta có thể ứng phó những sự tình này." Hắn nói. Một mực đang chiếu cấu người bị thương kèn lì nói, nhịp tim giảm xuống 25%. "Các bác sĩ, xin nhanh làm quyết định." Dẫn đầu Quỷ Tín bác sĩ cao mày nói, "Đáng chết, cưỡng ép giải phẫu." Lý Đỗ đưa tay nói, "Quỷ Tín bác sĩ, ta cho là ta có năng chắc xử lý tốt chuyện này." Tổng Sơn phối hợp nói, "Ta tin tưởng Lý, gia hỏa này xem xét liền có có chút tài năng." Sophie nóng nảy nhìn xem Châu Á thanh niên, đột nhiên một cắn răng, nói, "Quỷ Tín bác sĩ, để cho ta cùng Lý đến phụ trách cái này khẩn cấp giải phẫu đi, trách nhiệm trên sách lưu tên của ta." Chương 145, công việc kết thúc. 145 công việc kết thúc, cái thứ nhất mười trường Làm loạn cái gì? Sophie Quỷ Tín bác sĩ sầm mặt lại muốn nổi giận, loại sự tình này có thể để cho một người bình thường đến lẫn vào sao? Tồn sân ngăn cản hắn, nói, "Quỷ Tín bác sĩ, ta cảm thấy cái này không có vấn đề, có lẽ cái này có thể thử một chút. Ta quen thuộc lý, cái này tiểu nhị là cái khiêm tốn điệu thấp người, trừ phi có hoàn toàn chắc chắn, bằng không hắn không biết dùng dạng này ngựa khí nói chuyện." Bác sĩ nhìn hắn chằm chằm nói, "Các ngươi đều điên rồi sao? Ta thượng đế, nghe một chút các ngươi đây là tại nói." Tồn sân đánh ghây hắn, "Tình huống hiện tại, ngươi nhìn bản tử kia chân độ dày, không có máy móc kiểm tra tình huống dưới." người có thể bảo chứng mình tìm tới đầu đạn cùng bị hao tổn mạch máu sao? Quy tín bác sĩ Trương Mặc, hắn lông mày xoay thành một đoạn, biểu lộ do dự. Tôn sân đem hai người thuốc đẩy đi, nói, tranh thủ thời gian làm giải phấu cho hắn đi, bằng không hắn chết chắc. A, cần ta cho hắn gây tê sao? Sophie lắc đầu nói, không cần, hắn đã lâm vào bị choáng, lúc này rót vào thuốc tê dễ dàng hư hao não bộ của hắn thần kinh. Phương diện này Lý Đô không hiểu, hắn liền không phát biểu ý kiến, mà là đem tiểu phi trùng phóng xuất, để nó bay đến chân của thanh niên bên trên, sau đó theo vết thương chui vào. Ngay từ đầu hắn không hiểu, vì cái gì rõ ràng có miệng vết thương, Sophie bọn hắn còn nói tìm không thấy đầu đạn. Vết thương này chính là đầu đạn tạo thành, theo vết thương tìm kiếm không phải rồi. Tiểu Phi trùng chui vào về sau, là hắn biết nguyên nhân. Đạn cùng vũ khí lạnh tạo thành thương tích khác biệt, nó tiến vào cơ bắp sau liền bắt đầu nhấp nô, vết thương bề ngoài nhìn không lớn, trên thực tế bên trong đã bị trộn lẫn nhau nhọ. Loại tình huống này, bác sĩ tại không có thiết bị trợ giúp, dưới, không dám tùy ý quấy vết thương, rất nhiều mạch máu tại lúc xử lý vết thương, tùy tiện xử lý vết thương, sẽ tạo thành càng đáng sợ chảy máu. Bất quá tiểu phi trùng vào lúc này lộ ra tác dụng liền rất lớn, nó là hư cơ thể, có thể tùy ý xuyên thẳng qua, sẽ không chạm đến vết thương bất luận cái gì bộ vị. Rất nhanh, một hạt biến hình đầu đạn xuất hiện tại tiểu phi trùng tầm mắt bên trong. Đối với tiểu phi trùng mà nói, tìm kiếm cái này đầu đạn quá đơn giản, đi theo vết thương làm theo y trang là đủ. Tìm tới đầu đạn, cũng nhìn thấy bị hao tổn động mạch chủ, đầu đạn vừa vặn gián tại thật mỏng thành động mạch bên trên, nó cỏ phá thành động mạch, máu tươi không ngừng chảy ra. Vừa lúc đầu đạn lại chặn thành động mạch bên trên chỗ thủng. Đây là mặc dù động mạch có tổn hại, nhưng một mực không có phát sinh chứng băng huyết tính xuất huyết nhiều nguyên nhân. Tìm tới vấn đề, Lý Đấu Khó khăn nuốt nước miếng một cái. Vấn đề có chút khó, hắn cần đem đầu đạn lấy ra sau đó đem thành động mạch dùng cầm máu đông vải tạm thời ứng vững. Lúc đầu dựa theo hắn mong muốn, chỉ cần tiểu phi trùng tìm tới đầu đạn lấy ra, lại tìm đến thành động mạch tổn hại miệng, hắn đem cầm máu đông vải để vào là được rồi. Hiện tại hắn nếu là dám trực tiếp lấy ra đầu đạn, kia động mạch khẳng định phải phún ra ngoài máu, mà không phải như bây giờ đổ máu. Hít sâu một hơi, Lý Tiên Sinh khó xử. Càng khó xử chính là Sophie. Trán của nàng vết mồ hôi càng ngày càng nhiều. Phải biết trong xe có điều hòa làm lạnh, nhiệt độ kỳ thật rất thích hợp, sở dĩ ra nhiều như vậy mồ hôi, hoàn toàn là lo nghĩ cùng tinh thần khẩn trương nguyên nhân. Nàng biết lần này giải phấu có bao nhiêu khó, nàng cũng biết thất bại phong hiểm lớn bao nhiêu, nàng cũng biết tổn sần cái kia hôn đạn vì cái gì như vậy tích cực để Lý Đỗ tới tiếp quản thủ thuật này nguyên nhân. Một khi bọn hắn không cách nào cứu sống người thanh niên này, kia tổn sần khẳng định sẽ đem trách nhiệm đẩy lên Lý Đỗ trên thân, dạng này Lý Đỗ thậm chí khả năng bị kiện. Suốt ruột phía dưới, nàng khó mà tỉnh táo, nói, "Đáng chết, mạch máu mạch máu mạch máu." Mỡ tầng quá dày, ta tìm không thấy mạch máu ở nơi nào, dạng này cầm máu kìm không có cách nào sử dụng. Người nói vô tình người nghe cố ý, Lý Đỗ nghe được cầm máu kìm cái từ này sau biểu lộ khẽ động, nội tâm đại hỷ. Hắn làm sao đem cái này thần khí quên mất. Người trước cho tay trừ độc, Lý, đợi chút nữa phối hợp ta, ta tìm nội thị kính loại hình công cụ. Sophie nóng nảy tại trong xe tìm kiếm có thể sử dụng công cụ, Lý Đô thì bắt đầu động thủ. Cầm máu kìm liền đặt ở trên bàn giải phẫu, hắn lên y dụng thủ xáo, tại tiểu phi trùng tầm mắt chỉ dẫn dưới, cấp tốc tìm tới mạch máu. Sau đó đem hai cái cầm máu kìm kẹp lấy tổn hại miệng hai đầu vị trí. Loại này cái kìm có điểm giống là kẹp, nó có thể kẹp lấy mạch máu, dừng lại giữa trường huyết dịch lưu thông. Kẹp lấy mạch máu về sau, hắn liền có thể đại chiến tay chân. Dùng kẹp tìm tới đầu đạn kẹp lấy dùng sức kéo ra ngoài một cái, biến hình đầu đạn bị kẹp ra, hắn lại kẹp lên cầm máu băng vải, phóng tới vết thương vị trí tiến hành bảo hộ. Sophie rốt cuộc tìm được một trong đó xem kính, nàng cầm đi tới nói, "Được rồi, hiện tại chúng ta." Lời nói nửa câu, con mắt của nàng thẳng, cái gì cũng nói không ra ngoài. Bởi vì nàng nhìn thấy đặt ở khay bên trong đầu đạn, cũng nhìn thấy cấp tốc chậm lại huyết lưu. Lý Đỗ bổ sung tốt cầm máu băng vải, vô vỗ tay quay đầu mỉm cười nói, "Ok, công việc kết thúc, có thể dẫn hắn về bệnh viện tiến hành giải phấu. Sophie nói lắp bắp, "Cái này, cái này, cái này, không phải, ta muốn nói, làm sao, chuyện gì xảy ra? Ta là, ta là hoa mắt hay vẫn là chuyện gì xảy ra?" Thanh thuần nữ bác sĩ kinh ngạc bộ dáng rất manh rất đáng yêu, đáng tiếc trên mặt mồ hôi chảy xuôi, ảnh hưởng tới hình tượng của nàng. Lý nhìn thấy trên mặt bản có sạch sẽ băng gạc, liền lấy tay trên trán nàng xoa xoa người nói, ngươi xuất mồ hôi nhiều lắm." Sophie vô ý thức lui lại, bất quá lui non nửa bước sau nàng ngẩn thần, thân thể mềm mại bởi vì khẩn trường trở nên có chút cứng ngắc, trong miệng như cũ tại hỏi, "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lý Đỗ cho nàng lau khô cái trán mồ hôi, nói, "Rất đơn giản, ta tìm tới đầu đạn, đưa nó lấy ra ngoài, sau đó tại trong vết thương gia nhập cầm máu băng vải." Nghĩ nghĩ, hắn lại bổ sung một câu, "Ngươi phải cẩn thận, của hắn huyết quản vách tưởng hiển nhiên có miệng vết thương, giải thời điểm đừng tùy tiện lấy ra cầm máu vải." Sophie gương mặt xinh đẹp bên trên tất cả đều là rung động biểu lộ. Thượng đế, đây hết thật là thật sao?" Lý Đỗ cười ha ha nói, "Thượng đế nói, đúng vậy, đây là thật, vừa rồi ta trợ giúp tiểu tử này làm chút ít sống." Đầu đạn cùng không chảy máu nữa, vết thương là chân thật." Sophie nói, "Ngươi tại Trung Quốc thời điểm, là bác sĩ ngoại khoa sao?" Lý Đỗ Hàm Hồ nói, "Ừm, làm qua người tình nguyện." Cửa xe mở ra, Ken Liita giám sát bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật, Cao Hưng nói, "Huyết áp lên, cao cũng ổn định lại, nhịp tim cùng hô hấp tần suất cũng có chỗ lên cao." "Sophie, làm tốt lắm." Nữ bác sĩ cười khổ nói, "Ta cái gì cũng không làm." Tổm Sơn một mặt mơ hồ, hắn khó có thể tin mà hỏi, giải phẫu thành công? Bản tử kia không chết? Cái này ngay cả quỷ tỉn bác sĩ cũng nhìn không được, hắn cả giận nói, chú ý lời nói của ngươi, Tổm Sân bác sĩ, ngươi không hề ý đức dáng vẻ để ngươi trên người áo khoác trắng hổ thẹn. Tổm Sân nói, không phải, ta không thể tin được, loại này dưới hoàn cảnh cực đoan thủ thuật của các ngươi cũng có thể thành công. phỉ kiêu ngạo nói, không phải chúng ta, là Lý, là một mình hắn công lao. Nói, nàng nhìn về phía Lý Đỗ, xanh biết hai con ngươi thanh tĩnh như nước, ý vui mừng lộ rõ trên mặt. Tổn Sẫn Lên Get nhìn Lý Đô một chút, Sở đoán không lầm, hắn coi là cái này giải phấu khẳng định hội thất bại, cho nên hắn mới cực lực đồng ý Lý Đô đi thăm dự. Hắn thậm chí nghĩ kỹ, nếu như giải phẫu thất bại, vậy hắn liền cổ động thanh niên ra thuộc đi tìm truyền thông náo sự, để Lý Đô thanh danh bạc nước, để hắn bị phân phát về nước. Kết quả, Lý Đô thành công, hắn cùng Sở Phỉ cùng một chỗ hoàn thành cái này nhìn tuyệt không có khả năng thành công giải phẫu. Đáng sợ là, nghe Sở Phỉ ý tứ, thủ thuật này là hắn hoàn thành, dạng này Tổn cũng nghĩ không ra, cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử, vì cái gì làm chuyện gì đều xuất sắc như vậy? Trước 146, ngay tại biến mất đồ vật, 146 ngay tại biến mất đồ vật, béo minh một. Lý đố không do cái này tổm sần vì cái gì đối với mình như thế cam thủ, bởi vì chính mình cùng Sophie đi được gần. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết, dùng tính nét của hắn dù cho không có mình, Sophie cũng tuyệt không có khả năng cùng với hắn một chỗ. Cứ việc chỉ kết giao hai lần, nhưng Lý Tiên Sinh đã rất rõ ràng tổm sần là người, đây chính là cái nát người, giác rưỡi người. Bí ẩn này để muốn tạm thời lưu tại trong lòng của hắn, vì thanh niên tạm thời cầm máu về sau, sẽ cứu thương cấp tốc rời đi Tiến về bệnh viện tiến hành hậu kỳ giải phẫu, Lý Đô không cùng theo, hắn lái xe tới đón hắn. Không lâu sau đó, Sophie gọi điện thoại tới cho hắn, dùng giọng bông lòng nói, giải phẫu rất thành công, tổn hại thành mạch máu đã tiến hành tu bổ, Lý, lần này ta muốn cảm tạ ngươi. Lý Đô cười nói, không cần cảm tạ, chúng ta hợp lực cứu một cái mạng, đây là chuyện tốt. Sophie đối với hắn ngoại khoa y học kỹ năng cảm thấy rất hứng thú, đằng sau liền cái để tài này hỏi thăm. Lý Đô ở phương diện này không hề tạo nghệ, hắn có thể tìm tới đầu đạn, bổ sung cầm máu vải, đều là tiểu trùng công lao. Hắn biết nói nhiều tất nói hớ đạo lý, rất khéo leo rời đi chủ đề, chuyển rời đến áo miêu trên thân. Thế là, quay chung quanh tiểu hồ miêu, hai người vui sướng hàn huyên nửa cái buổi chiều, thẳng đến sổ phi một lần nữa có giải phẫu còn bận việc hơn. Chạm văn tối, bọn hắn chuẩn bị lúc ăn cơm tối Hàn tiếp điện thoại, sau đó nói, "Tiểu nhị, tân sinh ý tới cửa." Lý đấu hỏi, "Nơi nào nhà kho muốn đấu giá?" Hàn hi hi cười nói, "Lần này không phải nhà kho, lần này là biến chủng nhà kho đấu giá, có một nhà sách báo công ty muốn xin phá sản, chúng ta đi thanh lý bọn hắn nhà kho." là cái nào một nhà sách báo công ty muốn phá sản. Ông trời của ta, không phải là bục đở a. Ngay tại thu thập đồ ăn hạn nạ từ phòng bếp nô đầu ra nói. Hàn Nôn Bay, chỉ nàng nói, suy đoán chính xác, chính là bục đở tiệm sách, bọn hắn tại phố End ni nhà kho muốn toàn bộ thanh lý ra. Hàn Nạ bất đắc gì nói, đáng chết, tiệm sách càng ngày càng ít, về sau con của chúng ta đi nơi nào đọc sách đâu. Đu Tông Nghét, thẹ phọ gì chỉ, bọn chúng đã phá sản, còn có bạn lại thảm, Nô ta nhớ được ta đến trường thời điểm, nhà kia tiệm sách thế nhưng là có rất nhiều trì nhắn đâu. Chi nhánh nhiều có làm được cái gì lượng tiêu thụ lại không tốt thì như bắt ngươi tới nói đến trường thời điểm ngươi có đi qua những sách này cửa hàng sao? Hà hỏi hắn là nói đương nhiên ta đương nhiên đi qua sau đó ngươi xem nhiều như vậy sách cuối cùng lại ngay cả một chỗ trường dạy nghề đều không có thi đầu hẳn đánh gãy nàng Hà là khuôn mặt nhỏ đỏ lên tranh luật nói ta ta đi tiệm sách mua qua sách nhưng nhìn quá ít bất quá ta hiện tại biết chúng ta được nhiều đọc sách lý đô gật đầu nói đúng thư tịch là người bạn tốt nhất Hà lác đầu nói những này ta không hiểu Đừng nói với ta tiệm sách giảm bất là cả nước tính xu thế không chỉ là phụ bất quá các người nếu như muốn mua sách kia có là tiệm sách có thể dùng sợ to gì sợ cáily tất b cờ buộc thể đặt bụ cờ tỏ hắn mỗi ngày chạy ở bên ngoài đối những cửa hàng này vô cùng quen thuộc Thậ ra chính là mấy nhà còn tại vận doanh sách báo công ty danh tự lý Đô nói trên thực tế những này đều không cần đến chỉ cần một nhà Amazon như vậy đủ rồi tại sợ lại vô lệ thị vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày bọn hắn lại lần nữa lái xe đạp vào hành trình lại tiến đến vụ Sở tìm phụ quan trọ trong đại sảnh tụ tập một chút nhặt bảo người, nhìn thấy bọn hắn về sau những người này nhao nhao ngắt chào hỏi. "Này, Lý, Hàn, còn có con kia manh thú, giờ ngọ tốt bọn tiểu nhị. Phoennix lại muốn bị lớn cấp sạch, hy vọng lần này các ngươi hội lưu lại chỗ gì?" "Lý, nghe nói các người đem Lucas đầu kia trâu nóc cho thu thập một trận." Tên kia rời đi Phoennix." "Lý Đô Kinh ngắt nói, thu thập cái gì? Chúng ta không có thu thập hắn nha, thế nào?" Tên kia tại thi đấu đồ nạt hoa hơn 5 vạn khối làm cái điêu khắc đá nhà khó." coi là bên trong sẽ có một đống tác phẩm nghệ thuật, kết quả bên trong tất cả đều là không đáng một đống rách dưới, hắn nhà kho từ trong tay người cướp. Một cái cường tráng nhặt bảo người cười hỏi, Lý Đô nói, đúng vậy, nhà kho kia không có giá trị sao? Ta còn muốn mạo hiểm tới, bất quá bọn hắn ra giá quá cao, hơn 5 vạn khối đâu. Tin tức này đối với hắn rất hữu dụng, hắn ngược lại là nghĩ tiếp bản những cái kia điêu khắc đá, nghiên cứu một chút chất liệu cùng thời gian, do xét tiểu trùng bí mật. Bất quá cái này hiển nhiên không có khả năng, Lucas tình nguyện đem điêu khắc đá đập, đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý tặng cho hắn. Đằng sau bọn hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu, nói tới lần này cần bán đấu giá sách báo nhà kho. Nhật Bảo mọi người cũng cảm khái, nói đọc sách người càng đến càng ít, đoán chừng về sau tiệm sách hội từng bước biến mất. Tiệm sách biến mất cũng chẳng có gì, nếu là trong phòng trung tâm thương mại cũng đã biến mất, đáng chết, vậy coi như hẩm bé. Một cái tên là bờ hẹo Nhật Bảo người cảm thắn nói. Trong phòng trung tâm thương mại trong lịch sử là nước mỹ các thành phố lớn phổn hoa nhất địa phương, năm 1982 tu kiến bệ vợ Lý Xển tự có thể nói là Phượng trong phòng trung tâm thương mại đỉnh phong thời kỳ. Nhưng là cho đến ngày nay Theo điện thương cùng bên ngoài trung tâm thương mại hướng khởi, trong phòng trung tâm thương mại tại nước Mỹ rất nhiều thành phố lớn đã không bốc lửa. Điện thương sản phẩm tiện nghi, bên ngoài trung tâm thương mại khỏe mạnh, thì như dạo phố thời điểm nếu như nhà gái muốn đi thử y phục, cái kia nam si nhóm còn có thể hưởng thụ vài phút ánh nắng. Người Mỹ càng ngày càng coi trọng khỏe mạnh cùng khoái hoạt, rất nhiều người bình thường công việc bận rộn, muốn hưởng thụ khỏe mạnh sinh hoạt liền phải dành giật từng giây. Ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu là cây cỏ cũng bị mất, kia mới hỏng biết đâu. Lại có nhạc bảo người nói, tại Phoenix, ven đường thành hàng cây cỏ là một đạo sinh đẹp phong cảnh cũng là thành phố này biểu tượng một trong. Không may, từ 2006 năm bắt đầu, bởi vì tuổi già cùng năm bệnh, cây cọ bắt đầu tử vong, thành thị quy hoạch bộ môn đem áp dụng tượng tụ, cây dâu hoặc cái khác cây tối thay thế. Mọi người như vậy nhiệt liệt thảo luận lên hiện tại đang từ từ hiếm thấy lên vận động cùng kiến trúc, tại vận động bên trong, phoen nix nice biến mất nhiều nhất là ngựa đua. Có chút sinh vật cũng tại dần dần biến mất, tỉ như sa mạc góa phụ đen con nhện, a dị rồ nạ châu là loại con nhện này chủ nơi sản sinh, bọn chúng ác, tính công kích mạnh, độc tính mạnh, phi thường làm người nhức đầu. Hai năm này căn cứ côn trùng đám học giả nghiên cứu, á dị dã nô nạ châu sa mạc quá phụ đen số lượng tại giảm bớt, một chút không phải bản địa màu nâu quả phụ con nhện thì tăng nhiều. Màu nâu quả phụ con nhện cũng có độc, nhưng là tính công kích tương đối khá thấp, đối với người tính uy hiếp càng nhỏ hơn. Nói đến đây cái, có nhặt bảo người liền may mắn, con nhện thiếu đi ta một điểm không có niệm, con của ta tiểu Mạc đã từng bị một cái ghê tẩm con nhện cắn được qua, đáng chết, cái kia hôn đảng kém chút hại chết tiểu Mạc. Một đám nhặt bảo người tùy cho chuyện, Lý Đố đi theo uống một ly đá bia. Sau đó mang theo gộ Tự Lạc cùng hạn hướng sách báo công ty nhà kho lái đi, hắn hay vẫn là nghĩ sớm nhìn xem, tìm kiếm nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Chương 147, sách báo đấu giá. 147 sách báo đấu giá, béo minh hai. Nhà này sách báo công ty nhà kho đúng vậy, bọn hắn có được chính mình nhà kho, chỉ có hai cái, diện tích rất lớn, giống như xưởng đồng dạng, bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đóng các loại thư tịch. Lý Đô đám người tới nhà kho về sau, phát hiện không cần thiết sử dụng tiểu phi trùng, bởi vì người ta mở cửa, có thể tùy ý tiến vào, nhưng có bảo an giám thị, không định động những xếp này. Hắn sau khi thấy nói, "Lý, ngươi làm rất đúng, chúng ta hẳn là tại mỗi lần đấu giá trước đó đều sớm làm điểm công khóa, nhìn, lần này chúng ta tới đúng rồi." Lý Đỗ mỉm cười, trên thực tế trong lòng chửi mẹ, ngại ngại cái này không tốt nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn tiểu phi trùng đã mất đi đất dụng võ. Đi vào nhà kho, một cuốn mực in hương vị chạm mặt tới, trong đó kẹp lấy sách vợ trang giấy hương vị, hình thành một loại đặc biệt hương khí. Hồ Tiểu là cao mày tại trước mặt phẩy phẩy, hắn hỏi, "Thế nào?" Hắn bĩu môi nói, "Sách hương vị thật là khó người." Lý Đỗ thì hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nói, ta thế nào cảm giác mùi vị kia thơm như vậy, rất lâu không có người được thơm như vậy khí, thật tuyệt. Trong kho hàng sách cơ hồ tất cả đều là mới tinh, bọn chúng có dùng cái dương chứa, có tắc thì dùng giấy ra châu ba khóa, còn có đơn giản dùng dây từng đông. Đại khái xem viết sách đóng, Lý Đỗ hỏi, thứ này làm sao đầu giá? Hắn nói, dựa theo khu vực, người nhìn kỹ trên mặt đất, dùng chữ cái đánh dấu ra khu vực khác nhau, đến lúc đó ra giá là được rồi. Lý Đỗ túi đầu nhìn, quả nhiên trên sàn nhà thấy được phân ra tới khu vực, cùng sân vận động giống như, phía trên có ngăn chứa đường cong. Khu vực khác nhau còn có đánh dấu, nói rõ nơi này sách là cái gì loại hình. Tiểu phi trùng y nguyên có thể biểu hiện ra năng lực của nó, những sách này chồng chất cùng một chỗ, rất nhiều còn cần cái dương phong tồn, dựa vào con mắt rất khó coi đến sách cụ thể tin tức. Khác biệt sách giá trị khác biệt, chỉnh thể tôi nói, ký tên sách giá trị tối cao, tiếp theo là bản số lượng có hạn sau đó là bìa cứng sách, cuối cùng là phổ thông thư tịch. Hàn mang bọn hắn trực tiếp đi nhân văn xã khoa bản khối, thấp giọng nói, cái này đem là một cái chiến trường chính. Nơi này khả năng có một ít đồ cổ sách, nếu có thể đập tới đồ cổ sách kia chúng ta liền có thể kiếm nhiều tiền." Lý Đô nói, "Không phải hai bức thư khu vực mới có thể tồn tại đồ cổ sách sao? Nước Mỹ phổ thông cửa hàng sẽ bán ra đồ cũ, tiệm sách cũng giống như thế, cũng có chuyên môn sách cũ bản khối. Hàn nhún nún vai nói, "Đương nhiên, đương nhiên, thế nhưng là ngươi cho rằng tiệm sách vận doanh mới là đồ đần sao? Bọn hắn thu về sách cũ về sau, hội tiến hành kiểm tra cùng phân loại, có giá trị sách cũ sẽ bị lựa đi ra, sau đó đơn độc bán ra. Đặt ở nhân văn xã khoa bản khối bán ra sao? Không phải Nhưng nhân văn xã khoa có chút sách mới cũng coi là đồ cổ sách, thì như 20 năm trước xuất bản phỉ lại được phỉ a y học bách khoa toàn thư loại này, bình thường không có người nào mua, bọn chúng hội đọc lại xuống tới. Lý Đỗ đệ tiểu phi trùng tiến vào sách đống bên trong, trước nhìn thấy một đống tác phẩm vĩ đại tại trong giường, người tông giáo, thế giới bảy đại tông giáo trí tuệ cùng mỹ lực, sách này rất nhiều, cái này một đống trên trăm bản tất cả đều là. Bên cạnh một đống sách vẫn là chất học loại, gọi là tăng lư cùng chất học gia, là một cái nước pháp tác gia tác phẩm, đồng dạng thuộc về tác phẩm vĩ đại, đồng dạng không có giá trị gì. Lý Đỗ Đại Khái nhìn một chút, nhìn thấy sách phần lớn không có giá trị, cái gì tù phạm con cảnh, cơ đốc giáo sử, mở ra xã hội cùng với độc nhân. Hắn lắc đầu, nói: "Phúc Lao đại, chúng ta vẫn là đi đồng sách, cuốn sách truyện bản khối đi xem một chút đi, ta cảm thấy loại sách này tối thiểu có thể làm sách tiêu thụ ra đi. Loại người này văn xã khoa thư tịch, chỉ có thể bán giấy lộn." Hắn nói: "Tốt ta, chúng ta đi nhìn một cái, hy vọng đề nghị của người là đúng." Cuốn sách truyện địa bản lớn nhất, khắp nơi đều là thế giới danh tác, Haji và Tở Si Gi, lực, chúa tể những chiến nhẫn còn có kinh khủng đại sư sở tí phần kinh nguyên bộ tác phẩm. Tiểu phi trùng ở trong môi trường này tác dụng không lớn, mặc dù có thể tìm tới một chút có giá trị sách hay, thế nhưng là tiêu hao tinh lực quá nhiều, Lý Đỗ tìm một hồi liền đem thu trở lại. Hàn chờ đợi mà hỏi, "Tiểu nhị, ngươi có hay không nhìn ra nào sách có giá trị nhất?" Lý Đỗ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, "Cái này thực sự nhìn không ra, đến lúc đó chúng ta tùy ý đập đi." Một ngày sau đó, sách báo đầu giá hội lại bắt đầu. Lần hội đấu giá này thanh thế càng thêm to lớn, bục đỡ tiệm sách sớm 1 tháng ngay tại bên trên tiến hành tuyên truyền tiến vào sau 6 tháng lại bắt đầu tại báo chí tuyên truyền, bởi vậy, vậy cùng ngày rộn ràng hòa thuận vui vẻ tới vài trăm người. Lý Đỗ bọn hắn đến nhà kho thời điểm, nhìn xem trên vai thích cánh đám người sợ ngây người, tuyết đặc, nhiều người như vậy. Hàng công tê cả ra đầu, đáng chết, giống như rất nhiều trường học đô thư quán cũng tới người, bọn hắn muốn làm gì? Đây là chút xaka, đây là chút không đáng tiền xaka. Nhập ra tùy tục, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đi đăng ký tin tức, chờ đợi sắp bắt đầu đấu giá hội. Lý Đỗ đang định lại tiến vào nhà kho nhìn xem tình huống, lúc này bỗng nhiên có người hướng hắn tới một thanh đẩy hướng hắn. Trong miệng hồ, chó chết, ngươi còn dám tới phụ Ennis. Có tiểu trùng điều khiển thời gian, hắn tùy tiện tránh đi đẩy tới bàn tay, sau đó ngẩn đầu nhìn lên, phát hiện đẩy hắn là mặt dài nam tử Anthony. Lý Đỗ trở tay đẩy ra Anthony, cau mày nói, ngươi phát cái gì thần kinh? Ngươi có phải hay không đầu góc có chút vấn đề? Anthony cắn răng nghiến lợi hồ, đều là ngươi hại ta. Đáng chết ngươi cái tạp chủng, ngươi hồ ta. Ta hôm nay muốn giết ngươi. Cái cuối cùng từ phát âm rất nhỏ, bởi vì mặt không thay đổi gỗ tiểu lạ đứng ở Lý sau lưng. Bảo hắn đi lên duy trì trị an. Cắm vào giữa song phương nghiêm nghị nói, không cho phép cái lộn, càng không cho phép đánh nhau, nếu không các ngươi sẽ bị khu trục. Hắn chỉ vào Anthony đối Bảo An nói, "Tiểu nhị, làm phiền ngươi thấy rõ ràng, gia hỏa này là tên điên, đi lên liền muốn công kích chúng ta, chúng ta là người bị hại ok. Bảo An mặt tâm trầm nhìn về phía Anthony, cái sói hủy khuất kêu lên, "Ta bị hắn hố. ta bị cái này đáng chết Trung Quốc lão hố. Mọi người cẩn thận, cái này cho chết rất biết hú người. Ta bị hắn hố năm ván rồi." Lý đố mở ra tay nói, "Hắn đến cùng phát điên vì cái gì?" Hiện trường có nhặt bảo người Cười nói, "Anthony đi theo ngươi đập một cái hơn 5 vạn khối nhà kho, đúng không?" "Đúng." "Kết quả kêu nhà kho không đáng tiền, hao tổn rất thảm, Lucas kia Châu Ngọc bị tức điên rồi, buộc Tony cùng mình cùng một chỗ gánh chịu hao tổn, ra hỏa này bồi thường 2 vạn khối, hắn một mực tại đối ngoại tuyên bố bị ngươi hố một thành." Lý Lỗ bật cười nói, "Kho cắt chữ đấu giá vốn là có rất lớn phong hiểm, nào có chỉ kiếm tiền không bồi thường tiền mua bán. Thật sự là không thể nói lý ngu xuẩn." Hắn khinh thường để ý tới Anthony, bất quá Anthony tổn tại ngược lại làm ra một cái tốt hiệu quả. Cái kia chính là không ai cùng hắn đột hàng, hiển nhiên tất cả mọi người sợ đi vào Anthony theo gót. Lý Đỗ vừa vận tinh nhãn, tại trong kho hàng lại lần nữa cẩn thận xem xét. Cái này tra một cái nhìn, hắn phát hiện vấn đề. Chương 148, sách cũ một đống. 148 sách cũ một đống, béo Minh Ba. Hắn nói không đúng, lần hội đấu giá này không phải dựa theo bạn khối bỏ ra bán, mà là một lần nữa đối nhà kho khu vực tiến hành phân chia, phân chia thành trên trăm cái khu vực nhỏ bỏ ra bán. Dạng này Lý Đỗ hôm qua nhớ ký tin tức liền vô tác dụng, hắn tranh thủ thời gian tại trong kho hàng đi dạo đem hôm qua tìm tới những cái kia có giá trị sách báo chỗ khu vực ghi lại xuống tới. Tiến vào cái thứ hai nhà kho về sau, hắn nhanh chóng đi vòng vo vò một vòng, sau đó nghi ngờ trở về một cái sách đóng trước mặt. Hắn hỏi, "Thế nào?" Lý Đỗ nói, "Cái này sách đóng, hôm qua chưa từng xuất hiện." Hấp dẫn hắn lực chú ý sách đóng tương đối nhỏ, dùng lưỡi tờ lật tịt lan can bảo hộ, cùng chung quanh sách đóng tiến hành phân chia. Ngoài ra chung quanh còn có một số cùng loại sách đóng, đều là thư tịch số lượng thiếu, có lan can bảo hộ. Hắn nhìn thoáng qua nói, "Đây đều là sách cũ, khả năng tiệm sách sợ sớm lấy ra bị người chạm đến hư hao." mới vừa vặn lấy ra đi. Sách mới sách đóng giá trị không lớn, Lý đố nhìn xem những này sách cũ sẽ đóng, liền quả quyết thả ra tiểu phi trùng, muốn thử xem có thể hay không tìm tới điểm thứ càng có giá trị. Tiểu phi trùng sau khi ra ngoài, nó trên không trung bay một vòng, sau đó bay hướng sách cũ sẽ đóng. Lý Đỗ khống chế nó không đi hấp thụ trong đó thời gian năng lượng, mà là chú ý nó bay đi cái nào sẽ đóng, dựa theo chỉnh tự lần lượt ghi xuống. Hắn coi là tiểu trùng sẽ đối với những này sách cũ tràn ngập hứng thú, kết quả ngoại trừ ngay từ đầu nhanh chóng bay đến một cái sách chồng lên về sau, tiểu trùng về sau không còn đi. Hiện nhiên ngoại trừ cái này một cái sách đóng cái khác sách tồn thế thời gian đều không giải loại này sách cũ so sách mới giá trị còn thấp sau một tiếng đấu giá hội muốn bắt đầu có người cầm loa hồ mọi người rời đi nhà kho bây giờ rời đi nhà kho ghi lại các ngươi cần thư tịch vị trí cho ở tin tức mời đến nhà kho bên ngoài tiến hành đấu giá hạn tao mày nói lần hội đấu giá này cùng trước kia không giống dĩ vãng chính là mọi người đứng tại sách đóng bên cạnh lần lượt sách đóng tiến hành đấu giá lý đấu có thể hiểu được lần đấu giá này sách đóng số lượng nhiều tham gia đấu giá hội người cũng nhiều Tiệm sách hiển nhiên dự định đến cái ít lai like tiêu thụ mạnh đem sách đóng chia tiểu phần ra bên ngoài đấu giá dựa theo trình tự đầu tiên khai mạc chính là dốc lòng loại thư tịch hết hệ có chừng hai 23 vạn quyển sách chia làm 20 phần mỗi một phần có 1.000 bản tả hữu thư tịch đầu giá sư nói chuyện tốc độ rất nhanh đầu giá tiến triển cũng rất nhanh dốc lòng a số khu vực giá khởi đầu 1.000 khối 1.000 khối 1.000 khối ai muốn xin nhanh lên một chút giờ tay lên để cho ta nhìn thấy hắn rất tốt tiểu nhị chính là người.000 khối như vậy kế tiếp là 1.100 khối đúng vậy 1.100 khối Kia tiểu nhị trực tiếp nâng giá đến 1500 khối, 1500 khối, 1500 khối có người hay không nguyện ý tăng giá. Rất tốt không có người tăng giá, những sách này thuộc về ngươi chẳng trai. 1500 khối cầm xuống 1000 bản sách mới, làm ăn này cũng không tệ lắm, Lý Đồ ở trong lòng bàn bạc một chút, hỏi, ngươi nói, chúng ta nếu là đem tất cả sách đều vô xuống đến, sau đó mình làm cái tiệm sách thế nào? Ngươi nghĩ buổi chết sao? Hắn nói, nếu như sách này cửa hàng có thể làm ra đi, bọn hắn làm gì xin phá sản. Lý Đồ nhún nhún vai, lời nói này cũng đúng, hắn có chút quá nghĩ đương nhiên. Bọn hắn đôi dốc lòng khu vực thư tịch không có bất kỳ cái gì hứng thú, bởi vậy không có tham dự đấu giá, chỉ là ở một bên xem náo nhiệt. Sách báo đập kho cất chữ bán đấu giá tiến hành tốc độ nhanh hơn, hai cái đấu giá sư thay phiên tiến hành, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ có thể so với súng máy, chỉ cần một do dự, một cái khu vực sách đống liền bị đánh ra đi. Nơi này đấu giá sư sẽ không chờ bất luận kẻ nào cân nhắc, bọn hắn trực tiếp ra giá sau đó hỏi ba lần giá cả, ba bốn giây bên trong không có người đáp lại, vậy thì thành giao. Sau mười mấy phút, cuốn sách truyện bản cuối đấu giá hội bắt đầu, Lý Đỗ vô vô hẳn bả vài nói, "Lên đi. Dũng sĩ, cố sự a số khu vực tổng cộng 1.000 quyển sách giá khởi đầu là 2000 khối, 2000 khối, 2000 khối có người hay không nguyện ý tiếp nhận? Đầu giá sư nhanh chóng hỏi. Hàn lập tức giơ tay, 2500 khối. Đầu giá sư chỉ vào Hàn nói, cái này tiểu nhị ra 2500 khối như vậy 2600 khối có người hay không tiếp nhận? Ta. Một cái người da trắng phụ nữ gật đầu nói. Hàn lập tức mở ra tay rời đi, cái này sách đóng tâm lý của bọn hắn giá vị chính là 2500 khối. Cố sự B số khu vực tổng cộng 1100 quyển sách giá khởi đầu là 2000 khối có người hay không? Cố sự xe số khu vực tổng cộng 1080 quyển sách giá khởi đầu là 2000 khối có người hay không? Cố sự e số khu vực tổng cộng 980 quyển sách giá khởi đầu là 2000 khối có người hay không nguyện ý tiếp nhận. Hắn lại lần nữa ra giá, gật đầu nói, dứt khoát một chút 3000 khối. Theo đấu giá hội tiến hành, đấu giá bắt đầu trở nên kịch liệt, hiện trường nhân số đông đảo, nhiều người nhiều miệng, nhiều khi giá cả có mấy người báo ra tới. Vì tiết kiệm thời gian, hắn đều là trực tiếp báo ra giá quy định. Lần này bọn hắn giá quy định tương đối cao, cảm thấy hứng thú nhặt bảo người nhao nhau lắc đầu, bọn hắn ngại cái giá này vị quá cao. Đầu giá sư đưa tay chỉ hướng Hà nói 3.000 thối tiền rơi truy những sách này thuộc về ngưi huynh đệ tại cuốn sáchuyện sách khu vực dựa theo lý đồ yêu cầu hẳn hết thầy vô xuống 4 cái sách đống hao tốn vừa vặn một và khối đem 3.800 quyển sách lấy vào tay quyển sách khác khu vực tỉ như chịu trách nhiệm giáo dục khoa học kỹ thuật sinh hoạt loại sách đống bọn hắn không còn báo giá ngay tại hiện trường xem náo nhiệt nhìn mấy trăm người tiến hành cạnh tranh cuốn sách chuyện cạnh tranh là kịch liệt nhất bởi vì đáng giá nhất là ký tên sách mà nói như vậy tên tác giả khí lớn nhất ký tên sách cũng có giá trị nhất Trên thực tế còn có một số sách càng có giá trị, cái kia chính là chuyện ký loại thư tịch, đặc biệt là một chút thể dục mình tinh cùng ngôi sao giải trí nhóm chuyện ký, nếu như phía trên có bọn hắn thân bút ký tên, bộ sách kia giá trị có thể tăng lên trăm lần. Bất quá tiệm sách cũng không đốc, loại sách này dù cho bình thường bán ra cũng là đặt ở mang tính tiêu chí vị trí, bọn hắn không có khả năng lưu đến tới lần cuối tiến hành giá thấp đấu giá. Sinh hoạt loại thư tịch về sau, chính là sách cũ đấu giá, đại đa số nhặt bảo người đối sách cũ không có hứng thú, bởi vì mọi người đều biết, những này sách cũ bên trong không có bà bối. Nước Mỹ lịch sử không lâu, Không có Trung Quốc như thế đổ cổ tranh chữ thư tịch, quốc gia này cơ hội tại lập quốc thời điểm, thế giới văn minh sử liền tiến vào máy in thời đại. Loại tình huống này, mặc kệ quốc gia hay vẫn là dân gian, rất đắt đỏ cái chủng loại kia sách cũ rất ít gặp, tiệm sách bên trong lại càng không có, có cũng sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội. Đấu giá sư bắt đầu giá bắt đầu, kết quả cái thứ nhất sách cũ sách đóng liền lưu phách, giá cả hạ thấp 100 khối, vẫn không có ai đi đón tay. Đến cái thứ hai sách cũ sách đóng, cảm thấy hứng thú người y nguyên không nhiều, dùng giá khởi đầu 1000 khối vô gia. Gặp đây, Hàn Cùng Lý Đỗ liền ẩn nhẫn lại. Đến cái thứ 5 sách đóng thời điểm, bọn hắn không có ra giá, mà là chờ đợi cái này đóng sách lưu phách. Cái này đóng sách đi nguyên không ai cảm thấy hứng thú, chờ đến đấu giá sư muốn vất tay tiến hành xuống một cái thời điểm, Hàn dơ tay lên nói, 100 khối giá quy định, ta nhận lấy. Gặp đây, có chút biết hạn cùng lý độ năng lực nhặt bảo người liền muốn đi theo ra giá, bất quá đấu giá sư không cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp điểm đầu nói, "Được rồi, 100 khối những sách này thuộc về ngươi tiểu nhị." Mấy cái nhặt bảo người hậm hực lẩm bẩm, "Ta còn muốn ra giá đâu? Cái này đống trong sách có cái gì? Đáng chết ta có dự cảm" Hai tên côn kiếp này lại muốn phát tài. Hà Nội Lý Đỗ Thiêu Thiêu mi Mau, lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Chương 149, biểu hiện ra mình. 149 biểu hiện ra mình, béo minh bốn. Nói thì nói như thế, thế nhưng là mấy cái sách cũ sách đống đều rơi xuống 100 trăm khối, ý nguyên không người đến ra giá. Sách cũ cùng sách mới khác biệt, sách cũ một khi không có học thuật giá trị, cái kia chính là giấy lộn. Nước Mỹ hiện tại trên thị trường giấy lộn giá tiền là mỗi tấn 210 đô la, một đống sách cũ nhiều lắm là 100 kg, bán giấy lộn không bán được mấy đồng tiền, khẳng định lỗ vốn. Hai đại nhà kho mấy chục vạn bản thư tịch chậm rãi đấu giá ra ngoài, từ giờ ngọ một mực tiến hành đến buổi chiều. Giữa trưa Lý Đỗ bọn người ăn bánh sủi cạo, một rất có đầu não người Hoa tiểu thương đẩy xe nhỏ ra bán thức ăn nhanh, sinh ý rất thịnh vượng, nhặt bảo mọi người lười ra ngoài ăn cơm, tùy tiện ứng phó một chút. Buổi chiều đấu giá kết thúc, gỗ thị đã hướng trên xe giả thành thư tịch, bọn hắn đập tới hơn 4000 quyển sách, vận chuyển hay vẫn là rất tốn sức, xe tải toa xe bị nhét tràn đầy. Nhìn xem sắc trời coi như sớm, Lý Đỗ nói, chúng ta về Philadelphia đi a. Hàn muốn giữ lại, chúng ta mệt mỏi một này đặc biệt là gỗ Tự Lạ, hắn cuối cùng vận chuyển nhiều như vậy sách, khẳng định mệt mỏi hơn, không bằng chúng ta lưu tại Phổ Ennis chơi một đêm. Lý Đô nhún nhún vai đáp ứng, hắn biết đối với Hàn Tới nói, thành phố lớn Phổ Ennis nhưng so sánh tiểu thành trấn Sở là cổ lệ thị có mỹ lực nhiều. Bọn hắn lai xe đi quán trọ, Lý Đô vang lên, hắn kết nối sau nghe được sổ phỉ thanh âm, "Này, Lý, ngươi ở đâu?" "Tại Phổ Ennis bên này, ngươi đây. Ngươi tan sở chưa?" Sophie nói, đúng vậy, Ân, hôm nay tan tầm thật sớm, ta vốn muốn mời ngươi ăn bữa tối, cảm tạ ngươi gần nhất trợ giúp ta." Ngươi giúp ta thực sự nhiều lắm. Bất quá ngươi tại Phố Ennis, vậy thì về sau. Là như vậy Sophie, chúng ta trên thực tế tại Phố Ennis hướng sợ lại vô lệ thì chạy về trên đường, sẽ không bỏ qua bữa tối thời gian. Lý Đỗ lập tức đổi giọng, hắn một bên nói một bên khoát tay, Go tựu lại dồn sức đánh tay lái, xe tải một lần nữa trở lại trên đường lớn. Hạng vô lực nằm ở tay lái phụ bên trên, một cái đặc sắc ban đêm cứ như vậy ngâm nước nóng. Sophie cao hứng nói, vậy thì tốt quá, ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn đâu? Lý Đỗ cũng rất cao hứng, tùy tiện. Nghe đáp án này nữ bác sĩ lại có chút đáng giận, tùy tiện sao? Vậy ta thật không biết nên lựa chọn cái gì, bởi vì ta không hiểu do khẩu vị của ngươi." Lý Đỗ vừa muốn trả lời, Hàn đối với hắn phất tay, dùng miệng hình nói, tạm dừng điện thoại. Mặc dù không biết ra hỏa này muốn làm cái quỷ gì, bất quá hắn rất tín nhiệm hạn, liền nói cho nữ bác sĩ nói đợi chút nữa đánh tới, tạm thời cúp điện thoại. "Thế nào? Tiểu số hồ phi muốn mời ngươi ăn cơm." Hàn không trả lời mà hỏi lại. "Đúng vậy à, thế nào?" Lý Đỗ vô ý thức nói, sau đó khẽ giật mình, "Đáng chết, ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện." Hàn liếc mắt Lão tử lô thai cứ như vậy Linh, ngươi có thể chắc ai? Nghe, ta nghe được cái gì không trọng yếu, ngươi muốn cùng nàng có chút quan hệ thế nào, vậy kế tiếp liền rất trọng yếu. Lý Đô nói lầm bầm, ta có thể muốn cùng nàng có chút quan hệ thế nào. Hàn khoát tay nói, tốt ta tốt ta, làm ta không nói gì. Đừng đừng đừng, Phúc Lão Đại, ngươi nói tiếp, nói tiếp. Lý Tiên sinh cười ngượng ngủng, hắn đối nữ bác sĩ sát thực rất có hào cảm, sát thực muốn lấy sau có thể có chút quan hệ. Hàn lại lật một cái xem thường, nói, về sau ở trước mặt ta, đừng giả bộ thánh nhân Ok Tại tình cảm vấn đề bên trên, đừng nghĩ có gì có thể giấu giếm ta. Ok. Ok. Ok. Ok. Lý tiên sinh gật đầu như giã tỏi. Hàn nói, ta hiểu rõ Sophie, bọn hắn cả nhà đều là thành tính giáo đồ. Nàng từ nhỏ đã không cùng nam sinh cùng nhau chơi đùa, đoán chừng chủ động ước một cái nam nhân cùng nhau ăn cơm, ngươi là đầu một cái. Lý đô cười, nụ cười đã ý. Cho nên ý vị này, trong lòng nàng, ngươi không phải một cái bình thường nam nhân, mà không phổ thông nam nhân, làm việc không thể xáo lộ, hẹn hò càng không thể xáo lộ. Lý đô nói, đúng đúng Vậy ta nên làm như thế nào? Làm thế nào? Biểu hiện ra ngươi ưu tú nhất một mặt nhà, tựa như hùng sư tìm phối ngẫu hội biểu hiện ra mình tương tráng, ta tìm phối ngẫu hội biểu hiện ra mình 20 phân đại điều. Fujiu đứng đắn một chút huynh đệ. Đến phiên Lý Tiên Sinh mắt trợn trắng. Hắn nói, ta rất đứng đắn, ngươi ưu tú nhất một mặt là cái gì? Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, là ta tỉ lượng, dũng cảm, tinh thần trách nhiệm. Fujiu đứng đắn một chút huynh đệ. Hắn đem nguyên thoại về cho hắn. Lý Tiên Sinh rất quy phục, đây quả thật là hắn đường đường chính chính trả lời. Hắn nói là trùng nghệ, tài nấu nướng của ngươi phi thường xuất sắc, cái này tại nam nhân ở trong rất hiếm thấy. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi đạp mã ngu xuẩn a. Bắt lấy cơ hội này biểu hiện ra tài nấu nướng của mình, đi rượu gì cửa hàng phòng ăn, mang lên nguyên liệu nấu ăn, thẳng đến sổ phỉ trong nhà, hưởng thụ gia đình sinh hoạt khí thức, tuyệt đối để các ngươi tình cảm nâng cao một bước. Hàn Trác chắn nói, Lý Đỗ Trần chờ nói, này lại không có điểm quá cấp tiến. Hạ nói, bằng không các ngươi trước biển học lộ tu hanh cùng giờ răng beo như thế, trang giấy thông tin 20 năm, sau đó lại gặp mặt. Cái gì? Hàn một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, "Ngươi không biết cái này?" Lưu Giáp nữ tác gia biển lộ tu Hàn cùng London Mast cùng cổn tiệm sách tiệm sách Førgang Bell ở giữa cô sự, chứ danh tình yêu trà khiến thập tự nhai số 84. Lý Đỗ sở lên cái mũi nói, "Ta đối tình yêu không phải rất có hứng thú." Còn đạp mã taxi si đâu? Hàn chuyển thành xem thường. Lái xe gỗ Tựu là một mặt phiền muộn, chủ đề chuyển di thật nhanh. Trở về chủ đề, Hàn bắt đầu truyền tụ Lý Đỗ hẹn hò ký xảo. Thế là, 2 giờ về sau, hoàng hôn lâm, nhà nhà đốt đèn chậm chậm rưng lên, Sophie nghe được có người gõ ra môn. "Theo ta tới." Nữ bác sĩ lênh lợi chạy tới, nàng mở cửa, sau đó nhìn thấy một bó tuyết trắng tuyệp xuất hiện tại trước mặt, đằng sau là Lý Đô. Sophie kinh ngạc nhìn hoa tươi, chỉ mình gương mặt xinh đẹp nói, "Cho ta." Lý Đô lắc đầu nói, "Không phải, đừng hiểu lầm, đây là tặng cho ngươi nhà Piano, màu trắng tuyệp cùng Piano rất xứng đôi." Sophie thoải mái tiếp nhận hoa tươi, sau đó dùng tuyệp ngăn trở miệng, thì hi cười nói, "Cái này nhất định là hẳn cái kia bại hoại cho ngươi gia chủ ý." Lý Tiên Sinh cũng cười, bất quá là lúng cười, nữ bác sĩ đoán rất đúng, đây đúng là hạn dậy bảo hắn. Bao quát câu nói này cũng thế. Nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, Sophie cười càng sung sướng, chạy về đi đem hoa để vào trong bình hoa, chỉnh trọng việc gác lại trên piano. Sau đó, nàng quay đầu mỉm cười nói, "Ta piano nói, cảm ơn ngươi, nàng để chủ nhân của nàng mời ngươi đi ăn bữa tối." Lý Đỗ chuyển vào tới một cái thùng giấy, nói, "Ách, chúng ta có thể hay không không ra ngoài ăn? Để ta tới làm một bữa cơm thế nào? Ta cơm chưa làm không tệ, thẫn đồ ăn cùng đồ ăn Nhật đồ ăn hẳn cũng hiểu một chút." Sophie trừng to mắt nói, "Như vậy sao được? Nói xong là ta mời ngươi ăn cơm." Cảm tạ ngươi đối ta nhiều lần hỗ trợ." Lý Đỗ nói, "Ngươi khả năng không hiểu rõ, con người của ta thích làm đồ ăn, đặc biệt thích xem người khác ăn ta làm đồ ăn, cho nên nếu như ngươi cho phép ta làm như vậy, xem như đối ta lớn nhất cảm tạ." Sophie hoài nghi nhìn xem hắn nói, "Cũng là hạn dạy ngươi. Không phải, ta cũng không phải phúc lão đại hải tử." Lý Đỗ trợ khóc trợ cười, "Đây là sự thực." Sophie nói, "Như vậy, ta liền không khách khí. Tới đi." Lý tiên sinh sung sướng nói. Chương 150, không hiểu hảo cảm. 150 không hiểu hảo cảm, béo minh năm Sophie nhà phòng bếp rất sạch sẽ, cùng nàng hình tượng đồng dụng, thanh tú, văn nhã, vốn mặt hướng lên trời. Bất quá có thể nhìn ra phòng bếp thường xuyên khai hỏa, từ nàng cũng có thể nghe ra điều ấy, cần ta đến giúp đỡ trợ thủ sao? Đau của ta công cũng không tệ nha." Lý Đô nói, "Không cần không cần, ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi, ân, ta đây là lời khách sáo, trên thực tế nếu như ngươi có thể đến giúp đỡ, vậy thì không thể tốt hơn." Sophie hé miệng cười khẽ, đưa tay một cái hỏi, "Ta cần làm cái gì?" Lý Đô nói, "Ta trước giới thiệu một chút ta muốn làm đồ ăn, ngươi xem một chút ngươi có hay không lành vị." chủ yếu là rau xanh, ta cho rằng người làm bác sĩ ngoại khoa lâu, có lẽ đối thị chế phẩm không phải như vậy cảm thấy hứng thú." Nữ bác sĩ dùng sức gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, chính là như vậy." Lý Đôn Nhiệt mỉm cười, "Đây là hắn nói cho hắn biết, về phần hẳn vì cái gì hiểu rõ như vậy nữ bác sĩ." "Rất đơn giản, hắn hiểu rõ sợ lạ bộ lệ thị cơ hồ tất cả xinh đẹp chưa lập gia đình nữ thanh năm tin tức. Ta chuẩn bị chính là con tôm xào cây du mạch đồ ăn, nấm hương cây cải dầu, lão hổ đồ ăn, rau dưa trứng bánh, lại thêm một cái ốc khô đậu hũ canh, thế nào?" Sophie mỉm cười nói, Mặc dù ta chưa từng ăn qua, nhưng chỉ bằng danh tự ta liền biết, ta sẽ rất thích. Bốn đồ ăn một chén canh đều rất đơn giản, nhưng là muốn làm tốt không dễ dàng. Đây là Lý Đỗ Tinh tuyển ra thức ăn, hắn đều làm qua không dưới trăm lựa. Mặc dù những này đồ ăn đơn giản, nhưng hắn có thể làm ra không đơn giản hương vị. Làm đồ ăn quyết khiếu đơn giản như vậy mấy điểm, chất liệu, hỏa hầu, gia vị phối hợp. Chất liệu phương diện, Lý Đỗ Tinh tuyển siêu thị bên trong quý nhất hữu cơ rau quả, hỏa hầu cùng gia vị phối hợp hắn đều trưởng không lô hòa thuần thành, ngoài ra hắn còn cố ý mang đến một bình dầu giỏng. Người Mỹ ăn dầu ô liu tương đối nhiều. Trên thực tế loại này dầu thích hợp đồ nướng cùng trộn lẫn đồ ăn, muốn xào rau đặc biệt là xào rau xanh hay vẫn là dầu phộng tốt nhất. Sophie không chút tiếp xúc qua cơm trưa, đau của nàng công giúp không được gì, chủ yếu là ở chỗ này rửa rau, thái thịt sống hay vẫn là Lý Đồ đến phụ trách. Lý Đồ đang chuẩn bị vào nồi mở xào, chuông cửa vang lên, Amiêu nhanh chóng chạy đến cổng đập nhìn ra phía ngoài nhìn, lại chạy tới một bên chơi đùa. Hiển nhiên, người bên ngoài không có đủ uy hiếp lực. Sophie kỳ quái nói, ta chỗ này bình thường khách nhận sẽ là ai chứ? Nàng đi mở cửa, một cái to nam bên trong âm trước vang lên. Này, ta tiểu Sophie, đến qua bữa tối hay trưa? Nhìn ba ba màng cho người tới cái gì? Lý đố nghe xong lời này, trong tay cái nổi cầm được không phải rất ổn, phụ thân của Sophie tới. Trên thực tế còn có mẹ của nàng, Nữ Nhi, mụ mụ nhìn thấy người đèn sáng rỡ, liền biết ngươi ở nhà. Ân, thật là thơm, Nữ Nhi ngoan tại xảo giao sao? Nam bên trong âm tiếp tục vang lên, hoa, Nữ Nhi của ta chủ nghệ như thế tuyệt. Ta liền nói không cần cho nàng mang bữa tối, nàng có thể tự mình giải quyết, con gái chúng ta quá tuyệt vời. Sophie phụ mẫu đến gần phòng bếp. Lý Đỗ cất tóc sửa sang lại quần áo một chút, mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía cổng. Một cái cười con mắt hiếp giống như nguyệt nha giống như người da trắng lao đầu đi đến, đột nhiên vừa thấy mặt, hai người đều có chút mờ mịt. Tiểu lao đầu mờ mịt là nữ nhi trong phòng bếp làm sao có người đàn ông xa lạ. Lý Đỗ mờ mịt là, đây là phụ thân của Sophie, không phải là gia gia. A. Sau đó hắn nhìn kỹ tiểu lao đầu, lại cảm thấy khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Tiểu lao đầu biểu lộ biến đổi, hạ thấp giọng hỏi, "Ha tiểu tử, ngươi là ai?" Lý Đỗ nói, "Ngài tốt, tiên sinh, ta gọi Đỗ Lý." Ngài có thể xưng hô ta là lý ta là xổ phỉ bằng hữu chỉ là bằng hữu tiểu lao đầu con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ lý đố dơ tay lên nói đối thượng đế thể ta cùng sổ phỉ bác sĩ chỉ là bằng H hữu một ngày mắt tiểu lao đầu biểu lộ có chút để ngoài chỉ là bằng hữu a đúng a không có ở chung tiểu lao đầu hỏi biểu lộ tựa hồ có chút chờ đợi Lý lýỗ không hiểu rõ hắn ý tứ, bất quá hay vẫn là lao lao thật, thật nói không có không có Ngài hiểu lầm chúng ta chỉ là bằng hữu đêm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm lúc này sổ phỉ chạy vào nói à Ba ba, Lý, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là Lý, bạn tốt của ta. Vị này xoái ca là cha ta, James Martin Tiên Sinh. Lý đỗ chủ động đưa tay ra nói, ngài tốt, Martin Tiên Sinh, ngài thật sự là anh tuấn hơn người. Ta trước kia Hiếu kỳ sổ phỉ vì sao như thế xinh đẹp, nhìn thấy ngài về sau, ta nghĩ ta đoán được nguyên nhân. Martin Tiên Sinh cười ha hả nói, chàng trai rất biết cách nói chuyện, ngươi tại làm đồ ăn đúng không? Sophie, nào có để khách nhân làm đồ ăn đây này? Nữ bác sĩ ngượng ngùng nói, Lý có cái yêu thích. Martin tiên sinh không cho nàng cơ hội giải thích, ngay sau đó nói, ngươi đây là không coi hắn là khách nhân à? Ha ha, ta hiểu được, ta tiểu tổ phỉ rốt cục trưởng thành. Lý Đỗ nháy mắt mấy cái, hắn thế nào cảm giác, lão tiên sinh cùng gia trưởng không giống nhau lắm. Sophie đẩy ra phía ngoài hắn, sang giọng, "James, ngươi nói cái gì? Mau đi ra đi, đừng quấy dậy Lý làm đồ ăn." Martin tiên sinh bị đẩy đi ra, một cái cùng sổ phỉ có năm sáu phần tưởng tượng mị phụ nhân lại chen lấn tiến đến, nói, "Ngươi tốt, Lý, ta là Lý Dạ Martin." Sophie mụ mụ. Lý tranh thủ thời gian cùng nàng chào hỏi vị phụ nhân mỉm cười gật đầu, ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, đem hắn từ đỉnh đầu một mực quét đến trên chân, ánh mắt cùng ít quăng cơ giống như chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lý Tiên Sinh lơ ngơ, có vẻ như sổ phi phụ mẫu cùng phổ thông cô nương phụ mẫu cũng không giống nhau a. Theo hắn biết, nữ hải phụ mẫu trong nhà nhìn thấy một cái lạ lâm thanh niên, dù cho không bày ra nghiêm túc trưởng bối gương mặt, hẳn là cũng hội bản năng kháng cự hắn a. tin vợ chồng ngược lại tốt, bọn hắn lời nói cử chỉ, để Lý Đỗ cảm thấy mình hoàn toàn có thể nói, hai người giống như trực tiếp coi hắn là con rể. Hai người rời đi về sau, Sophie trở lại bất đắc gì nói: "Thật có lỗi, Lý, cha mẹ ta có chút ít hài tính tình, hy vọng bọn hắn không để cho ngươi cảm giác phản cảm." Lý Đố Kiên định nói: "Không có, không có, bá phụ bá mâu rất tốt, bọn hắn rất nhiệt tình, ta cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu." Sophie nói: "Vậy phiền phức ngươi chính mình làm đồ ăn, ta phải ra ngoài bồi bồi, bồi bọn hắn." "Không sao, ngươi đi đi, phòng bếp giao cho ta chính mình." Sophie vừa ra ngoài, Lý Đố liền nghe đến mát tin tiên sinh thanh âm: "Ngươi ra làm gì? Bồi các người nói chuyện phiếm. Chúng ta đều hàn huyên 25 năm, ta cô đường" Ngươi bây giờ muốn làm chính là trở về trợ giúp tiểu tử kia làm đồ ăn, hai người muốn tề tâm hợp lực, hiểu không? Muốn bồi dưỡng ăn ý." Sophie kinh ngạc nói, "Thượng đế, rèm ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Lý Đỗ sờ sờ cái cảm, hắn cũng rất muốn biết đáp án, chẳng lẽ mình dáng dấp rất lấy lao nhân thích, rất có trưởng bối mắt duyên. Hắn làm sao cảm giác nhị lao có chút tác hợp hắn cùng Sophie ý tứ. Tóm lại, nữ bác sĩ sau đó trở lại phòng bếp. Dạng này bốn đồ ăn một chén canh không đủ, cũng may Lý đố mua đồ ăn đủ nhiều, vậy thì lại thêm bốn cái đồ ăn. Phía ngoài hai vị lão nhân thế nhưng là hắn phải hảo hảo chuẩn bị lấy lòng đối tượng. Hắn mua thịt bò, liền quyết định làm một cái rau xanh xào thịt b, lại làm một cái sắc ba văn cá trộn lẫn rau cần, một cái thập cẩm rau xanh, một cái thịt thẹn trộn lẫn rau xanh. A Miêu ngửi được ba văn cá hương vị, lập tức không biết từ nơi nào chui ra. Mắt tin tiên sinh phát ra một tiếng kinh hô, "A, đôi dài hồ miêu. Đứa nhỏ này thật béo." A Miêu thanh âm rất phẫn nộ, meo ố meo. Martin tiên sinh lập tức vừa sợ hô, khó trách ta cảm giác lý có chút mặt, chúng ta gặp qua, ta nghĩ đi lên, hắn cùng với sổ phụ rất lâu. Trong phòng bếp, Lý Đỗ cùng Sophie hai mặt nhìn nhau. Chương 151, một bản eo bung mảnh. 151 một bản eo bung mảnh, kinh minh một. Người gặp qua cha ta? Sophie kinh ngạc hỏi. Lý Đỗ cố gắng suy tư, sắc thực cảm giác nhìn con mắt, nhưng không có gì ấn tượng. Bất quá hắn có ý tứ gì, chúng ta cùng một chỗ rất lâu. Sophie khổ não như mày, thượng đế phù hộ, hắn hôm nay làm sao luôn hổ ngôn loạn ngữ? Tiểu lão đầu rất có sức sống, chạy vào phòng bếp cười tùng tỉm nhìn xem hai người, trong khuyết ngà trong mắt phát ra một loại không thể giải thích cổ quái ánh mắt. Nhìn hắn con mắt Lý Đỗ đột nhiên nghĩ đến mình vì cái gì cảm giác hắn nhìn quấn mắt. Ngay tại tiểu trùng tiến vào A Miêu trong đầu ngày thứ hai, hắn từng đi trong thành phố công viên tìm kiếm mèo hoang cho dự định làm thí nghiệm, kết quả đụng phải Sở Phỉ đang đút tiểu động vật. Về sau hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, bởi vì tiểu phi trùng hao phí tinh lực quá nhiều, kém chút ngã xuống đất mất đi, chính là cái này tiểu lao đầu giúp đỡ hắn một thanh, lúc ấy còn cầm sổ Phỉ chêu chọc hắn tới. Martin tiên sinh cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói, "Ngỉ đi lên." Chàng trai trí nhớ cũng không tệ lắm. Lý tiên sinh giờ phút này không phản bác được. Từng đạo đồ an gia nổi rất thức ăn nhanh bản bị bố trí tràn đầy, cuối cùng đem ức khô đậu hũ canh phóng tới bản ăn trung ương, cả bản đồ ăn dâng đủ. Martin tiên sinh đối lý Đỗ giơ ngón tay cái lên, cười con mắt híp lại cái, lợi hại chàng trai, những này cơm trưa xem xét cũng làm người ta có muốn ăn, ta thích cơm trưa, cơm trưa rất khỏe mạnh. Martin phu nhân tán đồng gật đầu, đúng vậy, về sau chúng ta muốn bao nhiêu ăn cơm trưa, cơm trưa hương vị cũng rất đặc biệt, chỉ bất quá sợ là vô lệ thành thị nhà hàng tương đối ít. Lý Đỗ theo bản năng nói, Martin phu nhân nếu như thích, vậy ta về sau có thể vì ngài tới cửa đi làm, ta thời gian ở không hay vẫn là thật nhiều. Lại nói sau khi ra, hắn có chút hối hận, lời này có chút liều lĩnh, lô mãng. Kết quả Martin phu nhân lại cười đến rất hài lòng, nói, nhà chúng ta phòng bếp tùy thời vì ngươi mở rộng, thật là một cái tốt chàng trai. Lý đố cười khổ, hắn nhìn có chút không rõ tình thế bây giờ, đây là khâm điểm ý từ sao. Nhị lao khâm điểm hắn xưng là con rể. Sophie phân đúa, nói, đừng nói nữa ăn cơm đi, đây là đúa chúc, các ngươi sẽ dùng sao. Martin phu nhân lại cười, thật sự là tỉ mỉ hài tử, đương nhiên, ta sẽ dùng, ta dùng qua. Giáo hội chúng ta rèn nỉ vợ chồng không phải liền là người hoa sao? Hai người thật đúng là sẽ dùng nữa, ngược lại sổ phỉ không biết dùng, Lý Đỗ chuẩn bị nửa cùng giao ăn, những này đồ ăn cũng đều có thể dùng nửa lên ăn. Martin tiên sinh cười không nói, dùng đũa cho Martin phu nhân gắp thức ăn, hai người tại sổ phỉ cùng Lý tiên sinh trước mặt tú lên ân ái. Sophie giả bộ như không thấy được, đem một mảnh ba văn thịt cá đút cho Amiou, Amiou ăn mặt mày hớn hở, miêu miêu thét lên. Đằng sau chủ đề cuối cùng bình thường trở lại, Martin tiên sinh bắt đầu hỏi thăm Lý Đỗ công việc. Lý Đỗ đã nói khoe cất chữ bán đấu giá công việc. Sau đó thuận tiện cho bọn hắn giảng một chút trong công việc gặp phải chuyện lý thú. Martin Phu nhân tập trung tinh thần nghe, hắn nói chuyện thời điểm hai người đều bưng đũa xuống, chi tiết này để Lý đô minh bạch, đối diện hai người đều là tương đương có tố chất cái loại người này. Nghe một hồi, Martin tiên sinh nói, "Ta nhớ được phó nhà tiểu tử kia cũng đã làm cái này suy nghĩ, đúng không?" "Chính là cái kia dùng bù câu máu giả mạo máu của mình viết một phần máu thư tình hải tử." Lý Đỗ sửng sợ, "Godmer nói không phải hắn A Sophie trả lời nghi vấn của hắn, "Hàn Phốt, hắn là lý công tác, bọn hắn là tốt đồng bạn." Martin tiên sinh hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt có chút cổ quái. Lý Đỗ phản ứng rất nhanh, lập tức minh bạch ý nghĩ của đối phương, tục ngữ nói như tầm như mã tầm mã, đoán chừng nhị lao cho là hắn giống như hẳn đều là hoa hoa công tử. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực, một bên là huynh đệ một bên là nữ nhân, hắn không tốt tuyển a. Không cần đến hắn mở miệng, Sophie nói chuyện, tại nhân phẩm bên trên, Lý cùng Hàn không giống, ta cùng hắn quen biết tại Amiou đứa nhỏ này, lúc ấy Amiou hay vẫn làm mèo hoang, thủ trí mạng ngoại thường, Lý bỏ ra 2000 khối cứu được nó. Từ Amiou bắt đầu nói lên, Nàng đem chính mình hiểu rõ lý Đô sự tình nói một lần. Viện mồ coi công nhân tình nguyện, buổi đấu giá từ thiện, hài cốt xã khu cứu trợ, từ thiện vật tị bên trên giúp làm mồi khỉ, đương nhiên còn có đoạn thời gian trước giải quyết giao thông ngăn chặn cùng ra tay cứu viện một cái mạng sự tình. Lý Đỗ nghe thật không có ý tốt, nữ bác sĩ rất cho mặt mũi, đem hắn từ đầu tới đuôi, từ đức hạnh đến nhân phẩm cũng khoe một lần. Đợi đến sổ phỉ nói vừa kết thúc, Martin tiên sinh lập tức nói, "Ngươi tại hài cốt khu gặp được nguy hiểm, vì cái gì ta và mẹ ngươi không biết?" Nữ bác sĩ lé lưỡi, thận trọng nói, "À, ta là sợ hù đến các ngươi." Kỳ thật không có việc gì, ta không phải bị Lý cứu được sao? Mắt tin thái thái tại ngực vẽ cái thập tự, sau đó một tay lấy nàng kéo đến trong ngực nói, "Thượng đế phù hộ, người bình yên vô sự. Về sau đi Hải Cốt xã khu làm từ thiện, nhất định phải làm tốt bảo hộ biện pháp." Mang lên Lý, ta nhìn Lý là cái đáng tin cậy hải tử. Mắt tin tiên sinh nói bổ sung, có sổ phi nói ngọt, đằng sau nhị lao đối Lý độ cảm giác tốt hơn rồi. Bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ, cuối cùng biết được Lý Đỗ không có lái xe, Martin tiên sinh còn mở hẳn lao tuyết phật lan đem hắn đưa trở về. Ngày thứ 2 bắt đầu, bọn hắn cần xử lý đấu giá đạt được sẽ báo. Những sách vợ này chủ yếu coi là chủ, nhưng Lý đấu cảm thấy có giá trị là những cái kia hai bức thư. Hắn để gỗ tiểu là đem hai bức thư tập trung ở cùng một chỗ, từ hắn đến tiến hành giá trị phân rõ, hắn đi phụ trách bản đồ mới sách, phân loại nghi biện pháp bán ra. Hẳn cho hắn một đài la toọng, nói, "Hảo hảo bên trên, tiểu nhị, sách cũ giá trị cũng không tốt kết luận, ngươi có vị đàng ăn." Lý Đô mới không cần ăn khổ đâu, hắn đem những sách này từng quyển từng quyển bày ra tốt, thả ra tiểu phi trùng, để nó đi có giá trị sách là được rồi. Tương đối mà nói Nguyên đại càng lâu xa, sách giá trị lại càng lớn. Tiểu Phi trùng sau khi xuất hiện không phụ kỳ vọng, cấp tốc bay về phía hắn phía trước vị trí. Bất quá nó đặt chân không phải một cuốn sách, mà là một cái album ảnh. Lý Đỗ Thu hồi tiểu Phi trùng đi lên lấy đi album ảnh, đằng sau lại thả ra nó đến, tiểu trùng đối còn lại thư tịch không hề hứng thú, vẻ phải ở trên không bay một vòng, lại bay trở về trong tay hắn. Giọng này hứng thú của hắn liền tất cả bản này album ảnh chúng, album ảnh khẩu dày đặc, có chừng 32 mở trang giấy lớn nhỏ, hắn lật ra album ảnh, bên trong xuất hiện một chút sa mạc phong cảnh chiếu. Ảnh chụp nửa bộ phận trước chủ yếu là cây xương rồng cảnh, các đá còn có khô cạn lòng sông loại hình, đến đằng sau thì xuất hiện một chút tượng sphinx, kim tự tháp, còn có các loại giống như phế tích kiến trúc. Nhìn đến đây là hắn biết, ảnh chụp ghi chép là Ai Cập cảnh sắc, những hình này chỉ có hai màu trắng đen, mặt trái phát hoàng, sợ ở trong tay có loại cảm giác mềm nhũn, cùng hiện đại uy ảnh chụp hoàn toàn không giống. Lý Đỗ mặc dù đối chụp ảnh không có nghiên cứu, nhưng hắn cũng biết những hình này niên đại xa xưa, tuyệt đối không phải đương đại hàng. Đơn giản đến, ảnh chụp tổng cộng là 65 tấm, hắn thu về album ảnh hồ, phúc lão đại, tới ta giống như tìm được đồ tốt. Chương 152, Phúc Lao đại diệu triều. 152 Phúc lão đại diệu triều, Kinh Minh 2. Nghe hắn, Hàn lập tức chạy tới, tốc độ nhanh để Amiu đều cảm thấy giật mình, hai con mèo con mắt trận thật lớn. Cầm tới album ảnh hắn kiểm tra một chút, hưng phấn nói, "Đúng vậy, đây là hàng tốt, những hình này tuyệt đối niên đại xa xưa, ta suy đoán bọn chúng chí ít có 100 năm." Lý Đồ nói, "Có lẽ chúng ta nên tìm cái người trong nghề nhìn xem, để hắn nói cho chúng ta những hình này là cái nào niên đại đồ vật, hy vọng chúng nó có thể đáng chút tiền." cũng không phải là tồn thế thời gian lâu dài đồ vật liền khẳng định đáng tiền, nước Mỹ có rất nhiều hình cũ, đặc biệt là một chút bạch niên lào điếm cùng trong đại gia tộc, bảo tồn hình cũ càng nhiều. Ngoài ra, nước Mỹ cũng có rất nhiều kiểu cũ quay phim tác phường, Hàn Tại lở lãm Tô Lệ thị tìm một nhà, mang theo Lý Đỗ chạy tới. Nhà này quay phim quán rất có lịch sử khí tức, cổng trên bảng hiệu sắt thái sạc sỡ, trên vách tường thì vẽ lấy một chút tranh chịu tượng, Lý Đỗ nhìn một hồi cũng nhìn không hiểu phía trên là cái gì. Hàn ý tới, nói, đừng xem, lúc đầu vẽ là một người đang quay chiếu, bất quá thời gian lâu, thuốc màu rơi xuống. Chủ cửa hàng liền tùy ý bổ sung một chút nhan sắc, cuối cùng biến thành cái này ai cũng không biết đồ án. Lý Đỗ Kỳ quay hỏi, tại sao muốn tùy ý bổ sung nhan sắc? Ý tứ của ta đó là, một lần nữa vẽ một lần chính là, hoặc là quét vôi thành khác đồ án. Hàn lắc lắc đầu nói, khả năng lão bản tại dùng cái này đến biểu thị hắn đối thế giới biến hóa tốc độ bất mãn đi. Nói hắn gõ cửa một cái, một lát sau bên trong chuyển ra một tiếng nói ra oa, mời đến. Lý Đỗ đi theo tiến vào chủ ảnh quán, bên trong trên vách tường dán rất nhiều ảnh chụp, trong đó bắt mắt nhất một bức là mụ dì che váy phong tình chiếu. Trong phòng có quầy hàng, bên trong trưng bày mấy đài camera, tiểu cũ nhất một đài thậm chí là chất gỗ sắc ngoài, nói nó có 100 năm lịch sử lý đô đều tin. Trong quầy có bàn lớn, một người có mái tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở bên cạnh uống vào cà phê, y phục trên người sạch sẽ xẹp xẹp, biểu lộ khoan thai, không giống như là bị xã hội phát triển vứt bỏ loại kia tầng dưới chốt nhân sĩ. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi khá quen." Lão nhân nhìn chằm chằm hắn nói. Hàng cười cười nói, "Ta là Philip Ford nhi tử, hắn kết hôn hẳn là tại ngươi nơi này quay chụp, trước kia thường xuyên đến ngươi nơi này chụp ảnh." Lão nhân giật mình gật đầu nói, Phí lại ý, tiểu phí lại ý như tử. Ngươi vậy mà lớn như vậy. Ta trời, thời gian thật nhanh a, ba ba của ngươi hiện tại thế nào? Hàn cười khổ nói, hắn đã đi gặp thượng đế, rất nhiều năm trước liền đi. Lao nhân tại ngực vẽ cái thập tự nói, nguyên linh hồn của hắn đạt được căn ủi, các ngươi đến có chuyện gì không? Hắn nói, ta cùng ta tiểu nhị nghi đến cái chụp ảnh chung. Lao nhân cười nói, đến chỗ của ta chụp ảnh chung. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta chỗ này nhưng không có biện pháp đập lập đến, ta phải vì các ngươi thanh tẩy phi mảnh, giá cả cùng so chữ số ảnh quý hơn. Hắn nói, Cái này không có vấn đề, tới đi." Lão nhân hài lòng cười nói, người làm chính xác quyết định, cuộn phim ảnh chụp so chữ số ảnh chụp căng đồng, nó sát thái còn nguyên năng lực cùng hạt tròn khống chế trình độ, đây chính là phi thường xuất sắc." Chụp ảnh quán lâu mặc dù lão, thế nhưng là kiến thiết cũng rất cao lớn, gỗ tựa là cũng đi đến, cũng không lộ ra chân trúc. Ba người đứng tại một tấm bối cảnh tương trước, gỗ tựa lại ngồi ở trung ương, Lý đấu cùng Hàn đưa cánh tay khoác lên hắn hai bên trên bờ vai, đồng thời mặt lộ vẻ mỉm cười, sau đó một tấm hình ra. Đập xong sau, lão nhân cho bọn hắn mở cái lấy chiếu lên. Lúc này Hàn Tướng tướng sách đẩy lên trước mặt hắn, nói: "Lão bản, ngươi có thể nhìn xem bên trong ảnh chụp sao? Chúng ta muốn biết nó đại khái năm." Lão nhân tấm tấm dòng giá tại tờ đơn bên trên viết chữ xong, sau đó mở ra album ảnh nhìn. Từng tấm hình nhìn sang, hắn nhìn từ đầu đến đuôi, hao tốn hơn nửa giờ thời gian. Hàn biểu hiện rất có kiên nhẫn, Lý Đỗ thì đi quan sát trên vách tường hình cũ, phía trên có chút ảnh chụp có trăm năm lịch sử, trăm năm trước trở lại bộ lễ thị rất có ý tứ. Rốt cục xem hết, lão nhân vu vu album ảnh nói: "Bên trong hết thảy có hai loại ảnh chụp." Mở đầu những này sa mạc phong cảnh chiếu tồn thế có chừng 50 năm ở giữa, đằng sau hai cặp kiến trúc ảnh chụp, đến có 150 năm. Hàng Kỳ quái hỏi, những hình này không phải một thời đại? Lao nhân cười nói, dĩ nhiên không phải, mặc dù ảnh chụp vật liệu tương tự, bất quá từ hình tượng có thể đánh giá ra, phía trước những này là dùng kỹ ảnh cuộn phim quay chụp ra, chính là đem kho hóa bạc bôi lên tại tụ ớt chua chỉ phiên cơ bên trên, kia sáng chiếu xạ đến kho hóa bạc bên trên lúc, kho hóa bạc chuyển biến làm màu đen bạc, biến thành hấp bạch phim âm bản. Đằng sau những này, dù hiển nhiên là cảm quang ẩm ướt phiên Thứ này tại năm 1881 về sau liền không lại sử dụng, liền cùng những lao gia hỏa này đồng dạng, bị đào thải. Nói, lao nhân vô vô quầy hàng, bên trong là một chút kiểu cũ máy ảnh. Năm 1881 đến bây giờ, bất quá mới 120 năm sao a?" Hắn hỏi. lao nhân nói, đúng vậy, ta phán đoán tuổi của bọn nó phần, là căn cư phân biệt độ, sắt thái, nhận thức, bọn chúng hẳn là dùng đạ gở vợ bạc bản chụp ảnh thuật quay chụp, sử dụng máy ảnh là kiểu cũ hòm gỗ camera." Hắn vuốt nhẹ một chút ảnh chụp, tiếp tục nói, "Loại này chụp ảnh thuật cùng máy ảnh đều tại thế kỷ 19 trung kỳ bị lạc thải, cho nên ta suy đoán bọn chúng tồn thế 150 năm. Hắn hỏi, loại hình này giá trị thế nào? Lao nhân nói, khó mà nói, nếu như tìm tới thích cất giữ hình cũng lợi, bọn hắn hẳn là nguyện ý tiêu ít tiền mua lại. Bất quá những cái kia phong cảnh chiếu không có giá trị gì, vô luận nội dung hay vẫn là vật liệu bản thân. Hắn lập tức bắt đầu làm ăn, vậy ngươi nguyện ý trở thành chủ nhân của bọn chúng sao? Lão nhân khoát tay một cái nói, ta chính mình ảnh trụ cùng máy ảnh cũng không tìm tới người đến cất giữ, chỗ nào có thể thu giấu mấy đồ vật. Cuộc làm ăn này còn chưa bắt đầu liền thất bại. Hắn cũng không lục trí, cùng lao nhân sau khi bắt tay phân biệt, trở về hắn liền đem phong cảnh chiếu chọn lấy ra, lưu lại kiến trúc chiếu, nhiên lại càng xa xưa đồ vật hẳn là càng có giá trị. Kiến trúc ảnh chụp số lượng càng nhiều, khoảng chừng 40 tấm. Hắn chọn lấy mấy trương tượng Sphinx cùng kim tự tháp ảnh chụp, dùng vỗ xuống đến chuyển đến bên trên, tiến hành tuân giá, nhìn xem có thể hay không tìm tới người mua. Lý Đô nói, xem ra lần này thu hoạch chỉ sợ không có bao nhiêu. Hàn Lạc Quan vỗ vỗ một đống sách nói, khả năng không có như kỳ vọng nhiều như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không thiếu, không tin. Nhìn vốc lão đại rượu chiều đi, Hắn mang theo lý do, gỗ tựu là đem những sách này tiến hành phân loại, căn cứ tên tác giả chữ, loại hình chia một số phần, mỗi một phần tận lực bao hàm một cái tác giả khác biệt thư tịch, không đồng loại hình thư tịch. Đây là một hạng đại công trình, ba người bận rộn một ngày cũng không có làm xong. Hàn Nạ tan tầm về sau, cũng bị trưng dụng tiến vào đội ngũ, hẳn còn đem sở tí phần gọi tới hỗ trợ. Dạng này 5 người làm đến nửa đêm, gần 4000 quyển sách bị chia làm hơn 100 phần, có một phần có trên trăm quyển sách, có thì chỉ có tầm 10 quyển sách. Ngày thứ 2 bắt đầu, Hàn ôm một chiếc điện thoại sổ ghi chép bắt đầu gọi điện thoại, theo lộ Ạ gì rộn ạ Châu lập đại học đô thư còn sao? Là như thế này, ta chỗ này có một nhóm hoàn toàn mới sách báo yếu xuất thụ, toàn bộ đều là bìa cứng bản, có má toàn nguyên bộ, có Sydney sẽ tổng nguyên bộ. Đúng vậy, chính bản, toàn bộ đều là chính bản, hơn nữa tuyệt đối không có mở ra, hàng đẹp giá rẻ. Lai lịch. Lai lịch đương nhiên không có vấn đề. Chương 153, công thần lớn nhất. 153 công thần lớn nhất, Kim Minh 3. Đây chính là Hàn Diệu Chiêu, hắn dùng thông minh dần biện pháp, đem tất cả sách tiến hành phân loại thành nhiều bộ sách, sau đó hướng trường học đô thư quán tiến hành tiêu thụ. Từ đại học bắt đầu, đến bên trong học đến tiểu học, hắn cho Phở lạ Bộ Lệ thị tất cả trường học đều gọi điện thoại, sau đó lại đi xung quanh đánh, quay chung quanh Phở Lạp Bộ Lệ thị tiến hành điện thoại tiêu thụ. Kết quả chỉ dùng một buổi sáng, thậm chí so bọn hắn phân loại những sách này sử dụng thời gian còn thiếu, tất cả sách báo đều bị tiêu thụ ra ngoài. Buổi chiều bắt đầu, bọn hắn chia ra lái xe đi đưa những sách này đồng thời thu khoản, trải qua buổi chiều cùng ngày thứ hai thời gian, phòng ốc cùng xe tại liền trong không. Hàn đến, đầu tư 1 vạn khối thu về 4 vạn 9000 khối, lợi nhuận có tiếp gần 4 vạn khối, xác thực không ít. Lý Đỗ mừng rỡ vỗ bả vai hắn nói: "Làm quá tuyệt vời, Phúc lão đại, ngươi lần này biểu hiện thật là làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Ta trong lòng của ngươi hình tượng đến cùng nhiều chiến lệch. Ngươi làm sao luôn đối ta lau mắt mà nhìn?" Hạn tức giận nói. Hắn lại nói: "Ngươi cũng có mặt nói câu nói này, Lý, ngươi không cần thiết khích lệ hắn, trên thực tế lần này công thần hay vẫn là ngươi, nếu như không phải ngươi lựa chọn bìa cứng sách, vậy căn bản bán không được. Đây mới thực là nguyên nhân, những này đồ thư quán nguyện ý tiếp nhận thư tịch nguyên nhân, chủ yếu là sách báo đều vì bìa cứng phiên bản thậm chí còn có hạn đọ bìa cứng bản." Bìa cứng bản đồ sách có giá trị không nhỏ, hẳn dùng một phần 5 giá cả đẩy ra phía ngoài tiêu, đồ thư quán đương nhiên rất tình nguyện tiếp nhận. Hẳn không phục nói, "Muội muội của ta, ngươi vì cái gì không nói lần này công thần là thượng đế? Nếu như không phải thượng đế phù hộ, chúng ta càng bán không được. Cảm tạ thượng đế." Hắn nạ từ trong quần áo móc ra bằng bạc thập tự giá ôn một cái. Hẳn ký mắt trợn trắng, "Tránh ra, ta muốn đi uống một chai bia giảm nhiệt." Lý Đô nói, "Không cần phát hỏa, mặc kệ công thần là ai, lần này làm kiện xinh đẹp sự tình, sớm biết chúng ta hẳn là đập một chút sách." Lời này hù dọa hẳn Đừng đừng đừng, trừ phi đều là bịa cứng bản đồ sách, nếu không cái đồ chơi này chỉ có thể lệnh trong tay chúng ta. Dù cho lại có bịa cứng bản đồ sách, hắn cũng không nguyện ý chơi đùa cái này việc chuyện, từ hôm qua ban đêm bận rộn đến bây giờ, hắn đều muốn phát lực. Vừa cầm lại bia uống một ngụm, Hàn Văn lên. Hắn kết nối sau vẻ ngoài mà hỏi, "Theo đồ, Hàn Phó, vị kia." Rất nhanh, hắn ở trên ghế salon ngồi ngay ngắn, nói, "Đúng vậy đúng vậy, ảnh chụp là ta tuyên bố, ta có nguyên kiện. Đúng vậy, có rất nhiều chương. Đúng vậy, có chút trên tấm ảnh là ai cập kiến trúc, đồ án." Ta nhớ được phía trên có đồ án, ngài chờ một lát ta đi xác định một chút." Lý Đô biết hắn nói là cái gì, lập tức tướng tướng sách cầm tới. Hắn đơn giản giới thiệu một chút ảnh chụp tin tức, sau khi cút điện thoại hắn lộ ra vui sướng biểu lộ nói, "Ta chính là công thần, tiểu nhị, ta chính là công thần." Lý Đô kinh hỉ hỏi, "Có người so sánh khiến cảm thấy hứng thú, bọn hắn đại khái nguyện ý ra bao nhiêu tiền?" Hàn Vội vàng thay quần áo, nói, "Đúng vậy, không phải cảm thấy hứng thú, ta vừa rồi dò xét một chút ý, những hình này nếu là đối phương nhu cầu nguyên kiện, kia một tấm bán 4000 khối không có vấn đề." Bất quá bọn hắn giống như chỉ muốn muôn kiến trúc chiếu 1 tấm 4.000 khối, 40 tấm cái kia chính là 16 và khối tương tướng sách thu thập xong bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài hạn trước khi đi lại đem những cái kia phong cảnh chiếu đem ra chen chấp mắt nói tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong làm ra thương trên đường lý đô mới biết được đối những hình này cảm thấy lưng thú chính là gì rồi nạ đại học lịch sử học viện một chuyện thụ học sinh của hắn ở trên thấy được hạn ban bố ảnh chụt sau đó nói cho vị giáo sư này Hà nói ta thích cùng có văn hóa raỏa liên hệ việc buôn bán của bọn hắn luôn luôn tốt hơn là một chút Bọn hắn muốn đi thành thị là Đồ Sấm Thị, đây là Ái Dĩ Zônạ Châu đại thành thị thứ hai, cũng là Ái Dĩ Zônạ Nam Bộ sa mạc địa khu trọng yếu nhất thành thị, càng là Ái Dĩ Zônạ đại học chủ sở. Ái Dĩ Zônạ Châu có mấy nhà danh giáo, những này danh giáo lại có mấy nhà danh tự tương tự, tỉ như Ái Dĩ Zônạ đại học, Ái Dĩ Zônạ Châu lập đại học, bác Ái Dĩ Zônạ đại học vân vân. Hạn đối những này địa khu xe nhẹ đường quen, ô tô tới trước phỉ, đạp phỉ, ni sau đó lại chạy được đại khái đồng dạng khoảng cách, cuối cùng tài xế triệu tiến vào Đồ Sấm Thị. Lý thở dài, đây thật là một đoạn xa xôi đường đi. A Miêu dùng móng vuốt móc máy sợi dâu, giống như đồng ý đồng dạng gật gật đầu, ô. Hắn không có chú ý tới tiểu hổ Miêu cử động, hắn nằm nghiêng tại tay lái phụ đã nói nói, cho nên mặc dù đồ Sâm thị nhà kho rất nhiều, nhưng ta bình thường sẽ không đến, chúng ta vẫn không có thể lực phóng xạ xa như vậy. Hắn gọi điện thoại cho truyền thụ, sau đó song phương hẹn một gian quán cà phê. Lý Đỗ bọn người đặt tới thời điểm, một cường tráng trung niên người da đen mang theo hai cái cường tráng hơn thanh niên người da đen đang ở bên trong uống cà phê. Nhìn thấy ba người, Lý hỏi, "Có lẽ chúng ta đi sai rồi?" Hắn cảm thấy ba người này rất giống bang phái thành viên, hay vẫn là bang phái lao đại mang theo hai tiểu đệ loại kia. Trung niên người da đen cười đứng người lên chủ động đưa tay ra nói, "Luivit, mặt Luivit, Aji Zona Đại học lịch sử học viện cổ Ai Cập sử cùng lối phát kéo để sông văn minh người học tập, Hàn Phốt tiến sinh." Hàn gật đầu nói, "Là ta, rất hân hạnh được biết ngài, Luivit chuyển thụ, ngại nhưng rất cường tráng." Người da đen cười nói, "Lịch sử cần thăm dò, khảo cổ càng cần hơn cường kiện khí lực đến trèo trống, nếu như ngươi cho rằng học giả đều là già trên 80 tuổi lão tiến sinh hoặc là hư nhược thư sinh, vậy thì sai." Cầm ngươi nhất định tại khảo cổ bên trong lấy được qua rất nhiều thành tựu." Hàn Suất gia album ảnh nói, "Những vật này cũng là khảo cổ phải dùng đúng không hả? Nhìn thấy album ảnh, lùi ánh mắt sáng lên, nói, "Ta phải cẩn thận xem xét." Hàn xuất ra hai tấm ảnh chụp đưa cho hắn, nói, "Nếu như ta suy đoán không có vấn đề, những hình này bản thân không đáng tiền, trên tấm ảnh một chút văn tự rất đáng tiền." Ảnh chụp có rất nhiều kiến trúc, có chút gần như tổn hại, phía trên khắc lấy chứa tượng hình. Hắn xuất ra hai tấm ảnh chụp, một tấm là không có văn tự tượng hình, một tấm tắc thì có bộ phận chứa tượng hình kiến trúc. Louis tiếp nhận về phía sau trước là xem ảnh chụp mặt trái trong tay cầm cái ngọn đèn đỏ mở ra sau khi ảnh chụp mặt trái xuất hiện hai hàng chữ lý đấu đại khái xem xét cảm giác giống như là tiếng pháp mạnh mẹsàm đủ cảmịu tạo vợ phố Lubi là hình của bọn hắn người da đen nhìn thoáng qua sau hài lòng nói L lý đô Hiếu kỳ hỏi bọn họ là ai nhà thám hiểm Louis lắc đầu nói không bọn hắn là thợ quay phim cùng tắt ra là lần đầu thám hiểm của Ai cập cũng vận dụng chụp ảnh kỹ thuật vô xuống ảnhụp thợ quay phim cùng tắt ra căn thứ sách lịch sử ghi chép Phụ thân của Mạn Mẹ Sạm là nước Pháp một giàu có bác sĩ ngoại khoa, từ nhỏ tiếp xúc quay phim, hoặc là nói, hắn là sớm nhất tiếp xúc máy chụp hình người, khi đó chụp ảnh kỹ thuật vừa mới sinh ra. Năm 1849 đến năm 1851 ở giữa, Mạn Mẹ Sạm thụ nước Pháp chính phủ giúp đỡ, cùng hắn tác ra bằng hưu Phổ lù bị xâm nhập cổ Ai Cập thám hiểm. Tại trải qua gian khổ đến bụng sa mạc về sau, Mạn Mẹ Sạm dùng hắn cả dồn Pháp máy chụp ảnh cùng giá ba chân quay chụp một vài bức truyền kỳ ảnh chụp, bao quát cổ Ai Cập kim tự tháp, tượng Sphinx cùng ạ toàn pho tượng các loại. Bất quá Trong đó nhất truyền kỳ chính là cái này. Chương 154, 10 vạn câu lập bộ. 154 10 vạn câu lập bộ, Kinh Minh 4. Người da đen giáo sư đưa tay chỉ có khắc chữ tượng hình ảnh trụ, nói: "Biết thần bia cơ thể văn tự sao?" Chính là cái này, bọn hắn mặc dù không phải phát hiện sớm nhất những văn tự này người hiện đại, lại là dùng máy ảnh ghi lại sớm nhất. Cách nay 5000 nhiều năm trước, của Ai Cập xuất hiện chữ tượng hình, tương Ai Cập văn tự. Hiện nay cho rằng Ai Cập văn tự là trên thế giới cổ xưa nhất văn tự, cũng là thời gian sử dụng dài nhất văn tự. Từ phạ dạ ở vương kia mặc người áo giáp cấp nối trên bảng sớm nhất ký tự hình khắc nhớ lại, mãi cho đến bây giờ, tại ai cập một chút trong giáo đường như cũ tại sử dụng. Loại này văn tự đã từng bị cho rằng là thần văn tự, cố xương thần bệ cơ thể. Cổ ai cập người cho rằng bọn hắn văn tự là nguyệt thần, tính toán cùng học vẫn chi thần đồ đặc biệt tạo, cái này cùng người châu Á thương hiệt tạo chữ truyền thuyết rất tương tự. Louis giáo sư nói. Lý Đỗ theo bản năng nói tiếp, thương hiệt tạo chữ, thiên vũ lật, khóc, tạo hóa không thể mật, yêu quái không thể độn hình. Hàn kinh ngạc nhìn xem hắn, không biết hắn đang nói cái gì. Louis giáo sư thì mỉm cười, nói, "Ngươi là người Hoa?" Lý Lô gật đầu nói, "Đúng vậy, ngài xin nói tiếp, ta nghe được ngài giới thiệu đến thương hiệt tạo chữ thời điểm, nhịn không được cảm khái một chút." Louis giáo sư nói, "Kỳ thật không có gì có thể nói, chính là những hình này bên trên giữ sớm nhất một chút chữ tự hình, ta cho rằng nó có khoa khảo giá trị." Hạn thử hỏi, "Những này chữ tự hình, ở trong có phải hay không ẩn chứa một chút tin tức gì?" Thì Như phả ra ở bảo tàng tin tức. Người da đen giáo sư bật cười nói, "Ngươi gặp qua ai đem bảo tàng tin tức khắc đến nhà mình phòng ốc chứ?" Cổ hai cặp người rất sớm đã nắm trong tay cỏ gấu giấy phương pháp luận chế, dù cho có cái gì quý giá tin tức, bọn hắn cũng sẽ giấu ở phía trên kia. Nghe đến đó, Lý Đỗ lông mày nhảy lên, hắn nhớ tới mình cất giữ những toa kia giấy nháp. Bất quá cỏ gấu trên giấy văn tự lại không phải chữ tự hình, nếu không nhìn thấy những hình này hắn đã sớm có liên tưởng. Hắn lại hỏi, những hình này rất nổi danh khí, đúng không? Louis giáo sư gật đầu nói, đúng vậy, hắn lúc ấy hết thể quay chụp hàng ngàn tấm, lưu truyền đến nay có hơn phân nửa mất tích. Những hình này giá trị ở phía trên chữ tự hình. Hắn lại ném ra vấn đề này Giáo sư trầm ngâm một chút nói, không riêng gì văn tự, trên thực tế những hình này hiện ra lịch sử biến thiên, càng thể hiện một người tín niệm. Ngươi phải biết, khoảng chừng chụp ảnh kỹ thuật vừa mới sinh ra 20 năm thời điểm, Mạn Mẹ Sạm liền buộc lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập bụng sa mạc tiến hành thời gian dài quay chụp, cái này khiến người khâm phục không thôi. Lý Đố lý giải không được loại này tín niệm, hắn nói, đây quả thực là muốn chết. Giáo sư cười nói, đúng vậy, Mạn Mẹ Sạm hảo hữu Phổ Lù Bi tại tùy Bút bên trong cũng đã nói như vậy. Bất quá thông qua cố gắng của bọn hắn, mọi người đối cái này lúc ấy đang chịu đủ dã man văn hóa hức hiệp đang đứng ở công nghiệp hóa trước giờ địa khu có tốt hơn giải. Hàn điểm một cái album ảnh nói, "Như vậy, các người nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua sắm bọn chúng?" Giáo sư nói, "Tựa như ta ở trong điện thoại nói như vậy, 4000 khối tiền một tấm, ta có thể thu sạch dưới." Hàn lắc đầu nói, "Thật có lỗi, giáo sư, những hình này bên trên văn tự chưa hề công bố tại chúng qua. Hắn nói đến đây, hai người da đen thanh niên nhếch miệng cười. Louis giáo sư vây tay nói, "Cho phó tiên sinh nhìn xem." Trong đó một thanh niên mở ra máy tính bảng phóng tới trước mặt bọn hắn, phía trên có một ít ảnh chụp. Hàn cùng Lý Đồ hoạt động Sau đó thấy được quen thuộc kiến trúc cũng chưa viết. Hai người so sánh trên máy vi tính ảnh chụp nhìn một chút, cùng mình trong tay một chút ảnh chụp giống nhau như lúc. Louis giáo sư nói, trên thực tế, những hình này đã từng là thuộc về chúng ta lịch sử học viện nhà bảo tàng, chỉ là tại một lần triển lãm quá trình bên trong ném đi. Học sinh của ta bình thường thấy qua những hình này, cho nên ở trên sau khi thấy hắn liền một chút nhận ra được. Hàng nháy mắt mấy cái, cái này trả giá lớn nhất dựa dẫm không có. Bất quá hắn hay vẫn là mạnh miệng, dù cho các ngươi nhìn qua những văn tự này, nhưng trong tay chúng ta mới là nguyên kiện, tấm 6000 khối. Tất cả đều có thể bán cho các ngươi." Louis giáo sư mỉm cười nói, "4000 khối là rất thích hợp giá tiền, nếu như không phải cân nhắc đến nó cùng trường học của chúng ta quan hệ, chúng ta sẽ không ra dạng này giá cao." Hắn nhìn xem Lý Đỗ, cái sau nhún nhún vai nói, "Vật quy nguyên chủ đi, chúng ta phải tôn trọng tri thức." "Tốt, vậy thì 4000 khối một tấm, nói thật ta cũng không nguyện ý dùng tri thức đến đòi giá trả giá." Một người da đen thanh niên bị hai người đối thoại buồn nôn đến, "Mẹ nó tôn trọng tri thức còn cần nó đến kiếm tiền." Louis giáo sư nói, "Đem ảnh cho ta, chúng ta cần ảnh chụp hết thệ có 40 tấm." Ta phải từng cái phân biệt thân phận của bọn nó." Lý Đô cởi trộm, thấp giọng nói, người gian thương ngậm vỡ vụn." Ba người rất nhanh từ album ảnh bên trong trọn lựa ra 40 tấm có giá trị ảnh chụp, còn lại 24 tấm phong cảnh đột thì trả lại cho hai người. "Những hình này, ta nhìn cũng là đồ cổ, các ngươi có hứng thú hay không?" Hàn mặt dạn mày dày hỏi. Louis giáo sư khoát tay một cái nói, "Thật có lỗi, chúng ta không hứng thú." "24 tấm chỉ cần 2000 gối." Hàn đánh gậy Hàn nói, "Ta dám cam đoan, những hình này khẳng định có giá trị." Louis giáo sư chần chờ lắc đầu, Hàn lập tức lại lần nữa báo giá. 1 ngàn khối. Giáo sư suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, "Tốt à, bọn chúng có lẽ đối địa lý ngành nghề bằng hữu hữu dụng, dù sao kỹ thuật nửa cái thế kỷ trước ai Cập địa lý." Lý Đống Ngạc nhiên nói, "Ngươi biết những hình này tin tức?" Một người ra đen học sinh cười nói, "Bọn chúng là cùng một chỗ mất đi, đều là do lúc hai Cập văn hóa triển lãm hội bên trên đồ vật. Tới một chuyến đồ xâm thị, tới tay 161,000 khối, mặc dù đường đi buôn ba mệt nhọc, nhưng xác thực thu hoạch rất lớn." Song Vương một tay giao tiền, một tay giao hàng, sau đó vui sướng tách ra. Đi ra quán cà phê Hàn một cước đá vào thùng rác bên trên hô, tuyết đặc, tuyết đặc, tuyết đặc, cảm tạ thượng đế. Lý đố cười nói, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất kiếm được số tiền này, về phần kích động như vậy sao? Hàn nói, ngươi cho rằng ta là kích động chúng ta đã kiếm được tiền. Không, ta kích động chính là, chúng ta có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Lý đố xứng sở, lúc này mới kịp phản ứng bản đồ mới sách lợi nhuận là 39,000 khối, tăng thêm lần này 161,000 khối, vừa lúc một người có thể phân đến 10 vạn khối. Ngoài ra trước đó bọn hắn ngả voi bán ra 209,000 khối, bọn hắn có hai lần phân biệt tại đơn nhà kho đấu giá bên trong kiếm được 10 vạn khối kinh lịch, dựa theo quy định, có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lý Đô cũng tao hứng, nói, khó trách ngươi vừa rồi nhất định phải đem những hình kia bán đi một khối, bất quá đáng chết, chúng ta còn kém 100 khối. Bản đồ mới sách đã kiếm được 39,000 khối, thế nhưng là hai bức thư có 100 khối chi phí, bọn hắn tương đương đã kiếm được 16 vạn 09100 khối. Hàn nét miệng cười nói, Thế nhưng là chúng ta còn có một cặp sách cũ không có xử lý đâu, bọn chúng còn bán không ra cái 100 khối. Kia không có khả năng, Phúc Lao đại có thể bán 500 khối. Chương 155. Bức 155 tấn. Kim Minh Nam. 10 vạn câu lạc bộ đối hai người sức hấp dẫn vi phạm, thế nhưng là bọn hắn không thể lập tức được về, thật vất vả tới một lần xử thị, khẳng định đến ở chỗ này chơi đùa. Bất quá Hàn Gia Hỏa này đáp ý vô cùng, người tại tụ sẵn hắn điện thoại đánh tới USA kho cất trữ Nhật bảo hiểm hội phụ phân hội, nói là một ngày sau bọn hắn liền sẽ đi công việc câu lạc nhập hội thủ tục. Lý Đỗ cảnh cao hắn nói, khiêm tốn một chút tiểu nhị, điệu thấp làm người cao điệu làm việc, đây tuyệt đối là chân lý. Hàn Đắc Ý nói, ta đã đủ điệu thấp ta ca, nhiều lời vô ích, này, tại tục sảnh tốn hao đều tính cho ta. Tục sảnh thị ở vào sân nọ dạn trong sa mạc, xung quanh khắp nơi đều là chập trùng lưu động côn cắt cùng một đám một đám cây xương rồng cảnh. Tới thời điểm Lý đố lo lắng ảnh chụp bán không ra giá tốt, không có cẩn thận quan sát tòa thành thị này, hiện tại trầm tính lại, hắn đối tục sảnh thị liền có lòng hiếu kỳ. Đi vào nước Mỹ về sau, hắn thấy qua hai cái thành phố lớn chính là phụ cùng thị, cái trước lớn mà rộng lớn. Cái sao thì có một loại tàn mạn cấp hình. Đây không phải hắn nói, đây là hắn nói cho hắn biết, nói tụ sẵn là một cái rất khóc thành thị, về phần chỗ nào khốc? Lý Đô không nhìn ra. Tụi thần thị khóc không khóc khác nói, nhưng tòa thành thị này thổ địa khô hạ, nhưng lại có cùng tài nguyên thiếu thốn chỗ hoàn toàn khác biệt phồn hoa màu mỡ. Bọn hắn lái xe tại đầu đường bên trên đi dạo thời điểm, Lý Đô phát hiện trong thành thị có các loại phong cách cửa hàng, có rất nhiều muốt phòng ăn, rượu, ngoài ra còn có rất nhiều mê hy cô đời sau. Đương nhiên cái này rất dễ dàng lý giải, Aji zona châu cùng Mexico giáp dưới, tòa thành thị ở vào châu Nam bộ. Xem như nhất tới gần Mexico mấy cái thành phố lớn một trong, tự nhiên có rất nhiều Mexico đời sau. Bọn hắn đầu tiên phải giải quyết dừng chân, hẳn dẫn đường đi một gia chủ đề quán trọ, quán trọ này ở vào công viên quốc gia Xạ Gạ Dổ, trung quanh trời cao đất rộng, hoàn cảnh ưu mỹ. Tiến vào quán trọ về sau, lý đô dẫn mình, bọn hắn gian phòng nóc nhà, vách tường đều là trong suốt, dạng này cho dù ở trong phòng cũng có thể nhìn thấy phía ngoài các loại cây xương rồng cảnh. Đến ban đêm mới đẹp, nơi này phi thường thích hợp quan sát tinh không. Hắn cười đùa nói, ta biết Lý thích bầu trời đêm, cho nên cố ý lựa chọn ở chỗ này. Mặc Khắc, gỗ tiểu là ngươi cũng sẽ thích, nơi này bữa sáng cung cấp miễn phí cà phê, hoa phu bánh cùng mùi thịt ruột, ngươi có thể ăn đủ. Gỗ tiểu là cười a a, hắn sờ lên bụng, lý do vì quán trọ lao bản mặc niệm một chút. Lựa chọn nhà này quán trọ không riêng gì có thể thưởng thức bầu trời đêm, cây xương rượ̀ng cảnh, cũng không riêng gì cung cấp miễn phí bữa sáng, cũng bởi vì nó tiếp nhận hộ khách mang theo sùng vật tiến vào, bất quá muốn trả bên ngoài giao nạp 20 khối tiền. Nhìn thấy A Miêu về sau, nhân viên phục vụ cười nói, đứa nhỏ này sẽ thích chúng ta quán trọ, bởi vì Miêu Vương từng tại này ngủ lại. Miêu Vương "Theo vịt tở Jerry." Lý Đỗ cảm thấy hứng thú mà hỏi. Nhân viên phục vụ thận trọng mỉm cười, "Đúng vậy, ngoại trừ hắn ai còn có thể được tôn xưng là Miêu Vương đâu." A Miêu nhăn lại cái trán, sau đó lộ ra ngay móng vuốt sắp bén. Miêu Vương là thế kỷ trước nước Mỹ siêu cấp tự tinh, dùng sức một mình đem nhạc dốc đẩy hướng toàn cầu, hắn cùng vô nạn lẽ nồng đều là thay đổi qua nước Mỹ âm nhạc cách của người, đáng tiếc hai người đều chết oan chết uổng. Bọn hắn thu thập thỏa đáng về sau, đã là mặt trời lặn tây sơn thời điểm, ba người cùng ra ngoài đi tìm ăn. "Vẫn là hắn lái xe dẫn đường," hắn nói, "đi vào tụ muốn ăn mì thịt." Vậy thì phải đi bốn tạpở, ta mang các ngươi đi ăn tổng thống đồ ăn. Bọn hắn đi tiệm cơm gọi là ta tiểu tổ, bưu cỡ từng tại này ăn cơm xong, tổng thống đồ ăn cũng là bởi vì hắn mà nổi danh. Trên thực tế thức ăn này cùng loạn hầm giống như, chính là một đống lớn nổ bánh bologna, bắp nô đĩa tròn, méthi cô cuộn bánh, tương ớt bắp nô đĩa bánh các loại hỗn hợp lại cùng nhau, phía trên rưới cho một tầng phố mát. Lý Đỗ sau khi thấy liền đã mất đi hứng thú, đổi một phần sườn nọ giản độ. Đây là tiêu chí mỹ thực, lại được xưng là tuyệt đối hỗn chính là một cây bồi căn bao khóa hỗn Bất quá ở giữa phân tầng gia nhập cà chua sản sặc tương, ban đậu, nát phô mát, lòng đỏ trứng tương, nụ tạt, nát cả chua cùng cả rốt. Ngoài ra bọn hắn còn điểm cay cây xương rồng cảnh, tay xé tay thịt bò, cỡ rõ lệ hai đồ ăn phối cay hưng ruột, gang nổi nộm trứng, nông thôn gà rán, hong khô châu thịt sườn vân Bởi vì gỗ tiểu là nguyên nhân, lý đỗ có thể từng loại nhấm nháp những này mỹ thực, hắn có thể tùy ý điểm, dù sao gỗ tiểu là đều sẽ ăn hết, sẽ không lãng phí. Hắn rất mong ăn no bụng, sau đó điểm một phần sở Scotland thưởng thức mỹ vị đồ ngon thủ lấy nhản nhã ban đêm thời gian bất quá ăn xong bữa tối sau khi ra cửa thời gian liền trở nên không nhả nhã hạn tinh tiền lý đấu ra cửa trước kết quả hắn vừa đứng đến trên đường phố hai cái mê khi cô đời sau thiếu niên lập tức đem hắn đẩy lên trong bóng tối trong đó một thiếu niên móc ra một cây thủy thủ đè vào tại trên ngực, một cái khác ngoan lệ nói cây hồng bị lão bỏ tiền nếu không gộ thiếuu là theo sát phía sau ra thấy cảnh này một cái bản chân lớn lái lên trực tiếp đem một thiếu niên đã bay cầm trong tay chùy thủ thiếu niên hoàng sợ hắn vô ý thức phát tay chùy thủ bay thẳng lý đấu cổ đi Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý chậm lại thời gian trôi qua tốc độ, một phát bắt được thiếu niên chủ thủ, dơ chân lên tại hắn dưới không tới lập tức. Thiếu niên kêu thảm một tiếng ôm đũng quần ngã trên mặt đất, gặp đây, chung quanh lại có người Mexico xuống tới. Gộ Tựu là mặt âm trầm đưa tay nắm chặt ven đường lan can, hắn dùng sức hơi vung tay, một cây lan can sắt bị hắn lôi xuống, đồng thời dùng tây ban nhã ngữ lạnh lùng nói: "Đi lên, liền vỡ đầu." Hắn cũng là người Mexico, chuẩn bị vây quanh người nghe hắn liền dần dần tản đi. Hẳn sau khi ra ngoài hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, mang theo Lý Đỗ mau chóng rời đi. Lý Đỗ nói: "Nơi này chị An làm sao kém như vậy?" Hắn nói: "Cổ Thành Thị đã từng là chuột đám đại bản doanh, mặc dù ngươi mang theo một cái hổ miêu, bất quá đối phó bọn hắn hay vẫn là rất khó." Trên thực tế không riêng tụ Sở Thị, nước Mỹ các thành phố lớn bởi tối chị An đô không tốt lắm, chỉ là tụ Sở Thị chị An nhất là chiến lệnh, bởi vì nơi này người mê hy cô quá nhiều, chiếm được thường ở nhân khẩu 35. Ngày thứ 2 bọn hắn lân cận tại công viên quốc gia xạ gạ rộ bên trong du lãm một phen, lại đi mini cố máy thời gian bỏ túi nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng cũng có cái quảng cáo, viết: "Đừng núng tay khủng long sự tình." Bởi vì ngươi thoa lên da vị sau Sophie thượng hương giòn ăn. Tiến vào nhà bảo tàng, bọn hắn liền thấy khủng long, bất quá như cùng tiền chữa như thế, đều là chút bỏ túi khủng long, có hung ác bá đạo, có manh manh đát, phong cách đa dạng. Trong đó có một ít là máy móc khủng long, bọn chúng cùng một chỗ công kích lẫn nhau, truy đuổi, mô phỏng khủng long săn mồi. Amiou sau khi thấy hương thú, nó dùng móng vuốt kéo ra ba lô liền, xung tới đối một cái khủng long bạo chúa liền nhào tới, một tay lấy nó ngã nhào xuống đất. Tuy đặc, một câu, tranh thủ thời gian bắt mẹo. Thừa dịp nhân viên quản lý không đến, Bọn hắn mang theo A Miêu rời đi, A Miêu không tam tâm, một bên Miêu Miêu gọi vừa hướng trên đất khủng long nhóm dương nhanh múa đuốt, gọi là một cái bá đạo. Nhà bảo tàng tham quan không thành, bọn hắn dứt khoát trực tiếp đường về, lại ngủ một đêm mới xuất hiện giường liền lái hướng phụ Ennis, đi chuẩn bị gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Chương 156, vướng bạn người. 156 vướng bạn người, đoan một mình một. Bọn hắn rời đi từ trả phòng thời điểm, lão bản nhẹ nhàng thở ra, hai ngày này buổi sáng thời điểm gỗ tiểu lạc khẩu vị hù dọa hắn. Bởi vì miễn phí bữa sáng, cuộc làm ăn này hắn không có kiếm được tiền ngược lại buổi thưởng tiền. Rồi đi tụ sở thị, bọn hắn có thể trực tiếp đi phụ Enemies. Lý Đỗ hỏi, không bay về trước xử lý một chút sách cũ sao? Hàn tùy ý nói, tối hôm qua đã bán mất, ta để Hàn nạ chụp ảnh chuyển đến e bay bên trên, rất nhanh bán hắn ra. Nhanh như vậy? Lý Đỗ có chút giận mình. Hàn nói, đương nhiên, chỉ cần đi AEbook tìm tới phù hợp người mua, sau đó cho bọn hắn nhắn lại, lưu lại e bay địa chỉ, chính bọn hắn liền tới nhà. Lý Đỗ chép miệng một cái, hạ tại xử lý đồ cũ phương diện có thể xương chuyên lên ra, không riêng tinh thông các loại xử lý con đường cùng thủ đoạn, còn tại tìm kiếm hộ khách thời điểm tràn ngập kinh nghiệm. Đến phủ Ennis, bọn hắn trước giải quyết công trường, sau đó Đắc Chí vừa lòng tiến về USA kho cất chữ nhạc bảo hiệp hội bản địa phân hội. Béo thư ký Vălệzi cơ ngay tại sầu mi khổ kiểm ăn một phần rau quả salad, Hàn Nhật Tình mấp nói, "Thân yêu cô nương, ngươi bởi vì cái gì sự tỉnh tại ưu sầu?" Lệ gì mặt ủ mày chau nói, "Bởi vì ta chỉ có thể ăn cỏ, liền cùng dê bò đồng dạng, hiển nhiên, ta không muốn làm dê bò." Hàn đem cơm trưa thời điểm đóng gói một cái túi đưa cho nàng, mở ra về sau một cỗ mùi thơm truyền ra, bên trong có nướng tiểu ngũ bài, có gà rán khối, còn có trứng thát, đều là mỹ thực. Nhìn thấy những thức ăn này, Vạ Lệ gì mắt nhỏ lập tức trừng lớn. Nàng nuốt nước miếng một cái, nói: "Đừng, Phúc lão đại, đừng đến dụ hoặc ta, ta tại giảm béo." Hàn khoát tay một cái nói: "Ngày mai lại giảm béo đi, hôm nay vẫn là phải hưởng thụ một chút, đúng không, Lý?" Lý Lô cười cười nói: "Hôm nay giảm béo cũng được, bất quán nên ăn hay vẫn là đến ăn, không ăn no làm sao có sức lực giảm béo." Câu này trên Trung Quốc đều nát đường cái, tại nước Mỹ cũng rất hiếm thấy. Vạ Lệ gì sau khi nghe liền cười to. Nữ thư ký hiển nhiên đã sớm ý động, nghe hai người nàng đưa tay đi lấy đống gói túi. Lúc này mấy người đi đến, có người nói, đừng nghe bọn hắn mê hoặc, vã lệ gì, đây là tại hạ người. Lý Đố quay đầu, nhìn thấy một thanh niên tại hung tận nhìn chằm chằm hắn, chính là tại nhặt nhạnh chỗ tốt đến thế chiến thứ 2 lão binh nhà kho thời điểm gặp phải vị kia tiểu dị công tử, lúc ấy hẳn dùng súng máy hù dọa qua hắn. Tiểu dị bên người có trung nhân nhân, hai người dung mạo có 8 phần giống nhau, trong đó trung niên nhân, nhân lớn một đôi thai chiêu phòng, lỗ thai rất lớn, nhìn có chút buồn cười. Không hề nghi ngờ, đây chính là tiểu phụ thân của dị, tiểu phợ dị hiệu chó lỗ hai fler lại bolety. Yêu tú đều có xuất sắc nhãn lực tình lý đấu cứ việc chỉ là ngắm dịp lỗ thai một chút thế nhưng là đối phương lập tức đã nhận ra âm lanh nói với hắn quản tốt con mắt của người không muốn gây thai họa liền đem đầu kẹp ở trong đũng quần hắn trong đũng quần đã có cái đầu bên cạnh một người trung niên cười nói ai nói có lẽ không có đầu nhìn ra hỏa này ra miệng thịt mềm ta đánh cửa hắn trong đũng quần sẽ sẽ ta và người cược hắn trong đũng quần khẳng định không có xét sẽ tối thiểu có một đống lông châu Á người tiểu h háp lông sauiền cũng bọn hắn tóc đồng dạng đáng yêu đúng không Những người này tới không có hảo ý, hiển nhiên là sông hai người bọn họ đến, Lý Đỗ nhìn ra địch ý của bọn hắn, hắn không muốn tại phủ Ennis gây chuyện, dù sao nơi này không phải địa bàn của bọn hắn. Bất quá hẳn Tính tình nóng nảy nhiều, hắn nhìn xem mấy người khinh miệt nói, mới vừa rồi là chỗ nào chuyển đến chó sủa. Tiếng nói đủ mạnh, là một đám bị chủ nhân thiên cho sao? Mắt thấy song phương muốn nêu nhau, Vả Lệ gì dùng béo tay vô vô cái bàn nói, đều an tính điểm, bọn tiểu nhị, đừng để cơm trưa mang tới hảo tâm tình sớm biến mất. Tiểu Dị nói, chúng ta là vì ngươi, Vả Lệ Dị, hai người này không có hảo ý. Ngươi nên giảm béo, bọn hắn tại dụ hòa ngươi." Hàn cười lạnh nói, "Đúng vậy, cái này ta thừa nhận, bất quá hẳn là giảm béo." Điểm ấy ta nhìn coi như xong, "Ngươi muốn hại đến vã lệ gì trở thành vai hề? Không giảm béo cũng không tìm được nam nhân." Tiểu Dịch lập tức nói, "Hắn nói, nguyên lai like trong mắt ngươi, mập mạp chính là vai hề. Nguyên lai like tìm một nửa khác cần nhờ hình thể cùng dung mạo. Ta vẫn cho là chân ái hội tiếp nhận ngươi hết thảy. Đây là quỷ biện, Lý Đô biết hàn tại quỷ kéo, nhưng lời nói này có đạo lý, lại càng có thể thắng được một cái béo cô nương đồng ý. Sự thật chính là như thế." Vá lệ gì nghe Hàn Hung hăng gật đầu. Hàn tiếp tục nói, "Vá lệ gì, ngươi so chúng ta rõ ràng hơn, ngươi là loại kia dễ béo hình thể cô nương, dù cho ngươi giảm béo thành công, vậy chỉ cần hưởng thụ mỹ thực liền sẽ rất nhanh béo trở về, đúng không?" "Đúng thế." Béo cô nương mệ phải nói. Hàn nói, "Cho nên, ngươi muốn hưởng thụ sinh hoạt, sống được vui vẻ, vẫn là vì ánh mắt của người khác mà bỏ qua mỹ thực, sống được vị khuất mà thống khổ. Còn có tìm nam nhân vấn đề này, ngươi thật cần dựa vào một cái nam nhân sao? Hơn nữa hay vẫn là một cái tại ngươi gẩy mà mỹ thời điểm cùng với ngươi nam nhân?" Vá lệ gì quả quyết nói, "Không, ta tình nguyện làm độc thân chủ nghĩa người, cùng các ngươi những này nát người cùng một chỗ để cho ta biết, ngoại trừ thượng đế, trên thế giới không có thuần túy nam nhân tốt." Nói, nàng lấy đi thực phẩm túi. Tiểu Díp sốt rồi nói, "Vá lệ gì, ngươi hẳn là giảm béo." Vá lệ gì nhún nhún vai nói, "Phúc Lao đại nói rất đúng, đời ta thế nào cũng một thân một người, không cần giảm béo. Nhân sinh ngắn ngủi, chính mình sống được vui vẻ quan trọng hơn, không phải sao? Có thể mập mạp hội dẫn phát rất nhiều tật bệnh à, ngươi muốn sống đến vui vẻ, kia đến có cái tốt thân thể." Tiểu Díp tiếp tục tranh luận. Lý Đô nói, mặc dù ta chán ghét ra hỏa này, nhưng hắn nói rất đúng. Vã lệ gì cười nói, có lẽ vậy, có thể để ta từ bỏ mỹ thực, kia dù cho có thể sống 200 năm, ta cũng không biết lái tâm. Tiểu dịch còn muốn nói chuyện, hắn cái lộ thai lớn lao trai như mày đem hắn kéo ra phía sau, đối hắn nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Hắn cảm thấy mình đánh thắng một cầm, trở nên có chút dương dương đắc ý, à, chúng ta tới gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Dĩ Công chầm cười một tiếng, nói, thật sao? Các ngươi dựa vào cái gì gia nhập 10 vạn câu lạc bộ Có liên tục hai lần có thể chứng minh thu nhập vượt qua 10 vạn. Đương nhiên, hắn nói, Dịp tự nhiên nói ra, thế nhưng là theo ta được biết, các ngươi kiếm được tiền cũng không có cụ thể đáng tin đồng thời có thể chứng minh 10 vạn thu nhập. Hắn nói, thật có lỗi, chúng ta xác thực có, trước đó chúng ta bán ra ngà voi đạt được hơn 20 vạn, lần này sách báo đấu giá hội, chúng ta lại có hơn 20 vạn thu nhập. Bán ra ngà voi đạt được thu nhập, các ngươi có cụ thể đáng tin chứng minh. Dịch ngoạn vị cười hỏi. Lý Đỗ không biết hắn ở chỗ này hung hăng cản quấy là đạo lý gì, hắn lười để ý tới những người này liền đề hẳn đến nương đối, một mực không nói chuyện. Dịp sau khi nói xong, hắn phát hiện hạn biểu lộ trở nên có chút nương trọng, liền trong lòng trầm xuống, biết tình huống có ổn.